883 thứ 883 chương huyết linh nhân duyên đốt hồn sơn lên một chỗ trong đạo phủ. Đem tuân gia châu huyên náo long trời lỡ đất, tà mị thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mắt hắn trên bệ đá nằm ngang một cái tuyệt sắc nữ tử. Lúc này hắn đang tại dẫn động những cái kia ngọn lửa màu đen, đốt luyện một đoàn năng lượng màu xám, tiếp đó đem năng lượng thận trọng dung nhập vào cô gái kia mi tâm. Nếu như thiên lang ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp huyết tinh linh tộc công chúa huyết linh na. Vương, chúng ta lưu lại người bên ngoài mã tường kế mất đi liên hệ, vô cùng có khả năng đã bị tuân gia châu đỉnh tiêm thế lực phát hiện, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui đi theo ta mị bên người thanh niên cái vị tia trung niên nhân bỗng nhiên xông vào một mặt vẻ kinh hoàng nhưng khi hắn nhìn thấy thanh niên đang vì huyết linh na chữa thương thời điểm lúc này ngậm miệng lại dài thanh cốc huyền minh núi những thứ này cái gọi là đỉnh tiêm thực lực nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta bọn hắn đây là muốn bức ta giết tới bọn họ sơn môn a ta mị thanh niên phân tâm phía dưới đoàn năng lượng kia suýt chút nữa tản mạn ra hắn nhanh chóng tập trung ý chí hết sức chăm chú khống chế năng lượng dung nhập huyết linh na mi tâm thỉnh vương tam tưởng nhớ bây giờ vương mẫu mạng sống như treo trên sợi tóc chúng ta thực sự không nên làm to chuyện hết thể lấy vương mẫu an nguy làm trọng Trung niên nhân kia tựa hồ so tà mị thanh niên càng thêm quan tâm huyết linh na tính mệnh, bởi vì hắn vốn là huyết linh na trung thành nhất thuộc cấp. Nương lâm vào ngủ say phía trước đã từng nói, chỉ có người kia có thể cứu nàng, nhưng đại thiên thế giới to lớn như thế, ta ở đâu tìm hắn đi? Tà mị thanh niên bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên liền đem mẹ của hắn thu vào. Vương yên tâm, ta đã thấy người kia, hắn là ngoại trừ vương bên ngoài, thuộc hạ thấy qua thiên phú cao nhất tối không sợ người. Nếu như dạng này người đều sẽ vỡ lạc, cái kia người hạ giới liền thật không có ngày nổi danh. Trung niên nhân vẻ mặt thành thật nói, rời khỏi nơi này rồi nói sau a. Tà mị thanh niên đi tới cửa động bên ngoài đưa tay hướng phía trước vạch một cái kéo, trước mặt hắn lúc này xuất hiện vố một cái hư không chi môn, hắn vậy mà nắm trong tay không gian đạo tắc, nhìn hắn cái kia thông thạo bộ dáng, rõ ràng không phải hậu thiên luyện ra được. tại thanh niên bước vào hư không chi môn phía sau, chấn giữ tại động phụ phụ cận tất cả mọi người đều hóa thành từng đạo huyết ảnh, vọt vào theo. tại nơi ta mị thanh niên vừa rút lui, nơi xa liền xông lại hai nhóm nhân mã, những nhân khí này hơi thở cường đại, người người đều có nửa tổ cảnh tu vi, nhưng bọn hắn rõ ràng không tinh thông không gian chi đạo, căn bản nhìn không ra thanh niên lưu lại là cả bấy. phanh, tại hai nhóm nhân mã đi tới không gian chi trước cửa thời điểm cánh cửa kia bỗng nhiên vỡ ra, vô tận không gian đạo lưỡi đao bắn ra, đánh bọn hắn một người ngưỡng ma phiên, tu vi hơi thấp người ngay cả chân tay đều bị cắt đứt. Ông. Ngay lúc này, một đạo khác không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện, một cái người mặc xanh nhạt bảo người trẻ tuổi từ trong đi ra, một đầu giống như sả không phải sả giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật chiếm cứ tại hắn trên bờ vai, tràn ngập linh tính hai mắt đến nơi nhìn lấy. A, lão đại, ngươi không phải nói nơi này có khoảng không gian linh thể sao? Người đâu? Tiểu bất điểm con mắt gian rảo ở cái kia hai nhóm người trên thân quét tới quét lui, có phát hiện không không gian ba động sau đó, nhịn không được vấn đạo hẳn là chạy, bất quá rõ ràng không phải thiên hổ, khí tức hoàn toàn khác biệt. Thiên Lang cẩn thận cảm thụ một chút lưu lại ở trung quanh khí tức, bỗng nhiên nở nụ cười. "Tiểu tử, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Có phải hay không cùng cái kia Tà tộc là cùng một bọn?" Cái kia hai nhóm nhân trung bỗng nhiên đi tới hai tên tay cầm dài trận chiến lão đầu, bọn hắn một mặt bất thiện nhìn về phía Thiên Lang, ngươi một câu ta một lời, hùng hổ giò người, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. "Tà tộc? Ngươi là nói vừa rồi mở ra hư không chi môn nhân, là gần nhất nguyên náo phí phí Dương Dương Tà tộc." Thiên Lang kinh ngạc nói, thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à? Bây giờ là bản tọa đang tra hỏi ngươi, trả lời hoặc chết. Hai cái lao đầu cư cao lâm hạ nhìn lên trời lang, trong tay trưởng trưởng đã nổi lên ánh sáng nhạt, đây là động thủ dấu hiệu. Vui, hai cái lao bất tử kia. Thiên lang còn chưa lên tiếng, ngồi sồn ở trên bả vai hắn tiểu bất điểm đầu tiên không chịu nổi, ở trong mắt nó, lao đại mới là trên thế giới này người cao quý nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể làm được hắn. Đối với, nói chính là các ngươi hai cái, cũng đã là nửa thân thể vùi vào đất và nhân, lại còn cầm một cái chống lốc lắc làm vũ khí, cũng không sợ chết cười người. Tiểu bất điểm nhìn về phía trong đó một cái lao đầu, gương mặt kinh bị. Điều này cũng không thể trách nó nói lung tung, bởi vì lao đầu kia trong tay trưởng trưởng đỉnh đúng là một cái trống lúc lắc hình dạng, bên cạnh còn có hai cái không ngừng đung đưa bảy trâu. Tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, ngươi sáu. Lao đầu kia phẫn nộ nói. Em gái ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu bất điểm cắt đứt. Tiếp lấy, tiểu bất điểm rỗi ra hết xanh móng nuốt một dạng bàn tay, chỉ vào một cái khác lao đầu nói, còn có ngươi, cầm căn cốc tăng động, có phải hay không trong nhà người chết? Lão nhân này trong tay cầm chính là một cây thanh trúc trượng, phía trên buộc lên một cây màu trắng băng rua, chính xác cùng khốc tang bổng không sai biệt lắm. Tiểu Bất Điểm, ngươi cái này lời mắng người học với ai? Thiên Lang tò mò nhìn về phía vật nhỏ này, giống như lần thứ nhất nhận biết nó. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, tại tổ linh giới thời điểm ta luôn bị ạ nệ kỳ khi dễ, tất cả liền cùng tiểu hắc còn có hầu ca, chu ra bọn hắn học được vài câu, như thế nào? Ta học được giống hay không? Tiểu Bất Điểm một mặt hưng phấn nhìn về phía Thiên Lang. Đã học được tinh túy. Thiên Lang khẳng định gật đầu một cái. Hoa, wow, thật sự. Ta liền biết ta là thiên tài. Ha ha, tiểu bất điểm hưng phấn đến ở trên tiên lang trên bờ vai nhẹ tới nhẹ lui, hoàn toàn không đem phía trước cái kia hai nhóm người thả ở trong mắt. Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, nói xong, "Vậy thì lên đường đi." Cái kia hai người đầu một mực tại đẻ nén lửa giận của mình, nếu không phải muốn từ tiên lang trên người của bọn hắn hỏi ra điểm vật có giá trị, bọn hắn đã sớm động thủ. Nhưng bây giờ bọn hắn thật sự là nhịn không được, trực tiếp đưa tay chụp vào liêu thiên đầu sói, hiển nhiên là muốn sưu hồn. "Ta không có treo chọc các ngươi, các ngươi tốt nhất cũng đừng treo chọc ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Thiên lang lạnh lùng nhìn về phía hai cái này không biết mùi vị lão đầu. Thế nhưng hai người rõ ràng tự phụ đến rồi cực hạn, căn bản không có đem Thiên Lang cảnh cáo để vào mắt. Bọn hắn người mang tới càng là ngay cả động cũng lười nhắc động, rõ ràng đều cảm thấy nhà mình người dẫn đầu thăng chắc, hơn nữa đang dâng lên châu địa giới bên trên, ai dám cùng bọn hắn giải thành cốc cùng Huyền Minh núi núi nghịch. Nhưng sự thực là tàn khốc, một hồi năng lượng bạo động sau đó, hai người đầu liền miệng sùi bọt mép nằm ở trên mặt đất, cơ thể không ngừng co quắp. Bọn hắn muốn nhìn trời lang dùng siêu hồn chi thuật, kết quả lại bị Thiên Lang ngược lại cưỡng ép lục soát hồn. Quả nhiên là huyết tinh linh tộc, nhưng vì cái gì chỉ thấy vư định, nhưng không thấy huyết linh na, người tuổi trẻ kia là ai? Thiên Lang tự nhủ phía trước sáu. Tiền bối, ta biết một chút tình huống, ta nói ra mà nói, có thể hay không đừng tha ta? Đúng đúng đúng, ta cũng biết một chút, sáu. Hai vị chấp sự đại nhân ở nơi này ngoan nhân trước mặt đều nhịn không được mấy chiêu liền bị lục xoát hồn, cái này hai nhóm người nơi nào còn có chiên ý nói nghe một chút. Thiên Lang nheo lại hai mắt. Những người này biết đến có lẽ không có cái kia hai cái lao già nhiều, nhưng tụ tập chúng nhân chí lực, có lẽ thật đúng là có thể chấp vá ra hắn tin tức mong một đời. Cậu ta là Giản Thanh Cốc trưởng lão, hắn nói người tuổi trẻ tiên là Tát Tộc Vương. Giản Thanh Cốc một cái đệ tử nói. Cái kia Tà tộc Vương đang dâng lên châu khắp nơi sát lục, ngoại trừ tự thân tu luyện tà công bên ngoài, còn giống như đang thu thập đủ loại đặc thù huyết mạch. Huyền Minh Sơn một cái đệ tử cướp lời nói. Trong đó hai tên người tuổi trẻ trưởng bối trong tông môn địa vị không thấp, cho nên biết được nhiều một chút, lần này đi theo đại bộ đội xuất động cũng là nghị kiến công lập nghiệp. Nghe xong lời nói của hai người kia, Thiên Lang liền rơi vào trầm tư. Người tuổi trẻ kia nếu là huyết tinh linh tân vương, vậy khẳng định là huyết tinh linh vương tộc, nhưng cái đó thời điểm huyết tinh linh vương tộc chỉ còn lại huyết linh nam một người, chẳng lẽ là con của nàng? Năm đó ở huyết linh giới, Thiên Lang từng tại huyết tinh linh tộc hoàng cung ở qua một thời gian. Huyết Linh Na vô cùng tưởng thức hắn, thậm chí sinh ra ái mộ chi tình, từng mở miệng giữ lại, nhường hắn tại Huyết Linh giới sinh hoạt. Nhưng Thiên Lang là có thế thất nhân, tự nhiên cự tuyệt nàng, không nghĩ tới hôm nay Huyết Linh Na cũng đã thành ra, còn có con của mình. Tại Huyết Tinh Linh tộc Vương cung đoạn cuộc sống kia bên trong, Thiên Lang cũng không có nhàn rỗi, tại Huyết Linh Na cùng đi phía dưới, hắn đem ghi chép Huyết Tinh Linh tộc lịch sử điện tịch đều thấy một lần, bao quát công pháp của bọn hắn cùng rất nhiều bí mật. Phệ Thiên Công là một loại chỉ cần thôn phệ dị huyết liền có thể tăng trưởng tu vi công pháp, nhưng thôn nạp dị huyết quá nhiều, sẽ dẫn đến Huyết Tinh Linh tộc biến dị đã từng xuất hiện ở tổ linh giới đám kia huyết linh tộc, chính là tu luyện Phệ Thiên Công huyết tinh linh sinh hạ hậu đại sinh sôi đi ra ngoài chủng tộc, huyết tinh linh đồng dạng xưng hô bọn họ là huyết yêu. Nguyên nhân chính là như thế, Phệ Thiên Công sớm đã bị huyết tinh linh tộc đem gắt chó, không cho phép hậu nhân tu luyện. Huyết linh na nhi tử xem như huyết tinh linh tộc tân vương, thế mà vi phạm tổ huấn, chính mình đi tu luyện cái này Phệ Thiên Công, này liền tế nhị. Tu luyện Phệ Thiên Công thì cũng thôi đi, thu thập đặc thú huyết mạch lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Lang trực tiếp đem giải thanh quốc cùng Huyền Minh Sơn người trở thành khói khí, ở nơi này đốt hồn sơn bên trên qua lại trốn tránh bước chân. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Thiên Lang không đếm xỉa tới nó, chính mình chạy đến sơn đạo bên cạnh, thử nghiệm dẫn động đốt hồn hắc viêm đốt luyện nguyên thần, kết quả đau đến tại nơi nghe răng trợn mắt. Vị đại nhân này, chúng ta sáu, chúng ta có thể đi được chưa? Giày Thanh Cốc cùng Huyền Minh Sơn người không dám đi quấy rầy Thiên Lang, chỉ có thể thận trọng hỏi thăm Tiểu Bất Điểm. "Mau mau cút, đừng quấy rầy lão đại ta suy xét nhân sinh, bằng không đem các ngươi ném vào hỏa quật bên trong." Tiểu Bất chút ít nắm đấm bóp, nghe răng trợn mắt đe dọa những người kia. Những tên kia sớm đã bị sợ vỡ mật, nào dám phản bác, lúc này kệ ra quần chạy, liền nhà mình chấp sự đại nhân cũng không quản. Tu hồn huyết chỉ những cái kia người rời đi không lâu về sau, Thiên Lang bỗng nhiên hô, "Huyết Linh Na chắc chắn bị thương, tiểu tử kia sở dĩ lựa chọn tu luyện Vệ Thiên Công chính là vì tăng cao thực lực, hảo tìm kiếm đặc thu huyết mạch thiết lập tụ hồn huyết chỉ, vì Huyết Linh Na tụ hồn." "Lão đại, ngươi nghĩ ra." Tiểu Bất Điểm nghe được Thiên Lang gọi, lúc này lao đến, "Huyết Linh Na bị thương, chúng ta phải giúp nàng một tay." Thiên Lang sợ lên Tiểu Bất Điểm đầu nói, "884 thứ 884 chương Huyết Thần Đạo tất yếu, ngoại trừ lão đại bên ngoài, chính là Huyết công chúa đối với ta tốt nhất rồi, liền Án Nệ Kỷ đều xếp hạng thứ 3, chuyên của nàng chính là ta Tiểu Bất Điểm." Chuyện. Tiểu Bất Điểm ngỗ ngực, nghĩa chính tử nghiêm nói: "Trước kia tiến vào huyết linh giới thời điểm, thực lực của nó còn rất yếu, về sau sở dĩ có thể nhất phi trùng thiên, cùng huyết linh na trợ giúp có quan hệ lớn lao. Cuối cùng nàng không có phí công thương ngươi một hồi, bây giờ cho ngươi phân công cái nhiệm vụ, trở về trận sư liên minh giúp ta muốn một phần Dũng Châu nắm giữ đặc thù huyết mạch tộc quần danh sách." Thiên Lang đem chính mình phó minh chủ lệnh bài kín đáo đưa cho Tiểu Bất Điểm, có cái đồ chơi này, tại đại thiên thế giới hành tẩu chính xác dễ dàng rất nhiều. "Được." Tiểu Bất Điểm đang vì đốt luyện nguyên thần sự tình mà xoắn xuýt, bây giờ tạm thời không cần chịu đựng cái kia luyện mục một dạng đau đớn, nó tự nhiên vui lòng. Tiếp nhận lệnh bài liền hùng hổ chạy. Thiên Lang nhìn trường thanh đáy vực cùng Huyền Minh núi cái kia hai cái thần chí không rõ lao ra hỏa một mắt, trực tiếp nhấc chân đem bọn hắn rơi vào xa xa hắc viêm hỏa quật ở trong. A! Lửa kia quật lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô biên hắc viêm đằng không mà lên, rõ ràng cái kia hai cái lao ra hỏa đằng tại chịu đựng hắc viêm đốt người nội khổ, chẳng qua hiện nay bọn hắn nguyên thần bị hao tổn, tu vi lại bị Thiên Lang phong bế, căn bản trốn không thoát tới. Chết chưa hết tội." Thiên Lang hờ hững nói. Hắn đang đối với hai người này siêu hồn thời điểm, thấy được rất nhiều bẩn thỉu đồ vật, trước mắt hai lão già này căn bản không phải kẻ tốt lành gì. Những năm này chết ở trong tay bọn họ cấp thấp dưới vực người căn bản đến không hết. ở chung quanh quan sát một hồi sau đó, Thiên Lang đi vào cái kia tà mị thanh niên đã từng dạo qua động phủ. Đại đạo vô cương, phản bản hoàn nguyên. Thiên Lang hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lên phản bản hoàn nguyên bí thuật. Bây giờ tu vi của hắn đã không thể so sánh nổi đồng dạng bí thuật, nhưng hiệu quả lại kim phi tít bỉ. Chỉ thấy quanh người hắn đạo tát sôi trào, vô tận mê vụ đánh tới, trong động phủ từ từ ngưng tụ ra mấy bóng người mơ hồ. khi thấy rõ trong này đã từng phát sinh qua cái gì sau đó, Thiên Lang trầm mặc. Thông qua hình miệng, hắn đã biết trong tấm hình người nói cái gì bọn hắn trong miệng người kia nói rất có thể chính mình, bởi vì huyết linh na vô cùng rõ ràng thể chất của hắn cùng năng lực, nếu như huyết linh na chỉ là nguyên thần thụ thương, hắn chính xác có thể trị liệu, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Thiên Lang thở dài, đem hỗn độn hỏa thai phóng ra, đã sớm kìm nén đến không chịu được tiểu hắc long vừa ra tới liền chui vào tòa này đèn nhánh đại sơn ở trong. Một ngày này, đốt hồn sơn hắc viêm giống như phát điên đồng dạng, tăng vọt cao ba trượng, rất nhiều nguyên lai an toàn con đường đều bị hắc viêm bao phủ. Những cái kia ở trên núi rèn luyện nguyên thần người cảm thấy sự tình quỷ dị cũng không dám dừng lại thêm, nhau nhau rời đi đốt hồn sơn, nhưng bọn hắn cũng không cam lòng đi xa, dù sao ở nơi này tràn ngập vô hạn có thể tu giả thế giới, hung hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại. một bên khác, thiên lang sớm đã đi tới đốt hồn sơn đỉnh núi. lão đại, đồ vật lấy ra. phệ đạo vương trùng thở hổn hển xuất hiện ở đốt hồn sơn đỉnh, đem một trường quyển gia thú giao cho liễu thiên lang trong tay, cái này đốt hồn sơn lên hắc viêm có thể để nó đếm nhiều nhất đầu. tiểu hắc long đoán chừng còn muốn mấy ngày mới có thể xong việc, nhân cơ hội này, trước tiên giúp ngươi đốt luyện nguyên thần a. thiên lang một chỉ điểm tại phệ đạo vương trùng trên đầu nói, lão đại, ta cũng không phải tiểu hắc long. Cái này hắc viêm thật là đáng sợ, ta có thể gánh không được a." Phệ đạo vương trùng ôm đầu, gương mặt hoảng sợ, phía trước nó thử qua chính mình dẫn động hắc viêm, thế nhưng loại cảm giác giống như là bị người mở ra đỉnh đầu, hướng bên trong tới nước nham tương đồng dạng, đơn giản thật là đáng sợ. "Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì." Thiên Lang năm ngón tay hư trường, vô tận đạo tắc chi lực tràn ngập, hắn liệt diễm đạo tắc lúc này ngưng kết trở thành một đạo đen nhánh đạo văn, đem Phệ đạo vương trùng quấn quanh đứng lên. "Đi thôi." Thiên Lang cong ngón đũa ra, Phệ đạo vương trùng liền bị hắn bắn bay đến rồi đỉnh núi lớn nhất hắc viêm hỏa quật ở trong. "Hoa, muốn chết rồi." mắt thấy chính mình liền muốn rơi vào trong hố lửa, vệ đạo vương trùng dọa đến mất hồn mất vía, lớn tiếng gào thét đứng lên. nhưng rất nhanh nó tự đình chỉ kêu to, bởi vì nó phát hiện mình thế mà dừng lại ở lửa kia của phía trên, cũng không có rơi xuống. a, thật sự không có chút nào nóng a. tiểu bất bắn địa phát hiện mặc dù thân ở hắc viêm ở trong, lại không có bị đốt bị thương, không khỏi vui vẻ, còn tại đằng kia rảy rửa thân thể, vô cùng vô sỉ. tập trung ý chí, dẫn động hỏa diễm đốt hồn. nghe được thiên lang cảnh cáo, vật nhỏ lúc này mới đàng hoàng đứng lên. thiên lang dẫn dắt vô tận hắc viêm đem vệ đạo vương trùng bão khỏa. Một chút xíu hỏa bản nguyên chi lực xuyên thấu qua hắn liệt diễm đạo văn, dung nhập vào phệ đạo vương trùng nguyên thần ở trong. Mặc dù có thiên lang trợ lực, nhưng phệ đạo vương trùng vẫn là bị đáng sợ kia nhiệt độ đốt luyện đến nghe răng chớp mắt, bất quá đã so trước đó chính nó dẫn động hắc viêm thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa phệ đạo vương trùng cảm thấy, cái kia tí tí nóng rực sức mạnh tựa hồ không phải đơn thuần hắc viêm chi lực, mà là một loại giống bản nguyên năng lượng, có thể trực tiếp bị nguyên thần của nó thôn nạp. Mỗi thôn nạp một tia năng lượng như vậy, nguyên thần của nó liền ngưng luyện một phần. Đến cuối cùng, coi như không có thiên lang phụ trợ, phệ đạo vương trùng cũng có thể chính mình thôn nạp hỏa bản nguyên chi lực. Nhìn thấy tiểu bất điểm cuối cùng ổn định lại, Thiên Lang mới mở ra nó đưa tới tấm kia quyển gia thú. Dũng Châu trận sư Liên Minh Minh chủ quả nhiên là một cái người hữu tâm, cho Thiên Lang trương này quyển gia thú phía trên, chẳng những tiêu chú Dũng Châu nắm giữ đặc thu huyết mạch tất cả tộc đàn, liền bị huyết tinh linh tộc chiếu cô qua tộc đàn cũng đều đánh dấu ra. Tụ hồn huyết trì ít nhất cần 100 loại bất đồng huyết dịch, huyết dịch năng lượng càng lớn, huyết chỉ sức mạnh cũng liền càng lớn. Dựa theo quyển gia thú lên ghi chép, huyết tinh linh tân vương đã góp nhặt 98 loại huyết dịch, còn kém 2 loại hắn thành công. Thiên Lang sàng lọc còn dư lại cường đại chủ tộc, cuối cùng phong tỏa huyết nguyệt quỷ cùng hỏa vậy mãng hai cái này đặc thủ tộc đàn bởi vì còn dư lại tộc đàn ở trong, liền hai nhà này xuất hiện qua nửa tổ cảnh viên mãn cường giả. Nếu là huyết tinh linh tân vương muốn ra tay, chọn nhất định là bọn hắn. ầm ầm. Ba ngày sau, đốt hồn sơn mãnh liệt lắc lư đứng lên, vô biên hắc viêm sông thẳng lên trời, trên đỉnh núi khoảng không tạo thành một đầu cực lớn đến vô biên hắc long, hướng về dưới núi không ngừng gầm thét. Một mực ngồi chờ dưới chân núi không chịu rời đi tu giả nhìn thấy bực này tình hình, nơi nào còn dám mỏi mòn chờ đợi, đều thè ra quần chạy. Lão đại, làm cái gì vậy động tĩnh lớn như vậy? Lúc này, phệ đạo vương trùng đã hoàn thành rèn luyện, một lần nữa bay đến liêu thiên lang trên bờ vai mặc dù sinh ra linh trí nhưng dù sao cũng là tính tình trẻ con theo nó đi thôi nó hưng phấn như vậy nhất định là lấy được vật gì tốt đang khi nói chuyện Thiên Lang mang theo vệ đạo vương trùng bay khỏi đốt hồn sơn nơi này náo ra như thế động tĩnh nhất định sẽ kinh động dũng châu đỉnh tiêm thế lực nói không chừng trưởng thanh đáy vực cùng huyền minh sơn người cũng tới Thiên Lang giết chết bọn họ chấp sự thù oán đã kết hắn tạm thời còn không muốn theo cái này hai tòa thế lực xung đột chính diện siêu một đạo hắc quang thoáng qua hỗn độn hỏa thai hóa thành một vệt đen nảy lên trở về Lưu Thiên Lang động thiên ở trong thông qua thần niệm giao lưu Thiên Lang biết được hỗn độn hỏa thai thôn vệ đốt hồn sơn thực chất một loại dị hỏa, mặc dù nó bây giờ còn là cựu gia hỏ diễm, nhưng bản nguyên cùng thực lực đều tăng cường. Quá tốt rồi, dạng này ta đối đầu nửa tổ cảnh tám tầng cũng có mấy phần phần thắng rồi. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, Thiên Lang quyết định trước tiên hướng về huyết nguyệt quỷ tộc. Hắn không có từng thấy máu linh na, cũng không biết thương thế của nàng như thế nào. Hôm nay việc cấp bách là muốn mau chóng tìm được nàng. Huyết nguyệt quỷ địa bàn tại Dung Châu Tây Bắc huyết thần đảo, rời xa Dung Châu thành phố lớn. Nếu như huyết tinh linh muốn ra tay, nơi đó nhất định là chọn lựa đầu tiên. Mặc dù lớn ngàn thế giới địa vực rộng bao, nhưng Thiên Lang tu vi cũng tăng lên đi lên chỉ tốn thời gian một ngày, hắn liền đi tới huyết thần đạo bên ngoài. lão đại, nếu như trước đây ngươi đáp ứng huyết công chúa, nói không chừng bây giờ huyết tinh linh vương chính là của ngươi con trai. hắn cái gì cũng biết nghe lời ngươi, cái nào dùng giống bây giờ phiền toái như vậy. Phệ đạo vương trùng ôm trong ngực hai tay đứng tại thiên lang trên bờ vai, trên mặt mang hận thiết bất thành cương thần sắc. mã hậu pháo, ban đầu ở huyết linh giới thời điểm ngươi vì cái gì không nói. thiên lang một ngón tay gậy tại phệ đạo vương trùng cái đầu nhỏ, cười vấn đạo. lúc kia hạng nghệ kỳ ở đây, ta nào dám nói lung tung à? ngươi cũng không phải không biết, nàng một mực tại có chủ ý với ngươi. tiểu bất địa ôm đầu, gương mặt toan uổng vậy ngươi còn nói loại này nói nhảm, một cái tiểu đinh làm đã để đầu ta đau, trả đòn treo người ta huyết tinh linh vương, ta còn muốn không muốn sống? Thiên Lang tức giận nói, lớn mật tập nhân, dám nhìn trộm huyết thần đạo, làm giết. Đống nhiên, thê thê quát hỏi tiếng vang lên, hiu, hiu, hiu, còn không có chờ Thiên Lang giải thích, huyết thần ở trên đạo liền lao ra ngoài vô tận dây leo, bén nhọn kia cuối cùng lập lòe để cho người ta sợ hãi lục mang. Độc đạo thì, không hổ là di trùng thái cổ, có cây tinh quái bên trong người nổi bật, làm việc quả nhiên bá đạo không liều chỗ trống. Thiên Lang giọng nhẹ mai nói, hắn vốn là hảo ý. Muốn tới đây nhắc nhở huyết nguyệt quỷ tộc làm tốt đề phòng, hắn cũng có thể thừa cơ tìm được huyết linh na, ai biết đối phương căn bản vốn không nói cho hắn lời nói cơ hội. "Lão đại, giao cho ta a." Tại Đốt Hồn Sơn đốt luyện nguyên thần đồng thời, phệ đạo vương trùng đã từng dẫn động nơi đó hắc viêm rèn luyện thân thể. Hôm nay nó mặc dù còn nói không hơn tinh khiết vô ngần, nhưng chính diện đối đầu nửa tổ cảnh một hai tầng tu giả, vẫn là không có vấn đề, lại càng không cần phải nói xuất thủ tên kia mới nửa tổ cảnh một tầng, vẫn là hư phụ loại kia. "Đi thôi, thuận tiện cho ta chích đem hoa hướng dương tử nếm thử." Thiên Lang đương nhiên nói, căn bản không đem máu kia nguyệt quỷ để vào mắt, phải liệt Tiểu bất điểm hóa làm một đạo lưu quang, đón nhận những cái kia xanh biết dây leo. Ôm lấy một cây chính là một hồi điên của gặm. Giang giác, giang giác. Mấy hơi thời gian, cái kia đầy trời dây leo cứ như vậy bị tiểu bất điểm toàn bộ gặm đoạn mất. A phi, gặm xong dây leo sau đó, tiểu bất điểm che người hung hăng nôn đến mấy lần mới chế nói, thứ đồ gì, quá khó ăn. Tiểu bạo sát, ngươi tự tìm cái chết. Phía trước máu kia nguyệt quỷ tựa hồ bị chọc giận, một vòng huyết sắc mâm tròn từ trong đạo thăng lên, giống như một vòng huyết nguyệt đồng dạng, vô tận dây leo tại nơi huyết nguyệt phía dưới chập chờn. Theo huyết nguyệt dâng lên, một loại kỳ dị đạo vận đang tràn ngập, tạo thành một mảnh đặc thù lĩnh vực. Thân hãm trong đó, Tiểu Bất Điểm lập tức cảm giác bước đi liên tục khó khăn, hành động khó khăn. 885 thứ 885 chương Thanh Thiên Kiếp muốn dùng đạo vực vây khốn Tiểu Bất Điểm, đây không phải tìm thai và đi. Thiên Lang không cần nhìn liền đã biết kết quả. Quả nhiên, tại một hồi ken kết âm thanh bên trong, Phệ Đạo Vương trùng tại mấy hơi thời gian bên trong liền gặm xuyên huyết nguyệt quỷ đạo vực, nhạy tốt lên nó cái kia luận đã thành thuộc huyết nguyệt phía trên. "Tiểu tử, chỉ ngươi cái kia phá đạo vực còn nghĩ vây khốn tiểu gia, nhìn tiểu gia không lộ sạch ngươi hoa hướng dương tử." Tiểu Bất Điểm mặc dù đang nói chuyện, nhưng hai tay cũng không ngừng hổ, tại nơi vầng huyết nguyệt phía trên không ngừng lay lắt. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, người dừng tay. Nhìn thấy tiểu bất điểm như thế chẳng xem trọng, máu kia nguyệt quỷ lập tức luống cuống, cơ dây leo đâm về tiểu bất điểm. Nhưng tiểu bất điểm tốc độ thật sự là quá nhanh, chờ nó dây leo đâm đến thời điểm, tiểu bất điểm đã ôm một đống hoa hướng dương tử trở lại Liêu Thiên Lang trên bờ vai. Bị hái được hoa hướng dương tử huyết nguyệt quỷ giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, trở nên hể vải suy sụp lên. Lão đại, gặm hạt dưa. Tiểu bất điểm như hiến bảo đem hoa hướng dương tử đưa đến tiên lang trước mặt. "Không tệ, tràn ngập sinh mệnh tinh khí." Thường xuyên gặm mà nói, "Thiếu hích thể xác tinh thần phải mạnh." Thiên Lang gặm hai quả hoa hướng dương tử rất là hài lòng gật đầu một cái. các ngươi rốt cuộc là ai? vì sao muốn cùng ta huyết thần đào đối địch? máu tiên nguyệt quỷ biết mình không phải địch thủ, có chút ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. đối địch là ai liền nói chuyện cơ hội cũng không cho chúng ta, trực tiếp động thủ. tiểu bất điểm đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem máu tiên nguyệt quỷ không có thực lực, tính khí còn lớn như vậy, huyết tinh linh gần nhất đang khắp nơi sưu tập đặc thù huyết mạch, các ngươi huyết nguyệt quỷ rất có thể là mục tiêu kế tiếp. ta chỉ là tới nhắc nhở một tiếng. nếu là huyết tinh linh xuất hiện, các ngươi có thể cho ta biết, ta có đối phó bọn hắn biện pháp. thiên lang nhìn huyết nguyệt quý một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, cũng không có lợi làm khó hắn trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Các ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một bọn a?" Máu Kiên Nguyệt quỳ một mặt hoài nghi nhìn lên trời lang, rõ ràng không tin lời hắn nói. "Ai nha, ngươi một cái không biết điều đồ vật, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta là huyết tinh linh? Nếu như chúng ta cùng bọn hắn là cùng một bọn, sớm đã đem máu của ngươi hút khô." Tiểu Bất Điểm hơi vung tay, cầm trong tay gặm xong qua tử sát hung hăng ném về này huyết nguyệt quỳ, bầu trời lập tức giống như xuống một hồi mưa nhỏ, đem máu kia Nguyệt quỳ lá cây đánh một cái thùng trăm nhà lỗ. "Các ngươi quất ta huyết dịch cũng không hề dụng, ta chỉ là lưu thủ ở nơi này phụ thông tổng nhân." Mao Thiên Nguyệt Quỷ một bên ngăn cản qua tử sát công kích vừa nói, nhưng hắn lập tức liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lúc này hướng về trong đạo chạy thủ mạng. Nhưng một đạo khác bóng đen nhanh hơn hắn, đó chính là Hỗn Độn Hỏa Thai, nó hóa thành một đầu màu đen cự long ngăn ở huyết nguyệt quỷ phía trước, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. "Là ngươi chính mình nói hay là ta siêu hồn?" Thiên Lang từ huyết nguyệt quỷ sau lưng chậm rãi mà đến, lạnh lùng nói. "Ta nói ta nói." Cảm thấy Hỗn Độn Hỏa Thai đáng sợ kia nhiệt độ, huyết nguyệt quỷ trong nháy mắt liền túng. Ở tại bọn hắn của cây tinh quái loại yêu tộc bên trong, ngoại trừ loại kia dục hỏa mà thành đặc thù chủng loại bên ngoài, những thứ khác sợ hại nhất chính là dị hỏa. Đặc biệt là hỗn độn hỏa thai loại này hỏa trùng vương giả. Không lâu sau đó, Thiên Lang mang theo Phệ Đạo Vương trùng lòng nóng như lửa đốt vọt ra khỏi huyết thần đảo. Nguyên lai huyết nguyệt quỷ tộc cùng hỏa vậy Mãng tộc đã sớm biết bọn hắn sắp gặp phải nguy cơ, vì bắt lấy huyết tinh linh nhất tộc, bọn hắn liên hiệp bá chủ thế lực người đang hỏa vậy Mãng tổ địa bố trí xuống Liêu Thiên La địa võng. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố, sau 10 ngày, hỏa vậy Mãng tộc sẽ tại tổ địa cùng huyết nguyệt quỷ tộc chính thức kết minh, nhưng kỳ thật bọn hắn sớm đã liên hiệp bá chủ lại ra, tại hỏa vậy Mãng tộc địa bố trí xuống Liêu Thiên La địa võng. Chỉ cần huyết tinh linh nhất tộc dám xuất hiện, liền sẽ lâm vào bọn họ trọng trọng vây quanh. Lão đại, chúng ta tới kịp sao? Tiểu bất điểm có chút hốt hoảng vân đạo. Nếu như bọn hắn thật sự không kịp, huyết tinh linh nhất tộc nhất định sẽ bị diệt, nếu là huyết linh na cũng tại mà nói, cũng chắc chắn trốn không thoát. Bọn hắn nước định sau 10 ngày kết minh, bây giờ mới qua 3 ngày, còn kịp, liền sợ tiểu gia hỏa kia quá nóng độ, đợi không được lâu như vậy. Hư không thế giới ở trong, Thiên Lang sử dụng hỗn độn tiên đỉnh, đem hắn trở thành phi hành khí đến sử dụng. Đại thiên thế giới hư không thế giới cùng tổ linh giới không giống nhau, hư không nói thì càng cường đại hơn cùng hỗn loạn. Thiên Lang ngày bình thường hành tẩu hư không thời điểm, cũng là thận trọng, bây giờ vì thời gian đang gấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp khống chế hỗn độn tiên đỉnh ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. 6. một bên khác, tại một chỗ sâu thẳm động phủ ở trong, huyết tinh linh tộc tân vương xếp bằng ở một phương huyết trì bên cạnh, mắt không chấp nhìn qua nằm thẳng tại ở giữa ao máu trên thạch đài nữ tử, trong mắt đều là lo âu và tự trách. a, tà mỹ thanh niên đống nhiên kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa rơi xuống bên trong ao máu, hắn nhanh chóng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển công pháp, áp chế thể nội sao động huyết mạch chi lực. vương, thế nào? thủ hộ ở bên ngoài vu địch nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng từ bên ngoài vọt vào, lại thấy được nhường hắn hoảng sợ một màn. Hán Vương Chu thân bị huyết sát chi khí cuốn quanh, nguyên lai gò má trắng non phía trên xuất hiện hai đạo huyết sắc vằn, sao vốn là chỉ có con ngươi là con mắt màu đỏ ngỏm, bây giờ liền tròng trắng mắt đều biến thành huyết hồng chi sắc, vô cùng giàn người. Ta mị thanh niên bỗng nhiên đem chính mình tay nhét vào trong muỗng, dùng sức ấn, mài đến tiên huyết nhiễm đỏ hắn toàn bộ bàn tay, đôi mắt của hắn mới khôi phục thanh minh. Hô, ta mị thanh niên miễn cưỡng vận chuyển công pháp, cưỡng ép đem thể nội sao động huyết mạch chi lực dáp chế xuống, mới sâu đậm thở ra một hơi. Vương, ngươi gần nhất phát tác phải càng ngày càng tường xuyên, cái này phệ thiên công thật sự không thể luyện tiếp nữa. Vu địch không đành lòng nói. Phệ Thiên Công chỉ cần ngay từ đầu, liền dừng lại không được. Hơn nữa nếu như ta ngừng tu luyện, lại như thế nào cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực đối kháng, như thế nào cứu chữa lương. Ta Mi Thanh Niên nhìn qua trong huyết chỉ đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta đi tìm người kia, chỉ cần tìm được hắn, nhất định có thể đem Vương Mẫu cứu tỉnh, cũng nhất định có thể để cho ngươi thoát khỏi Phệ Thiên Công. Vu Địch cắn răng nói. Vu thúc thúc, Đại Thiên Thế giới có 3.000 châu, cái này một châu chi địa chúng ta đều bước đi liên tục khó khăn, ngươi đi đâu mà tìm hắn? Đoan Trừng ngươi còn chưa đi ra Tuôn Gia Châu, liền đã trở thành dưỡi đao của người khác vong hồn. Ta bị thanh niên niên kỳ mặc dù không lớn, nhưng lại thấy vô cùng tấu triệt, Ở nơi này tràn ngập máu tanh trần trụi thế giới, không có sức mạnh, cũng chỉ có thể trở thành hiếp đáp của người khác, tùy ý người khác tra đạp. Hắn làm sao không muốn cùng mẹ của mình thành thành thật thật tu luyện, làm biết thân biết phận người, tiếp đó tìm được phụ thân của mình. Nhưng thực tế chính là chỗ này tiểu tàn nhẫn, bọn hắn vừa đặt chân đại thiên thế giới, liền gặp rất không nói lý người. Mẫu thân vị cứu hắn, suýt chút nữa thân tử đã tiêu. Nếu không phải mấy vị thúc bá liều mình cứu rút, nói không chừng hắn huyết tinh linh nhất tộc vừa đặt chân thế giới này, liền đã bị người diệt tộc. Nghe xong thanh niên lời nói, vưu lịch trầm mặc hắn không thể không thừa nhận thanh niên nói là sự thật, còn kém hai loại huyết dịch liền có thể cho mẫu thân tụ hồn, huyết nguyệt quỷ cùng hỏa vậy mãng bên kia bây giờ là gì tình huống? thanh niên quay đầu hỏi, sau bảy ngày bọn hắn sẽ tại hỏa vậy mãng tộc địa liên minh, nếu muốn động thủ chúng ta nhất thiết phải đuổi tại bọn hắn kết minh phía trước, bằng không đến rồi kết minh này khắp nơi đều có cao thủ chúng ta chưa chắc là đối thủ. kể từ xác định mục tiêu sau đó, vũ Lịch vẫn tại chú ý cái này hai tộc tình huống, minh bạch hành động lần này ta dẫn người đi là được, ngươi lưu lại thủ hộ mẹ ta. ta bị thanh niên suy nghĩ một chút nói, không được chính ngươi đi quá nguy hiểm. Vưu Địch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chính là bởi vì nguy hiểm mới không thể mang ta đường đi. Ngươi là mẹ con chúng ta người tín nhiệm nhất, ngoại trừ ngươi, ai có thể gánh vác cái này thủ hộ chi trách? Ta Mị thanh niên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đối mặt thanh sắc câu lệ tân vương, Vưu Địch lâm vào xoắn xuýt. Hắn biết chuyến này át hẳn hung hiểm và phần, chính xác không nên mang theo Vương Mậu tiền đến. Nhưng nếu là không mang theo, thì nhất định phải có người thủ hộ. Hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Vưu thúc thúc quyết định như vậy đi. Ngươi liền đang đợi ở đây tin tức tốt của ta. Còn có sáu. Về sau ngươi vẫn là gọi thanh thiên a, vô luận thế nào, ngươi cũng là của ta Vưu thúc thúc. Huyết Thanh Thiên vô vô viêu địch bà vai đi ra động phủ. Vương đã sớm tập kết tại ngoài động phủ huyết tinh linh tộc người cùng bị huyết thanh thiên giải cứu ra cấp thấp giới vực tu giả, tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi nhìn xem hắn. Lần này đối thủ của chúng ta là tuân gia Châu đỉnh tiêm thế lực huyết nguyệt quỷ tộc cùng hỏa vảy mãn tộc đều có nửa tổ cảnh bảy tầng thậm chí cao thủ lợi hại hơn tòa chấn, các ngươi có sợ hay không? Huyết Thanh Thiên nhìn về phía hắn tộc nhân cùng ở nơi này phương thế giới làm quen bằng hữu, trong mắt tràn ngập vô tận chiến ý không sợ. Từ huyết linh giới theo tới huyết linh tộc tinh anh đương nhiên không cần phải nói, những cái kia bị huyết thanh thiên giải cứu ra tu giả vậy mà cũng là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, để cho người ta thật là rung động. Sợ trái trứng, người chết chim chỉ lên trời, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, bây giờ chúng ta hoàn sinh không bằng chết, vô luận ngươi đi đâu, huynh đệ đều cùng ngươi làm. Đối với, có người ngẩng đầu lên sau đó, đám người nhao nhao tỏ thái độ. Từ cấp thấp giới vực đi lên tu giả, trừ phi cam nguyện làm đại thiên thế giới bản thổ thế lực cổ, bằng không căn bản không có không gian sinh tồn, nhưng có thể từ cấp thấp giới vực đi vào đại thiên thế giới, lại có mấy cái là không có cốt khí người. Huyết Thanh Thiên cho bọn hắn tôn nghiêm, cho bọn hắn còn sống hy vọng, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đuổi theo với hắn. Đi. Huyết Thanh Thiên vốn cũng không phải là nói nhiều người, trực tiếp xé rách hư không đi vào, đám người không chút do dự đi vào theo. Tại động phủ cửa ra vào, Vưu Địch nhìn qua đám người rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy phức tạp và trầm thống. Bẩm sinh khí chất lãnh tụ, thật không hổ là công chúa Nhi Tử. Nếu là vị kia đã biết trận tướng, có lẽ cũng đều vì ngươi kiêu ngạo a. Nhưng phệ thiên công thai hại từ xưa đến nay liền không người có thể hóa giải. Ai? Vưu Địch thở thật dài, nhìn qua cái kia nằm ở trong huyết trì nhân, không biết nên như thế nào như thế nào cho phải người tới. Suy nghĩ nửa ngày sau, Vưu Địch đống nhiên cửa trước bên ngoài là lớn. Huyết Thanh Thiên mặc dù mang đi phần lớn huyết tinh linh, nhưng bộ phận tinh nhuệ lại lưu lại đánh tới, dù sao trong lòng của hắn, mẫu thân tính mệnh cao hơn hết thảy, bằng không hắn cũng sẽ không buốc lên nguy hiểm tính mạng đi tới hỏa vậy mãng tộc địa. Trướng quân có gì phân phó? 20 cái huyết linh tộc chiến tướng quỳ rạp xuống Vưu Địch trước mặt. 886 thứ 886 chương vương chi bạo tẩu hai người các ngươi lưu lại trông nom đọ phụ, những người khác tản ra cảnh giới, một khắc cũng không thể buông lỏng, nếu như có người xâm phạm các ngươi không được lại, lập tức thi triển huyết tâm chú cho ta đưa tin. Vũ Lịch nhìn về phía trước mắt cái kia từng đôi sáng như tuyết con mắt, nghiêm nghị nói, "Là, đại tướng quân." Mặc dù biết huyết tâm chú là lấy Thiêu Đốt sinh mệnh làm đại giá, nhưng cái này 12 người lại không có bất kỳ do dự, một ngụm đáp ứng xuống. "Cũng là ta huyết tinh linh tộc nam nhi tốt, thủ hộ vương mẫu nhiệm vụ quan trọng liền giao cho các ngươi." Vũ Lịch nói xong, trực tiếp vạch phá song trưởng của mình, trong miệng nhớ tới tối tăm khó hiểu chú ngữ, tiếp đó hai tay đột nhiên đập tới trên mặt đất. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, phiến khu vực này giống như nhấc lên ngàn cơn sóng, tụ hồn hít chỉ chỗ ở động phủ bắt đầu từ từ trầm xuống, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Vũ địch sâu đậm nhìn động phủ nơi biến mất một mắt, tiếp đó trực tiếp bóp nát một cái đột phủ. Sáu. Hòa vậy mãng nguồn gốc từ Thái cổ, cùng bá chủ thế lực cánh sa tộc một dạng, cũng là đẳng xa hậu duệ, bất quá huyết mạch của bọn nó độ tinh khiết bị dục sa tộc kém không thiếu, cho nên tại tu giả trong thế giới địa vị còn kém rất rất xa cánh sa tộc. Nhưng bởi vì hai tộc đời đời thông gia, cho nên cánh sa tộc đối lửa vậy mãng nhất tộc cũng có chút chiếu cố. Lần này vì bắt lấy cái kia cho tàn lại cháy thái cổ tà tộc, cánh sa tộc liền phái tới một vị trọng lượng cấp nhân vật, đó chính là bá chủ lệ biển cả cháu ruột, lệ phi bạch Người này phóng đẳng không bị trói buộc, yêu thích nữ sắc, thường xuyên tại Dũng Châu khắp nơi du lịch, có lúc thậm chí sẽ tới Đường Châu đi hái hoa. Đắc tội không thiếu thế lực, nhưng trở ngại hắn tổ phụ uy thế, cũng không người dám động đến hắn. Lúc này, Lệ Phi Bạch đang cùng hỏa vậy mãng cùng huyết nguyệt quỷ tộc trưởng ngồi ngay ngắn trên đại sảnh. Lần này có thể được lệ đạo hưu tương trợ, cái kia tà tộc có thể nói là chắp cánh khó chạy thoát. Hỏa vậy mãng tộc trưởng hướng Lệ Phi Bạch nâng chén suy nghĩ nói: đó là tự nhiên, chỉ cần cái kia tà tộc dám xuất hiện, ta một cái tay liền có thể nghiền chết hắn. Lệ Phi Bạch đem rượu trong chén tương uống một hơi cạn sạch, gương mặt buông thả không bị trói buộc. Truy thuyết Lệ Đạo Hữu đã phải lệ tổ chân truyền, tương lai có hy vọng kế thừa bá chủ chi vị, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả a. Huyết Nguyệt quý tộc trưởng cũng không cam tỏ ra yếu kém, đi theo chụp lên lệ phi bạch mộng ngựa, hắn lúc này đã hóa thành thân người, là một vị người khoác áo bào đỏ già trên 80 tuổi lão giả. Lời này có thể nói không thể, nhà ta lão tổ công tham tạo hóa, đã vượt qua nửa tổ cảnh, há lại chúng ta phàm phu tục tử có khả năng sánh bằng. Nói lên lệ biệt cả, lệ phi bạch lập tức nghiêm túc, mặc dù hắn phóng đãng không bị trói buộc, nhưng liên lụy đến lão tổ nhà mình, hắn cũng không dám lỗ mãng. Lúc hắn còn nhỏ Lệ biển cả hai dùng lịch thiên bảo dược giúp hắn mở rộng mạch lạc, tầm bộ bản nguyên cho hắn đặt xuống tốt đẹp căn cơ, bằng không hắn căn bản không có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên lệ phi bạch vô cùng rõ ràng, mình và lao gia tử so sánh, đó chính là đom đóm đối với Hạ Nguyệt, đoán chừng lao gia tử tiện tay đánh ra một cây sợi tóc, đều có thể đem hắn chém làm hai đoạn. Vô luận như thế nào, cái này tà tộc đã trở thành bọn ta hỏa trong lòng, chỉ cần lệ đạo hưu đem hắn chém giết, ta dũng châu tất cả thế lực đều đưa đối với ngài mà hơn. Hòa vậy mãng tộc dài tình chân ý thế nói. Gần nhất ta tộc lực lượng mới xuất hiện, tập sát Dũng Châu vô số cao thủ, thậm chí tiêu diệt mấy chục cái cường đại tông môn cùng tộc đàn, nhất thời danh tiếng vô lượng, nhường Dũng Châu rất nhiều thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Trên đời này không có ai không sợ chết, cho dù là cường đại huyết nguyệt quý tộc cùng hỏa vậy, mãng tộc cũng không ngoại lệ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không hướng cái này tay ăn chơi đệ cầu viện. Lệ Phi Bạch hành cũng trải rộng Dũng Châu, những năm này hắn cũng một mực tại Dũng Châu du lịch, vì chính là lôi kéo nhân tâm tích lũy danh vọng, vì tương lai kế thừa bá chủ chi vị làm chuẩn bị. Bởi vì tại cánh tả tộc bên trong, hắn cũng không phải người thừa kế duy nhất, nếu như không vào được lao tổ pháp nhãn, liền không chiếm được gia tộc tài nguyên ưu tiên, kế thừa nói chuyện liền không thể nào nói tới. Nhưng Lệ Phi Bạch nổi tiếng xấu, Dũng Châu thế lực mặc dù mặt ngoài tâm phục khẩu phục, kỳ thực nội tâm lại xem thường hắn. Lần này như hắn thật có thể diệt đi Tà tộc, cứu vớt Dũng Châu rất nhiều thế lực, những thế lực này nhất định sẽ đối với hắn đổi mới, đến lúc đó mục đích của hắn cũng có thể đạt đến. 6. Hòa vậy Mãng tộc phía sau núi là một mảnh mênh mông vô bờ biển dung nham, ở đây chẳng những tràn đầy đủ loại hỏa thuộc tính độc chứng đạo tắc, còn có rất cường đại nham tương sinh vật thủ hộ. Người bình thường đừng nói tiến vào biển Dung Nham, chính là tới gần đều sẽ bị độc chướng thiêu cháy thành cho bụi. Coi như tiến nhập biển Dung Nham, cũng ngăn cản không nổi những cái kia nham tương sinh vật công kích. Nhưng vô luận cỡ nào gian hiểm lộ, chắc chắn sẽ có người đi đi. Bây giờ thì có một nhóm người không sợ chết bước vào mảnh này biển Dung Nham. Thanh Thiên, nơi này độc chướng đáng sợ như thế, chúng ta cứ như vậy lội qua đi không? Đi theo huyết Thanh Thiên sau lưng thanh niên nhìn xem cái kia không ngừng từ biển Dung Nham nô ra bá khí, trên mặt đã không còn huyết sắc, hắn không sợ chết, nhưng hắn cũng không muốn bị đốt chết tươi à? Tiểu tử ngươi tất nhiên như thế sợ chết, tại sao còn muốn theo tới? một cái đại hán dâu quay nón vô đầu của hắn một cái nói: Lão Ngô, ngươi cũng đừng trách hắn, hắn không hiểu rõ vương thực lực, sợ là bình thường. huyết tinh linh tộc một vị đàn ông tuấn giật vừa cười vừa nói, mặc dù người đứng phía sau tại cười tuét tuét, nhưng đi ở phía trước huyết thanh thiên lại gương mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào. chỉ thấy hắn nhấc chân hướng phía trước mạnh biển bìa dung nham bên trong thế mà dâng lên một đầu thẳng cầu núi, một mực kéo dài đến bờ bên kia. đi. theo huyết thanh thiên ra lệnh một tiếng, đám người theo sát lấy bước tiến của hắn, bước lên cái kia bước lên hỏa quang cầu núi, nhưng có người vẫn là kinh hồn táng đạm, bởi vì chung quanh còn có vô tận nham tương sinh vật. Huyết Thanh Thiên bước vô cùng có quy luật bước chân, từng bước một đi lên phía trước, hắn mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại một cái sáng lên dấu chân, thế nhưng tia sáng rất nhanh liền biến mất. Hoa lãm, hoa lãm. Quả nhiên, ở tại bọn hắn đạp vào cầu thời điểm, trung quanh trong nham tương vọt ra khỏi vô số yêu vật, có cá xấu hình dáng, có dao xà hình dáng, nhưng đều không ngoại lệ cũng là tiêm nha lợi chủy mắt lộ ra hùng quang quái vật, nho nhỏ xuất sinh cũng dám làm càn. Tình hình như vậy, Huyết Thanh Thiên tựa hồ sớm đã đoán trước, chỉ thấy hai mắt của hắn phát ra một hồi huyết quang, lần nữa nhấc chân đạp mạnh, cầu nối hai bên nham tương lập tức sôi trào lên. Bảnh, bảnh. Ảnh. nham tương bùng nổ âm thanh lần lượt vang lên, biển dung nham bên trong thế mà lộ ra mấy chục cái to lớn nham tương long đầu. giống nham tương cự long phát ra trận trận gầm thét, điên cuồng phóng tới những cái kia nham tương sinh vật. trong lúc nhất thời, nham tương đang cuồng chảo, tiên huyết đang bắn tung. mới chỉ trong chốc lát, cầu hai bên liền hiện đầy nham tương sinh vật thi thể. vương ngài chàng vượt chi thuật càng ngày càng lợi hại, huyết tinh linh tu giả nhìn trước mắt run động này trắng cảnh, cảm khái nói: so với người kia, ta còn kém quá xa, mặc dù ta chỉ là ở lưu ảnh trong trận bản gặp qua hắn phong thái. nói lên lời này thời điểm. Huyết Thanh Thiên trong mắt núi qua ánh sáng nóng rực, trong đó mang theo một kia tự ngạo cùng sùng bái. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy cái kia bị chiếu đỏ bầu trời, trong mắt mang theo tình cảm phức tạp. Về sau ta còn có cơ hội nhìn thấy ngài sao? Làm ta biến thành quái vật thời điểm, ngài còn có thể nhận ta đây con trai sao? Nhưng, không ai có thể trả lời hắn. 6. Mặc dù cách kết minh ngài còn có 6 ngày, nhưng Dũng Châu rất nhiều thế lực đã đi tới Hỏa Vệ Mãng tộc địa. Đang lúc mới vừa lên đèn, náo nhiệt nhất thời điểm, mấy chục đầu nham tương cự long từ Hỏa Vệ Mãng tộc mà sau biển dung nham bên trong nhảy ra. Những thứ này cự long vô cùng hung tàn. Vọt ra khỏi biển dung nham sau đó hung tính đại phát, gặp người liền tấn, trong nháy mắt liền đưa tới hỗn loạn. Cái này cũng chưa tính, hỏa vậy mãng cửa chùa linh mạch cùng đạo mạch chẳng biết tại sao bỗng nhiên tránh thoát gò bó, hóa thành năng lượng cường đại cự long, khắp nơi tứ nghiệt giết người, làm cho toàn bộ hỏa vậy mãng tộc hỗn loạn từng bừng. Đáng giận, gia hỏa này vậy mà tới nhanh như vậy. Vô luận là hai tộc tộc trưởng vẫn là Lệ Phi Bạch, cũng không nghĩ đến Tà tộc động tác nhanh như vậy, thế mà sớm 6 ngày ở tích. Các ngươi đi bình định hỗn loạn, cái kia Tà tộc đầu mục giao cho ta. Lệ Phi Bạch lông mày nhíu lại, trong nháy mắt liền biến mất ở đại điện ở trong dám ở hắn lệ phi bạch dưới mí mắt đả thương người mặc kệ là ai đều phải trả giá thật lớn cho dù là tà tộc cũng không ngoại lệ một bên khác huyết thanh thiên đem một đầu trưởng thành hỏa vậy mãng huyết dịch hút khô sau đó đưa nó thi thể ném đi ra ngoài nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên lông tơ tật lở không hề nghĩ ngợi liền chạy trốn tại chỗ với huyết thanh thiên vừa rời đi hắn vừa rồi đứng chỗ tiểu gia hiện một cái hất động âm u lạnh lẽo mà sâu thẳm khí tức từ hất động kia bên trong thầm tấu ra để cho người ta toàn thân băng hẳn ta tưởng là ai chứ thì ra là ngươi tên tiểu xúc sinh này không nghĩ tới ngươi lại là thái cổ tạ tộc hậu nhân lần này tốt vừa vặn chạm thảo trừ căn, ha ha. nhìn thấy huyết thanh thiên, lệ phi bạch vậy mà vui sướng phá lên cười. đối với hắn người sinh tử, lệ phi bạch căn bản muốn không để ý, nếu không phải vì lôi kéo nhân tâm, hắn mới lười nhác động tay này. nhưng ở nhìn thấy huyết thanh thiên sau đó, hắn liền cải biến chủ ý bởi vì hắn nhận biết người trẻ tuổi trước mắt này, trước kia hắn mang theo mỹ nữ du lịch, tại trải qua một chỗ sơn cốc thời điểm, gặp phải một đám người, trong đó có huyết thanh thiên. nhưng lệ phi bạch chú ý điểm cũng không phải huyết thanh thiên, mà là bên người hắn huyết linh na. cho dù lệ phi bạch duyệt nữ vô số, vẫn là ngăn cản không nổi huyết linh na mỹ lực, lúc này liền nghĩ bắt nàng lại. Ai biết huyết linh na thực lực cũng không yếu, lệ phi bạch không muốn thương tổn cùng mỹ nhân, lại hiểu lầm huyết thanh thiên là huyết linh na nam nhân, thế là liền muốn giết huyết thanh thiên, nhường huyết linh na hết hy vọng. Ai ngờ huyết linh na thế mà phấn đấu quên mình chắn huyết thanh thiên trước người, chống đỡ lệ phi bạch công kích. Tại lệ phi bạch chú ý của lực bị thay đổi vị trí sau đó, huyết thanh thiên các vị thuốc bá thửa cơ tránh thoát hắn đạo vực gò bó, cùng thi triển huyết tinh linh cấm thuật, lúc này mới kéo lại lệ phi bạch, nhường huyết thanh thiên mang theo đám người đảo tẩu. Bây giờ hai người cựu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Ngươi có biết hay không ta không chọn thủ đoạn tăng cao thực lực là vì cái gì? vì chính là có một ngày có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khi nhìn đến lệ phi bạch một khắc này, huyết thanh thiên triệt để nổ tung. Hắn hai con mắt trong nháy mắt xuất huyết, liền trong trắng mắt đều bị huyết sắc bao phủ, trên mặt huyết sắc vẫn cũng tại không ngừng mở rộng, an mòn khuôn mặt của hắn. "Xuy, xuy, xuy." xuy. Trạng thái cuồng bạo chính hắn, trên cổ vậy mà dài ra một vòng nhọn có thứ, giống như mũ giáp đồng dạng bảo hộ lấy sau gót của hắn. Hôm nay thanh thiên đã không phải ngày xưa chi thanh thiên. 887 thứ 887 chương trợ tay không kịp vương, không muốn a. Thanh thiên, tỉnh táo. Ở phía xa chiến đấu huyết tinh linh tộc người cùng huyết thanh thiên bằng hữu nhìn thấy bực này tình hình, lập tức kinh hãi muốn chết. Bởi vì huyết thanh thiên trạng thái như vậy bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy, lần trước đang tấn công U Minh Hải thời điểm hắn liền từng cuồng bạo qua. Trận chiến kia, U Minh Hải huyết thủy ngập trời, toàn bộ hải tộc đều không thể trốn qua huyết thanh thiên xử lý, huyết thủy đem chọn phiến hải vực đều nhiễm đỏ. Cấp độ kia tình cảnh, liền cung diệt thế đồng dạng, cho dù là thưởng thấy máu tươi huyết tinh linh nhất tộc cũng vì đó biến sắc. Vưu Lịch đại tướng quân đã từng nói, "Vương nếu như nổ tung lần nữa, tất cả mọi người đều không thể tới gần, bởi vì lúc kia, vương sẽ hoàn toàn mất lý trí, địch ta chẳng phân biệt được. đi mau, tại mọi người không biết làm sao thời điểm. một cái thanh âm quen thuộc đang lúc mọi người sau lưng văng lên. vưu địch thông qua đột phụ xé rách hư không, gắng sức đuổi theo, rốt cục chạy tới, nhưng lại mắt thấy hắn vương cuồng bạo một màn kia. vưu địch đại tướng quân, nhanh mau cứu vương! mọi người thấy vưu địch, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. vô dụng, người kia chính là ngày đó kích thương công chúa người, là vương ác động, bây giờ vương đã đã triệt để mất đi lý trí, không giết chết người kia chắc là sẽ không bỏ qua, các ngươi muốn sống liền cùng ta giết ra ngoài. Vũ địch là huyết tinh linh nhất tộc trung thành đại tướng, từng có may mắn tiến vào huyết tinh linh nhất tộc mật thất, thấy qua liên quan tới Phệ Thiên Công miêu tả, hắn vô cùng rõ ràng Phệ Thiên Công mất khống chế kết quả. Bây giờ Huyết Thanh Thiên đã đã mất đi bản thân, chỉ có hắn có thể nâng lên đại kỳ, dẫn mọi người giết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng là xấu, không có thế nhưng, cái trạng thái này vương, trừ phi nửa tổ cảnh 8 tầng trở lên, bằng không không người có thể thương hắn, chúng ta chỉ có bảo trụ sinh lực, mới có thể tại hắn thanh tỉnh sau đó tới cứu hắn. Vũ Lịch lấy ra một cây thiết thương, giống như chiến thần lâm thế đồng dạng, trước tiên sát tiến giữa đám người. Bởi vì Huyết Thanh Thiên bạo động, Hắn dùng tâm niệm khống chế nham tương cự long đã tăng tan ra, nhưng bị hắn giải cứu ra đạo mạch cùng linh mạch bản thân liền là nắm giữ linh trí tồn tại, không còn gò bó sau đó, đều hóa thành cự long cùng cự mãng. Cái này vài đầu quái vật khổng lồ giống như hôn thế ma vương đồng dạng, đem hỏa vậy mãng tộc địa phá hư rối tinh rối mù, rất nhiều chuẩn bị tới xem lễ người đều chết thảm tại bọn chúng dưới bước. Đặc biệt đầu kia đạo mạch hóa thành nộ long, có thể bay lên trời độ địa, chiến lực có thể so với nửa tổ cảnh bảy tầng cảnh cao thủ, lực phá hoại đáng sợ đến vừa người, hỏa vậy mãng cùng huyết nguyệt quý tộc trưởng song song ra tay đều không thể trước tiên đưa nó chế phục. Cũng chính bởi vì như thế mới khiến cho Vu Địch bọn hắn có hy vọng chạy trốn, bằng không không còn huyết thanh thiên cái này chủ lực, cho dù Vu Địch bọn hắn đã mở cánh, cũng bay không giá hỏa vậy mãng tộc địa. 6. động tĩnh lớn như vậy, tại hỏa vậy mãng tộc mà bên ngoài mấy vạn dặm, Thiên Lang cảm thụ được vùng đất rung động, không khỏi nhíu mày. Lão đại, có phải hay không huyết công chúa bọn hắn đã bắt đầu tiến đánh hỏa vậy mãng tộc? Phệ đạo vương trùng vấn đạo, chỉ có lời giải thích này, chúng ta mau chóng tới. Nếu là ở tổ linh giới, khoảng cách mấy vạn dặm, lấy Thiên Lang thực lực hôm nay, mấy bước liền có thể nhảy tới, nhưng đại thiên thế giới Thiên đạo áp chế so tổ linh giới cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là Thiên Lang cũng rất khó làm đến một bước vạn giảm. Đang lúc Thiên Lang nghĩ trốn vào hư không tiến vào hỏa vậy mãng tộc thời điểm, thần trí của hắn bỗng nhiên bắt được một cố khí tức quen thuộc. Đang nhớ tới cố khí tức này chủ nhân thân phận sau đó, Thiên Lang lúc này sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Vưu Địch, chuyện gì xảy ra? Huyết Linh na đâu? Thiên Lang xuất hiện ở chạy trốn Vưu Địch bọn người trước mặt, một mặt nóng nảy nhìn xem hắn. Khi nhìn đến Thiên Lang thời điểm, Vưu Địch cả người đều ngây dại, hắn xoa xoa dính đầy huyết thủy hai mắt, cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Thiên Lang công tử, thật sáu. Thật là ngạc Vưu Địch quỳ rạp xuống Thiên Lang trước mặt, lời nói không có mạch lạc nói: "Van cầu công tử, nhanh mau cứu Thanh Tiên, hắn là công chúa con độc nhất, nếu là hắn không còn, công chúa cũng sống không được." "Huyết Linh Na là của ta bản thân, ta sẽ không để cho nàng nhi tử xảy ra chuyện, các ngươi trước tiên ở cái này chữa thương, ta sau đó liền đến." Thiên Lang nói xong, trực tiếp kích hoạt lên một cái thất giai thủ hộ trận trận bài, tiếp đó nhấc chân đạp mạnh, trên mặt đất lập tức dâng lên bốn tôn thủ hộ thần thú, chấn trụ tứ phương, đem Vưu Địch bọn hắn thủ hộ ở bên trong. "Cái này cho ngươi." Thiên Lang ném cho Vưu Địch một cái túi can hồn, mới mang theo tiểu bất điểm đánh tới hỏa vậy mãng tốc điệp. Vưu địch đại tướng quân, người này thế mà cũng sẽ chẳng vực, hắn sẽ không là thanh thiên huynh đệ a. Những cái kia người còn sống sót nghi ngờ hỏi, nhưng huyết tinh linh tộc những cái kia chiến tướng lại nhìn trời lang thân ảnh đi xa, sắc mặt phức tạp, trong đó đành chịu, có khổ tâm, nhưng càng nhiều lại trở mong cùng hy vọng. Đừng lắm mồm, nhanh chóng chữa thương. Có liên quan thiên lang chuyện, huyết tinh linh tộc người tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, chỉ là yên lặng đem thiên lang lưu lại kim đan phân cho đại gia. Sáu, hòa vây mãn tộc mà phía sau núi, huyết thanh thiên cùng lệ phi bạch chiến đấu đã bạch nhiệt hóa nếu không phải chiến trường chuyển tới viện dung nham bên cạnh, nói không chừng hỏa vậy mãng tộc mà đã đã biến thành đất chết. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, lệ phi bạch còn tràn đầy tự tin, nhưng càng là chiến đấu hắn càng là kinh hãi. Cái này ngày đó hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết tà tộc tiểu tử, vậy mà nắm giữ hoàn toàn không thua gì thực lực của hắn. Hơn nữa gia hỏa này căn bản không sợ chết, vẫn luôn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đáng sợ hơn chính là, hắn sau khi bị thương, chỉ cần bắt được mấy cái hỏa vậy mãng một hồi điên cuồng hút, lại trở nên sinh long hỏa hổ, sức khôi phục đáng sợ đến dọa người. Người điên này chỉ cần có tiên huyết là hắn có thể khôi phục ở đây nhất định chính là hắn sân nhà a kéo dài như thế ta thất bại nhất định phải nhanh chóng rời đi dưới trạng thái bình thường huyết thanh thiên chỉ có nửa tổ cảnh bảy tầng tu vi nhưng bạo tẩu phía sau hắn vậy mà có nửa tổ tầng 8 thực lực đang cảm thụ đến huyết thanh thiên đáng sợ sau đó lệ phi bạch lòng sinh kết đạm không muốn lại dây dưa tiếp lệ đạo hữu chúng ta tới giúp ngươi đang tại ngàn cân treo sợi tóc này hỏa vậy mãng cùng huyết nguyệt quỷ tộc trưởng cuối cùng một lần nữa phong ấn đại mạch chạy tới tương trợ quá tốt rồi hai vị tộc trưởng thực sự là giúp đỡ kịp thời a nhìn thấy hai cái này lành tranh láo gia hỏa Lệ Phi Bạch lập tức vui mừng mếu mày, thực sự là ngủ gà ngủ gật đã có người tiễn đưa gối đầu à, vừa vận nhường hai lão già này làm kẻ chết hay. Lệ, chết. Huyết Thanh Thiên hai mắt trống rỗng, nhìn chòng chọc vào Lệ Phi Bạch, trực tiếp đem hỏa vậy mãng cùng huyết nguyệt quý tộc trưởng trở thành không khí. Hai vị, giúp ta ngăn chặn hắn, ta muốn tế ra lão tổ chuyển xuống một kiện tổ khí, này khí vừa ra, kẻ này nhất định hôi phi yên diệt. Lệ Phi Bạch linh cơ động một cái, đối với hai người nói, "A, vậy ngươi nhanh lên." Hai cái lão gia hỏa sở dĩ dám gia nhập vào chiến đấu, cũng là bởi vì có Lệ Phi Bạch vị này lại cao thủ tại. Bây giờ chủ lực bên tay, bọn hắn sao lại dám khinh địch, lúc này toàn lực ứng phó đối với huyết thanh thiên tả hữu giác công. Nhưng huyết thanh thiên đối với lệ phi bạch quán niệm đã đâm sâu vào đáy lòng, chỉ cần lệ phi bạch không chết, hắn cũng có nhìn chằm chằm vào, như thế nào lại nhường hắn có cơ hội đào tẩu, bất quá hai lão già gia nhập vào quả thật làm cho hắn bó tay bó chân. Xuy, xuy, xuy. Bỗng nhiên, huyết thanh thiên thể ra từng cái nhỏ như sợi tóc huyết sắc xúc tu, những thứ này xúc tu không có dấu hiệu nào đâm vào hỏa vậy, mãng cùng huyết nguyệt quý tộc trưởng thể nội. Hai cái lão gia hỏa vốn cho rằng coi như bọn hắn không địch lại lấy thực lực của bọn hắn ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra, ai ngờ bọn hắn còn không có chạm đến huyết thanh thiên, liền đã bị những cái kia xúc tu quán xuyên cơ thể. cảm nhận được tinh huyết trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, hai tộc tộc trưởng lập tức rung cuống. lệ đạo hiu, cứu chúng ta! song khi hai cái lao ra hỏa quay đầu thời điểm, lại phát hiện lệ phi bạch tại chạy trốn, không khỏi tức giận đến một ngụm lao huyết phun tới. lệ sáu, chết! nhìn thấy lệ phi bạch muốn chạy trốn, huyết thanh thiên lúc này buông ra cái kia hai cái lao ra hỏa, trên thân xúc tu điên cuồng bung ra, hoàn toàn biến thành một cái bị huyết sắc tơ lụa quấn quanh quái vật. Lệ Phi Bạch chưa chạy ra hỏa vảy mãng tục địa, liền bị Huyết Thanh Thiên chặn đường đi. Cảm nhận được Huyết Thanh Thiên cái kia còn đang không ngừng leo lên khí tức, Lệ Phi Bạch nào dám chiến, tâm niệm vừa động liền làm vỡ nát trên thân chân quý không gian ngọc phủ, muốn mượn ngọc phủ sức mạnh thoát đi nơi đây. Nhưng hắn vẫn không biết, đứng ở hắn người trước mắt vốn là tinh thông không gian chi đạo, sao lại nhường hắn thuận nguyện? Tại không gian ngọc phủ năng lượng bao trùm Lệ Phi Bạch phía trước, Huyết Thanh Thiên liền đã dùng không gian đạo tắc ngăn trở hắn chôn ở cái kia một mảnh nhỏ không gian. Ngươi không thể giết ta, gia gia của ta là đại thiên thế giới đại lục bá chủ, ngươi dám động lời của ta, cho dù là lên trời xuống đất đều trốn không thoát lệ ra truy sát. Lệ Phi Bạch Điên cuồng hô. Hắn lúc này thật sự sợ, hắn không nghĩ tới mình làm nam cử chỉ vô tâm thế mà treo chọc phải một cái như vậy quái vật. Hiện tại hắn rốt cuộc Minh Bạch huyết Tinh Linh nhất tộc vì cái gì bị định vì tà tộc, thiên phú như vậy cùng công pháp, không phải tà ma lại là cái gì? Xuy, xuy, xuy. Huyết Thanh Thiên đáp lại Lệ Phi Bạch phương tức là trực tiếp há mồm cắn trên thân thể hắn, đem hắn huyết nục từng cục cắn xé xuống, tiếp đó nuốt xuống. Oẹ. Thấy cảnh này, hòa vậy Ma tộc cùng Huyết Nguyệt quỷ tộc tộc trưởng nhịn không được toàn thân run lên thúc dục trên thân còn sót lại sức mạnh điên cuồng ra bên ngoài bỏ đi, nhưng leo đến một nửa bọn hắn liền chịu không được, điên cuồng nói ra, nhanh sáu, nhanh cứu ta, hai cái lão gia hỏa nôn một hồi, hủ khí vô lực hướng ra phía ngoài với tay, chờ mong có người đến đem bọn hắn cứu ra ngoài, nhưng nhìn thấy đã đã biến thành quái vật huyết thanh tiên, ai dám tới gần đều điên cuồng chạy ra ngoài, hận không thể bao dài mấy chân. Cũng là ở thời điểm này, thiên lang mang theo vệ đạo vương trùng xuất hiện ở chiến trường ở trong, hắn nhìn hai cái lão gia hỏa một mắt, một cước liền đem bọn hắn đạp bay ra ngoài. Lúc này lệ phi bạch đã không có nhân dạng, hắn khi nhìn đến thiên lang thời điểm. Tản toái nguyên thần vừa vặn tán loạn ra, bị huyết thanh thiên thu nạp hầu như không còn. Lệ phi bạch chết về sau, huyết thanh thiên tròng trắng mắt trên huyết sắc từ từ tối lui, con mắt cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Khi hắn nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Thiên Lang thời điểm, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó cơ thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. A, huyết thanh thiên ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài, nhìn vô cùng đau đớn. Ngươi đến cùng sáu. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đưa tay chụp vào huyết thanh thiên, nhưng huyết thanh thiên lại đột nhiên lùi về phía sau lói lên, tránh ra bàn tay của hắn. Cũng là ở thời điểm này, Thiên Lang từ huyết thanh thiên trong mắt thấy được một vòng lựu quang. Mẹ ta xấu, liền giao cho ngươi." Huyết Thanh Thiên không có nhìn bầu trời lang, trực tiếp quay người đụng vào giữa hư không. Bỗng, ở trên Thiên Lang muốn xông vào hư không đối theo hắn thời điểm, trước mắt hắn mảnh không gian này bỗng nhiên nổ bể ra tới. 888 thứ 888 chương lệ biển cả xuất quan lão đại, hắn cứ đi như thế. Phệ đạo vương trùng ngồi xổm ở Thiên Lang trên bờ vai, gương mặt mê mang cùng không hiểu, xem ra có một số việc là thời điểm hướng Huyết Linh Na hỏi rõ. Thiên Lang kinh ngạc nhìn cái kia dần dần trở về hình dáng ban đầu không gian lỗ rách, trong mắt mang theo vô tận nghi vấn, nội tâm càng là có một tia khó mà nói rõ bất an cùng lúc đó, ở tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, hỏa vảy mãng cùng huyết nguyệt quỷ hai vị tộc trưởng đang tại vận chuyển công pháp chữa thương, khu trừ thể nội lưu lại đạo tác. khi bọn hắn cảm thấy thiên lang đang hướng hắn nhóm đi tới, sau đó lập tức liền thu công đứng lên, cảnh giác theo dõi hắn. mặc dù vừa rồi thiên lang cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không phân biệt được thiên lang là địch hay bạn. đa tạ đạo hiu ân cứu mạng, không biết đạo hiu tôn tính đại danh, đến từ đại gia tộc nào? Hỏa vảy mãng tộc dài ôn quyền vấn đạo. theo bọn hắn nghĩ, thiên lang trẻ tuổi như vậy cường giả nhất định là đến từ đại thiên thế giới đại tông môn hoặc đại gia tộc thế lực bình thường có thể bồi dưỡng không ra dạng này yêu nghiệt nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều bây giờ ta chỉ muốn biết chết mất thân phận của người kia thiên lang lạnh lùng nhìn về phía hai người trả lời hưu lệ phi bạch mãi đệ sáu bá chủ lệ biến cả cháu ruột càng là cánh xà lệ nhà đứng đầu một trong người thừa kế hòa vậy mãng tộc dài cùng huyết nguyệt quỷ tộc trưởng liếc nhau một cái cuối cùng vẫn đàng hoàng nói ra rất tốt hôm nay ta tạm thời không giết các người nhưng sau này nếu để cho ta nghe đến hai người các ngươi tộc nhằm vào cấp thấp giới vực đi lên người không cần huyết tinh linh nhất tộc ra tay ta thiên lang một người cũng có thể diệt hết các ngươi thiên lang vừa mới nói xong người liền sắp nhập vào giữa hư không lưu lại hai cái trận mắt hốc mồm lao ra hỏa ngươi nhìn thế nào hỏa vậy mãng tộc dài nhìn về phía huyết nguyệt quỷ tộc trưởng kỳ thực cái gọi là cấp thấp giới vực cũng là từ đại thiên thế giới tách ra đi nói cho cùng tổ tiên của bọn hắn đã từng cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một mảnh giới bầu trời đại thiên thế giới áp bách cấp thấp giới vực nhiều năm đã sớm chôn xuống mầm thái hoạn Huyết tinh linh nhất tộc bất quá là dẫn bạo cái này vô tận 5 tháng tích lũy được mâu thuẫn ba thôi. Huyết Nguyệt Quy tộc trưởng nuốt nuốt dâu dịa nói, nào chỉ là ta tộc, nghe nói tại sớm hơn phía trước Kim Châu bên kia liền đã có người nháo lật trời, ta có một loại dự cảm, đại thiên thế giới có thể muốn thời tiết thay đổi. Hòa Vệ Mãng tộc dài ngước nhìn cái kia màu đỏ thắm bầu trời, trong mắt khó được xuất hiện một kia vẻ sợ hãi. Người là nói sáu. Huyết Nguyệt Quy tộc trưởng vừa muốn nói gì thời điểm, hai người bọn họ bên hông đưa tin ngọc phù vậy mà đồng thời phát sáng lên. Hai người tra xét đưa tin ngọc phù bên trong tin tức sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi cái người kia có phải hay không nói hắn gọi Thiên Lang? Hai người miệng đồng thanh vấn đạo, truyền lệnh xuống, lập tức trở về huyết thần đạo. Huyết nguyệt quý tộc trưởng quyết định nhanh chóng đối với người bên cạnh hạ lệnh, không lâu sau đó, liền mang theo tộc nhân của mình hoàng hoàng trương trương đi. Hỏa vậy mãng tộc tộc trưởng cũng là gương mặt nghiêm túc, đem hỏa vậy mãng may mắn còn sống sót tộc nhân đều triệu tập, sau đó lập tức tuyên bố phong sơn. Đông đảo đến đây chúc mừng hai nhà kết minh khách mời cũng là gương mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì những hai vị này đức cao vọng trọng lão tộc trưởng như thế sợ hãi? Bộ phận người hiu tâm nhớ tới đã rời đi đáng sợ kia tà tộc, còn có về sau không biết từ nơi nào nhô ra cường giả trẻ tuổi, lập tức sinh ra vô hạn mơ màng, đều rối rít rời đi hỏa vậy mãng tục địa. Kỳ thực cũng không trách được hai tộc tộc trưởng sợ, bởi vì vừa rồi bọn hắn nhận được một phần mật báo, bên trong nói có một cái gọi là thiên lang ngoan nhân đi tới tuân gia châu, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này là thần mục dường vị kia truyền thuyết vẫn là đã lâu lao tổ bạn vong niên, càng khiến người ta sợ hãi là vị lao tổ kia thế mà tại thần mục lâm công mở lộ diện một lần, rất rõ ràng, một tộc lao tổ điệu bộ như vậy chủ yếu là vì tuyên bố một cái tín hiệu vị người trẻ tuổi này là người của hắn, ai dám động đến hắn, liền phải cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận lửa giận của hắn. kết hợp vừa rồi vị trẻ tuổi kia nói lời, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều. vị trẻ tuổi kia như thế giữ gìn cấp thấp giới vực người, chứng minh hắn rất có thể liền đến từ cấp thấp giới vực. kết hợp với chuyện phát sinh gần đây, bọn hắn liên tưởng đến đại thiên thế giới những năm này đến cùng tụ tập bao nhiêu cấp thấp giới vực tu giả, khi này một số người tất cả đều tụ tập ở chung với nhau thời điểm, đó đúng là một cố dạng sức mạnh gì. vừa rồi vị trẻ tuổi kia chỉ ít có nửa tổ cảnh tầng tám tu vi, nếu như hắn cùng cái kia tạ tộc vương là cùng một bọn. Nếu như bọn hắn đem ngủ đồng tại đại thiên thế giới các ngõ ngách cấp thấp giới vực tu giả tất cả đều tụ tập lại, đó đúng là cái dạng gì một cái kết quả. Nghĩ đến cấp độ kia tình hình, hai vị tộc trưởng cũng cảm giác mình hai chân như nhũn ra. Thiên Lang nhưng không biết cái kia hai cái lao ra hỏa suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mang theo tiểu bất điểm một lần nữa về tới Vưu Địch Trô ở đại trận. Thiên Lang công tử. Nhìn thấy Thiên Lang trở về, Vưu Địch lúc này đứng lên. Không cần nhiều lời, dẫn ta đi gặp huyết Linh Na. Thiên Lang đưa tay triệt hồi trận pháp, lạnh mặt nói. Vưu Địch cảm nhận được Thiên Lang dị thường, liền đoán được hắn có thể đã phát giác được cái gì cũng không dám lại nói tiếp, trực tiếp mang theo hắn hướng về bọn hắn ngày bình thường ẩn nút chỗ bay đi. 6. Feng. Ở một tòa cao tới mấy vạn tấm núi tuyết đỉnh, huyết thanh thiên tử hư không trong cái khe rơi xuống. Mặc dù hắn bây giờ đã khôi phục lại sự trong sáng, trên thân mọc ra xúc tu cũng đã thu về, nhưng hắn trên mặt huyết sắc vẫn cùng trên cổ cốt thứ lại không có tiêu thất. Ông. Huyết thanh thiên đưa tay vạch một cái, nguyên khí của hắn lập tức tại trước mặt ngưng kết trở thành một chiếc gương, khi hắn nhìn thấy trong gương chính mình người kia không nhân quỷ không quỷ bộ dáng thời điểm, lập tức hằng mất. Hắn ngã trên mặt đất, đau đớn phải giúp thành một đoạn, giống như một thiết bị thương cô lang. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, mẹ của hắn liền nói cho hắn biết, cha là một anh hùng, là trên thế giới này người mạnh mẽ nhất, nếu như hắn muốn gặp đến hắn, nhất định phải cố gắng tu luyện, tương lai dựa vào bản thân năng lực đi đến trước mặt hắn. Cho nên huyết thanh thiên từ nhỏ bắt đầu, liền đem phụ thân của mình trở thành thần tượng. Hắn mỗi ngày liều mạng tu luyện, chính là vì mau chóng tăng cao tu vi, tiếp đó mở ra thông hướng đại thiên thế giới đại môn, đi tìm phụ thân của mình. Cuối cùng, dung hợp hỗn độn huyết mạch cùng huyết tinh linh huyết mạch hắn cuối cùng làm được, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, hắn đã đột phá đến rồi nửa tổ cảnh, theo mẫu thân tiến nhập đại thiên thế giới. Tiến vào đại thiên thế giới sau đó trong lúc hắn nhóm đối với tương lai tràn ngập chờ mong cùng hy vọng thời điểm lại gặp đời này lớn nhất nguy cơ gặp cánh xà lệ nhà lệ phi mệnh kết quả sau cùng là huyết thanh thiên tộc nhân chết thảm mẫu thân trọng thương ngủ say vì bảo hộ tộc nhân và giải cứu mẫu thân hắn không thể không vi phạm tục quy tu luyện vệ thiên công hắn vô cùng rõ ràng vệ thiên công đáng sợ hơn nữa cũng biết tu luyện công pháp này thay hại bây giờ hắn bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng căn bản không có mặt mũi là đối mặt phụ thân của mình cùng mẫu thân cho nên hắn chạy trốn cánh xà lệ nhà đều là các ngươi làm hại ta huyết thanh thiên ở đây lập thế Vô luận các ngươi mạnh đến mức nào, ta huyết thanh thiên đều sẽ đem các ngươi nổ tận gốc, cho dù là lệ biển cả cũng không ngoại lệ. Huyết thanh thiên cái kia khắp huyết lời thể giống như kinh lôi đồng dạng, ở tòa này núi tuyết phía trên không ngừng quấn quẩn, chấn động đến mức trên bầu trời đám mây đều tản ra. 6. Đại thiên thế giới có 3000 châu, nhưng ở 3000 châu bên ngoài còn có một phiến hỗn loạn chi địa, hỗn loạn chi địa trung tâm là hỗn loạn tương bừng không gian. Vô Cớ Tâm Huyết dâng trào, nhất định có xảy ra chuyện lớn. Hỗn loạn trong không gian, một vị xếp bằng ở hỗn độn chính giữa vòng xoáy lão giả đột nhiên cảm giác một hồi khí huyết sôi trào, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm: hắn càng nghĩ càng không đúng tình, lúc này đi ra hỗn loạn vòng xoáy, lệ minh như thế vội vàng, muốn đi làm gì a? tại lao giả đi qua một mảnh tràn ngập mây mù chỗ thời điểm, một cái âm thanh mở miệng truyền vào trong thai của hắn, hắn nhìn kỹ, phát hiện là thân xuyên rộng lớn áo dài trắng trung nhân nhân, người này sắc mặt trắng nõn, đầu đội phát quan, thoạt nhìn như là vị người đọc sách, hắn xếp bằng ở đám mây phía trên, một tay cầm hồ lô rượu, một tay nhấc lấy cần câu, dường như đang thả câu. như thế nào? lao cũng chua, chẳng lẽ lao phu đi đâu còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? lệ biển cả lạnh lùng nói, lệ minh nói đùa, tiểu đệ có tài được gì? Sao dám quản lệ huynh nhàn sự, chỉ là lấy lệ huynh như vậy tâm tính bước ra hỗn loạn không gian, chỉ sợ là yếu đạo tâm bất ổn rồi." Trung niên nhân vừa cười vừa nói, "Chẳng lẽ bên ngoài thật chuyện gì xảy ra?" Nghĩ tới đây, Lệ Biển cả tay háo hất lên, lạnh lên một tiếng liền đi ra hỗn loạn không gian. "Thế sự hỗn loạn, tranh quyền đoạt thế, muốn thiên hạ đại loạn rồi, các ngươi à, vì cái gì liền không thể giống ta như vậy trí thân sự ngoại, tu thân dưỡng tính đâu?" Trung niên nhân nhìn Lệ Biển cả rời đi phương hướng một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hỗn loạn không gian là độc lập với 3000 châu ra một mảnh kỳ lạ không gian, bất luận cái gì thần niệm tin tức đều không thể truyền vào đi. Lệ Biển Cả vừa rời đi hỗn loạn không gian trên người của hắn đưa tin Ngọc Phủ liền phát sáng lên. Bây giờ lệ ra tất cả sự vụ cũng là con của hắn Lệ Đạo Sinh ở xử lý, đồng dạng không có không phải thiên đại sự tình, bọn hắn không không dám cho chính mình đưa tin. Lệ Biển Cả thần niệm đảo qua đưa tin Ngọc Phủ sau đó lập tức sắc mặt đại biến, tức giận đến toàn thân lông tóc đều dựng lên. Vô luận ngươi là ai, dám đụng đến ta Lệ Biển Cả đích tô tử, ta đều muốn tiêu diệt ngươi cựu tộc. Lệ Biển Cả cái kia như tiếng sấm thanh âm chấn động toàn bộ hỗn loạn chi địa, liền rất nhiều bảy gia cấm chế động phủ đều bị đánh rách tả tơi đang bế quan bên trong người nho nhao bị giật mình tỉnh giấc có thậm chí bởi vì này một tiếng vang rội tẩu hỏa nhập ma những cái kia chịu đến đánh người lòng đầy căm phẫn đi ra độ phủ muốn tìm ra cái kia kẻ cầm đầu nhưng ở biết là lệ biển cả sau đó đều rối rít rụt trở về nói bừa đại thiên thế giới đệ lục người bọn hắn nơi nào chọc nổi a vị đạo hữu này mời biển cả bá chủ không phải tại hỗn loạn không gian bế quan sao chẳng lẽ xảy ra đại sự gì có một không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhịn không được bắt quái ta cũng mới xuất quan bất quá nhà danh con truyền đến tin tức nói lệ phi bạch cái kia thay họa bị người giết chết một cái lưng quẳng lao đầu thận trọng nói: Âu Thảo, vị nào đại lao châu bỏ như vậy à? liền cánh xà lệ nhà cũng dám động, không muốn sống. vậy ăn qua quần chúng lập tức tới hưng thú. ai biết được? 889 thứ 889 chương giành chấn 3.000 châu một ngày này, bình tĩnh không biết bao nhiêu năm đại thiên thế giới nên đón một hồi núi kêu biển gầm. Tuân gia châu đỉnh tiêm thế lực hỏa vậy mãng tộc cùng huyết nguyệt quỷ tộc cao điệu kết minh, đồng thời tại bá chủ thế lực cánh xà tộc dưới sự trợ giúp bố trí xuống liêu thiên la địa vắng, y độ dụ sát tà tộc. nhưng tà tộc lại vượt qua hỏa vậy mãng tộc tuyệt địa biển dung nhang. Sớm phát khởi công kích, nhường hỏa vậy mãng tộc tất cả chuẩn bị đều rơi vào khoảng không. Trận chiến kia, song phương giết đến máu chảy thành sông, hỏa vậy mãng tộc cùng huyết nguyện quỷ tộc tử thương vô số. Rất nhiều đến đây dự lễ ngoại tộc người cũng nhận liên lụy. Lần này bên ngoài còn có một cái làm cho người khiếp sợ tin tức nặng ký, bá chủ lệ biển cả cháu ruột lệ phi bạch đến đây trợ quyền, lại chết tại tả chủ đầu mục trong tay. Những tin tức này thông qua ngày đó người sống sót miệng giống như như vòi rồng, bao phủ đại thiên thế giới ba châu. Tin tức này vừa ra, nhường tuân gia châu các phương thế lực người người cảm thấy bất an, đối phương liên bá chủ thế lực cũng không sợ, sao lại để bọn họ vào mắt? Khi bọn hắn nghe nói hỏa vậy Mãng Phong Sơn, huyết nguyệt quý tộc Phong Đào sau đó, liền càng thêm sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Lang cái tên này cũng bắt đầu bị thế nhân biết, hắn tại hỏa vậy Mãng tộc nói ra cũng truyền đến 3000 châu tất cả thế lực trong lỗ hai. Đi qua một hồi đào sâu sau đó, mọi người đều biết Liêu Thiên Lang thân phận, một cái mới từ cấp thấp giới vực đi lên người mới, liền đem Kim Châu nháo cái long trời lở đất, còn thành dựng lên một cái tên là Thiên Phủ thế lực, cắm dễ tại Kim Châu đại hoàng sơn ở trong, thu nạp vô số từ cấp thấp giới vực đi lên tu giả. Thiên Phủ cao thủ đông đảo, truyền thuyết chỉ là nửa tổ cảnh tầng năm trở lên tu giả thì có gần 10 người. Bây giờ đã có thể cùng Kim Châu đỉnh tiêm thế lực đứng ngang hàng, hơn nữa thực lực của bọn hắn còn tại vào như vết dầu loang không ngừng mở rộng. Đáng sợ hơn chính là, cái kia tên là Thiên Lang người trẻ tuổi vẫn là thần mục cây rừng tộc lao tổ bạn vong nhiên. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì? Thế mà trên bảng thần mục rừng cây to này, về sau đại thiên thế giới còn có ai dám trêu chọc hắn? Chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm à, đừng có lại ngồi chờ hạ giới những phế vật kia. Bộ phận tông môn không nguyện ý làm chim đầu đàn, lựa chọn bo bo giữ mình, tạm thời tránh né danh tiếng đang thịnh tà tộc cùng thiên phủ, nhưng là có bộ phận người không sợ chết, không có đem thần mục rừng để vào mắt. Sợ cái gì, một cái gần chết không sống lao già có thể nhấc lên sóng gió gì, đừng quên, chúng ta bên này thế nhưng là có chín đại bá chủ. Bọn hắn cảm thấy một tộc lão tổ đã tan phế, coi như bây giờ đứng ra, cũng thành không được khí hậu. Cùng đại thiên thế giới Đông Đạo tông môn tiêu cực thái độ tương phản, những cái kia từ cấp thấp giới vực tới vẫn bị áp bách, đã nhanh chết lặng các tu giả lại giống thấy được ánh dạng đông đồng dạng, tất cả đều tỏa sáng sinh cơ, giống như cây khô gặp mùa xuân đồng dạng. Bọn hắn không còn nén giận, không còn cú núm, bọn hắn bắt đầu hò hét, bắt đầu đối kháng đại thiên thế giới bạn tổ thế lực, đem cái này vô tận năm tháng để dành tới cừu hận cùng oán giận đều bạo phát ra. Một ngày này, 3000 châu đại loạn, vô số thế lực mới giống như mọc lên như nấm đồng dạng nhau xuất hiện, những thứ này thế lực mới thành viên cũng là từ cấp thấp giới vực tới tu giả. Mặc dù rất nhiều người vừa khởi sự liền bị chôn áp, nhưng bọn hắn lại không có bởi vậy liền lựa chọn chơ mặc, hơn nữa càng thêm liều mình phản kháng, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây là vạn năm khó gặp cơ hội. Tại bỏ ra vô số tiên huyết sau đó, cuối cùng có một bộ phận người thành công, thế lực của bọn hắn giống như quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng phát triển mở rộng, dần dần tại 3000 châu bên trong tạo thành thế hệ. 6. Ở bên ngoài loạn thành một bảy thời điểm, Tiên Lang lại đi tới Huyết Linh Na châu ở Đỗ phủ. Bây giờ hắn đang cao mày xếp bằng ở tụ hồn huyết trì trung ương, nhìn chằm chằm cái kia lâm vào hôn mê mỹ lệ bộ dáng. Nàng loại trạng thái này kéo dài bao lâu? Thiên Lang vấn đạo. Từ bước vào đại thiên thế giới một ngày kia lại bắt đầu, người hạ thủ chính là thanh thiên giết chết người kia. Vưu Địch túi đầu nói, hắn là huyết tinh linh tộc đại tướng quân, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn chẳng những không cách nào bảo hộ công chúa, còn nhường công chúa đánh đổi mạng sống tới bảo vệ bọn hắn. Việc này giống như một cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn vô cùng áy náy cùng tự trách. Việc này không trách ngươi, dù sao ở đây đã không phải là các ngươi đã từng sinh hoạt huyết linh giới, các ngươi đi ra ngoài đi. Thiên Lang khoát tay háo, Vưu Địch rất thức thời mang theo đám người rời đi đạo phủ. Đối với Thi Lang, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Huyết Linh Na mặc dù coi như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng khí thật nguyên thần của nàng đã thiên sang bách khổng. Những năm này nếu không phải Huyết Thanh Thiên thường xuyên luyện hóa người khác hồn lực để duy trì, nàng tuyệt đối không sống được tới giờ. May mắn ta tới phải kịp thời, bằng không chúng ta thật muốn thiên nhân vĩnh cách. Thiên Lang nói xong, lúc này nhảy ra Huyết Chỉ, xếp bằng ở bên cạnh, tiếp đó cổ động mình hỗn độn nguyên khí đem Huyết Linh Na bao vây lại. Đi! Thiên Lang ra lệnh một tiếng, hỗn độn hỏa thai hóa thành một mảnh hắc viêm bám vào Huyết Linh Na trên thân. Vô tận sinh chi khí tức đang làm dịu lấy huyết linh na thân thể. Theo thiên lang hai tay không ngừng biến ảo, ao máu kia bên trong bắt đầu dâng lên một chút xíu hồng mang nhàn nhạt, nhạt, dung nhập vào huyết linh na thể nội. Không biết qua bao lâu, huyết linh na mi tâm sáng lên một mảnh quang mang nhàn nhạt, nhạt, từng kia từng sợi giống như xương mù đồng dạng năng lượng tụ tập tới, dung nhập vào cái kia phiến kia sáng ở trong. Hô. Trạng thái như vậy một mực kéo dài một tháng, huyết linh na mới thở ra một cái thật dài, chậm rãi tỉnh lại đi qua. Khi nàng nhìn thấy thiên lang quen thuộc kia khuôn mặt sau đó, cơ thể đột nhiên du lên, lập tức đình chỉ động tác của mình, tựa hồ sợ bởi vì chính mình động tác đã quấy rầy trước mắt ngọc đẹp. Ta lại tại nằm mơ, ngươi làm sao có thể tại bên cạnh ta? Huyết Linh Na vỗ một cái chán của mình, tự lẩm bẩm. Ban này muốn làm mộng còn sớm, mau dậy, nói cho ta biết tại Huyết Linh luyện ngục bên trong chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyết Thanh Thiên gì cùng ta có huyết mạch cảm ứng. Thiên Lang ánh mắt sáng quét nhìn về phía Huyết Linh Na. A. Lúc này Huyết Linh Na mới ý thức tới, trước mắt Thiên Lang lại là thật sự, mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhưng nàng dù sao cũng là Huyết Tinh Linh tộc công chúa, về sau lại làm nữ vương, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Nàng ngồi dậy, sắp xếp ý nghĩ một chút mới lên tiếng. Chuyện này ta vốn là muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi rời đi thời điểm ta còn không biết mình mang thai, cho nên sáu. Đi qua huyết linh nam một phen giảng giải, thiên lang mới biết được, ngày đó hắn truy sát trung linh nam thiên thời điểm, đã rơi vào hắn thiết lập tại huyết linh luyện ngục cảm bây ở trong, đã trúng máu của hắn sát kỳ độc. Loại này huyết sát kỳ độc nắm giữ thôi tình tác dụng, thiên lang rất nhanh liền lâm vào điên cuồng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đối với cái này, trung linh nam thiên đã sớm chuẩn bị, hắn tại huyết linh luyện ngục ở trong nuốt rất nhiều phái nữ huyết yêu, mục đích là nhường thiên lang cùng những cái tiên nữ yêu giảng hòa, tiếp đó sinh hạ nắm giữ hỗn độn huyết mạch hậu đại, để cho hắn trộm làm hữu dụng nhưng hắn kế hoạch rất nhanh liền thất bại. Huyết Linh Na đang cảm giác đến chung Linh Nam Thiên quay về Huyết Linh giới sau đó liền dẫn dắt đại quân giết tới đây ngăn cản Liêu Thiên Lang thảm kịch phát sinh. Huyết Linh Na đang cùng chung Linh Nam Thiên đại chiến thời điểm cũng đã rơi vào Huyết Linh luyện ngục tại nàng giết sạch những cái kia nữ yêu sau đó mới phát hiện Thiên Lang tồn tại. Thời điểm đó nàng đã vô cùng suy yếu cũng từ từ nhận lấy huyết sắt kỳ độc ảnh hưởng. Cô Nam quả nữ chung sống một phòng cũng đều thân trúng huyết sắt kỳ độc cố sự cứ như vậy xảy ra. Bởi vì Huyết Linh Na trúng độc hơi nhẹ cho nên nàng so Thiên Lang ngon hơn tỉnh táo lại. Thời điểm đó nàng mặc dù không cách nào tiếp nhận dạng này hiện thực, nhưng nàng biết Thiên Lang là vô tâm chi tội, hơn nữa nếu như không có Thiên Lang mà nói, nàng chắc chắn cũng sẽ bại thể mà chết. Cho nên ở trên Thiên Lang thanh tỉnh phía trước, nàng liền đem hai người thu thập sạch sẽ, sẽ, cuối cùng Thiên Lang lúc thanh tỉnh, nàng cũng không có nói ra chân tướng sự tình. Thiên Lang rời đi huyết linh giới sau đó, nàng vốn cho rằng chuyện này có thể đá chìm đáy biển, ai biết nàng lại nghi ngờ Liễu Thiên Lang có đủ. không nghĩ tới hắn thật là con của ta. Lúc này Thiên Lang, nội tâm cực kỳ phức tạp, hắn đã có mấy cái xinh đẹp như hoa thế tử thực sự không nên lại treo hoa giao nguyện nhưng lại cùng huyết linh na xảy ra chuyện như vậy hắn không biết nên như thế nào hướng lao linh các nàng giao phó còn có huyết thanh thiên đứa con trai này thông qua huyết linh na miêu tả thiên lang biết đứa con trai này vẫn luôn rất sùng bái hắn một mực đang lấy hắn xem như tấm gương tu luyện vô cùng chờ mong cùng hắn tương kiến kết quả lại là một kết cục như vậy nếu như ban đầu ở nhìn thấy con trai thời điểm hắn không có bất kỳ chần chờ lập tức ra tay không chế hắn vẫn có thể đem hắn lưu lại nhưng hắn rõ ràng sinh ra hoài nghi lại không có hỏi thăm cũng không có ra tay cứ như vậy nhường hắn chạy mất không nghĩ tới tiểu tử này lại là khoảng không gian linh thể còn học được ta chàng được chi thuật, nếu muốn tìm được hắn, chỉ sợ có chút khó khăn." Thiên Lang thở dài, hai mắt vô thần nhìn Tiêu Vương, luôn luôn mục tiêu minh sắc hắn, lần thứ nhất có mê mang. Hắn là tổ linh giới anh hùng, đại thiên thế giới cổ đồ, nhưng lại không phải một cái người cha tốt, bởi vì hắn lúc nào cũng đang bon ba, cùng vợ con ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, căn bản vốn không hiểu con của mình. Lúc nào cũng đang không ngừng tiến lên, ta có hay không cũng cần phải hơi dừng lại một chút, làm bạn bọn nhỏ lớn lên." Thiên Lang ở trong lòng tự độ, "Ngươi định làm như thế nào?" Huyết Linh Na nhìn về phía Thiên Lang, Mặc dù ban đầu là nam nhân này xâm phạm nàng, nhưng ở huyết tinh linh vương cùng trung đụng đoạn cuộc sống kia, nàng là thật sự yêu nam nhân này. Nếu không phải hắn không có huyết tinh linh tộc huyết mạch, nàng cũng muốn đem vương vị nhường cho hắn. Giữa chúng ta chuyện tương lai ta sẽ rõ ràng mười mới nói cho linh nhi các nàng. vô luận như thế nào ta đều sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhưng bây giờ chúng ta việc cấp bách là tìm tiền tìm được nhi tử. Thiên Lang nhìn qua huyết linh na mắt, nói nghiêm túc. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta có cái yêu cầu. Nhận được liêu Thiên Lang hứa hẹn, huyết linh na lộ ra vô cùng vui vẻ, cười giống đóa hoa đầu dạng. Nàng đã huyết tinh linh nhất tộc cao quý công chúa, lại là huyết linh giới đệ nhất mỹ nữ nắm giữ cao gầy yêu kiều dáng người, còn có một đầu huyết phát cùng hai bên liệt diễm môi đỏ, nắm giữ ngao linh các nàng không có kiều mị. Đối mặt một đại mỹ nhân như vậy, muốn nói Thiên Lang hoàn toàn không động tâm, đó là không có khả năng, nhưng mà trở ngại nam nhân trách nhiệm, Thiên Lang một mực không dám suy nghĩ nhiều, lại càng không nguyện ý đi đụng vào đường tuyến kia. Nhưng mà tạo hóa chơi ngươi, trên đời này sự tình là không thể nào hoàn toàn dựa theo ý nguyện cá nhân đi phát triển. 890 thứ 890 chương lục phẩm bất diệt đạo đan ngươi nói đi, chỉ cần không phải quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Thiên Lang khẽ cười nói, vốn là hai người chỉ là hảo bằng hữu, đong nhiên quan hệ trong đó chuyển biến vẫn là để hắn có chút không biết làm thế nào tại cùng linh nhi tỷ tỷ các nàng gặp mặt phía trước ta muốn lưu lại bên cạnh ngươi cùng đi với ngươi tìm kiếm thanh thiên huyết linh na kéo thiên lang cánh tay vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn yêu cầu này cũng không tính quá phần ta đáp ứng ngươi nghĩ đến huyết linh na một người đem hải tử nuôi lớn còn tân tân khổ khổ mang theo hắn tiến vào đại thiên thế giới tìm kiếm mình thiên lang nội tâm cũng có chút đau lòng cũng xúc động muốn tận lực bù đắp nàng quá tốt rồi vậy chúng ta đi ra ngoài đi huyết linh na mặt mũi tràn đầy hạnh phúc lôi kéo thiên lang tay liền hướng bên ngoài đi Nhìn xem cái này bỗng nhiên trở nên tính trẻ con mỹ lệ nữ nhân, Thiên Lang bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đổi kịp. Lúc này hắn cuối cùng tin tưởng một câu nói, vô luận mạnh dường nào thế nữ nhân, tại chính mình yêu sâu đậm trước mặt nam nhân, đều sẽ biến thành tiểu nữ hài. Công chúa. Khi thấy Huyết Linh Na cùng Thiên Lang bình yên vô sự từ trong động phủ đi tới thời điểm, Vưu Địch cùng Đông Đảo Huyết Linh tộc chiến tướng đều kích động đến tột đỉnh, nhao nhao té quỳ dưới đất. Mặc dù Huyết Linh Na tại mất đi ý thức phía trước đã từng đã nói với bọn hắn, chỉ có Thiên Lang có thể cứu nàng, nhưng trong lòng của mọi người vẫn là không có thực chất, lo lắng nàng sẽ liền như vậy ngủ say. Huyết Linh Na là huyết tinh linh nhất tộc tín ngưỡng cùng trụ cột, bây giờ huyết thanh thiên cũng ở, nếu nàng thật sự vẫn chưa tỉnh lại, máu kia tinh linh nhất tộc liền thật muốn hỏng mất. Các vị tướng quân, mặc dù ta huyết tinh linh nhất tộc là huyết linh giới bá chủ, nhưng đại thiên thế giới cùng huyết linh giới khác biệt, ở đây vạn tộc mọc lên như rừng, là vô số cấp thấp giới vực điểm tụ, ở đây, ta huyết tinh linh nhất tộc chỉ là chúng sinh một thành viên, cho nên ta cũng sẽ không là công chúa. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta huyết tinh linh nhất tộc nhập vào thiên phủ, phu quân ta Thiên Lang chính là thiên phủ phụ chủ, cũng là thanh thiên cha rượng, về sau các ngươi chính là thiên phủ lệ tử, đều nghe rõ ràng sao? Huyết Linh Na la lớn nghe rõ ràng bái kiến phụ chủ, bái kiến phụ chủ phu nhân. nghe xong huyết linh na mà nói, huyết tinh linh tộc tất cả chiến tướng đều quỳ xuống lại, chính là những cái tiêu huyết thanh thiên thu phục tu giả cũng đều tâm duyệt thành phục quỳ mõm xuống đất bên trên. ở trên thiên lang vì huyết linh na chữa thương trong mấy ngày này, vưu địch bọn hắn cũng không có chờ, mà là phải người khắp nơi tìm hiểu tin tức, ý đồ tìm được huyết thanh thiên dấu vết. nhưng huyết thanh thiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian một cái giống như, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. bất quá bọn hắn lại bất ngờ thăm dò được liêu thiên lang và huyết thanh thiên tại hỏa vậy mạng nhất tộc hành động, còn biết liêu thiên lang dựa dẫm. Đứng ở sau lưng hắn lại là thần mục lâm vị kia truyền thuyết đã vẫn lạc thật lâu một tộc lao tổ. Hiện tại bọn hắn hai cha con tại tất cả cấp thấp giới vực tu giả trong lòng, chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, đi theo một vị như vậy đại anh hùng bên người, bọn hắn như thế nào lại không vui. Thiên Lang Tử view địch trong miệng của bọn hắn hiểu rõ tình thế bây giờ sau đó, lúc này làm ra quyết đoán, mang theo đám người sát nhập vào Tây Nam Hắc thủy núi, đem Huyền Quy nhất tộc từ người nhà họ Lệ trong tay cứu ra. Tiên bối, ngài đây là. Cùng ngày Lang tướng người nhà họ Lệ thi thể vượt xuống tịch giao trước mặt thời điểm, nàng chấn kinh đến không biết làm sao không biết Thiên Lang vì cái gì bỗng nhiên cải biến chủ ý, bọn hắn rõ ràng đã nói trước tiên ở nút. Bây giờ Dung Châu lại loạn, lệ gia đã không hạ bận tâm tịch nhà, các ngươi trước tiên tạm thời cùng ta Thiên phụ đệ tử cùng một chỗ rời chỗ ở thần mục lâm, ta tại nơi có một gốc có thể vĩnh cửu ở tổ thụ di cởi. Thiên Lang nói. Thần mục lâm, tổ sư di cởi. Hai cái này từ từng tại tịch người nhà trong hai, liền cùng truyền thuyết đồng dạng, bọn hắn không nghĩ tới tự có hướng một ngày vậy mà có thể vào ở cái chỗ kia. Tiên bối, bên ngoài xảy ra đại sự gì sao? Tịch học sinh hưng phấn vấn đạo. Chờ đến bên ngoài, các ngươi tự nhiên là minh bạch bây giờ đại gia nhanh chóng thu dọn đồ đạc ta sẽ sớm cùng một tộc tộc trưởng đả hảo chiêu hô tại thần mục lâm liền xem như người nhà họ lệ cũng không làm gì được ngươi nhõn thiên lang bá khí vô cùng nói là tiền bối tịch nhà bị người giam lòng hắt thủy núi, ngăn cách nhiều năm căn bản vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng vô luận thiên lang dẫn bọn hắn đi tới phương nào đều khẳng định so với cái này rừng thiêng nước độc mạnh đem huyết tinh linh nhất tộc cùng huyền quy tịch nhà từ trận sư liên minh truyền tống lỗ sâu đưa tiễn sau đó thiên lang mới thở dài một hơi Hắn sở dĩ muốn đem tịch nhà đưa tiễn là có nguyên nhân, lệ phi bạch là lệ biển cả cháu yêu. Bây giờ hắn lại chết thảm tại huyết thanh thiên trên tay, việc này nhất định sẽ kinh động lệ biển cả. Lão gia hỏa này xuất quan mà nói, muốn tra ra hắn dấu vết để lại đơn giản quá đơn giản, đến lúc đó cùng hắn tương quan người tất nhiên sẽ bị liên lụy. Dũng châu tịch nhà cùng huyết tinh linh nhất tộc chắc chắn đứng mũi chịu sào. Kim châu cùng dũng châu khoảng cách xa xôi, thiên phủ bên kia thiên lang cũng không phải rất lo lắng, bởi vì lệ biển cả dạng này người vượt qua ba châu mà nói, chắc chắn không gạt được trận sư liên minh cùng đàn sư liên minh. Nếu như lệ biển cả lão gia hỏa kia thật sự không biết xấu hổ như thế. Đi tới Kim Châu chụp hắn hang ổ mà nói, hắn cũng không để ý đi theo hắn hang ổ bây giờ chúng ta đi đâu. Huyết Linh Na nhìn về phía Thiên Lang, trong mắt đều là ngoan ngoãn theo cùng vũ mị. Lấy Thanh Thiên tính cách, nhất định sẽ đem cửu hận tính tới người nhà họ lệ trên đầu, chúng ta nhất thiết phải đuổi tại lệ biển cả phía trước tìm được hắn, nếu không thì phiền thoái. Nhớ tới Huyết Thanh Thiên, Thiên Lang liền tràn đầy lo nghĩ, bởi vì này hài tử tính cách cùng hắn quá tương tự, căn bản chính là không sợ chết chủ. Bất quá cách trước khi đi. Thiên Lang cùng Huyết Linh Na còn làm một việc, đó chính là bái phòng Dũng Châu trận sư liên minh cùng đàn sư liên minh, mời bọn họ hỗ trợ chú ý kết nối huyết linh giới chỗ kia sơn mạch, tiếp dẫn huyết tinh linh tộc nhân đi tới thần mục lâm. Kỳ thức huyết tinh linh bị định vì tà tộc nguyên nhân, thế hệ trước tu giả đều vô cùng rõ ràng, nguyên nhân gây ra chính là cái kia phệ thiên công, không có tu luyện phệ thiên công huyết tinh linh, kỳ thực là không có tổn hại. Mặc dù Thiên Lang là trận sư liên minh cùng đàn sư liên minh phân minh phó minh chủ, bất quá muốn điều động Dũng Châu phân minh vẫn có chút khó khăn, dù sao ở đây không phải của hắn địa bàn. Vì thế, Thiên Lang còn cố ý lưu tại đàn sư liên minh, luyện chế ra nửa tháng đang được Nhường hắn may mắn là, hắn lần nữa luyện chế được đan mây cấp bậc bất diệt đạo đan, mà lại là lục phẩm đan. Khi hắn đem bất diệt đạo đan phân biệt đưa đến đan sư liên minh cùng trận thế liên minh phân minh chủ trong tay lúc, hai người đều khoái trá đáp ứng Liêu Thiên Lang thỉnh cầu. Thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, theo một cái có tiền phu quân chính là hảo. Huyết Linh Na đem đầu tựa ở Thiên Lang trước ngực tự lẩm bẩm, trên mặt là không che giấu được hạnh phúc. Những ngày này ở chung xuống, hai người đều từ từ thích ứng đối phương, dần dần trở nên thân mật đứng lên, lấy được phu quân thoải mái, Huệ Linh Na tự nhiên trở nên càng thêm quyến rũ mê người. Đó là tất yếu, vô luận tại cái gì giới vực Thuốc viên phẩm chất cao cũng là đồng tiền mạnh, bất quá ta không nghĩ tới, bất diệt đạo đan tại đại thiên thế giới thế mà cũng như vậy thiếu. Thiên lang hưng phấn nói. Đại thiên thế giới nhiều như vậy nửa tổ cảnh cường giả, thiên lang vốn cho rằng bất diệt đạo đan chắc chắn cũng rất phổ biến, nhưng hỏi dũng châu đan sư liên minh minh chủ sau đó, thiên lang mới biết được hắn nghĩ sai. Đại thiên thế giới có 3.000 châu, mỗi một cái châu đều có đan sư liên minh phân minh, cái này còn không bao quát phân minh phía dưới cái kia nhiều vô số kẻ đàn hội. Nhưng ở lớn như vậy đan sư liên minh ở trong, có thể luyện chế ra bất diệt đạo đan nhân thế mà không đủ trăm người, có thể luyện chế ngũ phẩm trở lên bất diệt đạo đan chi người càng là chỉ có ba cái. Như hôm nay lang lại có thể luyện chế ra lục phẩm bất diệt đạo đan, này đối đan sư liên minh tới nói, quả thực là thiên đại tin vui. Làm Dũng Châu phân minh chủ trang tổ đem cái này tin tức báo đến cuối cùng minh thời điểm, lập tức liền đưa tới hội động, bất quá cuối cùng minh những lao gia hỏa kia cũng không tin tưởng, bởi vì trang tổ nói luyện chế lục phẩm bất diệt đạo đan chính là một người trẻ tuổi. Bất quá khi trang tổ tự mình đến đến cuối cùng minh, đem đan dược đưa đến hai vị cuối cùng minh phó minh chủ phía trước, lúc tất cả mọi người không nói, bởi vì này khỏa lục phẩm bất diệt đạo đan rất hiển nhiên là mới luyện chế, mà ở đan sư liên minh ở trong, có thể luyện chế lục phẩm bất diệt đạo đan ba người kia, một cái đang bế quan, ngoài ra hai cái liền tại bọn hắn trước mắt. Tại xác nhận đan dược tính chân thực sau đó, trang tổ lúc này liền được hai vị phó minh chủ khen thưởng, đồng thời phần thưởng hắn hai khỏa lục phẩm bất diệt đạo đan, bất quá Thiên Lang luyện chế viên kia lại bị hai vị phó minh chủ tịch thu, bảo là muốn nhường minh chủ giảm thưởng. Một ngày này, Thiên Lang tên vang vọng toàn bộ đan sư liên minh, nhưng xem như người trong cuộc hắn, lại sớm đã mang theo huyết linh na rời đi đan sư liên minh. Ầm ầm tại một chỗ rừng sâu núi thẳm bầu trời huyết linh na tắm lôi quang đang cùng thiên chống lại mà thiên lang thì xếp bằng ở xa xa trên tuyết phong thôn nạp thiên điệu tinh khí tu luyện phu quân vì cái gì đi cùng với ngươi sau đó tu vi của ta tăng trưởng nhanh như vậy a độ song cấp huyết linh na xuất hiện ở thiên lang sau lưng ôm thật chặt cổ của hắn vấn đạo gần nhất tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủn thời gian mấy tháng đã đột phá đến rồi nửa tổ cảnh tần muốn cái này sáu âm dương đại chu thiên phương pháp tu luyện là ta cùng linh nhi các nàng đi qua vô số lần đếm thử thôi diễn đi ra ngoài cặp vợ chồng giữa tu luyện rất có ích lợi ngươi đến từ huyết linh giới mà ta đến từ tổ linh giới, lượng giới bất đồng hệ thống tu luyện ba chạm, cọ sát ra kia lửa khắc thưởng cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Thiên Lang sờ lỗ mũi một cái, có chút mất tự nhiên nói: "Âm Dương Đại Chu thiên phương pháp tu luyện." "Ờ, ngươi nói là cái kia a?" Huyết Linh Na bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trên gương mặt liền dính vào sờ một cái đỏ tươi. "Này làm sao cùng chúng ta thư các bên trong ghi lại thải bổ chi thuật có điểm giống a?" Huyết Linh Na nhỏ giọng thì thầm. "Thải bổ là hại người hích ta tà thuật, chúng ta đây là hỗ hoại hỗ lợi phương pháp song tu, bất quá lại cùng vậy song tu khác biệt, cái này một hai câu cũng không giải thích rõ ràng." Về sau ngươi chậm rãi thể nội chính là. Thiên Lang điểm huyết linh na phấn nghịch một ngón tay, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, bởi vì chuyện này chính hắn có chút không giải thích rõ ràng. Thì ra là như thế, vậy sau này chúng ta phải nhiều tu luyện, Thanh Thiên đã có nửa tổ tám tầng cảnh thực lực, ta đây cái mâu thân cũng không thể quá là hậu. Huyết linh na khờ năm đâm nói, bộ dáng có chút khả ái, cùng ngày thường nàng đại tướng và kính. 891 thứ 891 trường tiên phụ sinh lực quân cục cụ, thận trọng. Thận trọng. Thiên Lang bất đắc dĩ giúp đỡ một chút đầu, bất quá hắn nội tâm cũng tràn đầy cảm giác cấp bách. Bây giờ tu vi thật sự của hắn chỉ có nửa tổ cảnh tầng 5, mở ra thái cực thiên đồ mà nói, có thể đem tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh 7 tầng, tăng thêm cái kia cường đại nghịch chiến trí lực, có thể ngang hàng nửa tổ 8 tầng cảnh. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, bởi vì hiện tại bọn hắn hai cha con treo chọc phải thế nhưng là đại thiên thế giới đệ lục bá chủ, một cái rơi tổ viên mãn tồn tại, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. "Ngươi là phu của ta, chúng ta cùng một chỗ thiên kinh địa nghĩa, có cái gì tốt mất tự nhiên." "A, đây là cái gì?" Huyết linh na cái mũi bỗng nhiên chấn động một cái nhanh chóng bay vọt đến rồi một tảng đá lớn bên cạnh, rơi lên trưởng liền đánh tới. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, một cái một người cao cửa hang xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Huyết Linh Na không hề nghĩ ngợi liền vọt vào, nhìn vô cùng gấp gáp. thật dày đặc mùi máu tanh. lúc này Thiên Lang cũng phát giác dị thường, bởi vì này động vật ở trong tràn đầy huyết tinh chi khí, hơn nữa hắn cảm giác loại khí tức này có chút quen thuộc. Thanh Thiên tới qua ở đây, hắn bị thương. Huyết Linh Na mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, liền nói chuyện thanh âm đều nhẹ nhàng. từ bước vào đại thiên thế giới bắt đầu, nàng liền lâm vào ngủ say ở trong. con của nàng những năm nay là thế nào vượt qua? Nàng đã từ vư địch trong miệng của bọn hắn nghe nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có tình thương của cha, nhưng lại vô cùng nghe lời, giống như một cái tiểu nam tử hắn đồng dạng bảo hộ lấy nàng, bây giờ là hắn thống khổ nhất thời điểm, nhưng nàng cái này mẫu thân lại không có thể bối bên cạnh. Cái động này phủ còn rất mới, thanh thiên có lẽ còn chưa đi xa, chúng ta truy. Thiên Lang nói xong, kéo lên Huyết Linh Na liền chui ra ngoài. 6. Ở trên Thiên Lang và Huyết Linh Na kiệt lực truy tìm huyết thanh thiên thời điểm, Kim Châu Thiên phủ bên này cũng xảy ra một kiện đại sự. Tại tổ linh giới Liều Mạng tu luyện thiên hữu cùng Thiên Du cuối cùng đột phá đến nửa tổ cảnh. Hai huynh muội này còn chưa kịp củng cố cảnh giới, liền không kịp chờ đợi kéo mình em trai em gái cùng thiên phủ một đám lao nhân bước lên hành trình tiến nhập đại thiên thế giới. Chư vị thế nhưng là đến từ tổ linh giới. Cùng ngay phù hộ bọn hắn bước ra lạc hồn đáy vực thời điểm, đã sớm chờ đợi tại cốc bên ngoài thiên phủ đệ tử lúc này tiến lên đón. Bây giờ Lạc Hồn đáy vực ngoại vi đã bị thiên phủ cầm giữ, Kim Châu những tông môn kia mặc dù trong lòng có án giận, cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì xem như đông bộ điệu đầu xả phần thiên bĩu môi không có đứng ra phản đối. Không tệ, các hạ là. Thiên Hổ vượt qua đám người ra, nhìn về phía tiên kia hỏi thăm bọn họ thiên phủ đệ tử. Tại tổ linh giới tiềm tu nhiều năm, Thiên Hổ đã đột phá đến nửa tổ cảnh tầng 2, có thân là khoảng không gian linh thể chính hắn tại, cho dù đại gia gặp không thể địch nổi đối thủ, hắn cũng có thể mang theo đại gia bình yên rời đi, cái này cũng là Hàn Băng Tuyết vợ chồng nương hắn đi theo nguyên nhân. Tại hạ là Thiên phủ đóng giữ lạc hồn đáy vực chấp sự, phụ đại phu nhân chi mệnh chờ đợi ở đây từ tổ linh giới tới thân nhân. Ngày đó phụ chấp sự vô cùng khách khí nói, hắn tại đại thiên thế giới trà trộn nhiều năm, điểm ấy nhãn lực kinh vẫn phải có, những người này tướng mạo đường đường, quanh thân khí huyết cuồn cuộn như sấm, quanh quẩn ở bên cạnh đạo vận đều để hắn có một loại nguy hiểm cảm giác, rõ ràng không phải người bình thường. Hơn nữa trên người của bọn hắn đều tràn đầy trẻ tuổi khí tức, rất rõ ràng cũng là không cao hơn 300 tuổi tu già trẻ, có thể ở cái tuổi này đột phá đến nửa tổ cảnh, nói không chừng chính là thiên phụ công tử cùng các tiểu thư. Thiên phụ? Nhà ngươi phụ chủ cùng đại phu nhân tên gọi là gì nha? Còn không có chờ Thiên Hổ đặt câu hỏi, tính nôn nóng thiên đức cùng thiên nguyên thiên linh đôi này song báo thai huynh muội đã vọt ra, một mặt hưng phấn nhìn xem ngày đó phụ chấp sự. Nhà ta phụ chủ chính là Kim Châu đệ nhất cường giả Thiên Lang, đại phu nhân tên là Ngao Linh. Cái kia chấp sự không dám thất lễ, lập tức nói lên ra môn. Thật là cha và nương, quá tốt rồi, ha ha. Thiên Nguyên cùng Thiên Linh nhất thời hưng phấn phải nhảy dựng lên. Nói bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, địa thấp, hiểu không? Thiên Đức một cái tát đập vào Thiên Nguyên trên đầu, nhưng hắn cái kia đại mặt béo lại cười cùng đóa hoa mở dạng, thừa dịp không có người chú ý hắn thời điểm, hắn lặng lẽ đem Thiên Nguyên cùng Thiên Linh lôi đến bên cạnh, sau đó lui về phía sau của đám người. Chúng ta là phụ chủ thân nhân, phiên phước vị huynh đệ kia dẫn đường. Thiên Hổ cũng là gương mặt ý cười, hắn không nghĩ tới đại ca của mình vừa tới đại thiên thế giới không mấy năm, liền xông ra cái này lớn như vậy tên tuổi. Dễ nói, mời tới bên này. Để cho tiện lui tới. Ngao Linh đã sớm sai người tại Lạc Hồn đấy vực phụ cận thành lập trụ sở, nơi đó có trực tiếp thông hướng Lang Thành truyền tống trận, chỉ cần nắm giữ Thiên Phủ lệnh bài, liền có thể sử dụng. Mọi người ở đây đạp vào truyền tống trận trong nháy mắt đó, Thiên Đức đột nhiên mang theo Song Bảo Thái lặng lẽ lui ra ngoài. Tam ca, ngươi quá cơ trí, ha ha. Thiên Nguyên cùng Thiên Linh che miệng, vui vẻ đến giống hai cái đang ăn trộm đồ vật kỉ nhỏ, nhưng bọn hắn nụ cười trên mặt rất nhanh liền độc lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nhà mình tam ca sau lưng xuất hiện một cái nho nhỏ hư không chi môn. Cái kia tất yếu, tam ca của ngươi là ai? Đừng nói đại ca hòa nhị tỷ ngăn không được ta chính là thuốc độc tự mình ra tay cũng không có biện pháp bắt ta. Thiên Đức ngón tay cái ở trên mũi một vòng, gương mặt tự đắc, lại không có phát hiện phía sau hắn đã lộ ra một tay nắm. A, đồ vật gì a, có quỷ a. Tại cảm giác cổ bị người nắm sau đó, Thiên Đức lập tức quỷ kêu lên. Đúng lúc này, bàn tay kia đột nhiên biến lớn, trong chớp mắt sẽ đem ba huynh muội cho nắm chặt lại, kéo vào giữa hư không. Tiểu tử, tại dưới mí mắt ta chơi loại này thủ đoạn nghiêm hiểm, các ngươi còn nó lắm. Thiên Hổ đem cái này ba cái lần trốn ra hỏa quang vào truyền tống trận sau đó, phủi tay nói, Thiên Đức, ta là không phải đã nói tại nhìn thấy cha mẹ phía trước không cho phép làm loạn Thiên Du lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đức. Cái này sáu, giống như sáu, có thể sáu, phải nói quá a. Thiên Đức toát ra mồ hôi lạnh, gọi là một cái trột dạ a vậy ngươi còn dám mang theo em trai em gái trốn đi? Nếu là xuất ra một cái không hay xảy ra, ngươi phụ trách nội mã. Thiên Du trong nháy mắt bộc phát, nhấc chân liền hướng Thiên Đức đặt tới, đạn mập mạp này bá hòa kêu to. Ta kháng nghị, hai người bọn họ cũng có phần, vì cái gì chỉ đánh ta. Thiên Đức đau đến chạy trốn chết, nhưng hắn huynh đệ tỷ muội lại không có một người giúp hắn. Thiên Nguyên cùng Thiên Linh cũng là bị ngươi làm hư, còn không biết xấu hổ giả biện. Đợi đến nhà. Ta cần phải nhường đại nương thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Tại Lục Hinh Ngụy đùa giỡn bên trong, một mảnh bạch quang đem bọn hắn bao phủ, biến mất ở truyền tống trận ở trong. Nương, ngài con trai đáng yêu đến xem ngài rồi. Vừa đi ra truyền tống trận, đại mập Mạc Thiên Đức liền mang theo hai tên người hầu của hắn điên cuồng tiêu gạo. Nghiệt trưởng, vừa tới liền gây chuyện, lên cho ta. Theo một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng, Thái cực trên núi bỗng nhiên mò xuống hai ngón tay, trực tiếp đem Thiên Đức kẹp, cứ như vậy nhấc tới trên núi. Nương, tha mạng a, Hải Nhi biết sai rồi, a. Thiên Đức liều mạng đạp hai chân, nhưng nơi nào dãy đến thoát ngạo linh mà trưởng. Các ngươi không tử tế vậy mà thật sự mật báo đến cùng phải hay không thân huynh đệ a tam đệ ngươi chính là thiếu nợ sửa chữa thiên hữu liếc hắn một cái quay đầu nhìn về phía song bảo thai nói hai ngươi về sau cũng đừng lại theo hắn hồi náo, thật xảy ra chuyện gì cha không phải lột ra cắc của các ngươi không thể đã biết đại ca hai huynh muội mặc dù ngoài miệng đáp ứng trên mặt lại một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ bởi vì bọn hắn biết đại ca mặc dù ngoài miệng hung kỳ thực là sủng ái nhất bọn họ bất quá khi bọn hắn nên tiếp thiên du cặp kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm trong nháy mắt liền câm như hến không dám nói thêm nữa bọn hắn vị này nhị tỷ cùng đại ca tam ca cũng không giống nhau nếu bọn họ thật sự đã làm sai chuyện, nàng là thật sự biết đánh người. tại nơi làm gì mà ra, còn chưa lên. theo một hồi quần phong thổi qua, thiên hữu bọn người trong chớp mắt liền bị cuốn lên thái cực đỉnh núi. nương. nhìn thấy cái kia bốn vị mặc dù trải qua thuế nguyệt mài tẩy, lại như cũ dung mạo không thay đổi mẫu thân, thiên hữu bọn hắn nhất thời hưng phấn vọt tới. bọn hắn cũng đã trưởng thành, nhưng ở mẹ của mình trước mặt, nhưng thủy trung là hải tử. đại tẩu, ta đại ca đâu? thiên hổ leo lên một lần bên trên thái cực núi liền nhìn chung quanh tìm kiếm mình đại ca. đại ca ngươi có việc đi tôn gia châu. Gần nhất 3000 châu cũng không lớn Thái Bình, các ngươi trước tiên ở thiên phụ tu luyện, thật tốt thích ứng thế giới này thiên địa đại đạo, vừa tiến vào đại thiên thế giới là tốt nhất tăng cao tu vi thời điểm." Ngao Linh nhắc nhở. "Minh Bạch, đã tại đại tẩu." Thiên Hổ trong mắt tinh quang lóe lên, không có lãng phí chút nào thời gian, lập tức liền tìm kiếm địa phương tu luyện đi. "Hai người các ngươi còn dám tự mình trốn đi, giam lại 10 năm." Đứng ở một bên tử đồng một cái nắm chặt chính mình hai đứa bé, nổi giận đùng đùng nói. "Nương, chúng ta thật sự không dám." Song Bảo thai lúc này cầu xin tha thứ. Lão đại của bọn hắn Thiên Đức đã sớm nhận mệnh, rũ cục lấy đầu đứng tại Ngao Linh bên cạnh, nhìn muốn nhiều trung thực thì có nhiều trung thực. Mà đổi thành một bên, lão lục thiên ảnh đã sớm kể cận ảnh cơ đi. Có tổ linh rơi cái này, một nhóm sinh lực quân gia nhập vào, Lang Thành lập tức náo nhiệt vô số lần. Thiên Đức cùng song bảo thai không thể rời đi thiên phủ, mỗi ngày tại Lang Thành đi dạo, đem ở đây nguyên náo gà bay chó chạy, cuối cùng bị bất đắc dĩ, Ngao Linh chỉ có thể đáp ứng để bọn hắn tại Đại Hoang Sơn hành động, lúc này mới thoáng an bình. Trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, Lang Thành bên ngoài thường xuyên sẽ truyền đến kinh lôi thanh âm, thiên phủ cơ hồ ngày ngày đều có người lộ tiếp đến cuối cùng, nghỉ lại ở trên thiên phủ phụ cận yêu tộc đều không chịu nổi, chủ động rời khỏi cái địa phương này. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, tổ linh giới tinh anh nhao nhao tiến vào đại thiên thế giới, kim châu những cái kia lưu lạc các nơi cấp thấp giới vực tu giả, còn có rất nhiều mộ danh mà đến những châu khác tu sĩ cũng đều không ngừng gia nhập vào thiên phủ. Thiên phủ giống như quả cầu tuyết đồng dạng, không ngừng mở rộng, thịnh thế dần dần lấn át địa đầu xà phần thiên đáy vực. 6. ở trên thiên phủ không ngừng trưởng thành lớn mạnh thời điểm, thiên lang mang theo huyết linh na cùng vệ đạo vương trùng đi tới tuân gia châu một mảnh bí mật giữa núi non nơi này có một đầu to lớn huyền tinh khoáng mạch là cánh xà tộc lệ ra sản nghiệp từ lệ ra một cái đích hệ đệ tử phân công quản lý. bất quá khi thiên lang bọn hắn chạy đến thời điểm ở đây đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, toàn bộ huyền tinh khoáng mạch đều bị người thu bạo kéo ra đi ra, bởi vì quạng mộ vỏ ngoài bị phá hư, dẫn đến số lớn linh khí trôi đi, khiến cho trung quanh linh thực địa cùng trưởng thành đã che mất nơi này. nhưng từ những cái kia chỉ còn lại xương khô cùng túi da thi hải ở trong, thiên lang cùng huyết linh na cũng nhìn ra được đây là phệ thiên công tạo thành, thanh thiên đã bắt đầu hướng cánh xà tộc hạ thủ. Thiên Lang kiểm tra những cái kia linh tính mất hết hải cốt, trong mắt thần sắc nghiêm trọng, hắn từng tại huyết tinh linh tộc thư các bên trong tìm hiểu tới Vệ Thiên Công, cho nên hiểu rõ vô cùng loại công pháp này. Từ bị thôn phệ tinh huyết bản nguyên những người này đến xem, con trai hắn Vệ Thiên Công rất hiển nhiên đã đang đường nhập thất, lại tiếp như vậy, hắn sẽ hoàn toàn biến thành quái vật, cũng không còn cách nào khôi phục thành bộ dáng lúc trước. 892 thứ 892 chương tiêu giao thư sinh chu phú quý thanh thiên tập kích cánh sa tộc, tất nhiên sẽ kinh động lệ biến cả, nếu là bọn họ đụng tới nên làm cái gì? Nghĩ tới đây loại khả năng, huyết linh Na sợ phải toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Thiên Lang đem nàng ôm vào lòng, trong mắt cũng có cấp bách chi sắc, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp nửa tổ cảnh viên mãn lợi hại, nhưng trên phố lại có rất nhiều liên quan với bọn họ truyền thuyết. đệ nhất bá chủ người hạo khoảng không một trưởng bộ ra, có thể trực tiếp đem một châu chi địa chém thành hai nửa. đệ nhị bá chủ đoạn sơn hà tiện tay búng một ngón tay, khí kình nhưng xuyên việt một châu chi địa, diện sát một tòa đỉnh cấp tông môn. đệ tam bá chủ sao lạnh âm tiếng tiêu cùng một chỗ, vạn linh thần phục, cung kỳ điều động. thứ tư thứ năm bá chủ chính là huynh đệ sinh đôi, truyền thuyết hai bọn họ liên thủ, chính là đoạn sơn hà cùng sao lệnh âm đều phải kiên kỵ ba phần. tóm lại, tại đại thiên thế giới đông đảo tu giả trong mắt, chín đại bá chủ là vô địch là đã vượt ra thể xác phàm tục thần cao cao tại thượng minh trên đời này căn bản bọn hắn không làm được chuyện cái này cũng là những cái tiêu biết rõ thiên lang người sau lưng là một tộc lão tổ vẫn còn không chịu lui bước tông môn sức mạnh chỗ bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ cần chín đại bá chủ tại ai cũng lật không được liễu thiên lấy lệ biển cả hôm nay thân phận địa vị hẳn là còn không đến mức như thế không cần mặt mũi nhưng thanh thiên huyền nao quá lớn liền khó nói thiên lang giàu gì nói đứa nhỏ này đến cùng nghĩ như thế nào tu luyện vệ thiên công lại như thế nào không phải cũng vẫn là chúng ta nhi tử sao tại sao muốn chạy huyết linh na nhịn không được phàn nàn nói. Hắn là sợ chính mình đánh mất lý trí, từ đó thương tổn tới chúng ta. Biết con không khác ngoài cha, Thiên Lang trước tiên liền đoán được Huyết Thanh Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không biết Huyết Thanh Thiên rời đi còn không có một nguyên nhân khác, đó chính là không cách nào đối mặt hắn. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu Ra Thanh Thiên, coi như Huyết Tẩy ba ngàn châu cũng ở đây không tiếc. Huyết Linh Na nắm chặt song toàn, trong mắt Huyết Quang chợt hiện. Nếu muốn tìm được Thanh Thiên, chúng ta trước hết hiểu rõ lệ ra thế lực phân bố, tìm kiếm Ra Thanh Thiên có thể sự tay chỗ, xem ra lại phải cầu viện trận sư liên minh cùng đan sư liên minh sáu. Tuân gia Châu cực bắc, ba Châu giao giới tri địa, cánh xà tộc tổ địa lệ đạo sinh cút ra đây cho ta lệ biển cả đáng sợ kia âm thanh giống như phích lịch đồng dạng tại tổ địa bên trong va rội doa đến toàn bộ cánh xà tộc người đều câm như hến nhao nhao kề quỵ dưới đất không dám chuyển động lao tổ đã rất nhiều chưa hề quay về tổ địa bây giờ vừa về đến liền nổi giận như vậy chắc chắn không thể làm tốt cha sáu phụ thân đạo sinh tại lệ đạo sinh hoảng hoảng trương trương xông vào cánh xà tộc đại điện quỳ dạp xuống lệ biển cả trước mặt sợ phải toàn thân phát run Phế vật, ta cánh sạ tộc thống ngự đại thiên thế giới ba trăm châu, ngoại trừ ngũ đại bá chủ gia tộc bên ngoài, ai dám treo chọc ta lệ ra? Ngươi vậy mà để cho người ta dưới mí mắt giết mình như tử, thực sự là ta lệ ra xỉn đủ. Lệ Biển cả ngồi ở cánh sạ tộc trên ngai vàng, tức giận nhìn xem lệ đạo sinh, tựa hồ hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ nuốt vào. Phụ thân, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, cho Hải Nhi cho ngài chậm rãi kể lại. Lệ đạo sinh lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, run rẩy nói. Lệ Biển cả tính khí hắn vô cùng rõ ràng, nếu là thật sự nóng giận, coi như hắn là con ruột cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói chuyện lạ như thế này sáu, lệ đạo sinh lúc này đem tuân gia châu chuyện phát sinh gần đây tình đầu đuôi nói cho lệ biển cả, còn nói ra mình một chút phỏng đoán. ngươi là nói giết phi bạch chính là một cái tu luyện vệ thiên công tuổi trẻ ta tộc, mà cùng hắn cùng một bọn người trẻ tuổi kia cũng là đến từ hạ giới, thần mục rừng lao ra hỏa kia còn vì hắn đứng dậy. lệ biển cả đi tới lệ đạo sinh trước mặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. hải nhi sao dám lừa gạt ngài? tin tức này sau khi truyền ra không lâu, lão gia hỏa kia liền hóa ra phát tướng, na cự lớn bóng cây tre đậy toàn bộ thần mục rừng liền chung quanh đếm châu chi địa đều bị che đậy phải tối tăm không mặt trời, ngoại trừ lao gia hỏa kia, căn bản không có người có như vậy năng lực. Lệ đạo sinh nói xong, lúc này kích hoạt lên một cái lưu ảnh trận bản, đây là cánh xà tộc thám tử tại thần mục diện mạo rừng lân cận châu phủ quay xuống. Lam Lệ Biển Cả nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời bóng cây chậm rãi dâng lên, đáng sợ kia khí thế bao phủ đếm châu chi địa lúc, biểu tình trên mặt hắn lập tức ngưng trọng lên. Hai cái không cao hơn 300 tuổi tiểu bối thế mà sẽ vượt qua nửa tổ cảnh tầng 8 chiến lực, sau lưng còn đứng lão gia kia, chẳng lẽ 3000 châu đại loạn là hắn cố ý khơi mào. Lệ Biển Cả tự lẩm bẩm, "Phụ thân Hải Nhi cảm thấy rất có khả năng, trên phố không phải truyền ngôn lão gia hỏa kiêng là đạo tổ đệ tử đi, nói không chừng trong tay hắn nắm nút bí mật lớn gì đâu. Lệ đạo sinh có ý riêng ý hữu sở chỉ nói, chuyện này không thể coi thường, ta muốn trở về hỗn loạn không gian mở ra hội nghị bàn chọn, trưng cầu mấy vị kia ý kiến. Trong lúc này, ta không nghĩ được nghe lại ta lệ ra cứ điểm bị diệt tin tức, bằng không ngươi tộc trưởng này cũng không cần làm. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi định không để ngài thất vọng. Lệ đạo sinh nói như đinh chém sát. Cánh Sa Lệ nhà tuy vượt ngang ba châu chi địa, nhưng kỳ thật bọn họ tổ địa đại bộ phận tọa lạc tại Dực Châu, lấy tộc tên mệnh dành Châu phủ, đây là bá chủ quyền hạ. Một ngày này, cánh Sa tộc ngự hạ 300 châu đều tiến vào khẩn trương trạng thái, cánh Sa tộc tử đệ toàn thể xuất động, đều ở đây tìm kiếm cái kia tên là huyết thanh tiên tạ tộc. Thế nhưng huyết thanh tiên giống như sẽ phân thân đồng dạng, hôm nay đang dâng lên Châu Đại sát tứ phương, mấy ngày nữa lại tại Dực Châu giết người phóng hỏa, chờ cánh Sa tộc chạy đến thời điểm, Hạc Châu bên kia lại chuyển tới tin tức, lệ gia phân bộ bị diệt. Vì chuyện này rất đầu mẹ chán ngoại trừ cánh Sa tộc bên ngoài, còn có Thiên Lang cùng huyết linh nà, đứa nhỏ này thật không để cho người ta bớt lo. Từ đan sư liên minh trong tay lấy được cánh xà lệ thế lực của nhà bản đồ phân bố sau đó Thiên Lang cùng huyết linh na đều đau cả đầu. Bá chủ thế lực quả nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một cái gia tộc thế mà thống ngự 300 cái châu, cái kia đến bao lớn cương vực quản được tới sao? Bất quá bọn hắn nhức đầu không phải cánh xà tộc địa bản to lớn, hơn nữa huyết thanh thiên cái kia lơ lửng không cố định hành tung, hắn tự hồ cũng biết cánh xà tộc lợi hại, làm một phiếu liền đổi chỗ khác. Ta vừa lấy được tin tức, lệ biển cả chính xác về tới cánh xà tộc tộc địa, nhưng rất nhanh liền rời đi. Tin tức này ta tin tưởng thanh thiên cũng có thể làm đến đến lúc đó hắn rất có thể trực tiếp tập kích cánh xà tộc tổ địa. Thiên Lang nhìn qua cánh xà tộc tổ địa phương hướng nói, đã như vậy, chúng ta tới trước cánh xà tộc địa bàn ngủ đông, chờ thanh thiên Huyết Linh Na không chần chừ chút nào nói, ta cũng là ý tứ này, nhưng ở cái này phía trước, ta cần trước tiên độ kiếp. Thiên Lang mỉm cười nói, ngươi muốn đột phá, quá tốt rồi. Thiên Lang ở thời điểm này đột phá, đối bọn hắn tới nói là thiên đại tin vui. Chỉ cần hắn đột phá nửa tổ cảnh 6 tầng, tại mở ra thái cực thiên độ dưới điều kiện, liền có thể đem tu vi tăng lên tới tám tầng, tăng thêm hắn địch chiến chi lực, coi như đánh không lại nửa tổ cảnh viễn mãn toàn thân trở ra có lẽ còn là có thể làm được. đến lúc đó, coi như lệ biển cả thật sự xuất hiện, hắn cũng có mấy phần khuyến khích. 6. hỗn loạn chi địa, hỗn loạn không gian. nha, đây không phải lệ huynh đi. như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi, bên ngoài có hay không xảy ra chuyện lớn à? Còn tại hỗn loạn trong không gian thả câu bạch bảo trung niên nhân thuận miệng vấn đạo. chu phú quý, ngươi ít tại cái tiêu cười trên nỗi đau của người khác, có tin ta hay không một cước đưa ngươi đạp tiến hỗn loạn vòng xoáy. lệ biển cả vốn là một bụng lửa giận, bây giờ trung niên nhân này còn lấy một bộ giọng nhạo báng cùng hắn nói chuyện, hắn không tức giận mới là lạ. lệ biển cả. Ngươi mẹ nó uống nhầm thuốc rồi, dám hô to tục danh của ta? Bị lệ biển cả tiểu nói này, trung niên nhân lúc này trợ mặt, trong tay cần chụp vạch ra một đầu đường vòng cung, quăng về phía lệ biển cả, đáng sợ kia đạo tắc chi lực thế mà trực tiếp cắt đứt hư không. Hắn vốn là một kẻ thư sinh, dáng dấp tiêu sái tuấn dật, thế nhưng phụ thân lại cho hắn lấy như thế cái tục bỏ đi tên, ngày bình thường hắn đều tự xưng tiêu diêu thư sinh, nhất là ghi hận người khác hô to hắn chu phú quý. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Đại thiên thế giới chín đại bá chủ là dựa theo thực lực hạng, lệ biển cả thân là đệ lục bá chủ, đương nhiên sẽ không sợ tiêu diêu thư sinh. Phía sau hắn lúc này xuất hiện một đạo cự xà hư ảnh, vung trảo hướng Tiêu Diêu thư sinh bắt tới. "Oan! Oan! Oan!" Mảnh này hỗn loạn không gian lúc này gió nổi mây phun, vô tận hỗn loạn đạo tắc mãnh liệt mà đến, nhưng hai người tu vi cao sâu lại không hề sợ hãi. "Tư." Chỉ nghe thấy một tiếng xé vải thanh âm, lệ biển cả ống tay áo thế mà bị Tiêu giao thụ thần lưới câu xé. Ngươi thế mà cũng cấu kiến tầng hai tạo hóa tháp. Đây không có khả năng. Lệ Biển Cả ngơ ngác nhìn chính mình cái kia bị xé nứt ống tay áo, một bộ dáng không thể tin. "Hắc hắc, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi giẫm chân tại chỗ sao?" Cho nên a, về sau đối với sách khách lạ khí điểm, bằng không ngươi cái kia thứ 6 vị trí đoán chừng liền muốn chuyển ổ. Tiêu Diêu thư sinh khiêu khích nhìn Lệ Biển Cả một mắt, một bộ không phục tiếp tục làm tư thái, nhường Lệ Biển Cả hận đến nghiến răng. "Hừ, ta bây giờ không rảnh cùng ngươi hung hăng tàn quái, hết thảy chờ hội nghị bàn tròn sau đó mới nói." Lúc này, Lệ Biển Cả cũng bình tĩnh lại, đến rồi bọn hắn tầng thứ này, muốn đem đối phương đánh bại là rất khó, muốn giết đối phương càng là khó càng thêm khó, lại như thế triển đấu xuống cũng không có kết quả, còn không bằng dừng tay. "Ngươi điên rồi." nếu là không có thiên đại sự tình, ngươi tùy tiện mở ra hội nghị bàn tròn, sau đó ba vị kia có thể tha qua ngươi. Nói lên hội nghị bàn tròn, Tiêu Diêu Thư Sinh cũng nghiêm túc, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, đây là liên hệ mấy vị kia thủ đoạn duy nhất, nhưng nếu là không có trời chuyện đại sự, giang bay giày bọn hắn tiêm tu, liền xem như bá chủ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta tự nhiên rõ ràng bản thân đang làm gì, bây giờ ta tin tưởng ngươi là thật không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lệ Biển cả trâm trọng nói, lần này đến phiên Tiêu Diêu Thư Sinh mơ hồ, hắn chính xác đã rất nhiều năm không có đi ra khỏi hỗn loạn không gian, Trâm Trọng Lệ Biển cả cũng bất quá là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Đã như vậy, quyển sách vốn liền tùy ngươi cùng đi, nhìn ngươi cái lao ra hỏa trong hồ lô muốn làm cái gì?" Tiêu Diêu thư sinh nói xong, liền theo Lệ Biển Cả đi vào hỗn loạn không gian chỗ sâu, đi tới một chỗ tương đối bình tĩnh, không có hỗn loạn đạo tắt chỗ. Hỗn loạn không gian là một chỗ cực độ không ổn định không gian, hoàn cảnh chung quanh sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến hóa, càng đi chỗ sâu lại càng nguy hiểm, chỉ có nơi này là cố định bất động. Lệ Biển Cả cùng Tiêu Diêu thư sinh đi vào một gian nóng ánh trong suốt, giống như thủy tinh chế tạo trong phòng nhỏ. Căn phòng này mặc dù không lớn, lại tràn ngập một loại đặc thù đạo vận, là một chỗ ngăn cách với đời không gian. Nhà trung ương trưng bày một chương đồng dạng dịch thấu trong suốt cái bản, cái bản trung tâm điêu khắc một đóa hoa, tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa, 9 cái chân cao cái ghế đều đều bày ra tại cái bản trung quanh. Lệ Biển Cả cùng Tiêu Diêu Thư sinh riêng phần mình ngồi xuống một vị trí phía trên, tiếp đó đưa tay ấn vào đóa hoa kia trong đó một mảnh trên mặt cánh hoa. 893 thứ 893 chương thất tinh quang lao vây khốn thanh thiên ông. Lệ Biển Cả tay vừa chạm đến mặt bàn, đóa hoa kia liền phát ra quang mang mấy liệt. Sau đó, còn giữ lại trên chỗ ngồi một hồi dòng năng lượng truyền, từ từ tạo thành từng cái thân ảnh mơ hồ, đây là mấy vị khác bá chủ thần niệm biến thành Mấy hơi thời gian liền tụ tập 6 người, nhưng cuối cùng 3 cái vị trí lại chậm chạp không có động tĩnh, bất quá mọi người ở đây cũng không dám nhiều lời, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Sau nửa canh giờ, 3 cái kia trên vị trí mới chậm rãi hiện ra bóng người. Biển cả, gọi chúng ta chuyện gì? Trong 3 người cái kia duy nhất nữ tính nhìn phía lệ biển cả, trên mặt nhìn không ra hi ác, nàng là đệ tam bá chủ sao lạnh âm. Nếu không có đại sự, ngươi khi biết kết quả. Lần này nói chuyện là đệ nhị bá chủ đoạn sơn hà, cái kia thanh âm khàn khàn giống như là mấy vạn năm chưa uống qua nước ngọt, để cho người ta nghe xong vô cùng không thoải mái ngoại giới chính xác phát sinh liễu thiên chuyện đại sự tiểu đệ thật sự là không làm chủ được chỉ có thể tới xin chỉ thị ba vị lệ biển cả đối với hắn trước mặt cái kia năm thân ảnh biểu hiện vô cùng khiêm tốn nhưng lại nhìn cũng không nhìn bên người hắn hai người bởi vì hai người chính là thân phận địa vị đều so với hắn thấp đan sư liên minh cùng trận sư liên minh minh chủ nói đoạn sơn hà mặt không biểu tình thân mục rừng chính là cái kia láo gia hỏa hiển thân lệ biển cả mở miệng câu nói đầu tiên thì tuôn ra tin tức động trời để cho tại chỗ tất cả mọi người đều lâm vào ngưng trệ trạng thái tiếp tục đoạn sơn hà trong mắt tinh quang lóe lên vội vàng thúc giục nói Tất cả mọi người ở đây, bao quát tiêu giao thư sinh cùng hai đại liên minh minh chủ cũng đều hứng thú. Chính là cái kia xuất hiện đến nay cũng không phát một lời đệ nhất bá chủ người hạ khoảng không cũng đều nhìn lại. Lệ biển cả không dám dầu diếm. Lúc này đem hắn gần đây giải được tất cả mọi chuyện nói ra hết, bao quát thiên lang cùng huyết thanh thiên tạo thành ba ngàn châu đại loạn, còn có cái kia lệ ra tử đệ thu lưu ảnh trận bản cũng đều lấy ra. Biển cả, ngươi tuổi hồ còn có lời chưa nói xong. Xem xong lưu ảnh trận bản sau đó, sao lệnh em hơi híp cặp mắt nhìn về phía muốn nói lại thôi lệ biệt cả. Đối mặt sao lạnh nhem cái kia có thể thấy rõ lòng người ánh mắt, cho dù là lệ biển cả cũng không thể bảo trì trấn định. Lúc này ôm về nói, An đại tỷ, tiểu đệ quả thật có một chút phòng đoán xấu, đừng nói nhảm, chúng ta tự sẽ phân biệt. Đoạn núi sông tính khí luôn luôn táo bạo, không muốn nghe lệ biển cả nói nhảm. Truyền thuyết một tộc lao gia hỏa kia là đạo tổ đệ tử, cho nên tiểu đệ cả gan phòng đoán. Trước kia chúng ta không có được bí mật kia, có thể hay không đã sớm đã rơi vào trong tay hắn, bằng không hắn sao dám xung kích tổ cảnh thiên quan? Lần này lệ biển cả không dám nhiều lời, dứt khoát đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Trước kia bọn hắn đối tượng hoài nghi là Tịch Minh Sinh, nhưng bọn hắn đem Huyền Quy nhất tộc chép cái út sấp, đều không thể tìm ra một kia manh mối tới. Hơn nữa Tịch Minh Sinh ngược thật sự lấy được bí mật kia, cũng không bị bọn hắn khi dễ thành dạng này cũng không phản kháng, rõ ràng bí mật không ở trên người hắn. Nghe xong lệ biển cả mà nói, người ở chỗ này trong lòng đều nhấc lên kinh đào Hải Lãng, một tộc lao tổ còn sống tin tức mặc dù thế nhân đều biết, nhưng vẫn không chiếm được chứng thực. Bây giờ tất nhiên tọa thật hắn còn sống chuyện thực, cái kia lệ biển cả suy đoán này đã đáng giá nghi sâu xa. Tại đại thiên thế giới, có năng lực tiếp xúc đến bí mật kia cũng chỉ bọn hắn mấy người kia nhưng tất cả mọi người không có bắt được bí mật kia bí mật kia lại rơi xuống trong tay ai đâu lao gia hỏa kia ngủ say lâu như vậy bây giờ vì một nhân tộc tiểu tử thế mà cao điệu hiện thân tiểu tử kia lai lịch gì đã điều tra xong sao sao lệnh tin tức đạo tựa hồ đến từ một cái gọi tổ linh giới hạ giới lệ biển cả suy nghĩ một chút nói cái kia con bất hiếu lệ đạo sinh mặc dù thiên phú không được nhưng làm việc vẫn là rất chu toàn đã sớm phái người đến kim châu hiểu được hết thảy tổ linh giới tổ linh sáu đoạn sơn hà tự lẩm bẩm đung nhiên lông mày nhíu lại lệnh giọng nói Cha cho ta tin tưởng tiểu tử kia vừa vặn, thực sự không được ngươi liền tự mình đi một chuyến tổ linh giới, đến nỗi một tộc lao ra họa kia, mấy người các ngươi cũng đi dọn xét một chút. Vẫn là để phục thị huynh đệ đi thôi." Một mực trầm mặc không nói người hạ khoảng không bỗng nhiên lên tiếng, "Tiếp đó mặc kệ người ở chỗ này có đáp ứng hay không, trực tiếp giấu thân hình." "Sao đạo hữu, người huynh ý gì?" Người hạ khoảng không rời đi sau đó, Đoạn Sơn Hà mới nhìn hướng sao lạnh âm. "Một tộc lao tổ dám xung kích tổ cảnh, chứng minh hắn đã cấu kiến 9 tầng tạo hóa chi tháp, phàm là hắn khôi phục một thành thực lực, ngươi nhường mấy người này đi dọn xét hắn, cũng là chịu chết." Sao lệnh em nói xong cũng rời đi, lưu lại một giúp người ở nơi này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đoàn Minh, vậy tiểu đệ có đi hay là không? Lệ Biển cả có chút chần chừ nói, không nghe thấy sao lệnh em lời nói sao? Việc này nhường Phục Thị huynh đệ đi làm, ngươi liền đi điều tra cái kia hai cái tiểu tử à, biết rõ ràng sau đó mới tới hồi báo. Đoạn Sơn Hà không nhịn được khoát tay áo, cùng Phục Thị huynh đệ cùng đi. Hừ, Lệ Biển cả nhìn còn dư lại ba người kia một mắt, lạnh giền một tiếng, cũng rời đi ra phòng. Tiêu Giao Đạo Hưu có thể có cái gì để điểm? Lệ Biển cả rời đi về sau không lâu. Đan sư Liên Minh cùng trận sư Liên Minh Minh Chủ mới nhìn hướng Tiêu giao Thư Sinh. "Bách Thế Luân Hồi, vô luận là thế giới này vẫn là cựu Thiên Thập Địa, cuối cùng muốn trở về Quỷ Đạo, có lẽ đã đến muốn đứng đội thời điểm." Tiêu giao Thư Sinh nói xong, chắp hai tay sau lưng, tay áo lung lây đi, hắn lời mới vừa nói giống như là đang trả lời hai vị minh chủ vấn đề, hoặc như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Trận sư Liên Minh Minh Chủ trọng mang nhìn về phía Đan sư Liên Minh Minh Chủ mục dã. "Người ta thấp cổ bé họng, không cách nào chi phối cái thế giới này quỷ tích vận hành, nhưng địa thế từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài." bây giờ liền mục tộc lao tổ đều xuất thế, chúng ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Mục Giả nói xong câu đó liền biến mất. Cùng lúc đó, tại hỗn loạn không gian một chỗ, Mục Giả cùng trọng mang chân thân đi ra. 6. Một bên khác, Độ Kiếp Thành Công Thiên Lang cùng Huyết Linh Na đã tới Dược Châu, đứng xa xa nhìn cánh xà tộc địa bàn. Ngươi nói thanh thiên sẽ đến không? Huyết Linh Na thần thức ngoại phóng, nhìn trong chọc vào cánh xà tộc đại môn. Cánh xà tộc thật sự là quá lớn, Dược Châu một phần mười địa bàn đều biến thành bọn họ tộc địa. Từ thanh thiên trong khoảng thời gian này tập kích cánh xà tộc tần suất đến xem, hắn vệ thiên công rất có thể đã đại thành tăng thêm hắn năng lực này tiên, chính là nửa tổ chín tầng đều chưa hẳn là của hắn đối thủ, ta muốn hắn hẳn là sẽ tới. huyết thanh thiên là khoảng không gian linh thể, lại tu luyện không hề có đạo lý có thể nói vệ thiên công, chính là hôm nay thiên lang cũng không dám nói mình có thể toàn thắng hắn. hơn nữa xem như con của hắn, vượt cấp đối địch, cái kia vốn là là cơ bản tổ chức. a, bọn hắn thế nào? huyết linh na bỗng nhiên chỉ vào cánh xà tộc kinh ngạc hỏi. thiên lang hồn mắt to mở, thân thức phô thiên cái điệu dọc theo ra ngoài. ba hơi thời gian sau đó, thiên lang trực tiếp lôi kéo huyết linh na vọt vào giữa hư không. thế nào? huyết linh na kinh ngạc nói. thanh thiên đã tới. Bất quá không ở bên này, mà là tại Ba Châu giao giới chi địa, cánh xà tộc trung tâm quyền lực. Ngay mới vừa rồi, Thiên Lang bắt được vài chỗ không gian ba động, cánh xà tộc rất nhiều chỗ đều bị xé thành mà nhỏ. Rất rõ ràng, Huyết Thanh Thiên tại Dương Đông cực Tây, cố ý nhiễu loạn cánh xà tộc bố trí, mà hắn mục đích thực sự là cánh xà tộc trung tâm, hơn nữa mục tiêu rất có thể là cánh xà tộc tộc trưởng Lệ Đạo Sinh. 6. Thiên Lang chính xác đã đoán đúng. Lúc này Huyết Thanh Thiên đã xuất hiện ở cánh xà tộc tổ địa, đứng ở Lệ Đạo Sinh trước mặt. Ngươi trẻ tuổi quả nhiên không biết trời cao đất rộng, dám vào vào ta cánh xà tộc tổ địa, ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ta không ở? Ta cánh xà tộc liền không làm gì được ngươi. Lệ đạo sinh lạnh lùng nói, ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? đã như vậy, ta liền phát phát thiện tâm, tự mình tiễn đưa ngươi đi gặp con của ngươi tốt. Huyết thanh thiên mặc dù tự tin, nhưng xâm nhập địch quân nội địa đúng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn há lại sẽ cùng lệ đạo sinh lãng phí miệng lưỡi. Hiu. hiu, hiu, hiu. vô tận huyết sắc xúc tu từ trong thân thể của hắn xung ra, sau đó những thứ này xúc tu vậy mà vặn lại với nhau, đã biến thành chín đầu huyết long, giống như chín đạo huyết hà động dạng hướng về lệ đạo sinh cắn. Đối mặt huyết thanh thiên uy hiếp, lệ đạo sinh lại mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn vung tay lên. Trung quanh trong cung điện lập tức nhảy ra tới 7 cái lao giả râu tóc bạc trắng, những thứ này vậy mà tất cả đều là nửa tổ cảnh 9 tầng tu giả. Thật coi ta bá chủ lệ ra là ngồi không, lên cho ta bắt sống. Theo lệ đạo sinh ra lệnh một tiếng, 7 người kia liền đối với huyết thanh tiên tạo thành vây quanh chi thế. Hơn nữa chô đứng của bọn họ rất có xem trọng, rõ ràng là một loại nào đó hợp kích trận pháp. Rõ ràng cánh xà tộc đã sớm đoán chắc huyết thanh tiên sẽ thừa dịp lệ biển cả không ở tiến công cánh xà tộc trung tâm quyền lực, bằng không thì cũng sẽ không sớm làm xong bố trí. Van, Van, Van. Đại chiến lúc này bùng phát, bảy vị cánh xạ tộc cao thủ đồng thời ra tay. Đáng sợ kia đạo nguyên hóa thành từng đầu giữ tận cánh xạ, cắn về phía huyết thanh thiên. Huyết thanh thiên trong khoảng thời gian này không ngừng hút cao thủ tinh huyết tới tu luyện vệ thiên công, tu vi tiến triển cực nhanh. Hắn bây giờ đã là đáng mặt nửa tổ cảnh 8 tầng cao thủ, chỉ cần bước ra cái kia một chân bước vào cửa, là hắn có thể trở thành đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao. Nhưng nhường hắn kỳ quái là, cánh xạ tộc tại sao có thể có nhiều như vậy nửa tổ cảnh chín tầng cao thủ, không phải chín tầng liền có thể trở thành bá chủ sao? Chẳng lẽ nửa tổ cảnh chín tầng phía trên tổ cảnh phía dưới còn có cái gì không cùng một dạng ý kiến? bất quá lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều đối mặt bảy cái cảnh giới còn cao hơn hắn người cho dù là chiến lực lịch thiên hắn cũng ngăn cản không nổi lúc này liền nghĩ sẽ rách hư không chạy đi nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là hắn vậy mà không cách nào sẽ rách hư không hắc hắc tại ta cánh xà thất tinh trước mặt còn muốn chạy trốn nam mơ giữa ban ngày a bảy cái lao đầu bên trong một người giọng địa mai nói thất tinh quang lao hợp theo một tên khác lao đầu khẩu lệnh bảy cái lao ra tay chân lập tức bắn ra từng đạo ánh sáng như tuyết những thứ này bạch quang trong trước mắt liền biến thành một cái tia sáng lồng giam đem huyết thanh thiên khóa ở bên trong Đứng ở một bên xem cuộc chiến lệ đạo sinh nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, bọn hắn đã nắm chắc phần thắng. Thật coi tiểu giả sợ các ngươi, mắt thấy không cách nào đào thoát, huyết thanh thiên cẩn răng, lúc này xung kích nửa tổ cảnh chín tầng, hy vọng có thể đưa tới thiên kiếp, oanh phá cái kia thất tinh quang lao. Nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, vô luận hắn như thế nào xung kích chín tầng hàng rào, đều không thể dẫn tới thiên kiếp. 894 thứ 894 chương đại náo cánh xà tộc tổ địa tiểu tử, từ bỏ đi. Thất tinh quang lao tự thành không gian, liền thiên địa đại đạo đều không thể bắt giữ. Trừ phi có người công kích vượt qua ta cánh xà thất tinh hợp lực, bằng không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ mở ra quang lao. Ha ha. Đang khi nói chuyện, lệ đạo sinh đắc chí vừa lòng bước về phía cái kia không ngừng xúc tiểu thất tinh quang lao. Lần này hắn cuối cùng hoàn thành phụ thân giao phó, không cần lại bị mắng. Nhưng mà, còn không có đợi hắn đi đến quang lao bên cạnh, nụ cười trên mặt liền đọc lại. Bởi vì ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Một cái hắn tại trên tình báo nhìn vô số lần người trẻ tuổi từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, phía sau hắn đi theo một cái dung mạo tuyệt thế huyết phát nữ tử. Cánh xa lợi nhà, dám đả thương con ta một cây lông tơ. Ta liền diệt ngươi toàn tộc. Thiên Lang Từ Hư không cánh cửa bên trong đi ra, sau lưng chín động Thiên đều mở, Thái Cực Thiên đổ sáng như liệt dương, từng bước một hướng đi cánh sá thất tinh. Vô hình, vô Hắn mỗi một bước rơi xuống, hư không liền theo rung động một cái, phát ra đinh thải nhất có quanh mình, mà khí thế của hắn cũng đi theo cất cao một thành. Trà sáu, lương sáu. Nhìn thấy cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc, Huyết Thanh Thiên trong nháy mắt liền nẹn nào, Mặc dù hắn vô số lần ảo tưởng cảnh tượng như vậy, nhưng hắn chưa từng có hy vọng xa vời qua này lại biến thành sự thật. Không nghĩ tới các ngươi lại là phụ tử chỉ là nửa tổ cảnh tầng 8 tu vi, vẫn là dùng bí pháp tạm thời tăng lên, ai cho ngươi tự tin." Cánh xạ Thất Tinh châm chọc nhìn lên trời lang, bởi vì Thiên Lang mới vừa bước ra hư không chi môn thời điểm rõ ràng chỉ là nửa tổ cảnh 6 tầng, tại hắn chống ra thái cực tiên đổ thời điểm, tu vi mới tăng lên. Tại cánh xạ Thất Tinh trong mắt, đừng nói một cái rưỡi tổ cảnh 8 tầng, chính là mang đến 9 tầng viên mãn đều không thể đánh vỡ bọn họ Thất Tinh quang lao, trừ phi chín đại bá chủ tự mình ra tay. Thanh Thiên, hôm nay vi phụ liền dạy ngươi một chiêu, nhìn kỹ." Nhìn thấy huyết Thiên Thiên bị Thất Tinh quang lao chèn ép toàn thân chảy máu, Thiên Lang tinh lực trong nháy mắt dâng lên. Vô biên sát khí đem hắn bao phủ, giống như ma thần hàng thế. Chỉ thấy tay phải hắn hơi nâng, trên không lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vô tận đạo tắc chi lực hội tụ tới, giống như ảo thuật đồng dạng, một đóa cựu phẩm đại sen rất nhanh liền hiện ra hình thức ban đầu. Tiểu tử, ngươi là tới khôi hài sao? Cho là làm ra cái loại loại đồ vật liền có thể đánh vỡ chúng ta thất tinh quang lao. Thân ở quang lao bên trong cánh xà thất tinh mặt coi thường nhìn lên trời lang, cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đồng dạng bí thuật chỉ nhìn ý lực, thì sẽ không làm cho như thế hoa mỹ. Vô chi, thiên lang cũng lười cùng những người này tốn nhiều lời nói trực tiếp đem trong tay cựu phẩm đài sen đẩy đi ra, cái kia cựu phẩm đài sen tốc độ cũng không nhanh, mà là chậm rãi xoay tròn lấy bay về phía cái kia nhức mắt quang lao, đi tới quang lao bầu trời mới chậm rãi chầm xuống. hình tượng này nhìn căn bản vốn không giống tại chiến đấu, mà là giống như là thiên lang đang trồng hoa sen. cánh sa thất tinh hay không vì mà thay đổi, nhưng đứng ở một bên lệ đạo sinh chợt lo lắng bất an. chẳng biết tại sao, ở trên thiên lang đưa ra cựu phẩm đài sen thời điểm, mỹ mắt của hắn vẫn tại nhảy, một loại trong tiềm thức trực giác nhường hắn tâm sinh cảnh triệu cảm thấy hẳn là mau rời khỏi nơi này. ông, theo một tiếng vu vu cái kia vây khốn huyết thanh thiên thất tinh quang lao đột nhiên chấn động, tại cánh sạ thất tinh chính giữa ánh mắt bất khả tư nghị, bọn họ tác phẩm đắc ý giống như huyết hoa đồng dạng phân tán bốn phía. siêu, tại quang lao tan vỡ một khắc này, hỗn độn họa thai giống như một đạo con sóng lớn màu đen từ thiên lang động thiên ở trong tuôn trào ra, trong chớp mắt liền bao quanh quang lao bên trong huyết thanh thiên. phúc, cánh sạ thất tinh lọt vào phản vệ, lúc này tiên huyết cũng vốn bản thân bị trọng thương, bọn hắn bảy người vốn là cánh sạ tộc trưởng lao, tại đột phá nửa tổ cảnh chín tầng sau đó đã từng tiến vào hỗn loạn không gian tu luyện, nhưng lại chậm chạp không cách nào cảm ứng tạo hóa chi khí cho nên một mực dừng bước tại nửa tổ cảnh chín tầng. Vì đề thăng sức chiến đấu của bọn họ, lệ biển cả vì bọn họ tìm tới thất tinh quang lao loại bí thuật này. Chỉ cần bọn hắn đem bí thuật tu luyện tới đại thành, hợp bảy người chi lực, như cũ có thể phát huy ra siêu việt nửa tổ cảnh sức mạnh. Bây giờ bọn hắn đã bí thuật tiểu thành, vốn cho rằng nửa tổ bên trong không địch thủ, ai biết lại gặp phải liếu thiên lang như thế cái yêu nghiệt. Phanh, giống như lưu linh nổ tung đồng dạng, tại hỗn độn hỏa thai đem huyết thanh thiên đẩy ra ngoài một khắc này, thất tinh quang lao trùng quanh hư không trong nháy mắt liền tan cảnh. Hơn nữa xuất hiện một cái đen thui hư không vòng xoáy, vô tận khí âm hàn tử trong tiêu tán đi ra. Đối mặt sâu như vậy, Thúy Hư không vòng xoáy, trọng thương cánh xà thất tinh nơi nào còn dám dừng lại. Lúc này liền nghĩ chôn mất, nhưng có thụ bọn hắn hành hạ huyết thanh thiên há lại sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Giống. Huyết Thanh Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng chín đầu huyết long phát ra từng tiếng gào thét, Dương Anh Múa vuốt công về phía cánh xà thất tinh. Hôn độn hỏa thai cũng không có nhàn rỗi, hóa thành một đầu màu đen hỏa long, cuốn lấy một người trong đó. Lấy huyết linh na nửa tổ cảnh tầng bốn tu vi vốn là không có tư cách tham dự chiến đấu như vậy, nhưng cánh xà thất tinh bây giờ thực lực giảm lớn, nàng lại có vệ đạo vương trùng hỗ trợ, một lớn một nhỏ hai thân ảnh vậy mà cũng kéo lại một người trong đó mà thiên lang tại đem huyết thanh thiên cứu ra sau đó liền trước tiên thi triển không gian dấu chân to đem hai tên cánh xà thất tinh rơi vào hư không chính giữa vòng xoáy không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy phải mau nói cho phụ thân đã sớm làm tốt cách ra mà chạy chuẩn bị lệ đạo sinh khi nhìn đến thiên lang như thế được phía sau nơi nào còn có chiến ý lúc này nhanh chân chạy trong chớp mắt đã ở ngoài vạn giảm người trốn được sao mặc dù thiên lang tại công kích cánh xà thất tinh nhưng hắn lực chú ý cũng một mực tại lệ đạo sinh trên thân tại hắn trốn chạy trong nháy mắt đó thiên lang liền đã từ bỏ cánh xà thất tinh đuổi theo. Lệ Đạo Sinh ở phía trước liều mạng chạy trốn, Thiên Lang lại tại phía sau hắn đi bộ nhàn nhã, thân ảnh lơ lửng không cố định, căn bản vốn không lo lắng hắn chạy thoát. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tại biết mình không cách nào đào thoát sau đó, Lệ Đạo Sinh lúc này ngừng lại, hắn biết người trẻ tuổi này chậm chạp không có đối với hắn ra tay, khẳng định có sở cầu. Hắn đồng dạng nghĩ không hiểu là người này tu vi rõ ràng chỉ có nửa tổ cảnh tám tầng, vì cái gì lại có thể sẽ rách hắn cánh xà thất tinh liên thủ thi triển thất tinh quang lao? Con của ngươi lệ phi bạch đả thương nữ nhân của ta, cho nên hắn chết có thừa cô. Trừ cái đó ra chúng ta hai nhà kỳ thực cũng không bao lớn thù hận, ta hỏi ngươi mấy chuyện. Ngươi như thành thật trả lời, ta còn có thể bỏ qua ngươi, nếu không thì đừng trách ta ra tay vô tình. Một cái rưỡi tổ cảnh 8 tầng vậy mà tại uy hiếp một cái rưỡi tổ cảnh 9 tầng, nếu để cho thế nhân biết, chắc chắn cảm thấy thiên lang đến lên rồi, nhưng Lệ đạo sinh sẽ không, hắn vô cùng rõ ràng thiên lang có thực lực này. Ngươi nói. Lệ đạo sinh suy nghĩ một chút, vẫn là lý trí lựa chọn bảo mệnh. Lệ biển cả đi nơi nào? Đã làm gì? Thiên lang trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói, đừng đánh tính toán lừa gạt ta, cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Đang khi nói chuyện, xung quanh bọn họ không gian bắt đầu chấn động lên. Lệ đạo sinh cẩn thận một cảm ứng, không khỏi sợ hết hồn, bọn hắn trú ở mảnh không gian này, chẳng biết lúc nào đã bị thiên lang ngăn trở đi ra, tạo thành một không gian riêng biệt. Hơn nữa tại lệ đạo sinh trong lúc bất chi bất giác, mảnh không gian này trùng quanh vậy mà đã mọc đầy xanh biết dây leo, phía trên xanh mơn mượn qua mang, tràn ngập nồng nặc độc đạo thì khí tức. Theo lý thuyết, trong này xảy ra chuyện gì, người bên ngoài căn bản không phát hiện được. Phụ thân đi hỗn loạn chi địa, hắn muốn tổ chức hội nghị bàn tròn, triệu hoán khắc tám vị bá chủ. Lệ đạo sinh vừa nói, một bên trong mắt loạn chuyển. Vì sao muốn tổ chức hội nghị? Thiên Lang quanh thân không gian lực lượng bỗng nhiên trở nên sao động đứng lên, bọn hắn trú ở phương này không gian cũng tại không ngừng thu nhỏ. Ngươi chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Sinh mệnh chịu đến uy hiếp, Lệ Đạo Sinh nghiêm nghị quát, trả lời ta. Thiên Lang nhìn chằm chằm Lệ Đạo Sinh hai mắt, thương nghị đối phó một tộc lão tổ sự tình. Lệ Đạo Sinh cổ học đống núc núc qua một cái, dùng giọng nói, rất khó tưởng tượng hắn một cái bá chủ thế lực tộc trưởng, lòng can đảm thế mà nhỏ như vậy. Bất quá Lệ Đạo Sinh vô cùng rõ ràng, tình báo như vậy coi như thất lộ. Lệ biển cả cũng sẽ không trách hắn, bởi vì một tộc lao tổ không có khả năng chạy trốn, mà các bá chủ cũng nhất định sẽ buông xuống thần mục rừng. Đến lúc đó, chuyện này cũng sẽ mọi người đều biết. Lan, Thiên Lang một cước đem lệ đạo sinh đá ra không gian độc lập, tiếp đó thân hình lóe lên liền sắp nhập vào giữa hư không. Một bên khác, Huyết Thanh Thiên đánh chó mù đường, đem trọng thương cánh xà thất tinh mặt khác hai cái cũng rơi vào hư không chính giữa vòng xoáy. Còn lại ba người căn bản không phải mấy người bọn hắn đối thủ. Chờ Thiên Lang trở về thời điểm, cánh xà thất tinh cũng chỉ còn lại có hai sao. Cha, ta sáu. Cùng ngày Lang trở về thời điểm. Huyết Thanh Thiên đang tại tôi động vệ Thiên Công thôn nạp trong đó một cái cánh xà thất tinh tiên huyết, không có việc gì, rời đi trước cái này lại nói, ta cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang hướng bên này chạy đến, rất có thể là lệ biển cả. Vừa nghe đến lệ biển cả cái tên này, Huyết Linh Na cùng Huyết Thanh Thiên đều gật đầu một cái, đi theo Thiên Lang tiến nhập giữa hư không. Thiên Lang bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, lệ biển cả liền mang theo lệ đạo sinh xuất hiện ở cánh xà tộc tổ điện. Tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, ta lệ biển cả cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn thấy chính mình chú tâm bồi dưỡng cánh xà thất tinh chỉ còn lại hai sao lệ biển cả cái kia tức giận gầm rú tại toàn bộ dược châu bầu trời không ngừng quanh quẩn doa đến dược châu rất nhiều thế lực cầm như hến cho là mình phạm sai lầm gì? Bất quá lúc này thiên lang bọn hắn đã ở xa ngoài ước và giảm thư không linh giới ở trong thiên lang cẩn thận kiểm tra huyết thanh thiên cơ thể sau đó mày níu lại thành một đoàn, bởi vì hắn cũng không biện pháp xử lý vệ thiên công mang tới tác dụng phụ vô luận ngươi biến thành cái dạng gì cũng là con của chúng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi khôi phục thành bộ dáng lúc trước, nhưng nghi hoặc ngươi không thể lại tự tiện chủ trương thiên lang nhìn xem huyết thanh thiên nói nghiêm túc cha nhưng ngài thất vọng huyết thanh thiên cúi đầu không dám nhìn Thiên Lang hai mắt, bởi vì Huyết Linh na có đâu, hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu vẫn sùng bái phụ thân của mình. Tại Huyết Linh giới thời điểm, hắn thường xuyên thông qua lưu ảnh trận bản quan sát phụ thân hình ảnh, một mực chờ mong cùng cha gặp nhau. Nhưng tiến vào Đại Thiên thế giới sau đó, hắn vì giải cứu ngô thân cùng bảo hộ tộc nhân, bất đắc dĩ lựa chọn tu luyện vệ thiên công, dẫn đến hình dáng tướng mạo đại biến, lấy huyệt huyết mà sống, hắn cảm thấy dạng này ném đi phụ thân khuôn mặt, cho nên không còn mặt mũi đối với hắn. Ngươi nghĩ sai rồi, ta đâu chỉ không có thất vọng, ngược lại rất vui mừng, bởi vì ngươi bảo vệ mẹ ngươi, còn bảo vệ vưu địch bọn hắn, đây là nam tử hắn phải làm. Tại ta đông đảo con cái ở trong, ngươi là giống nhất ta một cái. Thiên Lang vô vu huyết thanh thiên bả vai, sắc mặt đều là vui mừng cùng thần sắc kiêu ngạo. Thiên Lang phía trước nói, huyết thanh thiên cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cảm thấy phụ thân chỉ là đang an ủi hắn, nhưng nghe đến Thiên Lang câu nói sau cùng kia thời điểm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Bất luận cái gì tán dương nói đúng hắn tới, cũng không có đằng sau câu này tới trọng. 895 thứ 895 trường tạo hóa chi bị tra, ta đều nghe ngài. Lúc này huyết thanh thiên mới thật sự xuống lại, đây mới là con ngoan của ta. Huyết Linh Na động tình ôm lấy nhi tử kích động đến lễ nóng danh trọng, Thiên Lang ở một bên nhẹ nhàng vỗ hai người bà bay, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lúc này, người một nhà không ngăn cát nữa. Phu quân, chúng ta giết cánh xà thất tinh trong đó một cái, lễ biển cả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không thì chúng ta đi thần một rừng à, có một tộc lao tổ toa chấn, hắn hẳn là sẽ có chỗ kiên kỵ. Huyết Linh Na có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Lang. Ta cũng là tính toán như vậy, ngươi yên tâm chờ tại hư không linh giới tu luyện chính là, ta và Thanh Thiên cùng đi. Coi như nửa đường gặp phải lễ biển cả, bằng vào ta hai cha con chi lực cũng có thể một trận chiến mặc dù Thiên Lang biết lệ biển cả khẳng định so với cánh sà thất tinh hợp lực mạnh hơn rất nhiều nhưng hắn hai cha con đều nắm trong tay không gian chi đạo coi như thật sự đánh không lại lệ biển cả toàn thân trở ra có lẽ còn là có thể làm được nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa ở trên Thiên Lang hắn trở lại ngoại giới thời điểm trên người của hắn Đan sư lệnh bài liền phát sáng lên cha xảy ra chuyện gì sao cùng Thiên Lang giải khai khúc mắc sau đó huyết thanh thiên vung lòng rất nhiều cái tiêu một thân huyết sát chi khí cũng thu liễm không thiếu Đan sư liên minh tổng minh chủ muốn gặp ta tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta ngươi theo ta cùng một chỗ thì đến Bọn hắn tu vi cao sâu, kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp giải quyết người phệ thiên công tai hại. "Đều nghe cha." Phụ thân như thế vì chính mình suy nghĩ, huyết thanh thiên tự nhiên không có ý kiến, hơn nữa hắn cũng muốn gặp thấy kia trong truyền thuyết chín đại bá chủ. Đại thiên thế giới chín đại bá chủ, tại đệ thất bá chủ Tiêu Giao thư sinh Chu Phú quý tiến vào bá chủ liệt kê phía trước, Tam Thiên Châu đã phân chia tốt địa bàn. Đệ nhất bá chủ chỗ ở Văn Gia chiếm cứ 800 châu, đệ nhị bá chủ cùng đệ tam bá chủ chỗ ở gia tộc mỗi người chia được 600 châu, thứ tư thứ năm bá chủ chính là huynh đệ sinh đôi, xuất từ phục gia, hết thảy chiếm cứ 700 châu. Còn dư lại 300 châu thuộc về Lao Hút lệ biển cả. Tiêu giao thư sinh cùng đan sư, trận sư hai minh minh chủ là người chậm tiến văn bối, căn bản không có tư cách chiếm giữ bất luận cái gì châu phủ. Đan sư Liên Minh chỗ ở đàn Châu cùng trận sư Liên Minh chỗ ở Trận Châu, ngay tại đệ nhất bá chủ người Hạo chống không trên địa bàn. Cái này hai châu danh xưng cũng không phải bởi vì hai người tiến vào bá chủ liệt kê mới sửa đổi, mà là hai đại liên minh từ xưa liền tồn tại, chính là đan sư cùng trận sư thánh địa, cho nên mới có tên như vậy. Thiên Lang mang theo huyết thanh thiên nhiều lần gián tiếp mới đi đến được Đan Châu, mà đan sư Liên Minh phái tới nên đón bọn hắn người đã sớm thủ hộ tại truyền tống lỗ sâu ở ngoài tiền bối thế nhưng là thần mục phân loại dừng minh tiên phó minh chủ thiên lang phụ tử với bước ra truyền thống trận một vị người mặc tử ý mỹ lệ nữ tử đã tiến lên đón chính là không biết cô nương là thiên lang nghi ngờ nói tại hạ một vũ điệp là mục minh chủ dưỡng nữ gần nhất tam thiên châu đại loạn có phần phức tạp sư phụ để cho ta tới đón các ngươi một vũ điệp lời nói xoay chuyển mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi tiền bối hôm nay đàn sư phẩm giai là mấy phẩm a thất phẩm a thiên lang không xác định nói khi thực hắn đã sớm đột phá thất phẩm đạo đan sư, đi qua khoảng thời gian này cảm nộ, hắn tại đạo lĩnh nộ bên trên lại sâu một tầng. Hắn muốn thật muốn đột phá, bát phẩm đạo đan cũng là có thể luyện chế được. Bất quá thiên lang còn không có thực tiễn, cho nên nói phải tương đối bảo thủ. Nào có người ngay cả mình đan sư phẩm giai cũng không xác định, gia hỏa này thật có thể luyện chế lục phẩm bất diệt đạo đan. Một vũ điệp suy nghĩ, không khỏi sinh ra hoài nghi. Nghe nói tiền bối vẫn chưa tới 300 tuổi, chẳng những tu vi võ đạo lợi hại, liền đan đạo cùng trận đạo bên trên tạo nghệ cũng nghiền ép cùng thế hệ, là làm sao làm được a? Tiền bối thật sự chỉ có ba tuổi sao? Trước khi đến đan sư liên minh trên đường một vũ điệp giống như một hiếu kỳ bảo bảo, không ngừng hỏi các loại làm cho người khó mà trả lời vấn đề, chẳng những thiên lang phiền, chính là huyết thanh thiên có chút chịu không được. Cũng may đan châu cùng trận châu tiếp giáp, hai đại liên minh đợi đợi giao hảo, ở đây sớm đã bị trận sư liên minh bày ra giống như mạng nhện vậy chuyển tống trận, thiên lang bọn hắn rất nhanh là đến đan sư liên minh cuối cùng mình. đến nơi này, một vũ điệp cũng rất là biết điều, trực tiếp mang theo thiên lang phụ tử đi tới mục giả trước mặt, tiếp đó ngoan ngoan rời đi. đây là một châu ngăn cách với đợi mật thất, trong mật thất sớm đã có bốn người đang đợi, hai vị đạo hiu ngồi ngồi. ở trên thiên lang phụ tử tiến vào mật thất thời điểm. Đang ngồi bốn người đều đứng lên, nhìn về phía Thiên Lang ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Tại hạ Đan sư Liên Minh Minh chủ Mục Dã, vị này là trận sư Liên Minh Minh chủ Trọng Mang, hai người bọn họ là ta cuối cùng Minh phó Minh chủ Diêm Nghĩa Hòa mất phúc. Mục Dã là một vị có trắng như tuyết tóc dài cùng râu dài hiền lành lão giả, thân hình hơi béo, tướng mạo rất hiền hòa, để cho người ta gặp một lần liền sinh lòng hảo cảm. Mà Trọng Mang vừa vặn tương phản, râu tóc xám trắng, dáng dấp vừa cao vừa gầy, trên mặt làn da khô cát, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, bất quá hắn cặp mắt kia lại giống như là ẩn chứa một cái thế giới, cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Diêm Liễu Hòa Mẫn Phúc cũng là loại kia lão học cứu tựa như lão đầu, mặc đàn sư Liên Minh chế tạo bảo phục, hai mắt sắc bén, rõ ràng cũng là thần lực kinh người người. Gặp qua bốn vị tiền bối, không biết tiền bối Triệu Văn bối đến đây cần làm chuyện gì. Thiên Lang Ôn quyền Thi lên nói, tuy hắn là hai đại liên minh thần một phân loại rừng minh phó minh chủ, nhưng cũng chỉ là treo kích thức ngậm, cũng không có vì liên minh làm qua cái gì, cũng không có cái gì đặc thù công hiến, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ những người này tại sao muốn tìm hắn. Thiên Lang đạo hữu không cần khách khí, mặc dù hai cha con ngươi niên kỵ so với chúng ta nhỏ đi rất nhiều, nhưng ở chúng ta thế giới này luôn luôn chỉ nhìn mạnh yếu không nhìn linh linh chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao à trọng mang khoát tay áo nhường đại gia ngồi xuống chuyện này vẫn là để ta tới nói đi thiên lang đạo hưu chắc đúng vậy nửa tổ cảnh chín tầng cùng bá chủ ở giữa khác nhau rất hiếu kỳ à Mục giang một mặt mỉm cười nhìn thiên lang chính xác vốn là ta cho là cái gọi là bá chủ chính là nửa tổ cảnh viên mãn nhưng cùng cánh xa thất tinh giao thủ qua sau đó ta phát hiện sự tình cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như thế đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiên lang nghi hoặc nhìn về phía bốn vị lao tiền bối huyết thanh thiên mặc dù tu vi không thấp nhưng xem như thiên lang nhi tử hắn chỉ có thể là văn bối Cho nên ngồi đàng hoàng ở một bên dự thính, hắn đối với cái đề tài này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Việc này nói rất dài dòng, cùng hỗn loạn không gian cùng tạo hóa chi khí có liên quan. Nói đến đây hai cái từ thời điểm, tại chỗ bốn vị lão nhân trong nháy mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Người nói vô tâm nghe có ý định, nghe được tạo hóa hai chữ, thiên lang thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nghiêm túc lắng nghe mục giả sau đó muốn nói lời. Bởi vì hắn hỗn độn bản nguyên rất có thể chính là một tộc lao tổ trong miệng nói tới tạo hóa bản nguyên, nói không chừng cùng cái kia hỗn loạn không gian còn có nhất định liên quan. Mặc dù phía trước Thiên Lang Tử lệ đạo xanh trong miệng nghe nói qua hỗn loạn chi địa, nhưng hắn vẫn không biết đó là một cái cái gì chỗ. Bây giờ nghe Mục Gia nói lên, mới giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc. Nguyên lai tại Tam Thiên Châu trung tâm có một mảnh chỗ đặc thù, đó chính là hỗn loạn chi địa. Nơi đó mặc dù bị xưng là hỗn loạn chi địa, là bởi vì cái chỗ kia tràn đầy đủ loại hỗn loạn đạo tắc cùng độc chứng, còn có đủ loại thứ kỳ kỳ quái quái cùng sinh vật, cho dù là nửa tổ cảnh tu giả tiến vào bên trong, cũng không thể cam đoan toàn thân trở ra. Mặc dù cái chỗ kia tràn đầy nguy hiểm. Nhưng Tam Thiên Châu tu giả vẫn là chạy theo như vịt, bởi vì nơi đó đạo tổ vật chất nồng độ viễn siêu Tam Thiên Châu, hơn nữa tại hỗn loạn chi địa càng nộ, tu giả lại càng dễ đột phá. Nếu như nói hỗn loạn chi địa là tu luyện thánh địa, cái kia hỗn loạn chi địa trung tâm hỗn loạn không gian chính là tiên vực. Bởi vì hỗn loạn không gian ngoại trừ đạo tổ vật chất nồng đậm bên ngoài, còn có mỏng manh tạo hóa chi khí. Bởi vì hỗn loạn không gian đạo tắc áp chế quá mức đáng sợ, đã đến phàm nhân khó có thể chịu đựng tình cảnh, cho nên cũng không phải ai cũng có thể bước vào hỗn loạn không gian. Tu vi quá thấp nhân tiến vào hỗn loạn không gian, chẳng những không thể chịu đựng nơi đó đạo tắc áp chế, còn rất dễ dàng bị chúng quanh hôn loạn vòng xoáy hút đi, ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Cho nên, hôn loạn không gian là nửa tổ cảnh 9 tầng chuyên trúc chi địa, bởi vì tạo hóa hai chữ chỉ có nửa tổ cảnh 9 tầng người mới có tư cách đột vào. Nhưng cho dù tiến nhập hôn loạn không gian, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được tạo hóa chi khí. Đến rồi nửa tổ cảnh 9 tầng, muốn làm tiếp đột phá điều kiện tiên quyết chính là cảm ứng được tạo hóa chi khí, tiếp đó luyện hóa tạo hóa chi khí tại mệnh bàn phía trên tạo dựng tạo hóa chi tháp. Tạo hóa chi tháp một khi xây dựng thành công, vô luận là nhục thân, nguyên thần vẫn là nguyên khí trong cơ thể đều sẽ phát sinh biến hóa về chất, nhường tu giả thoát thai hoàn quách. Siêu thoát xuất phàm nhân chi bên ngoài. Cho nên, Tạo hóa chi tháp là bá chủ tiêu chí, chỉ có cấu kiến 9 tầng Tạo hóa chi tháp mới có tư cách đi khai thiên môn, bước vào trong truyền thuyết kia tổ cảnh. Đan sư Liên Minh Mục Dã cùng trận sư Liên Minh Trọng Mang đều chỉ cấu kiến 1 tầng Tạo hóa chi tháp, cho nên hai người bọn họ là chính đại bá chủ bên trong hạng chót tồn tại. Tiêu Giao thư sinh gần nhất làm tiếp đột phá, cấu kiến tầng thứ 2, cùng cánh xà tộc lệ biển cả ở vào cùng một cấp độ. Đến nơi phía trước năm vị bá chủ chân thực tu vi, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được, cho dù là lệ biển cả cùng Tiêu Giao thư sinh cũng không dám tùy ý đi khiêu khích hắn nhỏ bởi vì một tầng tạo hóa chi tháp đó chính là một tầng thiên. nhất định muốn nửa tổ cảnh 9 tầng mới có thể tiến nhập hỗn loạn không gian sao? Thiên Lang nhịn không được vấn đạo. Trên lý luận là như thế, bởi vì những cái kia còn chưa tới nửa tổ cảnh 9 tầng liền tiến vào hỗn loạn không gian chi người, cơ bản đều đã chết." Mục Giã thở dài nói, "Cái kia hỗn loạn không gian có người chấn giữ sao?" Huyết Thanh Thiên cũng không nhịn được xen vào một câu, nhìn hắn lựa kia nóng ánh mắt, tất cả mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. "Không có người trấn giữ, bởi vì căn bản không cần trấn giữ, hỗn loạn không gian giống như là một thế giới khác, liền xem như đệ nhất bá chủ người hạ khoảng không đều không thể đi đến phần cuối." Trọng Mang suy nghĩ một chút tiếp tục nói, "Bất quá ngày nào các ngươi thật muốn đi hỗn loạn chi địa mà nói, có một chỗ cũng không cần đi vào thì tốt hơn." "Không tệ, bồi dưỡng người hạ khoảng không vận mệnh của bọn hắn bí cảnh tọa lạc tại hỗn loạn chi địa, truyền thuyết nơi đó quanh năm chú đóng phía trước ba vị bá chủ nhân, dám đánh bí cảnh chủ ý người sau khi đi vào, liền sẽ cũng không có đi ra." Mục Giả nói bổ sung. Nghe Mục Giả cùng Trọng Mang kiểu nói này, Thiên Lang đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Huyền quy nhất tộc tịch giao đã từng nói cho hắn biết, những bá chủ kia hoài nghi bí cảnh trùng cực bí mật rơi xuống tra nàng trong tay, tất nhiên bọn hắn cho rằng như vậy, vậy tại sao còn muốn trông coi bí cảnh 896 thứ 896 trường tự tin huyết linh na cảm tạ mấy vị lao ca giải hoặc, Bất quá cái này cùng các ngươi tìm ta đến đây có quan hệ gì à? Mặc dù thiên lang trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là quyết định hỏi rõ ràng mục giá mục đích của bọn hắn lại nói, bởi vì hắn đắc tội lệ biển cả, không có nhiều thời gian như vậy lưu lại đàn sư liên minh. Nếu như là trước lúc này, hắn còn có lòng tin cùng nhi tử liên thủ cùng lệ biển cả một trận chiến, nhưng bây giờ đã biết tạo hóa chi tháp sau chuyện này, hắn đã đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi. Thì ngươi tới vẫn là cùng tạo hóa chi khí có liên quan. Nguyên lai mục giá hòa trọng mang chậm chạp không cách nào đột phá cũng là bởi vì không cách nào luyện hóa càng nhiều tạo hóa chi khí. vì thế, bọn hắn cùng một chỗ điều nghiên rất nhiều năm, muốn luyện chế ra một loại có thể tụ nạp tạo hóa chi tức giận đan dược. chỉ cần tạo hóa đan luyện chế thành công, hai người bọn họ tu vi liền có thể lại lên một tầng nữa. trừ cái đó ra, có tạo hóa đan, hai đại trong liên minh như diêm nghĩa hòa mẫn phúc dạng này nửa tổ cảnh chín tầng cũng có thể bởi vậy cảm ứng được tạo hóa chi khí, tạo dựng ra tạo hóa chi tháp, bước ra cái kia thế nhân tha thiết ước mơ một bước. đến lúc đó, hai đại liên minh tạo hóa quá nhiều cao thủ, tại đại thiên thế giới quyền lên tiếng tự nhiên cũng đã lớn bọn hắn cũng liền có thể từ từ bắt tay vào làm thay đổi thế giới này. Minh Bạch, các ngươi là muốn cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ luyện chế tạo hóa đan. Lúc này Thiên Lang mới sáng tỏ thông suốt, so với lệ biển cả dã tâm như vậy nhà tôi nói, mục Giá Hòa Trọng mang dạng này lão tiền bối chính xác thật tốt hơn nhiều. Mặc dù bọn họ điểm xuất phát cũng là vì mình, nhưng ở vì mình đồng thời, bọn hắn còn có một khóa tạo phúc Tam Thiên Châu thiên tâm. Thiên Lang lão đệ có thể luyện chế ra lục phẩm bất diệt đạo đan, tại đan đạo lên tạo nghệ đã không thua gì chúng ta, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta phần thắng lại lớn một chút. Mục Giá vui mừng nói, Trọng Mang ba người cũng là gương mặt nụ cười. Bọn hắn sống được đầy đủ lâu đời, ở một phương diện khác đem so với thiên Lang còn muốn thấu triệt. Một cái 300 tuổi không tới liền đột phá rồi nửa tổ cảnh tám tầng, luyện chế được lục phẩm bất diệt đạo đan người trẻ tuổi, muốn nói hắn không có đặc thù cơ duyên và bí mật của mình, bọn hắn cũng không tin. Bọn hắn sở dĩ tìm tới Thiên Lang, muốn chính là hắn trên thân vậy không làm người biết khả năng. Đây là Tạo Phúc Tam Thiên Châu đại hảo sự, tiểu đệ đương nhiên sẽ không chối từ, bất quá tiểu đệ còn có một chuyện hỏi. Thiên Lang cao mày nói, "Lão đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta những lao gia hỏa này mới đến, nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Mục Giã vô bộ ngực nói và ta thanh thiên chính là huyết tinh linh sau đó, hắn cứu mẹ suốt ruột phía dưới tu luyện Vệ Thiên công, đã biến thành bây giờ bộ dáng này, các vị lao ca nhưng có cách giải quyết. Từ tiến vào căn mật thất này bắt đầu, Thiên Lang vẫn không có thả xuống chuyện này. Ta coi là cái đại sự gì đâu, hiện trạch hôm nay tu vi đã đến nửa tổ cảnh 8 tầng viên mãn, chỉ cần hắn bước vào 9 tầng cảnh, liền có thể luyện hóa tạo hóa chi khí, đến lúc đó tâm niệm sở trí, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mục Giã vuốt vuốt trong râu, vừa cười vừa nói, lão đệ có chỗ không biết, tạo hóa hai chữ cũng không phải nói một chút mà thôi, thật sự có tạo hóa chi công. Trọng Mang cũng phụ họa nói, thì ra là thế lần này thiên lang cuối cùng buông xuống trong lòng tạng đá kia mà huyết thanh thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười mặc dù phụ mẫu cũng không chê vứt bỏ hắn hình dáng tướng mạo nhưng hắn chính mình vẫn là trong lòng còn có ngăn cách hắn không phải là vì chính mình mà là lo lắng bởi vì chính mình hình dáng tướng mạo mà phá hư phụ thân tại thế nhân hình tượng trong lòng đúng mấy vị loa ca cha con chúng ta cùng cánh xà tộc có chút xung đột bây giờ lệ biển cả hẳn là ở khắp nơi tìm chúng ta chúng ta tạm thời trước tiên không quấy rầy các ngươi biết tạo hóa chi tháp sau đó thiên lang biết mục giả hòa trọng mang căn bản không phải lệ biển cả đối thủ lưu lại đan sư liên minh mà nói chỉ có thể liên lụy bọn hắn còn không bằng trước tiên chạy về thần mục rừng. Lão đệ quá lo lắng, lệ biển cả chính xác lợi hại, nhưng hắn nhưng không biết ngươi ở đây ta đàn sư liên minh. Mục Giã bỗng nhiên lộ ra nụ cười quý dị, ngồi ở bên cạnh hắn diêm nghĩa đi ra giảng giải thiên lang mới biết được, nguyên lai đàn sư liên minh đã sớm tại hắn đi qua truyền tống lỗ sâu bên trên động tay động chân. Lệ biển cả căn bản vốn không biết cha con bọn họ tới Đan Châu, hắn tìm ngươi khắp nơi không đến, hắn tạm thời sẽ không tìm ngươi gây sự, nhưng phía trước ba vị kia lại cho hắn một cái nhiệm vụ, đó chính là muốn điều tra ngươi vừa vặn. Lúc này, Mục Giã ném ra một cái tin tức nặc ký. Điều tra ta? Như thế nào điều tra? Nghe nói Lệ Biển Cả muốn điều tra mình, Thiên Lang không khỏi có điểm tâm hoảng. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn ra cái gì? Nếu là mấy vị kia bá chủ biết tạo hóa bản nguyên sự tình, lựa chọn lúc này đối phó hắn, vậy hắn nhưng là chắp cánh khó chạy thoát. Phía trước mấy vị kia trực giác là phi thường bén nhạy, Lệ Biển Cả hẳn là sẽ tiến vào tổ linh giới truy tìm của ngươi phát triển quy tích, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy Thiên Lang gấp gáp đứng lên, Mục Giả lúc này khoát tay áo nhường hắn ngồi xuống. "Phụ mẫu ta trưởng bối đều tại tổ linh giới a, nếu là Lệ Biển Cả đại khai sát giới 6." Nghĩ tới đây loại khả năng, Thiên Lang lúc này liền có chút ngồi không yên. Cái này ngươi yên tâm, lệ biển cả không vào tổ linh giới còn tốt, hắn dám đi mà nói, cái kia gặp họa sẽ chỉ là hắn, ngươi đừng quên này bên trong còn có một cái đối với hắn hận thấu xương lão ra hỏa tại. Trọng mang có ý riêng ý hữu sợ chỉ nói. Đi qua Trọng mang một phen giải thích bình luận, Thiên Lang mới biết được là thế nào một chuyện. Nguyên lai like tổ linh giới thuộc về cấp thấp giới vực, thiên đạo quy tắc từ đối với cấp thấp giới vực bảo hộ, đối với từ cao đẳng giới vực tiến vào cấp thấp giới vực tu giả là có hạn chế. Bọn hắn không thể phát huy vượt qua cấp thấp giới vực có khả năng tiếp nhận sức mạnh, nếu không thì sẽ phải gánh chịu thiên đạo trừng phạt. Tổ linh giới có khả năng tiếp nhận sức mạnh cực hạn là nửa tổ cảnh tầng 2. Tịch Minh Sinh ở tổ linh giới sinh hoạt nhiều năm, cùng tổ linh giới độ phù hợp đã cao vô cùng, đối với lực lượng trưởng không chắc chắn nắm rất chuẩn. Lệ Biển Cả tùy tiện đi vào, nhất định sẽ bị Tịch Minh Sinh cảm ứng được, đến lúc đó, hai người tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến sinh tử. Lệ Biển Cả quen thuộc Tam Thiên Châu đại đạo hoàn cảnh, đột nhiên đến rồi cấp thấp giới vực, nhất định sẽ bó tay bó chân, không cẩn thận tiết lộ nửa tổ cảnh tầng 2 trở lên đại đạo ý vị, còn có thể thu hút đến thiên phạt, cho nên căn bản không cần lo lắng. Thì ra là thế, dạng này ta cũng yên tâm. Đối với mục giá hòa trọng mang biết Tịch Minh Sinh rơi xuống, Thiên Lang không có kỳ quái chút nào. Hai đại liên minh nhãn tuyến trải rộng Tam Thiên Châu, hắn tới Tuân Gia Châu, sau đó tiến vào Hắc thủy núi tìm kiếm tịch giao, đoán chừng sớm đã bị bọn hắn đã điều tra xong. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Lang cùng huyết Thanh Tiên đều lưu tại Đan sư liên minh, khi thì cùng Mục Dã nghiên cứu thảo luận Đan phương Đan đạo, khi thì hòa trọng mang nghiên cứu thảo luận trận đạo. Hắn thủ pháp luyện đan tuyệt diệu cùng luyện ra phẩm chất đan dược cao, nhưng Mục Dã hòa toàn bộ đan sư liên minh đều thán phục không thôi. Khi nhìn đến Thiên Lang thế mà lần thứ nhất luyện chế bát phẩm đạo đan thành công sau đó, vốn đang đối với hắn trong lòng còn có hoài nghi Mục Vũ Điệp càng là kinh động như gặp thiên nhân, trực tiếp đem hắn trở thành thần tượng. Nếu không phải qua không được trong lòng một cửa ai kia, đoán chừng đều muốn thay đổi địa vị bái thiên lang vi sư. Cuối cùng, mục giá còn đặc biệt nhường thiên lang đảm nhiệm đan sư liên minh cuối cùng minh vị thứ ba phó minh chủ, đồng thời thông cáo tam thiên châu tất cả phân mình, cái này ở đan sư liên minh trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Trọng mang cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tại cùng thiên lang đấu trận thời điểm kiến thức hắn ba đạo hợp nhất sau đó, cũng kinh động như gặp thiên nhân, rất là khiêm tốn hướng hắn cầu giáo trà ngực cùng tấm chế chi đạo. Kết quả tại ngắn ngủn trong mấy năm, thiên lang từ hai đại liên minh văn minh phó minh chủ thăng cấp làm cuối cùng minh phó minh chủ, tại trong liên minh quyền nói chuyện gần với tổng minh chủ. Thiên Lang minh bạch mục giá hòa trọng mang ý tứ, đại thiên thế giới sắp gió nổi mây phun, bọn hắn đây là đang đứng đội, đứng tại mình và một tộc lao tổ bên này. Đối với cái này, Thiên Lang đương nhiên là nhạc kiến kỳ thành, hắn mới đến, ngoại trừ một cái thiên phủ bên ngoài không có gì cả. Mục tộc lao tổ tuy nhận hắn người sư đệ này, thế nhưng chỉ là nói tổ bản cho, hơn nữa hắn cùng một tộc lao tổ hai người cũng rất khó chống lại những thứ khác mấy vị bá chủ. Phó Minh Chủ, chúng ta đóng tại hỗn loạn chi địa trưởng lao truyền đến tin tức, lễ biển cả đã tiến vào hỗn loạn chi môn, sư phụ để cho ta thông chi ngài, bây giờ liền có thể đi tới hỗn loạn chi địa một ngày này, một vũ điệp đống nhiên vội vàng đi tới thiên lang một nhà ba người ở phủ đệ, một mặt hưng phấn nói. kể từ được chứng kiến thiên lang đang đạo thiên phú sau đó, một vũ điệp lúc nào cũng lấy đủ loại mượn cớ tiếp cận hắn, liền huyết linh na mẫu tử đều có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng đoàn lửa kia. cảm tạ, cái này tiễn đưa ngươi. thiên lang cầm trong tay vừa luyện chế được đan dược băng cho một vũ điệp, mang theo vợ còn đi ra phủ đệ. cảm tạ phó minh chủ. một vũ điệp tay chân luống cuống tiếp nhận đan dược, thật chặt chụp tại trong lòng bàn tay, tựa hồ lo lắng đan dược chạy trốn đồng dạng. đợi nàng tỉnh hồn lại thời điểm, thiên lang một nhà ba người cũng đã đi xa. lão đại cái kia một cô nương có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a? vệ đạo vương trùng nhảy tót lên thiên lang trên bờ vai, tặc hề hề nói, ta cũng cảm thấy. huyết thanh thiên phụ hòa nói, thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. huyết linh na kéo thiên lang cánh tay, một mặt cảm khái nói, nương, ngươi liền không có chút nào ghen. huyết thanh thiên một mặt ngạc nhiên nhìn mình mẫu thân, không phải nói nữ nhân thích ăn nhất dấm sao? mẹ của hắn tâm như thế nào lớn như vậy a? ăn dấm cái gì? ngươi cảm thấy ngươi cha có nương vợ xinh đẹp như vậy còn để ý người khác sao? huyết linh na gỡ ngực, một mặt tự tin nói, là ta chưa nói. Huyết Thanh Thiên lúc này vỗ một cái chán, một mặt thần sắc bất đắc dĩ, mẹ hắn cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm dễ dàng phạm nhị, hơn nữa ngủ quá tự tin. Nhưng Huyết Thanh Thiên lại không nhìn thấy, đưa lưng về phía cha mẹ của hắn lúc này lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai người tâm hữu linh tê, đối với một vũ điệp sự tình đã sớm nghiên cứu thảo luận qua, quyết định tạm thời trước tiên không vạch trần nàng, nhìn nàng nghĩ làm cái gì cho xiết. Đúng lúc này, Thiên Lang nhận được trọng mang đưa tin, hắn sau khi xem, gương mặt nghiêm trọng, đem đưa tin Ngọc Phù ném cho Vệ Đạo Vương Trùng. Vệ Đạo Vương Trùng sau khi xem cũng nhíu mày, nhìn không được vấn đạo, lão đại. Vậy chúng ta còn có đi hay không hỗn loạn không gian a. Sư huynh bên kia ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng làm phòng tịch nhà cùng Vưu Địch bọn hắn lọt vào tác động đến, ngươi lập tức đi tới thần mục rừng, đem bọn hắn mang về Lan Thành, đồng thời đem bên này tin tức nói cho Linh Nhi. Thiên Lang một mặt nghiêm túc đối với Phệ Đạo Vương trùng nói, "Lão đại yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp." Phệ Đạo Vương trùng nói xong, lúc này liền hóa thành một vệt kim quang biến mất. 897 thứ 897 chương biển cả đột kích phu quân, Linh Nhi tỷ tỷ các nàng không có sao chứ? Nhìn qua đưa tin Ngọc Phù sau đó, Huyết Linh Na một mặt lo lắng nhìn về phía Thiên Lang. Nguyên lai chín đại bá chủ bên trong đệ tứ cùng đệ ngũ bá chủ đã khởi hành đi tới thần mục rừng. Mà Kim Châu bên kia, Ngao Linh vừa vận dẫn dắt Thiên Phụ tiến đánh, đánh đỉnh cấp tông môn phần thiên đáy vực. Không trùng hợp chính là Kim Châu đúng lúc là thứ tư thứ năm bá chủ trọ ở Phục Gia địa bàn. Tiên tâm đi, Phục Thị huynh đệ đối đầu ta sư minh, là chắc chắn thoát thân không ra. Phục Gia gia đại nghiệp đại, hẳn là còn không đến mức vì một cái phần thiên đáy vực mà làm to chuyện. Đối với cái này điểm, Thiên Lang vẫn có lòng tin. Gần nhất hai đại liên minh một mực tại vì Thiên Lang truyền lại tin tức, cho nên hắn vô cùng rõ ràng Thiên Phụ tình trạng hôm nay. Tội linh giới rất nhiều người đều đi tới Đại Thiên Thế giới. Trừ hắn nhi nữ bên ngoài còn có thượng đế cùng vũ tổ chờ đông đảo cao thủ đáng nhắc tới chính là thiên phủ dưới trướng sâm la điện ba bách lục thập đường cũng đến đây thiên phủ tình báo cơ quan đang tại từng bước một ra bên ngoài kéo dài đã sớm nắm giữ phục ra độc tĩnh hữu thần một lâm xem như bối cảnh thiên phủ tại ngao linh tứ nữ xử lý phía dưới phát triển không ngừng thực lực hôm nay đã không thể so sánh nổi đừng nói đánh một cái phần thiên đáy vực chính là an toàn bộ kim châu cũng không thành vấn đề bất quá vô luận là thiên lang vẫn là ngao linh tứ nữ đều vô cùng rõ ràng bây giờ còn không phải cùng những bá chủ kia nhìn thấu ra mặt thời điểm sáu hỗn loạn chi môn Lệ Biển cả trong tay cầm một cái hình tròn quang cầu, từng cái hỗn loạn đủ du mạ kỳ trước mặt. Mặc dù trong quang cầu bộ chống chân như thế, nhưng Lệ Biển cả lại cẩn thận cẩn thận lấy nó cùng chung quanh hỗn loạn vòng xoáy từng cái so với, dường như đang tìm gì. Tốt nhất, hắn cuối cùng chọn mục tiêu, đi vào trong đó một cái hỗn loạn chính giữa vòng xoáy. Theo không gian phong trào, Lệ Biển cả thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới một mảnh vải đầy tan nát tinh xương cốt hoang vu tinh không ở trong. Linh khí mỏng manh, giống như phế tích, này liền cái gọi là tổ linh giới. Xem ra mấy vị kia thật sự suy nghĩ nhiều. Lệ Biển cả khinh thường nói. Đối với hắn loại này chưa từng có từng tiến vào cấp thấp giới vực nhân tới nói, ở đây chính xác coi là dừng thiêng nước độc, nếu không phải là vì hoàn thành mấy vị kia hạ đạt nhiệm vụ, hắn là chết cũng sẽ không tới chỗ như vậy. Nhưng lệ biển cả không biết là, tại hắn tiến vào tổ linh giới một khắc này, ngủ đông tại trong tinh hải một đầu lão quy đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia nguyên bản đục không chịu nổi con ngươi đột nhiên ở giữa bạo phát ra chiến ý mãnh liệt. Mà ở Thương lan tinh vực thần khởi tinh phía trên, Hàn Băng Tuyết cùng Viêm Đế cũng vọt ra khỏi tinh không. "Phu nhân, ngươi cũng cảm ứng được." Viêm Đế thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Hàn Băng Tuyết. Tịch Lao Tiền Bối truyền đến tin tức, để cho chúng ta lập tức mở ra khóa Thiên Đại Trận, nhường tất cả nửa tổ phía dưới đều rút lui thần khởi tinh. Hàn Băng Tuyết nói: "Đã vậy còn quá lợi hại. Rốt cuộc là ai? Thiên Lang là Thương Lan, Hải Thần, Thần Ma Tam Đại Tinh vực vực chủ, lại là thần khởi tinh tinh chủ, những năm này hắn tại đại thiên thế giới an sung mặc sướng, thần khởi tinh nhận lấy cực lớn trả lại, nơi này thiên địa đạo thì rõ ràng rất nhiều. Tại như vậy tốt tu luyện trong hoàn cảnh, Thương Lan tinh vực tu giả liên tiếp đột phá, Hàn Băng Tuyết cùng Viêm Đế cũng đột phá đến nửa tổ cảnh tầng 2. La Tịch Tiền Bối tại đại thiên thế giới tốc địch. Tu Vi đứng hàng Đại Thiên Thế Giới Đại Lục, bọn hắn đại chiến mà nói, người kia nhất định phải tìm kiếm quay về Đại Thiên Thế Giới lộ, đến lúc đó nhất định sẽ đánh tới Thần Thủy Tinh. Vậy còn chờ gì, mau để cho Đại Gia rút lui. Rút dây động rừng, ngoại địch xâm phạm tin tức rất nhanh liền chuyển khắp Tam Đại Tinh Vực, tất cả thế lực cùng tộc đàn đều đã ẩn nút đi, tránh cho bị hai vị đại lao chiến đấu tác động đến. Mà lúc này, lệ biển cả thông qua trong lòng bàn tay năng lượng khí tức đã phong tỏa thương lan tinh vực phương hướng, đây là hắn tại cánh xà tộc tổ địa thu thập được thiên lam khí tức. Nhưng mà còn không có đợi hắn hướng đi thường lan tinh vực, một khỏa vẫn thạch khổng lồ đã từ đằng xa gào khét mà đến rồi. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến, dám mạo phạm bản tôn, tự tìm cái chết. Lệ Biển Cả đương nhiên sẽ không đem loại này tại hạ giới làm mưa làm gió đã quen, cho là mình vô địch thiên hạ sâu kiến để vào mắt. Chỉ thấy hắn hơi hơi đưa tay, hai ngón tay khoác lên cùng một chỗ liền hướng thiên thạch kia nhân tới. Nhưng theo vẫn thạch tiếp cận, Lệ Biển Cả phát hiện không hợp lý, mặc dù đối phương tận lực thu liễm khí tức, nhưng hắn vẫn là người thấy một tia mùi vị quen thuộc. ầm ầm, kinh địch phía dưới, Lệ Biển Cả trong nháy mắt liền bị thiên thạch kia đụng bay ra ngoài, thiên huyết cuồn cuốn, thê thảm không thể tả. Ngươi là ai, ám toán bản tôn? Lệ Biển Cả xem như đại thiên thế giới đệ lục bá chủ. Luôn luôn chỉ có hắn khi dễ người khác, chưa từng nhận qua dạng này khí, lúc này tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Lệ Biển Cả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Một cái cắn răng nghiến lợi âm thanh từ thiên thạch kia bên trong truyền ra. Lúc này Lệ Biển Cả mới phát hiện, cái kia cái gọi là thiên thạch lại là một cái cự quy. Nguyên lai like là Tịch lao đệ à, ngươi tại sao sẽ ở tổ linh giới? Tại nhận ra Tịch Minh Sinh chi phía sau, Lệ Biển Cả trong nháy mắt liền luống, hắn bá chủ chi vị là đạp lên người khác thi cốt đứng lên trên, cho nên cừu nhân của hắn có rất nhiều. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng Những người kia thủ cộng lại cũng không cùng một người đối với hắn hận, mà người đó chính là Tịch Minh Sinh. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý, bởi vì Tịch Minh Sinh đã không có khả năng tạo thành ý hiệp đối với hắn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hắn thế mà trời đất xui khiến đi tới hạn chế bọn hắn tu vi tổ linh giới, mà Tịch Minh Sinh cùng phương thiên địa này độ phù hợp vượt vặn cao hơn hắn. Ta nhổ vào, đừng làm bộ làm tịch, tại ngươi bức tử vợ con ta, đem ta đạp tiến hỗn loạn chi môn một khắc này, ngươi ta liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đang khi nói chuyện, Tịch Minh Sinh đã đã biến thành một cái lao đầu khô gầy, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí không ngừng hướng về trên người hắn chạy ngược mà đến. Cái kia hơi có vẻ còn xuống hung thân bắt đầu kéo thẳng, nông rộng làn da cũng bắt đầu mở rộng, dần dần khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lệ Biển cả biết sự tình không thể làm tốt, lúc này hóa ra chống trời pháp tướng công về phía Tịch Minh Sinh. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy hai nhà bọn họ ân đoán, chỉ cần Tịch Minh Sinh không chết, hắn là không có khả năng rời đi cái địa phương này, chớ nói chi là đi điều tra Thiên Lang vừa vặn. Ở đây không phải đại thiên thế giới, lão phu cũng không sợ ngươi. Khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong Tịch Minh Sinh hào khí tỏa ra, cơ quả đấm to lớn nên hướng Lệ Biển Cạ. Một hồi đại chiến khoáng thế liền như vậy bộc phát. 6. Tại Lệ Biển cả cùng Tịch Minh Sinh đại chiến thời điểm, Thiên Lang một nhóm vừa vặn cùng Mục Giá bọn hắn đi tới Hỗn Loạn Chi Địa. Thực sự là một chỗ kỳ dị chỗ. Thiên Lang vừa bước vào Hỗn Loạn Chi Địa, nơi này Hỗn Loạn Đạo Tắc giống như người được mùi tanh mèo hoang đồng dạng, điên cuồng hướng bọn họ lao đến. Bất quá đến Liêu Thiên Lang và Mục Giá bọn hắn tầng thứ này, đương nhiên sẽ không đem các loại Hỗn Loạn Đạo Tắc để vào mắt, chỉ là tự thân đạo vực cũng đủ để nát bấy những thứ này Hỗn Loạn Đạo Tắc. Nhưng đi theo huyết Linh Na cùng một Vũ Điệp liền có chút khổ cực, các nàng chỉ có nửa tổ cảnh tầng 4 tu vi, tại Hỗn Loạn Chi Địa ngoại vi còn có thể tự vệ, xâm nhập lời nói liền có chút gánh không được. Linh Na, nếu không thì ngươi vẫn là tiến hư không linh giới a. Thiên Lang nhìn về phía Huyết Linh Na nói. Linh Nhi tỷ tỷ các nàng đều ở đây cố gắng, ta lại có thể nào luôn dựa vào ngươi che chở đâu? Các ngươi đi vào đi, ta và Vũ Điệp Lưu lại hỗn loạn chi địa chậm rãi tu luyện. Nói không chừng chờ ngươi lúc đi ra, ta đã đột phá tầng năm. Huyết Linh Na một mặt kiên định nói. Cũng tốt. Thiên Lang suy nghĩ một chút, đáp ứng Huyết Linh Na. Tại Dan Sư Liên Minh trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã làm đủ bài tập, đem hỗn loạn chi địa hiểu thất thất bát bát. Bởi vì nửa tổ chín tầng phía dưới đều không thể tiến vào hỗn loạn không gian. Cho nên rất nhiều nửa tổ cảnh tu giả đều lựa chọn lưu lại Hỗn Loạn Chi Địa tu luyện, bởi vì nơi này đạo tổ vật chất nồng độ so ngoại giới cao hơn, ở nơi này tu luyện lại càng dễ đột phá. Tại gặp phải huyết linh na thời điểm, Thiên Lang lấy mình hỗn độn bản nguyên làm dẫn, đem tụ hồn huyết trong áo huyết dịch tinh hoa đều dung nhập vào huyết mạch của nàng ở trong. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, bọn hắn ra sức tiến hành âm dương đại chu thiên tu luyện, huyết linh na thể chất cùng căn cơ cũng đã có chất thay đổi. Cho nên trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, huyết linh na tu vi rất có thể sẽ lộ ra giếng phun hình dạng. Hết thể cẩn thận, huyết linh na ôm chặt lấy Thiên Lang dặn dò, nhưng đứng ở một bên một vũ điệp thấy hâm mộ đấu kỹ hận, cũng không nhưng không biết sao ngươi cũng là bảo vệ tốt chính mình thiên lang có ý riêng ý hữu sở chỉ nói đừng quên ta thế nhưng là huyết tinh linh nữ vương không phải ai đều có thể khi dễ huyết linh nam một cách tinh quái liếc liêu thiên lang một mắt một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng thiên lang cũng sẽ không nói thêm cái gì vớt một cái cái mũi của nàng liền theo mục giả bọn hắn đi vào hỗn loạn chi địa nhiều lần gián tiếp sau đó bọn hắn rốt cuộc đã tới hỗn loạn chi địa trung tâm lộ ra ở tại bọn hắn trước mắt là một cái hố trời một dạng hình tròn cái hố cái hố này đại động tất cả có ba trượng lớn nhỏ Bên trong quang mang lấp lánh, Thiên Lang phụ tử đi tới cái hố biên giới xem xét, không khỏi sợ hết hồn, thế này sao lại là cái gì hố trời, nhất định chính là một cái thế giới khác lối vào à. Viên kia hình cái hố phía dưới cũng không có chân cầm gì thú, cũng không có kỳ chân dị bảo, chỉ có thay đổi trong nháy mắt từng đoàn từng đoàn màu trắng đám mây. Hơn nữa nhường Thiên Lang bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn đứng chỗ giống như là một tầng mặt đất, bao trùm lấy phía dưới toàn bộ thế giới, bởi vì viên kia hình cái hố chỉ là cửa vào, dưới mặt đất lại là trạm chỗ thế giới rộng lớn. Gấp không gian. Huệ Thanh Thiên tò mò nói, hắn liếc mắt một cái thấy ngay cái kia chạm giống lòng đất bất quá là ảo rất thôi chúng ta không tinh thông không gian chi đạo cũng không biết nên như thế nào định nghĩa hỗn loạn không gian nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra sau khi đi vào các ngươi đừng lộn xộn trước tiên cảm thụ một chút nơi đó đại đã áp chế nếu là không gánh nổi lời nói liền lập tức lui ra ngoài mặc dù thiên lang phụ tử cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài nhưng táng thân tại hỗn loạn không gian thiên tài đã sớm không đếm hết mục giá cùng trọng mang hay là không muốn để bọn hắn mạo hiểm dù sao nhân tài hiểu thấy hai vị lão ca yên tâm thiên lang cùng nhi tử tự lẫn nhau Song song lẹ xuống, mục giá bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, sợ đến vội vàng đi theo. Nhưng tiến vào hỗn loạn không gian chi phía sau bọn hắn liền trợn tròn mắt, hai người này căn bản vốn không giống lần thứ nhất tiến vào hỗn loạn không gian, đơn giản giống như là tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, gọi là một cái đi bộ nhàn nhã, gọi là một cái thoải mái a. Ta đi, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo mục giá sau lưng Diêm Nghĩa nhìn lên trời lang bóng lưng của bọn hắn, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, cảm giác mình những năm này muốn tu luyện đến trên người chó đi. Chẳng thể trách có thể đem ba ngàn trâu quay đến long trời lở đất, hai cha con này đơn giản không phải là người. Mất phúc cũng không nhịn được chửi bậy lên. Nếu bọn họ phụ tử cùng ba vị kia sinh ở cùng một cái thời đại, ai là bá chủ thật đúng là nói không chính xác." Mục gia cười híp mắt nói. Càng khai cái giấm, bên kia là tiêu giao thư sinh địa bàn. Trọng mang đống nhiên nghĩ tới điều gì, điên cuồng hướng lên trời lang bọn hắn rời đi phương hướng mà tới. 898 thứ 898 chương bản nguyên cảm ứng hỗn loạn không gian cùng ngoại giới khác biệt, nơi này khoảng cách không thể theo lẽ thường mà nói, ngươi xem hai người cách biệt bất quá mấy bước, kỳ thực còn cách hết mấy vạn bên trong đâu hai vị cuối cùng đã trở về, lệ biển cả lão bất tử kia chạy sau đó, cái này hỗn loạn không gian trở nên càng vắng vẻ rồi. ở trên thiên lang bọn hắn đi đến một chỗ tương đối ổn định khu vực thời điểm, một cái âm thanh mở mịt truyền vào lỗ thay của bọn hắn, bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một người mặc đại bạch bào trung nhân nhân, tay hắn cầm cẩn câu đưa lưng về phía thiên lang bọn hắn, xem ra giống như là tại thả câu. a, thế mà không phải mục đã cùng trọng mang cái kia hai cái lao tiểu tử. tiêu diêu thư sinh phát giác được dị thường, lúc này quay lại, khi thấy thiên lang hai người thời điểm, kinh ngạc trong mắt đều nhanh rất xuống. chực chực chực. Hắn chạy đến Thiên Lang cùng huyết Thanh Thiên bên người xoay mấy vòng sau đó, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng thắng phục, một bộ thấy được đại lục mới bộ dáng. Còn không có đột phá nửa tổ cảnh 9 tầng liền có thể tại hỗn loạn không gian tới lui tự nhiên, xem ra các ngươi chính là gần nhất đem 3000 châu náo loạn ở mỹ đôi phụ tử kia rồi. Tiêu Diêu thư sinh sợ lấy dâu dị, một mặt quái dị nhìn lên trời Lang và huyết Thanh Thiên. Không biết tiền bối là người phương nào. Thiên Lang toàn thân kéo căng, cảnh giác nhìn trước mắt vị này tướng mạo nho nhã lại nhìn không lớn nghiêm chỉnh trung nhân nhân, dấu ở hắn trong động thiên hỗn độn hỏa thai cùng lệnh tôn cũng đều vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phát động công kích bởi vì người này nhường hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn, cái loại cảm giác này giống như ban đầu ở cánh xà tộc tổ địa cảm ứng được lệ biển cả một dạng. Tiêu Giao Đạo hữu xin thứ lỗi, hai vị này tiểu hữu là chúng ta mang vào, bọn hắn mới đến, không biết đây là Tiêu Giao Đạo hữu địa bàn, chúng ta này liền dẫn bọn hắn rời đi. Lúc này, Mục Giả cùng Trọng Mang bọn hắn cuối cùng chạy tới, nhìn thấy Song Phương cũng không có nổi lên ba chạm, lúc này thở dài một hơi. Tiêu Diêu Thư sinh sững sốt một chút, chợt quát to một tiếng sông về hắn cần câu, trong miệng còn không ngừng hô hào, con cá mắc câu rồi, cá cắn câu, ha ha. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi một hồi may mắn. Cái kia cần câu lên dây câu đúng là không ngừng đung đưa. Đi thôi. Thừa dịp Tiêu Diêu thư sinh không rảnh bận tâm bọn hắn, mục giá bọn hắn nhanh chóng lôi kéo Thiên Lang cùng huyết Thanh Thiên rời đi. Đợi bọn hắn rời đi sau đó, Tiêu Diêu thư sinh mới quay đầu lại, tự lẩm bẩm, quả nhiên là tư chất hút trời, ngay cả ta cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, chẳng lẽ bọn họ đây thực sự là thiên mệnh người? Hoa Lạp. Tiêu Diêu thư sinh dùng sức kéo một cái, đem cần câu kéo lên, để cho người ta ngạc nhiên là, hắn dây câu bên trên treo không phải cá, mà là một cái người sống sờ sờ. "Tiểu tử, ngươi là người nào? Dựa vào cái gì bên trên cá của ta câu?" Tiêu Diêu thư sinh tay run một cái, liền đem dây câu bên trên cái kia tướng mạo bình thường hai mắt lại cực kỳ hưu thần thanh niên chấn động rất xuống, xuống dưới. "Tiền bối lời ấy sai rồi, Văn Bối còn muốn hỏi ngài vì sao muốn đã trễ cùng thế hệ túm đi lên đâu?" Mặc dù Tiêu Diêu thư sinh tủi vì thông tiên, nhưng thanh niên lại không thèm để ý chút nào, nói xong cũng nhìn trùng quanh lên. "Tiểu tử thối, liền tính khí đều giống như ta, thật đúng là không có tìm nhầm ngươi, ngươi tên là gì?" Tiêu Diêu thư sinh tức giận vấn đạo. "Văn Bối Lăng Hạo Nhân." Lăng Hạo Nhân rất là qua loa lấy lệ trò Tiêu Diêu thư sinh hành lễ, nhưng trong miệng còn tại nói rông dài lấy, "Cái này địa phương nào a?" giống như rất ngũ bê dáng vẻ, ta mới vừa lên tới cũng cảm giác chính mình muốn đột phá. Đừng xem, đây là đại thiên thế giới hỗn loạn không gian, nếu không phải vi sư đạo vực che chở ngươi, tiểu tử ngươi sớm bị nơi này đại đạo nghiền thành phấn vụn. Tiêu Diêu thư sinh một cái đầu sụp đổ đập chúng lăng quần cuộn trên chán, trong lòng ai thán vì cái gì tìm như thế cái ngốc hàng. Uy, ta lúc nào thành đồ đệ ngươi? Lăng Hạo nhiên che lấy chán, gương mặt kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng tu vi gì, cái kia không có chút nào nguyên khí chấn động nhẹ nhàng vừa gõ, vậy mà nhường hắn cảm giác mình đầu muốn nổ tung đồng dạng. Lên cá của ta câu chính là ta đồ đệ. Ngươi coi lão tử mỗi ngày ở nơi này thả câu là chơi đâu?" Tiêu Diêu thư sinh một mặt uy nghiêm nhìn xem Lăng Hạo Nhiên, chỉ thấy tay của hắn nó lấy một cái quạt xếp tiểu ra bây giờ bàn tay ở trong. Lần thứ nhất nhìn thấy tự xưng lão tử thư sinh, chỉ bằng cái này, tiểu gia ta nhìn ngươi thuận mắt rất nhiều. Lăng Hạo Nhiên cười hì hì nói, "Nói nhảm nhiều quá, còn không quỳ xuống hành lễ." Tiêu Diêu thư sinh trực tiếp một chiếc phiến đem Lăng Hạo Nhiên đánh ngã trên mặt đất. "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Lăng Hạo Nhiên lúc này quỳ hảo, thành thành thật thật dập đầu mấy cái vang tiếng. Hắn không phải kẻ ngu, gặp phải bậc này vô thượng cơ duyên, há lại không hề bái lý lẽ? được tiện nghi còn khoe mẽ gia hỏa, Tiêu diêu thư sinh nhịn không được bán thẩm. đúng sư phụ, lão nhân gia ngài nói đây là đại thiên thế giới, vậy ngài có biết hay không một cái gọi thiên lang gia hỏa? ta nghe nói hắn đã sớm đi lên. lăng hạo nhiên bỗng nhiên một mặt mong đợi hỏi, hắn vốn là tổ linh giới thương lan tinh vực thái sơ tinh tu giả, về sau liên hợp thái sơ tinh rất nhiều cường giả chi lực xé rách thái sơ tinh phong ấn, dẫn mọi người đi ra lồng chim. tại trung ly nam thiên phát khởi hắc ám trong rối loạn, lăng hạo nhiên cũng đã trở thành thương lan tinh vực đối kháng thần đạo liên minh lực lượng trung tiên. hắc ám loạn lạc bình định sau đó, hắn đã từng du lịch thần liên tinh muốn cùng Thiên Lang lại nối tiếp tình huynh đệ, nhưng cái đó thời điểm Thiên Lang đã sát tiến huyết linh giới, hai người vô duyên tương kiến. lúc kia, hắn cùng Thiên Lang trinh lệnh đã một cái ở trên thiên, một cái tại đất. vì bắt kịp Thiên Lang, Lang Hạo Nhiên về tới Thái sơ tinh tiếp tục liều mạng tu luyện. Thiên Lang trưởng thành trả lại thương lan tinh vực, Thái sơ tinh cũng nhận ảnh hưởng, Lang Quần Quận tu vi cũng cuối cùng đột phá đến nửa tổ cảnh. sau khi xuất quan Lang Hạo Nhiên trước tiên liền chạy tới Thần Lên Tinh, muốn thông qua giới môn tiến vào đại thiên thế giới. tại đi đến Thần Lên Tinh trên đường, hắn bắt được một cố đặc thù đạo vận, cố này đạo vận tựa hồ cùng hắn tương hợp, tại hắn truy tìm vẻ này đạo vận thời điểm liền bị Tiêu Diêu Thư sinh dây câu kéo tới Đại Thiên Thế giới, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đến từ Tổ Linh Giới? Tiêu Diêu Thư sinh một mặt kinh ngạc nhìn đồ đệ của mình, nghĩ thầm sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nhưng mà sự thật chính là chỗ này sao sảo? Không tệ, ta và Thiên Lang huynh đệ từng tại Tổ Linh Giới kể vai chiến đấu qua, chúng ta là quá mệnh tốt huynh đệ. Lang Hạo Nhiên vẻ mặt thành thật nói, nhật cầu. Tiêu Diêu Thư sinh nhịn không được ở trong lòng ai thán, lão tử cái quái gì vậy còn chưa làm ra lựa chọn đâu, làm sao lại cùng tiểu tử kia cột vào một khối? Chẳng lẽ này liền cái gọi là mệnh chung chú định? nhìn thấy tiêu diêu thư sinh cái kia đau đến không muốn sống bộ dáng, lang hạo nhiên gương mặt mở mịt, không biết người này cảm tình như thế nào phong phú như vậy. tại tiêu diêu thư sinh thu học trò thời điểm, thiên lang bọn hắn đã cách xa một mảnh kia nơi thị phi, đi tới mục đã cùng trọng mang ngày bình thường bế quan tu luyện chỗ. cái kia phiến tương đối ổn định chỗ là tuyệt đối không phải có thể đi, bởi vì đó là hội nghị bàn tròn vị trí, ngoại nhân tiếp xúc rất có thể sẽ bị người hạ khoảng không bọn hắn cảm ứng được. mục đã chỉ vào hỗn loạn không gian chỗ sâu một mảnh đứng im bất động chôi nói, bên này thông hướng hỗn loạn chi môn. Vô sự lời nói tận lực không nên đi qua, bởi vì nơi đó bị ba vị kia bày ra giám thị trận, mặc dù bọn hắn chưa chắc sẽ xem xét, nhưng bị phát hiện liền phiền toái. Lão ca, chẳng lẽ chúng ta đi địa phương khác bọn hắn liền không phát hiện được? Thiên Lang nhìn qua nơi xa cái kia giống như hư không thế giới vậy hỗn loạn không gian, nghi ngờ hỏi. Hỗn loạn không gian rốt cuộc có bao nhiêu, ngay cả ta cũng không biết, truyền thuyết người hạo khoảng không đều không thể đi đến phần cuối, hơn nữa nơi này hỗn loạn đạo tắc có thể nhiễu loạn cảm giác con người, bọn hắn không có khả năng cảm ứng được các ngươi, trừ phi các ngươi chính diện đột vào. Đi qua mục dã ký càng giới thiệu, Thiên Lang mới giải đây là một cái địa phương nào nếu như hắn không có đoán sai, hắn hỗn độn bản nguyên hẳn là nguồn gốc từ nơi này. Bởi vì kể từ bước vào hỗn loạn không gian bắt đầu, hắn chỉ có một loại cảm giác đặc thù, tựa hồ hỗn loạn không gian chỗ sâu có cái gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Minh Bạch, đa tạ mấy vị lão ca dẫn đường, ta trước tiên mang thanh tiên thích thứ một chút hoàn cảnh nơi này, nhìn có thể hay không tụ khí ngưng đan. Thiên Lang đối với mục giả bọn hắn nói cảm tạ. Nếu không phải là có mục giả bọn hắn, hắn coi như có thể đi tới hỗn loạn không gian, cũng sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Thào, nhưng các ngươi nhất định muốn lượng sức mà đi, ngàn vạn không thể mạo muội xâm nhập, không phải vậy bị hỗn loạn vòng xoáy cuốn đi liền thì toái. Mục Giá cùng trọng mang dặn dò vài câu liền mang theo Diêm Nhiễu hòa Mận Phúc rời đi, mà Thiên Lang thì mang theo huyết thanh thiên ở nơi này hỗn loạn thế giới ở trong tu luyện. Thiên Lang vừa vận chuyển công pháp, cũng cảm giác được một cỗ vừa quen thuộc lại có chút không cùng một dạng khí tức, sở dĩ nói no quen thuộc, là bởi vì cỗ khí tức này có điểm giống hỗn độn bản nguyên khí, nhưng trong đó lại nhiều một loại đại đạo chi khí. Loại này đại đạo chi khí là Thiên Lang chưa bao giờ tiếp xúc qua, so với hắn mặc kệ ở nơi nào cảm thụ đều cường đại hơn cùng rộng lớn, hơn nữa loại này đại đạo chi khí lại có thể mở rộng căn nguyên của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là Mục Giá bọn hắn nói tới tạo hóa chi khí? Thiên Lang sau khi suy nghĩ minh bạch, trong lòng không khỏi một hồi cuống hỉ. Lúc này, Điên Cuồng đã vận hành lên tinh không thể cùng Đại Mộng Tiên Quyết. Theo công pháp vận chuyển, một chút xíu khác thường sức mạnh giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, từ từ hướng lên trời lang bên này tụ lại. Tại hắn trên thân thể tạo thành một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh khí. Từ xa nhìn lại, Thiên Lang trên thân giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng xanh đồng dạng. Để ở một bên tu luyện huyết thanh thiên nhìn trận mắt ấp ủm. Bởi vì mục giá bọn hắn nói qua, không đến lửa tổ cảnh chín tầng căn bản không có khả năng cảm ứng được tạo hóa chi khí, càng thêm không cần nói đi luyện hóa, nhưng hắn tra đây cũng là cái quỷ gì? Bất quá lúc này huyết Thanh Tiên đã không đi cân nhắc nhiều như vậy, mà là điên cuồng vận chuyển công pháp cọ phụ thân thành quả tu luyện. Nâng bầu trời Lan Phúc, hắn cũng có thể cảm ứng được tạo hóa chi tức giận. 6. Ở trên tiên lang phụ tử liệu mạng lúc tu luyện, tổ linh giới Lệ Biển Cả cùng Tịch Minh Sinh đã đánh tiên hôn địa ám, nếu không phải bọn hắn vị trí là một mảnh hoang vu tinh vực, đoán chừng sẽ có không ít người gặp nạn. Lệ Biển Cả, ngươi nghìn tính vạn tính đều không nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay à, Ha ha. Tịch Minh Sinh mặc dù cả người là thường, nhưng lại cười vô cùng thoải mái, cái kia miệng nhẫn nhịn năm tháng vô tận ác khí cuối cùng phun ra. Lão giả, xem như ngươi lợi hại coi như ngươi đem cảnh giới rèn luyện được hoàn mỹ đến đâu lại như thế nào, đều chỉ có thể ở cái này cấp thấp giới vực tự sinh tự diệt. Có gan ngươi trở về đại thiên thế giới, bản tôn một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Lệ Biển cả tức giận nói. hắn lúc này có thể so sánh Tịch Minh sinh thầm nhiều, chẳng những trên ngực có một trong suốt lỗ thủng, liền cánh tay đều cắt đứt một cái. Hắc <cười> hắc, coi như ta tạm thời không thể quay về, ngươi tuyệt đối sẽ có người thu thập ngươi. Tịch Minh sinh bỗng nhiên nở nụ cười, Lệ Biển cả buông xuống tổ linh giới tuyệt đối không phải hướng về phía hắn tới. Nếu như lão già này biết hắn ở nơi này, trốn còn không kịp đâu, nơi nào sẽ đi tìm cái chết? Giải thích duy nhất chính là. Tổ Linh giới đi ra người đang đại thiên thế giới làm ra động tĩnh lớn, hoặc trên người có cái gì thiên đại bí mật bị phát hiện, không phải vậy lệ biển cả người như vậy thì sẽ không tùy ý xuất động. Nguyên Lai tiểu tử kia thật sự có liên hệ với ngươi, ta sau khi trở về nói chính xác phục ba vị kia ra tay, đem tiểu tử kia bóp chết tại cái nôi ở trong, ngươi liền chết tâm a. Lệ biển cả nói xong, lúc này hướng về Thương Lan tinh vực phương hướng vi đột. 899 thứ 899 chương phụ tử cùng đột phá âm ầm. Hỗn loạn không gian ở trong dũng nhiên kinh lôi cuộn, mấy vạn rằm khu vực đều bị lôi vân chói che đậy. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, Thiên Lang cùng Huyết Thanh Thiên hai cha con này thế mà đồng thời đột phá. Thanh Thiên, tại hỗn loạn không gian độ kiếp, độ khó hẳn là cao hơn một chút, nhưng chỗ tốt cũng là to lớn, ngươi nhất định muốn chịu nổi. Qua cửa này, ngươi liền có thể ngóng nhìn đỉnh núi kia phong quang. Thiên Lang nhìn xem Nhi tử khích lệ nói, cha yên tâm, hải Nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng. Huyết Thanh Thiên gương mặt tự tin, vọt thẳng tiến không trúng cái kia quần cuộn kiếp vân ở trong. Thiên Lang ngóng nhìn thiên không, chỉ thấy cái kia vô biên kinh lôi giống như ngàn vạn cái cự thủ đồng dạng hướng hắn vụ tới, nhưng bão tố tới mãnh liệt hơn chút ta, ha ha. Tại một hồi trong lúc cười to. Thiên Lang chín động thiên đều mở, gánh vác lấy Thái Cực Thiên đổ đạp bầu trời mà lên. Cũng là ở thời điểm này, hắn động thiên bên trong đống nhiên vọt ra khỏi vô tận dây leo, tại mạn đằng trung tâm, 18 phiến hắc bạch cánh hoa tử trong tử từ, từ bay lên. Ngươi đi ra làm gì? Thiên Lang nghi ngờ nói. Mọi khi hắn lúc độ kiếp, Lệnh Tôn cũng là trốn ở hắn động thiên ở trong im lặng mà phát tài, không ngừng hấp thu hắn hấp thu thiên kiếp năng lượng, tiếp đó lặng lặng đứng chờ hắn tăng cao tu vi mang tới trả lại. Hôm nay lại thái độ khác thường chủ động xuất hiện. Ngươi bây giờ là nửa tổ cảnh bảy tầng, tăng thêm Thái Cực Thiên đổ chính là nửa tổ viên mãn, thực lực của ta đã theo không kịp ngươi, xem như ngươi giới linh. Ta không muốn một mực đều trốn ở phía sau của ngươi. Lĩnh Tôn có chút bất đắc dĩ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng độ kiếp không phải của dẫm, ngươi không chịu nổi thời điểm tuyệt đối đường ngự chống, lập tức trở về đến Động Tiên, đưa tới phản phệ ta tới khiêng, Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền cưỡng ép đưa ngươi nhốt tại trong Động Tiên. Thiên Lang một mặt nghiêm túc nhìn xem Lĩnh Tôn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Thiên kiếp của mình đáng sợ bao nhiêu, đến rồi nửa tổ cấp độ này, cho dù là tiểu cảnh giới kiếp nạn đều không phải bình thường người chịu được. Khảo, ta đáp ứng ngươi. Sáu. Cùng lúc đó, tổ linh giới thương Lan Tinh vực Đông Bộ biên hoang, tịch minh sinh giống như một đạo tường đồng dạng ngắt ở lệ biển cả trên con đường phía trước. Họ Tịch, đừng khinh người quá đáng. Lệ biển cả tóc rối tung, áo bào tàn phá, toàn thân nhuốm máu, liền đầu kia gãy mất cánh tay đều không thời gian khôi phục chữa trị, có thể thấy được hắn cùng Tịch Minh Sinh chi giữa chiến đấu kịch liệt đến rồi trình độ nào. Khinh người quá đáng. Đây là ta đời này nghe qua buồn cười nhất mà nói, ngươi giết vợ con ta, nô dịch nữ nhi của ta cùng tộc nhân, lại còn có khuôn mặt nói ta khinh người quá đáng. Họ Lệ, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Tịch Minh Sinh hai mắt huyết hồng, hắn không thể đem lệ biển cả xé thành mảnh nhỏ, cái này vô số năm qua hắn nhìn như bình tĩnh Kỳ thực nội tâm vẫn luôn ẩn dấu vô tận ẩn hận chi hỏa. Kỳ thực tại cùng cảnh giới phía dưới, lấy lệ biển cả tạo hóa cao thủ nội tình, là hoàn toàn có thể nghiền ép tịch minh sinh. Nhưng tịch minh sinh ra từ huyền quy nhất tộc, thiên phú chính là phòng ngự, vô cùng kháng đánh, tăng thêm hắn tại tổ linh giới kinh doanh nhiều năm, đã sớm thích hứng phương thiên địa này, chiếm cứ địa lợi. So sánh dưới, lệ biển cả thì thê thảm. Hắn là lần thứ nhất tiến vào cấp thấp giới vực, lúc cần phải lúc cấp chế tu vi của mình, để phòng bị thiên đạo phát giác mà hạ xuống nuôi phạt, cho nên một mực bó tay bó chân, không thi triển được, mới khắp nơi bị đánh. Lệ Biển cả xem như đại thiên thế giới đệ lục cao thủ từ đạp vào con đường tu luyện đến nay chưa bao giờ như hôm nay như thế biệt quất qua thảm đến ngay cả chạy trốn trở lại đại thiên thế giới đều biến thành hy vọng xa vời. Hảo, rất tốt, đây là ngươi bước ta, đợi ta trở lại đại thiên thế giới, chuyện thứ nhất chính là diệt đi ngươi từ nhà, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta vong. Lệ Biển cả nói xong, lúc này lấy ra một cái cổ xương ngọc phủ đem tự thân nguyên khí quán chú đi vào. Đây là hắn từ tạo hóa bí cảnh lấy được thái cổ phá giới phủ, có thể cưỡng ép phá vỡ thông hướng đại thiên thế giới không gian chi môn. Loại ngọc này phủ bây giờ đã không người có thể luyện chế ra cho nên dùng một cái thiếu một mai cái này cũng là vì cái gì lệ biển cả cùng tịch minh sinh chiến đấu lâu như vậy cũng không cam lòng dùng nguyên nhân. người sáu, tại tịch minh sinh trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia phá giới phủ phát ra một đạo bạch quang, trực tiếp cuốn lấy lệ biển cả sông vào giữa hư không, tịch minh sinh muốn ngăn cản cũng không kịp. không được, cái này lao xuất sinh căn bản không có nhân tính, thật sự cái gì cũng làm được đi ra, ta phải lập tức chạy về đại thiên thế giới. tịch minh sinh vừa nghĩ tới nữ nhi của hắn tịch giao cùng đông đảo tộc nhân còn tại đại thiên thế giới, lúc này sông vệ thần lê tinh, hắn nhất thiết phải tại tịch minh sinh đuổi tới phía trước tìm được thiên lang sau đó cùng thiên lang cùng một chỗ đối phó hắn mặc dù hắn không rõ ràng thiên lang thực lực hôm nay nhưng có thể làm cho đệ lục bá chủ tự mình tiến vào đi hạ giới điều tra hắn vừa vặn đủ để chứng minh thiên lang tại đại thiên thế giới trọng lượng 6. đại thiên thế giới hỗn loạn không gian bên này huyết thanh thiên đã đổ xong kiếp một đoạn thời gian thật lâu nhưng thiên lang còn ở lại chỗ này vô tận không gian ở trong chém giết tại huyết tinh linh tộc vương cung thời điểm thiên lang cùng huyết linh na giao hảo hai người không có gì giấu nhau đã từng nói qua mình bình sinh bao quát độ kiếp những sự tình này về sau thiên lang rời đi huyết linh giới huyết linh na không còn người nói chuyện chỉ có thể đối với mình nhi tử nói. Cho nên huyết thanh thiên đối với mình phụ thân mới tràn đầy chờ mong cùng hướng tới, hắn cũng là lần thứ nhất chứng kiến phụ thân độ kiếp, vậy mà so với hắn trong miệng mâu thân còn muốn mạo hiểm cùng đáng sợ. Kỳ thực này chủ yếu là bởi vì lần này kiếp nạn ở trong gia nhập lĩnh tôn nguyên nhân, cùng thiên lang cùng một chỗ độ kiếp nàng chính xác lấy được lợi ích to lớn, hơn nữa không phải trong cảnh giới đột phá, mà là nội tình bản nguyên lên tăng cường. Nhưng là bởi vì lĩnh tôn xuất hiện, thiên lang tiếp nhận kiếp nạn tăng lên gấp đôi, nhiều lần suýt chút nữa bị hoàn thành bá vụ, may mắn hắn là tại tạo hóa chi mà, lại có hỗn độn bản nguyên, không phải vậy thật là nguy hiểm. Cha, ta có thể luyện hóa tạo hóa chi tức giận. Huyết Thanh Tiên nhìn thấy Thiên Lang bình yên độ xong kiếp sau đó, viên kia nỗi lòng lo lắng mới thả xuống dưới, không kịp chờ đợi nên đón cùng vụ thân chia sẻ mình vui sướng. Độ kiếp sau khi thành công, Huyết Thanh Tiên liền lập tức nếm thử tụ nạp tạo hóa chi khí, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự thành công. Quá tốt rồi, bây giờ chúng ta phụ tử thân phận đã lộ ra ánh sáng, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ gây nên phía trước ba vị bá chủ chú ý của, trước lúc này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cường đại lên. Ân, Hải Nhi này liền ngưng luyện tạo hóa chi khí, xây dựng tạo hóa chi tháp, chỉ cần xây dựng ra một tầng, Hải Nhi thì có lòng tin cùng lễ biển cả một trận chiến. Huyết Thanh Thiên nói xong, lúc này xếp bằng ở Thiên Lang đối diện tu luyện. Có thể tu luyện nhưng nửa tổ cảnh 9 tầng người có bao nhiêu thiên phú kém, chúng ta cũng không cần mù quáng lạ quan hảo. Bất quá những lời này Thiên Lang cũng không có nói thẳng ra. Hắn cẩn thận nhìn một hồi, xác định huyết thanh thiên khí tức bình ổn sau đó, lúc này mới chống ra thái cực thiên đồ, tu vi của hắn cũng trực tiếp cất cao đến rồi nửa tổ cảnh 9 tầng. Nguyên Thiên Lang kinh ngạc chính là, nửa tổ cảnh 9 tầng chính hắn, đối với tạo hóa chi tức giận cảm giác càng thêm rõ ràng. Tại hồn dưới mắt, hắn thấy rõ ràng cái kia tí tí lũ lũ thanh khí từ từ dung nhập thân thể của mình, hội tụ đến mệnh của hắn trong mộng chẳng lẽ ta cũng có thể tạo dựng tạo hóa chi tháp nghĩ tới đây loại khả năng thiên lang lập tức kích động ý thức lúc này chìm đến mệnh bản thế giới ở trong nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị dẫn dắt tạo hóa chi khí xây dựng tạo hóa chi tháp lúc hắn ngũ hành mệnh bản vậy mà tự động phát sáng lên mà mệnh bản trung tâm âm dương chỉ cũng bắt đầu chuyển động theo âm dương ngư truy đuổi một cô đáng sợ hấp lực từ thiên lang mệnh bản bên trong truyền đến ra bọn hắn chò ở khu vực này tạo hóa chi khí lúc này chịu đến dẫn dắt điên cuồng tràn vào đến mệnh của hắn bản ở trong mà ngồi ở thiên lang đối diện huyết thanh tiên bởi vì ly thiên lang quá gần nguyên nhân cũng đã nhận được chỗ tốt, bởi vì hắn trung quanh tạo hóa chi khí nồng nặc mấy chục lần. Lúc này, Thiên Lang đã từ bỏ ngoại giới tất cả quấy nhiễu, hắn tính toán có tâm thần đều đắm chìm đến rồi mạng của mình bản thế giới bên trong. Theo tạo hóa chi khí không ngừng tụ tập, Thiên Lang mệnh bản trung tâm âm dương chỉ bỗng nhiên phát ra trận trận ánh sáng nhạn, bốn đám ngưng kết thành thực chất thanh quang xuất hiện ở âm dương chỉ bốn phía. Theo thời gian trôi qua, cái này bốn đám thanh quang bắt đầu từ từ hiện ra hình thức ban đầu, đó lại là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ bốn tôn thủ hộ thú. Đây là cái gì quỷ? Ta không có cần hóa sinh tứ đại thủ hộ thần thú a. Thiên Lang ở trong lòng kinh ngạc nói nhưng hắn trong nháy mắt giảm liền nghĩ đến mạng của mình bản là âm dương ngũ hành bản tất nhiên điểm lưỡng nghi lại hóa sinh tứ tượng giống như không phải như vậy chuyện không hợp lý tình nghĩ như vậy thiên lang lại cảm thấy hợp tình hợp lý tiếp tục toàn lực tụ nạp tạo hóa chi khí nhưng bọn hắn chỗ ở phiến khu vực này chỉ là hỗn loạn không gian ngoại vi tạo hóa chi khí căn bản không đủ để chèo chống hắn ngưng luyện ra hoàn chỉnh tứ tượng thủ hộ thú xem ra phiến khu vực này đã không thích hợp ta tu luyện nghĩ tới đây thiên lang lúc này thoái lui ra khỏi mệnh bản thế giới từ động thiên ở trong nô gia dây leo ăn trực lệnh tôn cũng tức thời đem chính mình những cái tiên xúc tu thu về Đúng lúc này, Thiên Lang thần thức đống nhiên bắt được một cô mảnh liệt không gian ba động, hiển nhiên là có người thông qua hư không thế giới rơi xuống hỗn loạn không gian ở trong, phương vị chính là tại hỗn loạn chi môn bên kia. "Cha, xảy ra chuyện gì sao?" Huyết Thanh Thiên phát giác được tạo hóa chi khí biến yếu sau đó, cũng đình chỉ tu luyện, từ ý niệm trong thế giới lui ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mình phụ thân. Hỗn loạn chi môn bên kia có dị động, hẳn là có người thông qua hỗn loạn chi môn đi tới hỗn loạn không gian. Có thể tiến vào hỗn loạn chi môn chỉ có 9 đại bá chủ, lễ biển cả lão kia tạp ma đi tổ lĩnh giới, có phải hay không là hắn đã trở về? Huyết Thanh Thiên lúc này nghĩ tới đây loại khả năng, trừ hắn, hẳn là không người khác. Nhi tử, tạo hóa chi tháp tạo dựng phải như thế nào? Thiên Lang nhìn về phía mình Nhi tử, nắm Cha Phúc, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là không sai biệt lắm, chỉ cần lại cho ta thời gian mấy ngày, nhất định có thể xây dựng ra tầng thứ nhất tới. Huyết Thanh Thiên hưng phấn nói, huyết mạch của hắn nguồn gốc từ Thiên Lang, đối với tạo hóa chi khí vốn là so sánh người bình thường thân cận, tăng thêm Thiên Lang ở một bên tu luyện, khiến cho trung quanh tạo hóa chi khí so địa phương khác nồng nặc mấy chục lần, hắn tạo dựng lên tạo hóa chi tháp đến tự nhiên là ít công to. Không hổ là con của ta, bất quá con đường tu luyện xem trọng căng chặt có độ, chỉ là vùi đầu khổ tu cũng không được, cùng vi phụ đi một chuyến hỗn loạn chi môn, gõ một cái lệ biển cả lão kia tạp mau như thế nào. Thiên Lang Vũ con trai bả vai vấn đạo, đang có ý đó. Hai cha con nhìn nhau nở nụ cười, an nhịp với nhau, lúc này hướng hỗn loạn chi môn phương hướng liền xông ra ngoài. 900 thứ 900 chương thiên lang chiến biển cả hỗn loạn chi môn. Tịch Minh Sinh, ngươi chờ ta, ta muốn để cho ngươi huyền quy tộc tại đại thiên thế giới xóa tên, ta muốn để cho ngươi hối hận suốt đời. Lệ biển cả từ giữa hư không nga xuống sau đó, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài rời đi tổ linh rối sau đó, hắn cuối cùng không cần lại áp chế tu vi, cảm giác toàn thân thư sướng thông thấu, cái kia bị đánh gãy cánh tay cũng một lần nữa ngọc ra. Mặc dù nguyên thủy thân thể thiếu hụt sẽ đối với thực lực bản thân sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng này đối cấu kiến tạo hóa chi pháp chính hắn tới nói, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đưa cánh tay rèn luyện giống như lúc đầu một dạng. Lệ biển cả, ngươi đây là muốn nhường ai hối hận cả đời a. Đỗng nhiên, một cái bao hàm châm chọc gầm thanh truyền đến trong thai của hắn. Ở đâu ra bọn chốn nhắt, lăn ra đến nghe xong âm thanh lệ biển cả liền biết người này tuyệt đối không phải bọn hắn chín đại bá chủ bất kỳ người nào bởi vì những người kia âm thanh hắn rất rõ bằng không hắn cũng không dám lớn lối như thế ngươi hạ mình tiến vào tổ linh giới không phải là vì cha ta thực chất đi cha được thế nào thiên lang mang theo huyết thanh thiên đạp không mà đến dừng ở lệ biển cả bên ngoài trăm trượng một mặt châm chọc nhìn xem hắn lại là hai người các ngươi tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh bản tôn còn chưa có đi tìm các ngươi các ngươi tự kéo đưa tới cửa vậy bản tôn sẽ không khách khí lệ biển cả tiến vào tổ linh giới vốn là vì điều tra thiên lang ai biết hắn cái gì đều không nhận được còn tại đằng kia đụng phải tốc độ của mình ném đi một cánh tay. Bây giờ bạn tôn lại dám như vậy nên ngang xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại có thể nào không tức giận, nếu không phải tiểu tử này, hắn căn bản muốn không cần chịu tịch minh sinh lão già kia khí. Lao tàm bao, thực lực không đủ, khẩu khí cũng không nhỏ, tới tới tới, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Huyết Thanh Thiên bây giờ nửa tổ viên mãn, còn xây dựng ra tạo hóa chi tháp tầng thứ nhất hình thức ban đầu, thực lực tăng gấp bội, nhìn thấy lệ biển cả tuyệt thế cường giả như vậy, tự nhiên nghĩ đại chiến một phen, tự tìm cái chết. Bị một cái chưa rứt sữa nhóc con như thế liệm ai, lệ biển cả nơi nào chịu được, lúc này sù long Song Vương đều nhìn đối phương không vừa mắt, đại chiến lúc này buộc phát. Lệ Biển cả chính xác lợi hại, trở lại đại thiên thế giới sau đó, tu vi của hắn không hề bị hạn chế, đáng sợ kia đạo vực giống như là biển cẩm hướng lên trời lang bọn hắn che mất tới. "Giống?" Cùng lúc đó, một đầu dài không biết mấy phần đằng xà hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, một đôi lạnh lùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Lang hai cha con. Nghĩ đến Lệ Biển cả huyết mạch độ tinh khiết đã đến gần vô hạn thái cổ đằng xà, bằng không hắn cũng không khả năng tiến hóa đến trình độ này. Tạo hóa tầng 2 cao thủ quả nhiên phi phàm, nhưng chỉ bằng vào cái này liền nghĩ đối phó chúng ta phụ tử, ngươi còn nó lắm. Thiên Lang chín động thiên phát ra sáng rực tiên quang, sau lưng gánh vác lấy Thái Cực Thiên đổ từng bước một hướng đi lệ biệt cả, khí thế tùy theo liên tục tăng lên. Một đầu có huyết hồng ánh mắt kim sắc cự lang hư ảnh tại sau lưng chậm rãi thành hình. Ma huyết thanh thiên thì người mang chín đầu huyết long xuất hiện sau lưng một trương dữ tận gương mặt khổng lồ, máu đỏ hai mắt, khe thê giữa hàm răng còn tại chạy xuống huyết, giống như thượng cổ ma thần đồng dạng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thiên nhân lại sinh ra ma thần, có ý tứ. Hôm nay bản tôn liền để hai người các ngươi chỉ sâu kiến mở mang kiến thức một chút cái gì là tạo hóa chi lực. Lệ Biển cả sau lưng Đằng xà hư ảnh chuyển động theo hắn, cái tia che khuất bầu trời hai cánh giống như hai thanh thiên đao, vung vậy ở giữa tựa như có thể đem tiên địa cắt thành hai nửa đồng dạng, nơi này hỗn loạn mê vụ lúc này bị hắn xua tan. Nếu không phải đây là hỗn loạn không gian, đạo tác gấp chế là phía ngoài hơn gấp 10 lần, át hẳn muốn sơn hà pha toái, tinh hà đảo ngược, có thể thấy được lệ biển cả đáng sợ. Thằng hai tạo hóa chi thác, quả nhiên đáng sợ. Thiên Lang cùng sau lưng Cự Lang đồng thời hét lớn một tiếng, hắn tự nghĩ ra Thiên Lang quyến ấn hóa thành dữ tận Cự Lang, gầm thét xông về lệ biển cả thiên đao, mà huyết thanh thiên chiến đầu huyết long cũng như ra áp hồng thủy. Giao thoa lấy hướng một thanh khắc thiên đao cắn xé mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại hỗn loạn không gian khuế động. Lệ Biển cả cái kia diệt thế hai cánh lúc này bị Thiên Lang quyền ấn đánh, đánh nát. Một bên khác, Huyết Thanh Thiên lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lệ Biển cả công kích, chín đầu huyết long cùng Lệ Biển cả cánh kích đụng một cái liền bị nát. Đã sớm chú ý Huyết Thanh Thiên Thiên Lang há lại sẽ để cho mình nhi tử ăn thiệt thòi, xúc thế đã lâu hỗn độn tiên đỉnh đã sớm bắt tới, đem Huyết Thanh Thiên che lên đứng lên. "Làm!" Tiếng vang to lớn ở nơi này phương thiên địa quân quẩn. Huyết Thanh Thiên khí huyết quần cuộn phía dưới lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, nhưng có Hỗn Đốn Tiên Đỉnh bảo hộ, cũng không có chịu quá nặng thương. Can dợ, may mắn có cha tại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Huyết Thanh Thiên từ Hỗn Đốn bên trong Tiên Đỉnh sau khi đi ra, không khỏi một trận hoa sợ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trường khống tạo hóa chi lực? Lệ Biển cả kinh hai muốn chết, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Huyết Thanh Thiên ngược lại cũng thôi, rõ ràng còn không có tạo dựng ra tạo hóa chi tháp, bởi vì hắn liền tạo hóa chi lực đều không thể hoàn toàn trường khống. Nhưng hôm nay Lang Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu vi của hắn rõ ràng còn chưa tới nửa tổ cảnh viên mãn, chỉ là lợi dụng bí pháp tạm thời tăng lên tu vi mà thôi, vì cái gì hắn đối với tạo hóa chi lực trưởng khủng vậy mà so với mình còn muốn sâu. Nghĩ đến cái này, Lệ Biển Cả nội tâm liền một hồi run rẩy, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bí mật kia, rất có thể liền tại đây tên tiểu tử trên thân. Không được, nhất định phải đem bí mật này nói cho ba vị kia, bằng không chúng ta những bá chủ này tận thế sắp đến. Lệ Biển Cả nghĩ tới đây, trong lòng liền đã có thoái ý bây giờ vừa muốn đi, có phải hay không đã quá muộn. Theo tiên lang tiêu sái động, mảnh không gian này bỗng nhiên chấn động lên sau đó từng mảnh từng mảnh giống như tổ ong vậy dối bích tại bốn phía xuất hiện hoàn toàn đem phương này không gian ngăn cách ra thanh thiên cho vi phụ áp trận thiên lang quay đầu hướng huyết thanh thiên nói là cha huyết thanh thiên bây giờ đã nhận thức được thiếu sót của mình đương nhiên sẽ không cưỡng ép tham gia chiến đấu đi kéo phụ thân chân sau hắn ở trên thiên lang thủ ý phía dưới dung nhập vào trùng quanh trong đại trận tòa đại trận này là thiên lang xuất hiện thời điểm dựa sát tay bố trí hắn dùng thần niệm tới bày trận chẳng những lệ biển cả nhìn không ra chính là đứng bên cạnh hắn huyết thanh thiên đều không có chút phát hiện nào đây chính là tra trận đạo sao còn sắp nhập vào cấm chế cùng chẳng vực, ta quả nhiên còn kém xa lắm. tự mình dung nhập thiên lang bảy ra đại trận sau đó, huyết thanh thiên mới hiểu được mình nhỏ bé, mặc dù tu vi của hắn nhìn so thiên lang còn cao hơn, nhưng hắn rất rõ ràng đây chỉ là mập giả tạo hiện tượng. nếu không phải đâm lao phải theo lao, hắn thật muốn bỏ qua một thân này vệ thiên công, đi theo phụ thân lại tu luyện từ đầu tinh không thể cùng đại mộng tiên quyết. vân, vân, vân. ở mảnh này độc lập không gian chi phía dưới, thiên lang cùng lệ biện cả kịch liệt chiến cùng một chỗ. lúc mới bắt đầu, thiên lang vẫn chỉ là thi triển thiên lang quyền cùng lệ biện cả đối hoành. Nhưng ở hắn nhìn thấy lệ biển cả cái kia thiên biến vạn hóa phương thức công kích sau đó, trong đầu không cấm linh quang chợt hiện. Trước kia hắn còn không có xông ra thần lên tinh thời điểm, liền từng tại thượng đế cái kia học qua một loại bí thuật, tên là Vạn hóa tiên quyết, theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, môn bí thuật này uy lực dần dần theo không kịp. Hắn thời điểm đối địch, bình thường đều là thi triển tiên lang quyền tăng thêm đạo niệm ý tiễn, gặp phải đối thủ đáng sợ còn biết dùng đến hỗn độn hỏa thai cùng hỗn độn tiên đỉnh, cực ít sử dụng những thứ khác bí thuật. Nhưng bây giờ hắn phát hiện một vấn đề, cái kia Vạn hóa tiên quyết tựa hồ cùng tạo hóa chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Hắn không khỏi hoài nghi cái này vạn hóa tiên quyết có phải hay không có lớn lao lai lịch, có lẽ chính là đến từ đại thiên thế giới. Vạn hóa tiên quyết. Nghĩ tới đây, thiên lang lúc này thi triển đứng lên, hắn tâm niệm sở chí, tự thân đạo nguyên lúc này hóa thành một đầu cùng lệ biển cả sau lưng hư ảnh giống nhau như lúc đằng xa. Tê. Đằng xa phun lưới hướng lệ biển cả cắn xé mà đi. Tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy thiên lang vậy mà dùng nguyên khí ngưng luyện ra chính mình tổ tiên hình thái tới công kích mình, lệ biển cả tức giận đến loa loa tiêu to, giống như bị điên, hai tay huy động giống như bão tố. Bá. Bá. Bá. Vô tận đao mang vô thiên cái địa hướng lên trời làng chém tới, cho dù là cái này hỗn loạn không gian kiên cố vô cùng, vẫn là bị lệ biển cả cái kia vô cùng lưỡi đao chém ra từng cái khe hở, có thể thấy được đao thuật của hắn đáng sợ bao nhiêu. Tại nơi vô tận đao mang phía dưới, Thiên Lang đánh ra đầu kia đằng xà lúc này bị thiên đao vả quả, trong nháy mắt hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng tiêu tan ở mảnh này không gian ở trong, căn bản ngăn cản không nổi lệ biển cả phong mang. Rất lâu không thi triển, xem ra thật sự ngượng tay. Mặc dù đằng xà bị lệ biển cả chém chết, nhưng Thiên Lang nhưng từ lệ biển cả trong công kích hiểu rõ một vài thứ, đã biết tạo hóa chi lực cách dùng lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cản lần này thiên lang trực tiếp dẫn động mệnh bàn trên cái kia bốn lũng hộ chưa hoàn toàn thành hình tứ tượng thủ hộ thú giống giờ khắc này giống như là ngủ say tại tuế nguyệt trường hạ bên trong hồng hoang cự thú bị tỉnh lại đáng sợ tiếng giống đống nhiên ở mảnh này trong không gian quanh quẩn cho dù là lệ biển cả đều bị chấn động đến mức tâm thần có chút không tập trung theo thiên lang đánh ra thủ quyết biến ảo, bốn đầu đằng xà lần nữa tại hắn bên người ngưng hình mạng hắn trên bàn cái kia bốn đầu thủ hộ thần thú đồng thời mở ra miệng lớn phun ra ra bốn đạo khí tức đã rơi vào cái kia bốn đầu đằng xà trên thân t cái kia bốn đầu đằng xà vốn đang chỉ là thiên lang đại đạo cùng nguyên khí biến thành, nhưng ở bị rót vào tạo hóa chi lực phía sau, giống như có thần hồn đồng dạng, đồng thời mở mắt, thần quang trói mắt từ trong bắn ra, bốn đầu quái vật khổng lồ phe phẩy hai cánh, gầm thét đón lấy cái kia vô tận phong mang. Đinh, đinh, đinh, lệ biển cả chém ra đao mang chém vào bốn đầu đằng xà trên thân, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết tích, lại không cách nào đem đằng xà chặt đứt. Cái này sáu, thái cổ đằng xà tiết tổ, không, không có khả năng cảm nhận được cái kia bốn đầu đằng xà phát ra mênh mông khí thế, lệ biển cả cơ hồ cho là đây là thật thái cổ đằng xà, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây là tuyệt đối không khả năng. Không nghĩ tới tạo hóa chi lực càng như thế kỳ diệu, xem ra tạo hóa cao thủ cũng bất quá như thế. Theo dõi với tạo hóa chi lực trường khum càng sâu, thiên lang bắt đầu hiểu ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đồng dạng là nửa tổ viên mãn tu giả, tạo hóa cao thủ lại giống như trên trời thần minh, mà phổ thông nửa tổ cảnh tu giả nhưng là trên mặt đất sâu tiễn. Phanh, phanh, phanh, rút hết toàn lực phía dưới, lễ biển cả cuối cùng chém chết trong đó một đầu đằng xà lại bị còn lại cái kia ba đầu đằng xà tiêm lệ răng gặm cái khắp cả người đầy thương tích, rất nhiều nơi liền xương cốt đều lộ ra tới. Chín linh một thứ chín linh một chương đại đức đại đế tới hiển linh tiểu tử, như thế tiêu xài tạo hóa chi lực, đoán chừng ngươi cũng sắp gánh không được đi. Mặc dù lệ biển cả bị dày vò đến kiệt sức, nhưng thiên lang thả ra bốn đầu thái cổ đằng xà sau đó vẫn đứng tại chỗ không có xê dịch một bước, lệ biển cả loại này lao yêu quái như thế nào lại nhìn không ra dị thường. Ngươi nói không sai, ta chính xác nguyên khí hao hết, hơn nữa sớm vận dụng tạo hóa chi lực lọt vào phản vệ, nhưng ngươi có phải hay không quên ta còn có một cái nhi tử à? đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã thu hồi Thái Cực Thiên Đồ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục nguyên khí. Nghe nói Thiên Lang chói mắt, Lệ Biển cả lập tức kinh hãi nhìn chung quay lên, hắn cuối cùng nhớ tới từ chiến đấu bắt đầu, cái kia gọi huyết thanh thiên vát con liền trốn đi. Nhưng hắn tỉnh ngộ quá trễ, từng cái không gian xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chói buộc hắn lại từ chi. Mặc dù hắn chỉ tốn trong nháy mắt ngắn ngủi liền tranh thoát, nhưng trong chớp nháy này lại làm cho hắn bỏ ra giá thê thảm, cái kia ba đầu đằng xa giống như từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, điên cuồng gặm nhấm huyết luộc của hắn, giống tại Lệ Biển cả suy yếu nhất thời điểm. Chín đầu huyết long đống nhiên xuất hiện, giống như chín đạo huyết hà đồng dạng lao đến, đem lệ biển cả gắt gao của lấy, cái kia miệng đầy răng nhọn không chút lưu tình cắn lấy hắn trên thân, liều mạng hút lấy máu của hắn. Cha, cái này lão tạp mau xử trí như thế nào? Huyết Thanh Thiên kích động vấn đạo, mặc dù biết phụ thân của mình lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới phụ thân thế mà lợi hại đến trình độ này, lấy chỉ là nửa tổ cảnh bảy tầng tu vi ngược đánh lệ biển cả dạng này tạo hóa cao thủ, lưu một hơi là được, ta giữ lại hắn còn hữu dụng. Thiên Lang bình tĩnh nói, lệ biển cả nói không sai, Thiên Lang lần này chính xác tiêu hao quá nghiêm trọng, hắn tứ tượng thần thú vẫn chưa hoàn toàn thành hình cứ như vậy tiêu hao tạo hóa chi lực, nếu là người khác, tạo hóa chi tháp nhất định sẽ bởi vậy đổ sụp, vận khí không tốt, thậm chí cũng lại vô vọng đụng vào tạo hóa. bất quá thiên lang lại vẹn vẹn thoát lực mà thôi, cũng không có đả thương cùng căn cơ. được, luyện hóa cái này lao tạp bao huyết dịch, ta căn cơ hẳn là sẽ nhận được bù đắp, xây dựng tầng thứ nhất tạo hóa chi tháp hẳn không có vấn đề. huyết thanh thiên hương vừa nói, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ngươi nếu là dám giết ta, ba vị kia nhất định sẽ ngay đầu tiên biết được. mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lợi hại đến mức qua bọn hắn ba vị sao? lệ biển cả ngoài mạnh trong yếu trường thiên lang, kỳ thực nội tâm của hắn sớm đã hỏng mất. Hắn không rõ bí mật kia rốt cuộc là cái gì, vì cái gì có thể để cho một cái không đủ 300 tuổi tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh trở nên lợi hại như thế. Ai nói ta muốn giết ngươi, mệnh của ngươi không nên do ta tới lấy." Thiên Lang đi tới Lệ Biển Cả bên người, mỉm cười nhìn hắn, nhưng ở Lệ Biển Cả trong mắt, hắn chính là một đầu chính công ác ma. Trơ huyết thanh thiên hút sạch Lệ Biển Cả huyết dịch tinh hoa sau đó, Thiên Lang liền giơ lên trượng ấn ở Lệ Biển Cả trên đan điền. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lệ Biển Cả giống như là ý thức được cái gì, điên cuồng dãy rủa, nhưng hộ lạc đồng bằng chính hắn lại như thế nào dãy đến thoát huyết thanh thiên quò bó. Phương Thiên Điệu này tạo hóa chi khí quá mức mạnh mẽ lưu lại như ngươi loại này mua danh trục lợi lao chư trên người chó quả thực là phung phí của trời cho nên ta liền thay đại thiên thế giới thu hồi đang khi nói chuyện thiên lang tay trưởng thanh quang chớp động mà lệ biển cả mệnh bản phía trên cái kia hai tầng thật vất vả tạo dựng ra tới tạo hóa chi tháp lại giống như tuyết trắng mùa xuân đồng dạng không ngừng đổ sụp hòa tan đã biến thành thuần túy thanh khí bị thiên lang hấp thu người sáu người là ma quỷ sáu lệ thương nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh mà thiên lang mệnh bản trên tứ tượng thần thú lại càng rõ ràng đã mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan cha ngài thực sự là thật lợi hại Huyết Thanh Thiên trong mắt lập lòe sùng bái tia sáng. Mặc dù hắn đã lớn lên thành người, nhưng cái nào hài tử lúc nhỏ không có sùng bái qua phụ thân của mình, nhìn thấy phụ thân lợi hại như thế, hắn là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Đại thiên thế giới 9 đại bá chủ, địch nhân chúng ta chỉ có phía trước sáu vị, lệ biển cả chỉ là hạng chót tồn tại, chúng ta vẫn là quá yếu, ngàn vạn không thể tự đắc. "Là, cha. Nơi này tạo hóa chi khí quá mức mỏng manh, đã không thích hợp chúng ta tu luyện, theo vi phụ xâm nhập hỗn loạn không gian." Thiên Lang đem hấp hối lệ biển cả ném vào hư không linh giới sau đó, liền mang theo Huyết Thanh Thiên hướng hỗn loạn không gian chỗ sâu đi đến. 6 Kim Châu đốt thiên cốc, ngao linh tứ nữ mang theo thiên phủ đông đảo tinh nhuệ cường công đốt thiên cốc sơn môn, nhưng đốt thiên cốc lại bảo vệ chặt đại trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thiên phủ đánh lâu không xong, song vương lâm vào thì bí, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, nếu để cho cái khác đỉnh cấp tông môn thu đến phong thanh đến rút, chúng ta liền bị động. Trần nhẹ núi cao mày nói, Trần Kinh Chu cùng Nhan Bạch Trí, Chờ Lão Gia hỏa cũng đều rất tán thành, tuổi của bọn hắn có thể so với hóa thể sống, đi tới đại thiên thế giới tiếp xúc đến cao hơn thiên địa đạo thì sau đó tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ thực lực thậm chí vượt qua ngao linh các nàng những thứ này lợi trẻ, trung niên. Kết quả này đại suất thiên phủ mọi người đoán trước, nhưng cũng hợp tình hợp lý, bởi vì mọi người đều biết Trần Nhẹ Núi bọn hắn tại tổ linh giới bên trong dung luyện vô tận vĩnh nguyệt hậu tích bạc phát phía dưới, có kết quả như vậy cũng là tất nhiên. Nhưng bọn hắn không biết một điểm là tổ linh giới là đạo tổ chức kia chủ động tách ra đi, cái này tương đối tiểu nhân giới vực kỳ thực xem như đại thiên thế giới một bộ phận hải tâm, có thể tại tổ linh giới sóng lớn đã cắt bên trong còn sống sót lao ngân đồng, cái nào thiên tư sẽ kém. Bây giờ tránh thoát cấp thấp giới vực lồng giam, không giống nhau bay trùng thiên mới là lạ. Lớn như vậy thủ hộ trận vận hành, tông môn phía dưới nhất định có câu mạnh chèo chống muốn mau chóng phá trận nhất thiết phải chặt đứt đạo mạch cùng đại trận liên hệ ngao linh không tinh thông trận đạo nhưng nàng đi theo thiên lang bên cạnh nhiều năm mưa dầm thấm đất biết đến cũng không ít Nương, để cho ta đi thôi chúng ta lục huynh muội chỉ có ta chiếm được lao cha ba đạo hợp nhất chân truyền nhiệm vụ này trừ ta ra không còn có thể là ai khác ta nhất định có thể chặt đứt đạo mạch cùng đại trận liên hệ hơn nữa ta còn muốn đem đạo kia mạch truyền về lang thành thiên đức vỗ ngực nói hảo ta đem len ken hỏa tiểu tùng ba người bọn họ tổ đưa cho ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ giam lại mười năm ngao linh liếc mắt đã biết bất thành khí nhi tử một mắt cười híp mắt nói mười năm Nương, vậy ta vẫn đi theo ngài chính diện nên được à? Thiên Đức lập tức có chút túng, muốn đánh chống nuôi quân. Nam tử hán đại trợ phu, nói là làm, đã nói liền như là tắt nước ra ngoài, há có thể thu hồi? Ngao Linh căn bản vốn không mua chứng. Vậy ta còn muốn hai cái giúp đỡ. Thiên Đức biết việc này tránh không khỏi, lúc này có kẻ mà cả. Nói, ta muốn tiểu bất điểm thúc thúc cùng kim thiềm thúc thúc hỗ trợ. Thiên Đức lôi kéo Ngao Linh tay, cười đùa tí tưởng, một bộ lấy lòng bộ dáng. Tiểu bất điểm bây giờ là đệ đệ muội muội ngươi nhóm hộ thân phụ, ngươi ngứa ra đúng không? Liên cho ngươi cọc vàng bà chân, còn dám có kẻ mà cả? nhìn lao nương không gặp người. đang khi nói chuyện, ngao linh một cước đem thiên đức đạp bay ra ngoài. có đôi khi nàng cũng hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không ruột thì mình. nàng và thiên lăng cũng là đường đường chính chính tính cách, làm sao lại sinh ra như thế cái đồ chơi tới, còn sinh trưởng một thân mỡ. đại tỷ, ngươi đối với đức nhi có phải hay không có chút quá hà khắc rồi. từ đồng che miệng cười nói. kỳ thực đức nhi thiên phú so thiên hữu mạnh hơn, nhưng cái đồ chơi này chính là không chịu thật tốt dụng tâm tu luyện, tức chết ta rồi. ngao linh bất đắc dĩ nói. đoán chừng cũng chỉ có phu quân có thể bao ở hắn, cũng không biết phu quân tại hỗn loạn chi địa như thế nào. Cẩn thận điểm nói cái kia huyết linh na cũng không biết nhân phẩm như thế nào sáu. Từ Đông nhìn phương xa, trong mắt thần sắc phức tạp. Sáu. Một bên khác, Thiên Đức đã mang theo Kỳ Hoa tổ ba người, Lenken cùng cốc vàng ba chân lặn xuống Đốt Thiên Cốc hậu phương. Lenken Azi, ngươi thế nào? Dọc theo đường đi, Thiên Đức nhìn thấy Lenken một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, không khỏi tò mò. Ai, béo chất nhi a, ngươi nói ta đây còn không có làm bên trên ngươi ngũ nương đâu, vị trí làm sao lại nhường một cái người không giải thích được đoạt đi đâu? Đáng hận hơn nàng liền em bé đều có, cha ngươi lại còn không biết mình lúc nào lạm xuống cái này chuyện hồ đồ. Lenken nhớ tới việc này, liền gương mặt xinh không thể luyến, cảm giác mình hảo thất bại. Lenken, cái này bắt lấy lòng của nam nhân là muốn xem trọng phương pháp, căn cứ vào điểm không nhỏ miêu tả, ta có lý do hoài nghi, lao đại của chúng ta là ở mất đi ý thức thời điểm bị nữ nhân kia lợi mạnh. Tiểu Hắc Nhân lập dựng lên, tay cầm đen trượng, còn cố ý lưu lại một cái dấu giễu, một bộ lao thần côn ăn mặc, nhìn vô cùng hài hước, nhưng hắn vẫn bản thân cảm giác tốt đẹp, lấy trí giả tự sưng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu Tung cùng tiểu Mập miệng đồng thanh nói, ý của các ngươi là, ta không đủ chủ động, không đủ mạnh cứng rắn. Lenken bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Tràn ngập khao khát nhìn xem kỳ hoa tổ ba người. Kỳ thực chúng ta lão đại về mặt tình cảm là rất bị động. Hắn cùng công chúa xác định quan hệ còn là bởi vì muốn cho công chúa giải độc. Nhị phu nhân là lão đại thanh mai trúc mã, là chủ động tiếp cận lão đại. Tam phu nhân càng là trực tiếp bước thái vị, mà tứ phu nhân ngay từ đầu bởi vì tự thi. Về sau lão đại bị cảm động. Tiểu mập càng nói càng khởi kình, đem nàng hiểu được liên quan tới thiên lang tình lịch sử nói ra hết, chấn động đến mức thiên đức cùng cốc vàng bà chân sướng suốt một chút. Tiểu mập tha còn gì nữa không? Nói tiếp a. Thiên đức hai mắt tỏa sáng, giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng bởi vì này chút chuyện hắn từ đó đến giờ chưa nghe nói qua còn có ngươi cái đại đầu quỷ nhanh lên làm việc Lenken thật sự là không muốn nghe đi xuống trực tiếp một cước đạp đến liêu thiên đức trên nông bất quá trong nội tâm nàng cũng đã lấy chắc chủ ý cái này lục nương vị trí hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho đi ra thiên đức thần thức viễn siêu thường nhân có thể thấy rõ rất nhiều người khác không thấy được đồ vật tăng thêm cốc vàng ba chân hòa tiểu hất trợ rút bọn hắn rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay phá vỡ dưới đất cấm chế thấy được đốt thiên cốc đậm mạnh bản đại đức lớn hơn hiện lộ thân thủ trận chiến ngày hôm nay thành danh lưu danh bách thế Thiên Đức nói xong, trực tiếp văng ra mười mấy khối trận bài, tiếp đó hét lớn một tiếng, lên, ầm ầm. Theo Thiên Đức hiệu lệnh, mười khối trận bài lập tức phát ra hừng hực tia sáng, tổ hợp thành một cái cường đại không trận, trực tiếp đem cái kia đã sinh ra linh tức đạo mạch vây lại đứng lên. Thiên linh linh địa linh linh, đại đức đại đế tới hiển linh, chấn. Tại Thiên Đức một đống bừa bộn chú ngựa phía dưới, mười tám cung đen nhánh cây cột từ trong cơ thể hắn bay ra, đinh đến rồi đạo mạch trên thân, thu. Tại một phen hoa cả mắt thủ quết phía dưới, đạo tia mạch bị Thiên Đức nhận được một cái tứ tứ phương phương cổ phát trong hồn. Ta đại đức đại đế quả nhiên gây gớm, vung tay lên. Đạ Mạch liền ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, đốt thiên cốc hồi phi yên diện. Thiên Đức vô vụ ống tay háo, tiếp đó chắp hai tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Bịch, ai ngờ hắn còn không có đắc ý đủ, liền bị một cái chùy sắt lớn đập chúng dưới nền đất. 902 thứ 902 chương lại nổi sóng gió 3000 châu tiểu tử túi, vậy mà cầm ca ca cho ngươi bảo mệnh phụ ở nơi này trang 30, nhìn ta đánh không chết ngươi một cái ngốc hàng. Lenken thật sự là không thể nhịn được nữa, xông đi lên vung lên hám thiên chủ ý chính là một hồi bảo truy, đánh thiên đức kêu cha gọi mẹ chạy trối chết. Lenken Azithama a, ta cũng không dám nữa. Tại một hồi đùa dở âm thanh bên trong, này một đám tiên dở hơi hi hi ha ha vọt vào đốt thiên cốc chỗ sâu, rất nhanh liền tìm được bọn họ bà cố. Kỳ thực đây mới là thiên đức chủ động xin đi mục đích. Đốt thiên cốc ngoài sân môn không còn đạo mạch trèo chống, hộ tông đại tông lúc này ngừng công kích, tại đốt thiên cốc đám người ánh mắt kinh hại ở trong, thiên phủ đại quân giống như tiết đê chi thủy, lập tức liền vỡ tung đốt thiên cốc sân môn. Sau một ngày, kim châu đỉnh cấp tông môn đốt thiên cốc bị diệt, phàm là tham dự qua hãm hại người hạ giới tu giả toàn bộ bị xử tử, những người còn lại cũng trở thành liêu thiên phủ tù phạm cùng khổ lực, vận mệnh của bọn hắn để cho ngày sau biểu hiện quyết định. Từ nay một ngày lên, Thiên phụ thay thế đốt thiên cốc, qua phân Kim Châu một phần tư địa bàn, trở thành Kim Châu Đông bộ đáng mặt đỉnh cấp thế lực, hơn nữa độc lập với 3000 châu bên ngoài, không nhận phục ra tiết chế. Bá chủ thế lực Phục Thị ra đại nghiệp đại, thống ngự đại thiên thế giới 700 châu, như hôm nay phụ không những ở trên địa bàn của bọn hắn cấm kỳ, còn tiêu diệt bọn họ thế lực chi nhánh, này đối toàn bộ Phục Thị tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Tộc trưởng, Thiên phụ khinh người quá đáng, một cái nho nhỏ mới phát thế lực dám tại trên địa bàn của chúng ta dương oai, chỉ cần tộc trưởng gật đầu, ta lập tức dẫn người diệt bọn hắn. Tại phục gia trung tâm quyền lực, các đại trưởng lão đang đàng sắc khí, nho nhau nghị tộc trưởng phục chấn xin chiến. Nho nhỏ mới phát thế lực, các ngươi nhưng biết bọn họ nửa tổ cảnh cao thủ so với chúng ta ngự hạ một châu còn nhiều hơn. Các ngươi nhưng biết sau lưng của bọn hắn đứng là thần mục rừng, là một tộc lão tổ. Phục chấn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao, lạnh lùng nhìn xem dưới trướng những cái kia tranh đến mặt đỏ bột tử thô trưởng lão, trong mắt có một kia tức giận. Tộc trưởng, hai vị lão tổ đã tiến vào thần một rừng, chẳng lẽ một tộc cái kia tàn phế lao già còn có hy vọng còn sống không thành? Phục thị trên mặt mọi người đều mang sâu đậm kinh thượng vô cùng xem thường một tộc lao tổ, tựa hồ coi như không muốn lao tổ xuất mã, hắn một cái tay cũng có thể nghiền chết một tộc lao tổ một dạng. Phục chấn nhìn xem các tộc nhân trên mặt cái kia tiêu căng biểu lộ, trong lòng không khỏi sầu lo đứng lên. Hai vị lao tổ thần thoại vô địch khiến cho Phục Thị tộc nhân coi trời bằng vùng, bọn hắn thậm chí cho rằng chỉ cần hai vị lao tổ liên thủ, liền đệ nhất cao thủ người hạ khoảng không đều phải kiêng kỵ ba phần, nhưng bọn hắn làm sao biết tạo hóa cao thủ đáng sợ. Tộc nhân vô chi, Phục chấn cũng không dám mù quáng tự tin, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng trên phố truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói người hạo khoảng không thật xuất thủ đừng nói nho nhỏ phục thị, chính là ba ngàn châu hết thảy mọi người cộng lại cũng là châu châu đa xe tộc trưởng ngài ngược lại là nói chuyện a tại trên đại điện đi dạo tàn bộ các trưởng lão còn tại lòng nóng như lửa đốt tựa hồ hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh lập tức lao tới kim châu đem trong thiên phủ người chém giết hầu như không còn thân mục dừng kết quả không có trước khi ra ngoài bất luận kẻ nào đều không cho hành động thiếu suy nghĩ bằng không tộc quy xử trí phục chấn nói xong trực tiếp vứt tay áo rời đi nghị sự đại điện lưu lại một chút chớ mắt nhìn nhau trưởng lão Cái này 6. Ai? 6. Hỗn loạn không gian. Thiên Lang tại con trai hiệp trợ phía dưới đánh bại lệ biển cả sau đó, liên lần theo hỗn độn bản nguyên cảm ứng hướng hỗn loạn không gian chỗ sâu đi đến. Nơi này không gian biến ảo vô thường, găng tất có thể chính là thiên ai, cho nên hai cha con cũng không dám cách quá xa. Bọn hắn đi đại khái sau nửa canh giờ, áp lực trên người bỗng tăng thêm, trung quanh hỗn loạn cương phong cũng càng ngày càng mạnh, Thiên Lang còn miễn cưỡng ngăn cả được, nhưng huyết thanh thiên liền có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là nơi trước mắt cực hạn, chúng ta liền tại đây tu luyện a, tăng lên thực lực sau đó mới tiếp tục đi tới. Thiên Lang nhìn Huyết Thanh Thiên một mắt, lúc này ngừng lại. Cha, ngài lưng mang là cả thiên phủ, thậm chí là tất cả từ cấp thấp giới vực đi lên người vận mệnh, không phải ở đây dừng lại. Ta một người chậm rãi tiến lên liền tốt. Huyết Thanh Thiên không muốn kéo Thiên Lang chân sau, nói rất là nghiêm túc đạo. Tu luyện ý tứ là tiến hành theo chất lượng, chúng ta trước tiên ở cái này tu luyện một đoạn thời gian, ta cũng đúng lúc mượn cơ hội ngưng luyện tạo hóa chi khí, nhìn có thể hay không luyện chế ra tạo hóa đan. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đã ngồi xếp bằng xuống. ta, Huyết Thanh Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở một bên tụ nạp tạo hóa chi khí, xây dựng mình tạo hóa chi tháp. Kỳ thực Thiên Lang trong lòng có tính toán của mình, vô luận một tộc lao tổ khôi phục bao nhanh, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nó là tuyệt đối không đối phó được người hạo khoảng không ba người. Cho nên, chém dụng 3.000 châu tội ác căn nguyên trọng trách này chỉ có thể hắn tới khiêng. Nhưng hắn muốn tăng lên thực lực nhất định phải lưu lại hỗn loạn không gian, thiên phủ bên kia không có cao thủ chấn giữ, lời nói căn bản không có khả năng là những bá chủ kia thế lực đối thủ. Cho nên Thiên Lang nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra tạo hóa đan, là trời phủ tạo ra một nhóm tạo hóa cao thủ. Tạo hóa đan phương pháp luyện chế tại đan sư liên minh thời điểm. Thiên Lang đã cùng Mục giá bọn hắn từng có xâm nhập thảo luận, tạo hóa cũng là đại đạo một loại, đại biểu cho sáng tạo cùng vô hạn có thể. Mục giá lấy truyền thống đạo đan nhận thức thôi diễn ra tạo hóa đan phương pháp luyện chế. Bọn hắn dĩ thái cổ lưu truyền xuống tổ khí vi đan lô, hợp với thiên địa diễn sinh đạo hỏa, dùng hấp thu đạo tác sinh trưởng thiên tài địa bảo làm phụ liệu tới luyện đan, nhưng kết quả cũng không khỏi như nhân ý, luôn thi nhiều lần bại. Kết hợp kinh nghiệm của bọn hắn sau đó, Thiên Lang cho rằng, tất nhiên tạo hóa chi khí là chủ yếu tài liệu, vậy thì nhất định phải lấy nó đại đạo làm phụ liệu, lấy đại đạo hưu hình chi thể vì hỏa lò mới có thể thành công. Thiên Lang loại này đan đạo lý giải đối với mục giả bọn hắn tới nói không khác thể hồ quan đỉnh mở ra vũ một cái mới đại môn nhưng bọn hắn nhưng không thể làm gì bởi vì dựa theo thiên lang phương pháp nhất định phải trưởng khống năm loại đại đạo đan sư mới có tư cách luyện chế tạo hóa đan hơn nữa nhất định phải có một loại đại đạo hữu hình chi thể vì hòa lò đại đạo hữu hình chi thể bọn hắn có thể giải quyết nhưng năm loại đại đạo liền làm khó bọn hắn bởi vì bọn hắn bên trong nhiều nhất đều chỉ nắm trong tay ba loại đại đạo cái này cũng là bọn hắn gấp gáp bế quan nguyên nhân bởi vì bọn hắn nghĩ hợp lực luyện đan bất quá luyện đan đối lửa đợi không chế là yêu cầu cao vô cùng chỉ cần kém hơn một phần đan dược liền có khả năng hủy đi cho nên hợp lực luyện đan đan sư ở giữa nhất định phải có độ cao ăn ý mà ăn ý loại vật này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được. hô thiên lang lần nữa vận chuyển công pháp hắn ngũ hành mệnh bàn trên âm dương ngư bắt đầu chuyển động vô tận thanh khí lần nữa chạy ngược mà đến mệnh bàn phía trên cái kia bốn tôn thủ hộ thần thú hai mắt đồng thời mở ra điên cuồng thôn nạp lấy tạo hóa chi khí có một nghịch thiên trà cảm giác thực tốt huyết thanh thiên cảm nhận được nồng nặc tia đến tột đỉnh tạo hóa chi khí hạnh phúc cơ hồ còn lớn tiếng hơn hò hét. bất quá hắn vẫn đẳng hoàng đình tâm tĩnh khí đem hết toàn lực luyện hóa tạo hóa chi khí tạo dựng vận mệnh của hắn bảo tháp sáu Tại thế giới của tu giả bên trong, thời gian là vật không đáng tiền nhất, thoáng trước mắt, thời gian 3 năm liền đi qua. Thần một cấm địa bên ngoài, một tộc tộc trưởng một hoa dẫn theo một tộc rất nhiều trưởng lao thủ hộ ở bên ngoài, một bước cũng không dám xê dịch. Phục thị huynh đệ vừa tiến vào thần một cấm địa thời điểm, bên trong còn chuyển ra quá lớn động tĩnh, thế nhưng động tĩnh chỉ kéo dài 3 ngày liền biến mất. Bởi vì một tộc lao tổ lo lắng chiến đấu tác động đến thần một rừng, trực tiếp vận dụng mình bản thể đem thần một cấm địa phong tỏa đứng lên. Bây giờ ba năm qua đi, chẳng những phục thị huynh đệ chưa hề đi ra, liền một tộc lao tổ cũng bật vô âm tín, bọn hắn căn bản vốn không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng, tiếp tục như thế không phải biện pháp à? Nếu không thì chúng ta thỉnh hai đại liên minh Minh chủ hỗ trợ à? Trong đó một vị trưởng lao sốt rồi nói, nào có dễ dàng như vậy, hai đại liên minh vẫn luôn bảo trì trung lập, bây giờ thế cục không rõ, bọn hắn há lại sẽ ra tay? Hơn nữa theo ta được biết, hai vị Minh chủ thực lực tại phục thị huynh đệ trước mặt, cùng chúng ta kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Một hoa bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy sao? Tất cả trưởng lão đều vô cùng không cam tâm, lão tổ thật vất vả khôi phục, bọn hắn một tộc cũng sắp bởi vì nên đón tình thế, nhưng bây giờ lão tổ lại bị kẹt ở thần một cấm địa, sống chết không rõ bọn hắn lại há có thể ngồi được vững. Mộc Hoa suy nghĩ một chút, lúc này lấy ra một cái ngọc giản, hướng bên trong đánh vào thần niệm tin tức, tiếp đó giao cho trong đó một tên trưởng lão. lập tức đem hai ngọc giản này đưa đến Dan Châu, tự tay giao cho Mục Giả hoặc hai vị đô minh chủ trong tay, để bọn hắn chuyển giao cho Thiên Lang sư thúc tổ. ở trước mặt người ngoài, thân Mục Dương một tộc người đều xưng hô Thiên Lang là trời phụ chủ, nhưng bí mật đều gọi hắn sư thúc tổ, bởi vì hắn là một tộc lao tổ sư đệ. Kỳ thực chẳng những một tộc gấp áp, ba chủ thế lực phục thị càng thêm gấp áp, bọn hắn những trưởng lão kia vốn đang lòng tin tràn đầy, cho rằng một tộc lao tổ là một cái tàn phế lao giả. Không thể nào là hai người bọn họ vị lao tổ đối thủ. Nhưng bây giờ ba năm qua đi, hai vị lao tổ cũng không có đi ra, bọn hắn bắt đầu cấp bách dậy rồi. Tộc trưởng, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa, nhất thiết phải làm ra quyết đoán. Đúng à? Nếu như lao tổ thắng, chúng ta coi như tiêu diệt thần mục rừng cũng không sợ hãi. Nếu như lao tổ lâm vào khốn cảnh, chúng ta cũng có thể quấy nhiều lao bất tử kia. Vì lao tổ tranh thủ chiến cơ. Tại phục thị mọi người giật dây phía dưới, phục chấn cũng có chút ý động, Tiến công thần mục rừng bất luận nhìn thế nào đều là do phía trước biện pháp tốt nhất gõ vang phục thị thiên trung triệu tập tất cả nửa tổ cảnh tầng năm trở lên cao thủ nhiều lần suy nghĩ sau đó phục chấn cuối cùng vẫn là làm ra quyết đoán một ngày này phục thị 700 châu cao thủ nghe tin lập tức hành động thiên phủ dưới trướng xâm la điện ba bách lục thập đường người được thứ vị lập tức đem tin tức truyền về lan thành xem ra phục thị cuối cùng không nén được tức giận muốn tiến đánh thần một rừng ảnh cơ nhìn thuộc hạ hồi báo tới tin tức sau đó kích động nói xem ra ông trời cũng đang giúp chúng ta ngao linh cùng tiểu hàn liếc nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau ta nói mấy người các ngươi muốn làm gì a các ngươi sẽ không sợ phục thị bỗng nhiên quay đầu tới đối phó chúng ta Tử động tức giận nói: "Tam Nương quá lo lắng, tại Phục thị trong mắt, 700 châu cũng không có bọn họ lao tổ trọng yếu, há lại sẽ quan tâm chỉ là một châu chi địa. Chúng ta thiên phủ ngủ đông 3 năm, cũng là thời điểm hoạt động một chút." Thiên Hữu đứng lên nói: "Đi qua những năm này rèn luyện, Thiên Hữu tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa càng ngày càng có khí chất lãnh tụ. Thiên Lang không có ở đây trong những năm này, thiên phủ đệ tử kịch liệt tăng thêm, lang thành làm lớn ra gấp 10, để cho tiện tốc ngự, Ngao Linh bọn hắn nhiều lần suy nghĩ sau đó, thành lập 10 bộ nhân mã, trong đó một bộ liền từ Thiên Hữu thống lĩnh, người sư phụ hộ tiên vương." 903 thứ 903 trăm chương luyện chế tạo hóa đan thiên phủ mười bộ, gia liếu thiên phủ hộ bên ngoài, thiên lang đại nữ nhi thiên du, tam đệ tử lâm khê cũng là thiên phủ mười bộ đội ngũ đầu lĩnh một trong. Trừ cái đó ra, còn có ý núm mạn thiên tài tô thủy tử, nguyên bản xâm la điện ba bách lục thập đường ăn xin đường tần hạo, chín lê tinh si trở về các loại, những thứ này trước kia cùng thiên lang cùng một chỗ tranh chiến qua người, đều trở thành liếu thiên phủ thiên vương cấp nhân vật. Đến nỗi trần nhẹ núi, nhan bạch ti bọn hắn những thứ này tiên đế thời đại còn sống xuất lao ra hỏa, còn có thiên lang sư phụ trang ngọc lão đầu cùng thượng đế, một đế những thứ này chính là từ từ người mặc dù bọn hắn không có ở thiên phủ đảm nhiệm chức vị, nhưng ngao linh tứ nữ lại vì bọn hắn chuẩn bị tốt nhất điều kiện tu luyện cùng tài nguyên. Các nàng dùng trinh chiến kim châu bản thổ tông môn lấy được linh mạch cùng đạo mạch, chuyên môn tại đại hoàng sơn bên trong kiến tạo một tòa xa hoa địa cung, cung cấp những thứ này lão tiền bối nhóm bế quan tu luyện, đại ngộ như vậy cho dù là kim châu đỉnh cấp tông môn trưởng lão đều chưa từng được hưởng. rất nhiều về sau gia nhập vào thiên phủ đệ tử không rõ ràng cho lắm, đối với cái này rất có phê bình tinh đáo, đối với mấy vị phu nhân cách làm vô cùng không hiểu, bởi vì bọn hắn cảm thấy những lao gia hỏa này cũng đã tiến vào tuổi già, nơi nào còn có bồi dưỡng giá trị. Nhưng từ tổ linh giới tới người vừa vặn tương phản, bọn hắn đều vô cùng tán thành mấy vị phu nhân cách làm. Theo tiến vào đại thiên thế giới thời gian càng lâu, bọn hắn càng minh bạch những thứ này lão tiền bối nhóm giá trị. Những thứ này lão tiền bối nhóm tại tổ linh giới sóng lớn đái cắt thức trong chém giết sống tiếp được, bọn hắn cái kia 5 tháng vô tận tích lũy là phi thường đáng sợ. Khi tiến vào đại thiên thế giới tiếp xúc đến cao hơn tiên địa đạo thì sau đó, bọn hắn vô tận 5 tháng để dành tới nội tình cuối cùng rồi sẽ bộc phát. Sự thật chứng minh ngao linh các nàng là đúng, tại ngắn ngủn trong mấy năm, những cái kia lão tiền bối nhóm đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đuổi kịp Liêu Tiên phủ đời trẻ. Trung niên có thậm chí vượt qua ngao linh các nàng những thứ này tuyệt thế thiên tài. Kết quả này nhường những cái kia trước kia có câu ván hận người trợn mắt hốc mồm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ giới vực cũng có rất nhiều lao tiền nuôi tiến vào đại thiên thế giới, lại không có phát sinh qua chuyện như vậy. Cuối cùng đại gia nhất trí cho rằng, vấn đề căn nguyên không ở nơi này chút trên người ông lão, mà là tại tổ linh giới. Bởi vì cái này duyên cớ, rất nhiều ngày phụ đệ tử đều nghĩ đem chính mình hài tử đưa vào tổ linh giới đi dung luyện, thế nhưng từ cao đẳng giới vực trở lại cấp thấp giới vực chỉ có thể thông qua hỗn loạn chi môn, bọn hắn căn bản không có tư cách kia nhân phủ đám người nghị định xuất binh sau đó, đều nhìn về ngồi trên trên đại điện bài Ngao Linh, bởi vì Thiên Lang quốc ở, nàng chính là thiên phủ chi chủ. Thiên Hữu nói không sai, phục gia thì sẽ không phân tâm đối phó chúng ta, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là mời mấy vị kia xuất quân a. Ngao Linh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ảnh Cơ nói, "Minh Bạch." Ảnh Cơ rời đi không bao lâu, liền mang theo bảy người đi đến, trong đó năm vị là tinh thần khỏe mạnh lại phản pháp quy chân lão nhân, nhưng để cho người ta kỳ quái là, đi ở phía trước lại là một đôi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nam nữ. Đại phu nhân, khi nhìn thấy Ngao Linh bọn hắn sau đó, vô luận là năm vị lão nhân vẫn là kia đối nam nữ trẻ tuổi đều vô cùng khách khí cho ngao linh bọn hắn hành lễ. Những người này rõ ràng là rất lâu chưa từng lộ diện mỹ cùng mực lan mực ô tỷ đệ, còn có hải thần tinh vực đồng thanh cùng bảng nham, thần ma tinh vực địch cản cùng hoàn nhang phá. Những năm này bọn hắn một mực tại khoảng cách lang thành bên ngoài mấy vạn dặm địa cung bế quan tu luyện. Các vị tiền bối khách khí, không biết các tiền bối hôm nay tu vi đạt đến cỡ nào cấp độ. Ngao linh đầy coi lòng mong đợi nhìn về phía bọn hắn. Đám người cũng đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía những thư này tiền bối, chờ mong kỳ tích phát sinh. Vốn là ngao linh bọn hắn còn lo lắng thu nạp đại lượng ngoại nhân tiến vào thiên phủ sẽ xuất hiện hỗn loạn nhưng về sau phát hiện những lao nhân này giá trị sau đó các nàng hết thảy lo lắng đều biến thành tự tìm phiền não chúng ta thì đệ cùng Lão Mi vừa đột phá nửa tổ cảnh chín tầng mấy người bọn hắn chậm một chút nửa tổ cảnh tám tầng một lời gây nên ngàn cơn sóng Mực Lan vừa dứt lời toàn bộ đại điện đều lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc mãi đến mấy hơi thở sau đó mới có người kinh hô lên cái này thật bất khả tư nghị liên luôn luôn bình tĩnh Tiểu Hàn cũng nhịn không được phát ra cảm thán quá tốt rồi có các ngươi tại đại cục nhất định Ngao Linh kích động nói đại cục phu nhân đây là dự định cầm xuống Kim Châu Lão Mi nghi ngờ nói không tệ Vô luận thần mục rừng bên kia kết quả như thế nào, chúng ta cũng đã cùng bọn hắn cột vào trên một cái thuyền. Nếu là một tộc lao tổ thắng, đừng nói một châu, chúng ta đánh xuống 10 châu cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nếu là thua sáu, ngao linh cũng không có nói thua sau đó sẽ như thế nào, mà là nhìn về phía mỹ ba người nói, những năm này thần mục rừng đối với chúng ta có nhiều trông nom. Bây giờ ba người các ngươi tu vi đại thành, liền đi tới thần mục rừng chợ gần a, thuận tiện tìm hiểu một chút phụ chủ tình hình gần đây. Minh bạch. Mị cùng long tộc minh mỗi lẫn nhau, không nói hai lời rời đi nghị sự đại điện. Các ngươi bốn vị theo ta xuất trình, cầm xuống kim châu. Ngao Linh nhìn về phía đồng Thanh bốn người nói: "Chúng ta duy lệnh của phu nhân là tử." Bốn người lẫn nhau, miệng Đồng Thanh nói: "Bọn hắn sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bái Thiên phủ bản tạo. Không có trời lang dẫn bọn hắn tiến vào đại thiên thế giới, bọn hắn căn bản không có khả năng có bước này cảnh độ, không có Ngao Linh dẫn người đem bọn hắn từ trong lồng giam giải cứu ra, cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, có lẽ bọn hắn đã chết tại Kim Châu tử lao bên trong." 6. Ở trên Thiên phủ đại quân chuẩn bị thôn vệ Kim Châu, mì ba người cùng bá chủ phục thị đại quân hướng về thần mục dừng di chuyển thời điểm, rất ở hỗn loạn không gian Thiên Lang cùng huyết thanh thiên lại tại Liễu Mạng tu luyện ở trên thiên lang phụ trợ phía dưới huyết thanh thiên đã tạo dựng ra tầng thứ nhất tạo hóa chi tháp tầng thứ hai cũng hiện ra hình thức ban đầu nếu để cho mục giá bọn hắn biết ra hỏa này tạo dựng tạo hóa chi tháp dễ dàng như vậy nhất định sẽ một ngụm lao huyết phun ra ngoài đoán chừng còn có thể mắng to một câu cái quái gì vậy đây không phải liều mạng thực lực mà là bính đà a mà thiên lang tại trải qua khoảng thời gian này khổ tu sau đó mệnh bàn phía trên cái kia bốn đầu thủ hộ thần thú cuối cùng lộ ra bộ mặt thật quả thật là huy vũ hùng tráng thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ bất quá khi thiên lang ngưng luyện tạo hóa chi khí tạo dựng tạo hóa chi tháp lúc Làm thế nào đều không thể thành công, chỉ là tại mệnh bản âm dương chỉ trung quanh tạo dựng ra một cái tháp cơ bản hình dáng, nhưng hắn một luồng trí, cái kia hình dáng liền tan ra. Không phải bản thân tu luyện ra được cảnh giới, quả nhiên không được a." Thiên Lang bất đắc dĩ nói. Mặc dù hắn vận dụng Thái cực thiên đồ có thể đem tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh viên mãn cấp độ, nhưng đó là mượn dùng ngoại lực thi triển bí thuật sở trí, cũng không phải là chính hắn tu luyện ra được cảnh giới. Muốn tạo dựng tạo hóa chi tháp, tu vi của bản thân hắn nhất định phải quả thật đạt đến nửa tổ cảnh chí tầng. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, Thiên Lang quyết định tạm hoãn tu luyện, tìm chút thời giờ tới nghiên cứu tạo hóa đan là thời điểm nghiệm chứng một chút ta đan đạo lý luận. Thiên Lang bằng vào bản năng của thân thể vận chuyển công pháp, tâm tư chuyển đến luyện đan chi bên trên. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen, cho dù hắn đang ngủ, cơ thể cũng sẽ chậm rãi vận chuyển công pháp. Mặc dù tốc độ tu luyện như vậy rất chậm, nhưng tích lũy tháng ngày xuống lấy được thành quả cũng là không thể đo lường. Ông, Thiên Lang tâm niệm vừa động, hỗn độn tiên đỉnh liền tích lưu lưu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đốt, theo Thiên Lang ra lệnh một tiếng, hỗn độn bên trong tiên đỉnh bộ lập tức dấy lên hừng hực hả viêm. Sau đó, phía sau hắn chín khẩu động tiên đồng thời mở ra, năm loại bất động đại đạo chi lực tôn chào ra. Tội tụ đến huấn độn bên trong tiên đỉnh bộ thế giới không gian băng hỏa lôi năm loại đại đạo chi lực ở trong đỉnh ngưng kết trở thành năm loại đạo văn ngưng ở trên tiên lang thần niệm dưới sự không chế năm loại đạo văn tổ hợp thành một cái vòng tròn không ngừng xoay tròn vô tận tạo hóa thanh khí bị thu nạp mà đến dung nhập vào cái kia vòng tròn bên trong ảnh ở trên tiên lang ngưng đang thời điểm đan dược kia đột ngột nổ tung nhường cho tới bây giờ không có nổ qua lò hắn một hồi ngây người may mắn huấn độn tiên đỉnh là thiên lang bản mệnh khí bản thân đầy đủ dán chắc nội bộ còn có huấn độn hỏa thai bảo vệ bằng không hậu quả khó mà lường được. Tại liên tiếp thất bại mấy lần sau đó, Thiên Lang ra kết luận, cái kia lấy đạo tắc làm phụ liệu, lấy đại đạo huy hình chi thể vì hỏa lò lý luận là chính xác, nhưng hỏa hầu chính xác vô cùng khó khăn trường khống. Thiên Lang nhiều lần luyện chế ra hơn một tháng mới rốt cục ngưng đan thành công. T. Tại thành đan một khắc này, Thiên Lang cảm giác mình nguyên khí giống như tiết đê hồng thủy đồng dạng, tất cả đều tràn vào đan dược ở trong, liền thần trí của hắn chi lực cũng tại không ngừng trôi qua. Nếu không phải Thiên Lang bản nguyên cùng nguyên thần đủ cường đại, chỉ là lần này đều đầy đủ nhường hắn vứt bỏ nửa cái mạng. Ta đi, mặc dù tạo hóa đan là một cái đồ tốt, nhưng là quá muốn chết. Thiên Lang nhìn xem cái kia phiêu phù ở bàn tay mình tâm phía trên lượn lờ từng trận thanh khí đan dược, nhìn không được chửi bậy đạo. Sau khi hắn vận chuyển công pháp khôi phục nguyên khí thời điểm, lại kinh dị phát hiện, tại loại này cực kỳ mệt mỏi dưới trạng thái tu luyện, tiến cảnh lại là bình thời mấy lần. Tại phát hiện tại cái huyền bí sau đó, Thiên Lang lập tức mừng rỡ như điên, vốn đang dự định tiết chế một cái hắn, lại tiến nhập điên cuồng luyện đan trạng thái ở trong. Tạo hóa đan thuộc về đặc thu đan dược, lấy lại đạo vị tài, cho nên Thiên Lang cũng không biết nên như thế nào định nghĩa loại đan dược này phẩm giai, bởi vì liền xem như cựu phẩm đạo đan sư đều chưa hẳn có thể luyện chế được. Lúc mới bắt đầu Thiên Lang chỉ có thể luyện chế phía dưới phẩm đan, theo thời gian trôi qua, thủ pháp của hắn càng ngày càng thuần thục, kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú, bên trong phẩm đan cùng bên trên phẩm đan cũng lần lượt ra lò. Mỗi một lô đan dược cũng từ một khỏa đã biến thành hai khỏa hoặc ba viên. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Thiên Lang thậm chí có chắc chắn luyện chế ra đan xương mù đạo đan cùng đan văn kim đan tới, nhưng rất nhiều chuyện không cách nào dự liệu. Ngay tại hắn luyện chế thứ 30 lò thời điểm, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, bọn hắn trú ở phía trên vùng không gian này bỗng nhiên truyền đến từng trận kinh lôi thanh âm, Thiên Lang lập tức từ luyện đan điên dại trong trạng thái tỉnh táo lại. "Cha, ngài muốn đột phá?" cảm nhận được trung quanh hơi thở hỗn loạn, Huyết Thanh Thiên lập tức đình chỉ tu luyện, kích động nhìn về phía Thiên Lang. "Ân, thay vi phụ hộ pháp." Thiên Lang nói xong, trực tiếp xông lên cái này hỗn loạn không gian thương cung. Không đến hai ngày thời gian, hai bóng người từ xa xa vội vàng mà đến, Huyết Thanh Thiên tâm sinh cảnh triệu, lúc này Cửu Long Thế xuất, chắn hai người phía trước. "904 thứ 904 chương hỗn loạn chi minh hai vị bà bá, các ngươi đây là?" Khi thấy rõ người tới sau đó, Huyết Thanh Thiên lúc này thu hồi sau lưng Huyết Long, nghi ngờ nhìn về phía Mộc Dã Hòa trọng mang. Diêm Nhiễu trở về cuối cùng minh lấy lò luyện đan thời điểm, gặp thân Mộc dừng trưởng lão. Hắn muốn ta đem Mai Ngọc giản này tự mình giao cho cha người trong tay." Mục Giá nói xong, thận trọng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đưa tin Ngọc giản. Thân Mục Lâm như này thận trọng, chuyện này chắc chắn không thể coi thường, hai vị bá bá trở, cha ta thiên kiếp hẳn rất nhanh liền kết thúc." Huyết Thanh Thiên nhìn về phía nơi xa không ngừng dung chuyện phiên Trảo Thiên cũng nói, "Thiên Lang lão đệ nhanh như vậy liền đột phá rồi." Mục Giá hòa trọng mang đều khiếp sợ nhìn về phía cái kia tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ hỗn loạn không gian, gương mặt không thể tin. "Hắc hắc, cha ta thực lực các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi." Huyết Thanh Thiên đắc ý nói, giống như một cái kiêu ngạo hài tử. Hai vị lão ca Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Độ song cấp Thiên Lang càng thêm siêu trần thoát tục, Mục Giá Hòa Trọng mang nhìn về phía hắn thời điểm, phát hiện hôm nay Thiên Lang thể nội giống như là mông thượng một tầng mê vụ, bọn hắn căn bản nhìn không ra Thiên Lang sâu cạn. Không biết lão đệ hôm nay tu vi đạt đến cỡ nào cấp độ. Mục Giá nhịn không được vấn đạo. Nửa tổ tám tầng. Thiên Lang nói thẳng không kiêng kỵ, căn bản vốn không dự định giấu giếm bọn hắn. Cái này sáu. Hai người lập tức không biết nói cái gì cho phải, lúc tới Thiên Lang rõ ràng chỉ có nửa tổ cảnh tầng 6 tu vi, thi triển vậy quá cực bí thuật thời điểm có thể đem tu vi tăng lên tới nửa tổ cảnh 8 tầng khi đó Thiên Lang liền có thể tại hỗn loạn không gian tới lui tự nhiên. Bây giờ bản thân hắn thực lực thì đến được tám tầng, vậy hắn thi triển bí thuật phía sau chiến lực đem đạt đến cỡ nào cấp độ? Nghĩ đến vấn đề này, Mục Giả hòa trọng mang đều một hồi kinh hãi. Đúng, đây là Thần Mục dừng bên kia nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Lúc này Mục Giả mới nhớ tới Ngọc Dạn sự tình. Lúc này đem Ngọc Dạn giao cho Liễu Thiên Lang trong tay. Không nghĩ tới sự tình vậy mà khó giải quyết đến nơi này chờ trình độ. Thiên Lang thần thức bỏ qua, liền hiểu rõ trong Ngọc Dạn thần niệm tin tức, trên mặt lập tức hiện ra vẻ nghiêm trọng. Lão đệ, là Thần Mục dừng bên kia chiến đấu có kết quả chưa? Mục Giả Hòa trọng mang cùng trời Lang Tra Con bọn họ tiến vào hỗn loạn không gian chi phía sau, liền không có từng đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài là tình hình gì. Ngọc Giản vẫn là đàn sư Liên Minh Phó Minh Chủ Diêm Nghĩa đưa vào. Chính các ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện Thiên Lang đem Ngọc Giản đưa cho Mục Giả, Đang Trai nhìn thần niệm tin tức thời điểm, hắn đặt xuống một đạo cơ chế, đem thần niệm tin tức nuốt ở bên trong, cũng không có tiêu tan. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhìn thần niệm tin tức sau đó, hai người vấn đạo. Nếu là ở trước đó, Mục Giả Hòa Chọn mang cũng không cho rằng Thiên Lang có năng lực tham dự Bá Chủ cấp chiến đấu, nhưng bây giờ bọn hắn đã cải biến thái độ. Thiên Lang tại nửa tổ cảnh tầng 6 thời điểm liền cùng bọn hắn không phân cao thấp, bây giờ lại phá hai tầng, đoán chừng liền xem như đối mặt lệ biển cả đều có phần thắng. Phanh, bọn hắn ý niệm này vừa lên, Thiên Lang liền đem một cái hấp hối người vứt xuống trước mặt của bọn hắn. Lệ biển cả, nhìn thấy bị giày vò đến không thành hình người, chỉ còn lại một hơi lệ biển cả, mục dạng hòa trọng mang đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn đến tìm kiếm Thiên Lang thời điểm, Thiên Lang vừa lúc ở độ kiếp chứng minh lệ biển cả là ở hắn trước khi đột phá giết chết, vậy hắn hôm nay chiến lược đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ? Bọn hắn căn bản không dám nghĩ tiếp. Hai vị lão ca có lẽ các ngươi nên làm ra lựa chọn. Thiên Lang một mặt bình tĩnh nhìn hướng hai người, mục giác hỏa trọng mang lướt nhau, đồng thời vấn đạo, ngươi nghĩ chúng ta làm như thế nào? Ba ngàn châu chín đại bá chủ, chúng ta địch nhân chân chính kỳ thực liền phía trước cái kia sáu vị, bây giờ lệ biển cả đã phế đi, bằng vào ta thực lực liền xem như gặp phải phục thị huynh đệ, cũng không nhất định sẽ thua, cho nên các ngươi cũng kỵ chỉ còn lại ba người kia. Thiên Lang suy nghĩ một chút vấn đạo, như lão đệ lời nói, ba vị kia tùy tiện một người ra tay, ba châu đều sẽ biến thành bất chết, cho dù chúng ta hai đại liên minh hữu tâm thay đổi thế giới này, nhưng cũng hữu tâm vô lực a. Trọng mang thở dài. Gương mặt bất đắc dĩ. Vậy bọn hắn ba người có thể hay không chủ động xuất quan? Thiên Lang thần sắc ngưng trọng vấn đạo, bởi vì này liên quan đến hắn thậm chí toàn bộ thiên phụ sinh tử. Kể từ phát hiện Tạo hóa bí cảnh sau đó, ngoại trừ mấy lần hội nghị bản tròn bên ngoài, bọn hắn chưa bao giờ từng rời đi hỗn loạn không gian. Nghe trọng mang tiểu nói này, Thiên Lang trong lòng hơi động, chẳng lẽ người hạ khoảng không bọn hắn tại Tạo hóa trong bí cảnh phát hiện Tạo hóa bản nguyên bí mật, cho nên phải bế quan nghiên cứu. Nếu thật là dạng này, vậy thì thật sự phi toái. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện bên ngoài, tiếp đó lần theo hắn hỗn độn bản nguyên cảm ứng tìm được cái chỗ kia, đem khả năng này tồn tại Tạo hóa lấy đi lão đệ, theo ta được biết, bọn hắn cũng không có chờ tại tạo hóa bí cảnh, mà là tại hỗn loạn trong không gian bế quan, nhưng cụ thể ở đâu ta cũng không biết. mục giả tựa hồ nhìn ra liếu thiên lang nghi hoặc, mở miệng nói, như thế thực sự là dạng này, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, chỉ cần giải quyết phục thị huynh đệ, sẽ không có người cho bọn hắn một báo, trừ phi sáu. nói đến đây thời điểm, thiên lang nhìn phía một phương hướng khác, thực sự là hậu sinh khả hủy a, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. đang khi nói chuyện, tiêu giao thư sinh mang theo lang hạo nhiên tử trong xương mũ đi ra, thiên lang huynh đệ, chúng ta cuối cùng gặp mặt, ha ha. Lăng Hạo Nhiên từ Tiêu Giao Thư Sinh sau lưng vào ra, ôm chặt lấy liêu Thiên Lang, kích động đến bê bối. Hạo Nhiên Minh, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi tu vi sáu. Thiên Lang nghi ngờ nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá ngươi yên tâm, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi là địch, hơn nữa hắn đã quyết định phải đứng ở các ngươi bên này. Lăng Hạo Nhiên hưng phấn nói, nghe lăng Hạo Nhiên nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được nhìn phía Tiêu Giao Thư Sinh. Ta người này à, tin số mệnh, vốn là không muốn cuốn vào ba châu cái này vòng xoáy khổng lồ ở trong, nhưng ta đã thân ở trong đó, lại há có thể tránh đi tăng thêm bây giờ thu đồ nhi này ta chỉ có thể lên cấp ngươi thuyền lớn tiêu giao thư sinh lúc nói chuyện nhìn sang giống như chó chết lệ biến cả trong lòng không khỏi mặc niệm một câu phật hiệu âm thầm may mắn may mắn lao tử không cùng tiểu tử này đối nghịch hảo đã các ngươi lựa chọn đứng ở bên ta ta cũng liền nói rõ ta không cần các ngươi đối phó ba vị kia bởi vì lấy các ngươi thực lực coi như đối đầu bọn hắn cũng chỉ là chịu chết lao kia đệ muốn cho chúng ta làm gì lúc này chẳng những mục giả hòa trọng mang mê mang liền tiêu giao thư sinh cũng đều vẻ mặt nghi hoặc thiên lang kéo bọn hắn lên thuyền không phải là vì đối phó người hảo khoảng không ba người bọn họ sao Đại thiên thế giới giống như một cây đại thụ, bây giờ tận gốc đều thối hư, muốn trị tận gốc, nhất định phải cạo xương liệu đầu. Bằng vào ta thiên phủ thực lực, còn ăn không vô lớn như vậy một cái thế giới. Thiên phủ thực lực có bao nhiêu, thiên lang trong lòng vẫn là ít ỏi. Đại thiên thế giới không phải tổ linh giới, bọn hắn căn bản không ăn nổi, nhất định phải bản thổ thế lực hiệp trợ, mà tốt nhất đối tượng hợp tác chính là đan trận hai đại liên minh. Bây giờ tăng thêm một cái tiêu giao thư sinh, vậy thì càng tốt hơn. Minh bạch, nhưng coi như trừ bỏ cánh xà lợi nhà, còn dư lại tứ đại bá chủ thế lực thực lực cũng không thể khinh thường à? Tùy tiện một nhà đều có thể nghiền ép hai ta liên minh lớn, đây vẫn là có chút xấu. Mục Giã lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng Thiên Lang đã minh bạch ý tứ của hắn. Ta nếu là không có chắc chắn, sao lại dám đem các ngươi kéo lên thuyền? Đang khi nói chuyện, Thiên Lang đem hai cái hộp ngọc tử vương cho Mục Giã hòa trọng mang. Hai người sau khi nhận lấy, đều gương mặt mê mang, không biết Thiên Lang trong hổ lô muốn làm cái gì. Hai vị bà bá, các ngươi mở ra xem liền biết, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Huyết Thanh Thiên ôm trong ngực hai tay nói. Hai người nửa tin nửa ngờ đẩy ra hộp ngọc cái nắp, một kia mùi thơm ngát lập tức tiết lộ đi ra. Lang Vệ này mùi thơm ngát chui vào Mục Giã hòa trọng mang trong lỗ mũi thời điểm, hai người lúc này đem hộp ngọc che phải nghiêm nghiêm thật thật. Tựa hồ lo lắng bên trong khí tức sẽ chạy trốn. Đây chẳng lẽ là sao? Hai người cũng không có thể tin nhìn về phía Thiên Lang, nhìn thấy Thiên Lang khẳng định gật đầu một cái sau đó, mới thận trọng mở hộp ngọc ra, lấy ra một quả tròn vo đan dược quan sát đứng lên. Tạo hóa đan, Người có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên chi vật. Tiêu Giao Thư Sinh đã sớm từ mục giá hỏa trọng mang trong miệng nghe nói qua tạo hóa đan, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng hai người này là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Tạo hóa đan nếu thật có thể luyện chế, tạo hóa cao thủ cũng sẽ không ít ỏi như thế. Không nghĩ tới hai cái này xuống năm tháng vô tận lao ra hỏa không thể thành công. Thiên Lang cái này mới ra đời tiểu hỏa từ vậy mà làm thành. Tất nhiên Tiêu Giao lão ca bây giờ cũng là minh hữu của chúng ta, lễ gặp mặt hay là muốn có. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang cũng đưa cho Tiêu Giao thư sinh một cái hộp ngọc tử. Đoạn thời gian trước hắn không nghỉ ngơi luyện chế đan dược, thành đan số lượng không phải số ít, đưa cho ba người này cũng là hạ phẩm cùng trung phẩm đan dược, cho nên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cảm ơn ông trời lang lão đệ, nếu là ba vị kia xuất quan, ta nhất định giúp đạo hữu dây dưa một hai. Lần thứ hai gặp mặt liền chịu như thế hậu lễ, Tiêu Giao thư sinh trong lòng có điểm bất mãn, nhưng đối mặt như thế nghịch thiên chi vận, cho dù ai đều không thể cự tuyệt. Hắn không thể làm gì khác hơn là liếm lấp khuôn mặt tiếp nhận. Như thế, tiểu đệ liền ở đây đã tạ chư vị lão ca, bắt đầu hành động thời điểm. Ta sẽ thông trì chư vị. Sắp chia tay lúc, thiên lang còn đưa lang hạo nhiên một chút đối với có tu luyện giúp ích đan dược, đương nhiên còn có một khoản trung phẩm tạo hóa đan. Người ta huynh đệ nhiều năm không gặp, hy vọng tương lai còn có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Thiên lang vu vu lăng hạo nhiên cánh tay, liền mang theo huyết thanh thiên rời đi hỗn loạn không gian. Biết, mặc dù ta biết đời này đều không thể siêu việt người, nhưng ta sẽ không để cho mình rớt lại phía sau quá nhiều. Lang hạo nhiên nhìn xem hai người bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm. Thiên Lang rời đi hỗn loạn không gian chi phía sau, trước tiên đã tìm được Huyết Linh Na, Huyết Linh Na quả nhiên không có để bọn hắn hai cha con thất vọng, đã đột phá nửa tổ cảnh tầng 5. Như thế nào, ta lợi hại. Huyết Linh Na gương mặt tự đắc. Nương, cha đã nửa tổ cảnh tầng 8. Nhìn thấy mẫu thân cái kia đắc ý dạng, Huyết Thanh Thiên nhịn không được tiến đến mẫu thân mình bên thai vụng trộm mật báo. Ta đi, yêu người ta, bất quá ta liền thích như ngươi vậy yêu nghiệt. Huyết Linh Na y như là chim non nép vào người gián tại Thiên Lang trên thân, hoàn toàn không có bợ vì Thiên Lang đột nhiên tăng mạnh mà bội thụ đã kích. Huyết Thanh Thiên nhìn thấy mẹ của mình vậy mà đức tính này, nhịn không được đột nhiên mắt trợn trắng. Cái này nương cũng quá không hạ hạ, thế mà không hề cố kỵ hắn đứa con trai này, hung hăng vung thức ăn cho chó, đơn giản không cần quá đáng hợn. Chín linh năm thứ chín linh năm chương một tộc chi nạn một châu, thần một ngoài rừng. Mẫu Hoa, ngươi cảm thấy ngươi thần một rừng chống đỡ được ta bá chủ phục thị gót sát sao? Bên trên bầu trời, phục gia tộc dài phục chấn nhìn xuống một tộc mọi người nói, ở sau lưng của hắn là che khuất bầu trời phục thị đại quân, cái kia dầm dạp chẳng chị bóng người thế mà tất cả đều lan nửa tổ cảnh tầng năm trở lên cao thủ. Tại ta một tộc địa bàn kêu gạo, ngươi phục thị còn chưa đủ tư cách đang khi nói chuyện, một hoa dẫn theo một đám một tộc trưởng lão nên khoảng không mà lên, trán phục ra trước người, phía sau bọn họ thụ hải bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, đã biến thành từng cái chống trời thụ nhân, nhìn tư thế, giống như là vô tận rừng rậm đều sống lại đồng dạng. thân mục lâm như này náo nhiệt, lại sao có thể thiếu ta thiên phụ? theo một tiếng quát chói tai, hai đầu cự long bay trên không mà đến, cùng chúng nó cùng nhau còn có một vị chắp hai tay sau lưng, mặc dù râu tóc hoa dâm lại lao giả tinh thần quát thước. mấy vị đạo hưu đây là? nhìn thấy mỹ cung mặc ra thì đệ đi đến phía bên mình, một hoa không khỏi tò mò, thiên phủ lúc nào xuất hiện ba vị nửa tổ cảnh chín tầng cao thủ. Tại Hà Mị, cùng Long tộc tỷ đệ cũng là Thiên phủ Thái thượng trưởng lão, đại phu nhân biết được phục ra tiến công thần mục rừng, đặc phái chúng ta đến đây trợ quyền. Mị ôn quyền nói, hoạn nạn gặp chân tỉnh, Thiên phủ có lòng. Mùa hoa cảm kích nói, trung quanh một tộc người cũng đều đối với mỹ ba người quăng tới ánh mắt cảm kích. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, thần mục cấm điệu chi chiến còn không có ra kết quả, rất nhiều đã từng cùng một tộc giao hảo người đều lựa chọn không lên tiếng, có thậm chí còn bỏ da xuống giếng. Ngược lại là cùng một tộc vừa thiết lập không liên lạc được lâu, Thiên phủ trực tiếp phái người tham chiến. Thiên phủ là mới phát thế lực, mỗi một vị nửa tổ cảnh 9 tầng cũng là di tốc chân quý, ba vị này sợ đã là thiên phủ nội tình, bọn hắn như thế trợ giúp thần mục rừng, có thể thấy được tình nghĩa chi thâm hậu. Nho nhỏ thiên phủ cũng dám chen chân bá chủ thế lực ở giữa tranh đấu, đơn giản không biết sống chết, cho ta cường công, cho dù đem toàn bộ một châu đốt thành đất khô cằn, cũng muốn đem hai vị lao tổ cứu ra. Phục chấn tiếng giống chấn thiên. Phục thị đã là tên đã trên dây, không thể không phát, như là đã quyết định tiến công thần mục rừng, phục chấn cũng không có ý định lại theo một tộc nhiều lời. Ta thần mục rừng sừng sững đại thiên thế giới vô tận năm tháng. Há sẽ sợ ngươi phục thị bực này tôn tép ngại nhép, hôm nay các ngươi nhất thiết phải trả giá đắt. Các huynh đệ, cho ta giết. Theo một hoa một tiếng quát chói tai, toàn bộ thần mục lâm đốn lúc chấn động, vô tận thụ nhân xông lên không trung, cùng phục thị cao thủ chém giết lại với nhau. Nửa tổ cảnh cao thủ tạo thành phá hư là đáng sợ, nếu không phải một hoa đã sớm thu đến phong thanh, đem phục thị chắn thần mục dừng bên ngoài, mảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, cổ thụ rừng đoán chừng sẽ gặp phải vô tình phá hư. Bất quá tổ thụ di cởi cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt. Tại phục thị xuất hiện một khắc này, tất cả tổ thụ di cởi đều tiến vào tự bảo vệ mình trạng thái, trốn ở người ở bên trong sẽ không nhận ảnh hưởng bằng không cho dù là nửa tổ cảnh những cao thủ chiến đấu dư ba, đều có thể đem những cái kia tu vi thấp người già trẻ em đánh chết. Phục thị khinh người quá đáng, bá chủ thế lực lại như thế nào? Ta thiên phủ giết chính là bá chủ. Mị vốn là tổ linh giới ngũ độc ma tôn, là cùng tiên đế cùng thuộc một thời đại nhân vật, đối mặt lớn như thế chẳng diện, lập tức ma tính đại phát, giống như ma thần hàng thế đồng dạng. Giống. Giống. Giống. Hắn huy trưởng ở giữa, đạo tác hóa thành từng đầu giữ tận độc long hướng phục thị đại quân vọt tới, nửa tổ cảnh tám tầng trở xuống tu giả căn bản không phải hắn kẻ đối Mực Lan cùng mực ô này đối long tộc tỷ đệ càng là ca minh hai đầu vạn trượng cự long phải không? vô tận long tức dân trào, phục thị tử đệ đụng tới bọn họ long tức coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra hoàn toàn mất đi chiến lực lại càng không cần phải nói những cái kia bị bọn hắn long trào xé nát người phục chấn nhìn thấy vô số phục thị tử đệ vẫn lạc tại trong tay của bọn hắn lập tức tức sùi bọt mép lúc này liền muốn xông đi lên đem cái này ba cái không biết sống chết ra hỏa đánh giết lại bị một hoa chặn đường đi phục chấn binh đối binh tướng đối với tướng đối thủ của ngươi là ta một hoa lạnh lùng nói vì ba người bọn hắn mặc dù nhìn như lợi hại nhưng một hoa lại nhìn ra được bọn hắn phá vỡ mà vào nửa tổ chín tầng cũng không lâu. Khi dãy nửa tổ chín tầng trở xuống người vẫn được, đối đầu cùng cảnh giới người đoán chừng nỗ lực hết sức. Đối đầu phục chấn dạng này chuẩn tạo hóa cấp cao thủ, càng là lấy trứng chọi đá, cho nên hắn nhất thiết phải kiểm chế lại phục chấn. Ta phục thị thống ngự đại thiên thế giới 700 châu, thật coi chúng ta không có cao thủ. Các ngươi còn chờ cái gì, cho ta chặt mấy cái kia xen vào việc của người khác." Theo phục chấn gầm lên giận dữ, phục thị đại quân bên trong lập tức nhảy ra 10 người, những người này một thân hấp giáp, huyết khí ngọc trời, vậy mà tất cả đều là nửa tổ cảnh viên mãn cao thủ. Tuân tộc trưởng lệnh. 10 người kia giống như là máy móc chiến đấu đồng dạng, lúc này đánh về phía mì ba người đừng để cho bọn họ chết, nếu không không cách nào cùng lao tổ cùng sư thúc tổ giao phó. Một hoa hướng sau lưng đại trưởng lao nói. Tộc trưởng yên tâm. Đại trưởng lao lúc này dẫn dắt một tộc chư trưởng lao gia nhập chiến đoàn. Vô luận là ở đâu một cái giới vực, yêu tộc cũng là có tiếng thọ nguyên kéo dài, mà ở yêu tộc ở trong lại lấy quả cây thạch cái này tinh quái thọ nguyên là nhất. Mỗi một cái một tộc tinh anh vậy cũng là hóa thạch sống một dạng tồn tại, thậm chí so mỹ bọn hắn cái này ba cái cận cổ thời kỳ còn sống sót ra hỏa còn ra hơn. Siêu, siêu, siêu. Toàn bộ thương khung lập tức dây leo là vũ, đạo tác sôi trào, không gian sụp đổ quy mô lớn như vậy nửa tổ cảnh đại chiến cho dù là tại đại thiên thế giới tu luyện lịch sử phía trên cũng là cực kỳ ít có song phương đều biết trận chiến này liên quan đến tự thân tộc quần tồn vong cho nên căn bản không có người thả thủy cũng là tại lấy mệnh chém giết tại phục thị cùng một tộc đánh trời long đất lở thời điểm thiên phủ bên này cũng bắt đầu trinh phạt ngoại trừ chấn thủ lang thành nhân chi bên ngoài thiên phủ tinh anh dốc hết toàn lực lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai tiêu diệt kim châu nam phương huyết diễm môn tiếp đó chia binh hai đường lao thẳng tới phương bắc cùng phương tây để bọn hắn liền tăng viện cơ hội cũng không có tại kim châu cùng một châu đánh khí thế hừng hực thời điểm. Vân Châu một mảnh trong rừng sâu núi thẳm chạy ra một người có mái tóc khô héo quần áo lam lũ lao đầu nhìn hắn cái kia lôi thôi bộ dáng giống như từ trại dân tị nạn trốn ra được đồng dạng rất lâu không dính nhân gian tức giận phải đi uống hắn hai vò tử đang khi nói chuyện lão đầu nhấc chân liền bước vào một tòa thành thị phồn hoa ở trong đi tới một gian trang sức vô cùng xa hoa tiểu lâu trước mặt mau mau cút đừng làm dơ bàn sáu tại cửa ra vào tiếp khách tiểu nhị nói còn chưa dứt lời liền bị một mảng lớn huyền tinh đổ ập xuống đập ngã trên mặt đất diệm ngốc nhất tốt nhất thái nếu dám có chút qua loa ta phá hủy ngươi cái này phá lâu lão đầu nhìn cũng không nhìn tiểu nhị một mắt liền đi tiến vào tự lâu. khách quan yên tâm, nhất định cho ngài an bài thỏa đáng. tiểu nhị đứng lên sau đó, liền máu trên mặt dấu vết cũng không kịp xoa, túi người gật đầu đuổi kịp lão đầu, mang theo hắn đi tới gần cửa sổ nhã tọa phía trên. nói đùa, hắn kém đi nữa kình cũng là một cái hư đạo cảnh tu giả, lão nhân này xuất thủ thời điểm liền nguyên khí ba động cũng không có liền đem hắn đập ngã trên mặt đất, dạng này đại lao hắn nơi nào trêu chọc được. khách quan, ngài từ từ dùng. tại tiểu nhị đem lão đầu trên thực lực báo sau đó, tự lâu bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến trong tiệm rượu ngon nhất cùng thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn gần nhất 3000 châu có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Lão đầu một bên ăn uống thả cửa vừa nói, gần nhất hắn vì khôi phục thực lực, cũng không ít dày vò, bằng không thì cũng sẽ không biến thành bộ dạng này, bộ dáng chật vật, bất quá hắn làm theo ý mình đã quen, chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Thật là có, bên cạnh châu thiên phủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt đỉnh cấp thế lực hết giễu môn, nhìn tư thế đoán chừng muốn nhất thống kim châu. Tiểu nhị nói, "Ân, việc này hắn làm được." Lão đầu tự bình luận một cái câu, lại tiếp tục vùi đầu ăn, tựa hồ đối với việc này không có hứng thú gì cũng không hẳn, bất quá bọn hắn cũng đắc ý không được bao lâu, một cái nho nhỏ mới phát thế lực dám khiêu khích bá chủ thế lực, đây quả thực là tự tìm cái chết à? chờ phục thị diệt đi thần mục rừng ránh tay tới, chính là bọn họ tận thế. Tiểu nhị hương phấn nói, hắn là bản thổ tu giả, nhất là không quen nhìn những cái kia nghèo rất mùng tơi kẻ ngoài lai, thiên phủ che chở những người này, tự nhiên nhường hắn phản cảm. phục thị tiến đánh thần mục rừng, lão đầu nghe được tin tức này, lập tức dừng lại động tác trong tay, nhìn phía tiểu nhị, tiểu nhị bị lao đầu cái kia ánh mắt giết người thấy run rẩy, lúc này nói, đúng vậy đúng vậy, phục thị hai vị lao tổ ba năm trước đây liền tiến vào thần mục rừng. Đến bây giờ đều không đi ra, phục thị lo lắng lao tổ xảy ra chuyện, cho nên liền tiến đánh thần mục dừng. ngươi nói phục thị lao tổ thế nhưng là phục nghiệm phục tâm cái kia hai cái tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. lão đầu một phát bắt được tiểu nhị vấn đạo. A, tiền bối tha mạng A, lời này tiểu nhân cũng không dám nói A. Tiểu nhị dọa đến quỷ trên mặt đất, không ngừng cho lão đầu dập đầu, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lão đầu cũng đã không thấy. 6. Phục thị cương vực rộng lớn, tụ liệm đến không hết tài nguyên tu luyện. Nội tình chính xác không phải cùng thế không tranh một tộc có thể so. Mặc dù chuẩn tạo hóa cao thủ song phương đều chỉ có một người, nhưng thông thường nửa tổ cảnh 9 tầng nhưng là phục thị chiếm ưu thế. Một Hoa, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi một tộc gan phận ở một góc, như thế nào ta phục thị đối thủ? Chỉ cần các ngươi túi đầu sưng thần, ta phục thị sẽ không đuổi tận giết tuyệt, sẽ cho các ngươi lưu lại một phiến đất sinh tồn. Phục Trấn một bên cùng Một Hoa kỳ chiến, vừa nói, ta một tộc thân là đạo tổ đại nhân đồ tử đồ tôn, sao lại cùng ngươi phục thị bậc này tiểu nhân làm bạn? Một Hoa hóa ra bản thể, cắm dễ hư không? Vô Tận sợi rễ đâm vào chiến trường, đem vô số phục thị tử đệ xuyên đến rồi sợi rễ phía trên, lấy bọn họ chân huyết bản nguyên vì chất dinh dưỡng khôi phục bản thân. Một Hoa lão nhi tự tìm cái chết, phục chấn lửa giận ngập trời, gào thét ở giữa, trên lòng bàn tay lợi chảo bộ ra vô tận phong mang, đem một hoa vô số rễ cây chặt đứt, bên trên bầu trời lập tức huyết vũ dậy sóng. Một tộc cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, tử thương vô số, bị bức lui đến rồi thần mục rừng bên trong, liền mị ba người cũng đều bị thương. Nguyên một cái lão giả, không muốn sống nữa, hóa thành hình người mực lan bảo hộ ở mị trước người, tức giật quát: "Vì vì bảo hộ Mực Lan!" thân thể cơ hồ bị người đánh thành hai nửa, nếu không phải hắn tu vi cao sâu, lại dùng qua Thiên Lang lưu lại đại lượng năng lượng, cơ thể nội tình phong phú, nói không chừng hôm nay liền viết gì chốc ở đây rồi. Trước đó ta không cách nào bảo hộ ngươi, nhưng sau này chỉ cần ta còn có một hơi, ai cũng không thể thương tổn ngươi." Mị Cố nén trên người đạo thương nói, "Lão hồ đồ, ngươi nếu là chết, còn người nào ra bảo hộ ta?" "Tỷ, đừng trách hắn, hôm nay có lẽ ba người chúng ta đều phải táng thân ở nơi này." Mực Cố nhìn qua còn đếm không hết phục thị đại quân nói, "Phục thị, các ngươi nếu là an phận thủ thường, Buồn phụ chủ có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu một con đường sống. đã các ngươi không biết sống chết, thì nên trách không thể buồn phụ chủ. Đống nhiên, một cái âm thanh mở miệng từ bên trên bầu trời chuyển tới, ầm ầm, vừa dứt lời, một cái hắc viêm hóa thành quả đấm to đống nhiên từ trên trời ra xuống, nện vào phục thị đại quân ở trong. Một cái này giống như một tòa núi lớn đã rơi vào biển sâu đồng dạng, lập tức nhấc lên ngàn cơn sóng, cho dù là nửa tổ cảnh 9 tầng cao thủ đều bị đáng sợ kia xung kích chi lực hất bay ra ngoài. Là phụ chủ. Nhìn thấy bực này tình hình, bực Lan ba người lập tức lệ nóng danh trọng. 906 thứ 906 chương phục thị huynh đệ Nao. Theo một hồi sói chu, một đầu hình thể hoàn toàn không tua gì mực lan bản thể cự lang chân đạp hắc viêm, người khoác lôi điện, vọt vào phục thị ngay trong đại quân, vô luận là nửa tổ cảnh 8 tầng vẫn là 9 tầng, cũng đỡ không nổi tự lang một trảo. Sau đó, một cái người mặc huyết y nam tử trẻ tuổi cũng đã rơi vào bầy địch ở trong, phía sau hắn chín đầu huyết long giống như chín đạo huyết hà, phàm là bị hắn quấn lấy người đều sẽ bị máu chảy ngược, bản nguyên mất hết, biến thành một bộ thây khô. Một tộc giải, ta tới chế, tất cả mọi người không có sao chứ? Thiên Lang mang theo huyết linh Na đi tới đám người trước mặt nắm sư thuốc tổ phúc còn chưa chết, một hoa nhìn thấy thiên lang, lúc này hành lễ nói, không có việc gì liền tốt, có thanh thiên tại, những người kia không tạo nổi sóng gió gì. thiên lang đi tới mỉ trước mặt, đưa tay khoác lên trên bờ vai hắn, một luồng khói xanh lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. ba hơi thời gian không đến, lưu lại tại mỉ trong cơ thể phá hư tính chất đạo tắc liền tiêu thất hầu như không còn, liền nói thương cũng bị chữa trị. Phủ chủ, cái này thật bất khả tư nghị, ngươi làm như thế nào? mỉ ba người khiếp sợ nhìn lên trời lang, chờ mong hắn nói cái gì. chuyện quá khẩn cấp, ta không dành nói nhiều với các ngươi, đợi chút nữa linh na sẽ nói cho các ngươi biết. Thiên Lang hướng huyết linh na xử cái màu sắc, người lõe lên liền biến mất. Hắn nhất định phải nhanh chóng biết rõ ràng thần mục cấm địa bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Như một tộc lao tổ xuất ra một cái tốt xấu, kế hoạch của hắn liền rơi vào khoảng không. Vị cô nương này là Thiên Lang tộc Liễu Chi phía sau, đám người nhìn phía huyết linh na. Thiên Lang đi được quá vội vàng, liền huyết linh na thân phận cũng không kịp nói cho bọn hắn. Mị ba người lại một mực đang bế quan, tự nhiên cũng không biết gần nhất thiên phủ đồn đại liên quan tới huyết linh na chuyện. Ta gọi huyết linh na, đến từ huyết linh giới. Thiên Lang là ta Phu Quân, bên kia cái kia là ta Nhi tử huyết thanh tiên. Nhìn qua cái kia giết đến phục thị không hề có lực hoàn thủ người trẻ tuổi, vô luận là một hoa vẫn là mỉ ba người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Nguyên Lai like đem ba ngàn trâu quái đến long trời lỡ đất tả tộc đại ma đầu lại là thiên lang nhi tử, nhưng hắn rốt cuộc là thực lực gì, liền phục chấn đều bị hắn đánh không có chút nào còn thu chi lực. Còn ta thực lực hôm nay cũng không so đệ lục bá chủ lệ biển cả kém, cho nên đại gia không cần lo lắng. Huyết Linh Na tự hào nói, quá tốt rồi, đồng loạt ra tay, đem đám này kẻ xâm lấn cho ta toàn bộ tiêu diệt. Một hoa quát, giết! Có tạo hóa cao thủ gia nhập vào, một tộc người nhất thời lòng tin tăng nhiều. Bạo phát ra trước nay chưa có chiến lược, điên cuồng xông về phục thị lại quân. Ta tộc 6, ngươi lại là cái kia Tả tộc 6. Bị huyết thanh thiên huyết long cuốn lấy thân thể phục trấn kinh giật mình muốn chết trường huyết thanh thiên, hắn muốn quay đầu nhắc nhở tộc nhân của hắn rút lui, cũng đã nói không ra lời. Bởi vì hắn huyết dịch khắp người và tập nguyên chi lực đang không ngừng trôi qua, từ từ đã biến thành huyết thanh thiên nội tình cùng tu vi. Kể từ thành công tạo dựng ra tạo hóa chi thác một tầng sau đó, huyết thanh thiên trên cổ cốt thứ liền đã biến mất, bây giờ ngoại trừ trên mặt huyết sắc văn bên ngoài, ngày bình thường hắn cùng nhân loại bình thường đã không có khác biệt, cho nên ngay từ đầu tộc không có nhận ra hắn cái gọi là ta tộc, còn không phải bị các ngươi những thứ này tự khoe là bá chủ thế lực bức ra. Nếu là có thể, ai nguyện ý làm đưa qua đường phố chuột? Các ngươi tận thế đến rồi. Tại huyết thanh thiên vệ thiên công phía dưới, phục chấn mang tràn đầy cừu hận cùng không tâm lòng, từ từ biến thành liêu nhất cố hầu như không còn sinh khí thây khô. Tộc trưởng chết, chạy mau a! Không biết ai giống lên hết to, những cái kia may mắn còn sống sót phục ra từ đệ nơi nào còn có chiến ý, đều điên cùng ra bên ngoài chạy trốn. Hận không thể cha mẹ thêm phần mấy chân. Cũng là ở thời điểm này, tại phục thị trong đại quân tàn phá vừa bãi lang linh cũng đã mất đi bọc dáng. Huyết Linh Na cùng Mỹ bọn họ cũng đều biết, Thiên lăng cũng đã tiến vào thần một cấm địa, hơn nữa tình huống vô cùng khó giải quyết, không phải vậy hắn sẽ không triệu hồi Lang Linh. Giặc cung đường chớ đuổi, bây giờ bá chủ phục gia đã không có thành cứu. Một Hoa Quát bảo ngưng lại mọi người nói. Một tộc dài, ba ngàn châu sắp đại loạn, phu quân ta muốn kết thúc lục đại bá chủ đối với đại thiên thế giới thống trị, cần ngươi một tộc trợ giúp. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Huyết Linh Na hợp thời nói, phu nhân không cần khách khí, sư thúc tổ bèn nói tổ truyền người, là ta gia láo tổ sư đệ, chỉ cần sư thúc tổ ra lệnh một tiếng, ta một tộc không thể chối từ. Một Hoa ôn quyền nói đã như vậy, ta có một vật phải giao cho một tộc dài. đang khi nói chuyện, huyết linh na đem thiên lang giao cho nàng hộp ngọc lấy ra. khi biết trong hộp ngọc chính là vật gì sau đó, một hoa cùng đông đảo một tộc trưởng lao đều kích động đến tột đỉnh. tạo hóa hai chữ nói nghe dễ dàng, nhưng đối với cõi đời này số đông tu giả tới nói, vậy cũng là hoa trong gương trăng trong nước, khó thể thực hiện. bây giờ có cái này tạo hóa đan, bọn hắn cũng có hy vọng bước vào lĩnh vực kia, lại há có thể không kích động. tại mỹ ba người cùng một tộc các trưởng lao phục dụng tạo hóa đan cảm thụ tạo hóa chi khí lúc thiên lang đã tiến nhập thần mục cấm địa chỗ sâu, cùng trời lang đoán một dạng. Một tộc lao tổ quả nhiên thi triển hắn bí thuật cạo cả rủ cải cơ dựng, đem toàn bộ thần mục cấm địa đều bao vây lại. Hôm nay thần mục cấm địa đã không có ban đầu bộ dạng, hoàn toàn biến thành liêu nhất cái từ vô tận cây cối dung hợp lại cùng nhau cây thế giới. Thiên Lang ở bên trong hành tẩu, giống như là ở một cái cực lớn sinh vật thể nội đi xuyên đồng dạng, cái kia từng cây dung hợp lại cùng nhau cây tối giống như là người cơ bắp hoa văn, cái kia từng cái thông đạo giống như là từng cái mạch máu kinh mạch. Theo lý thuyết, lấy mộc tộc lão tổ tu vi, Thiên Lang tiến vào cây này giới bên trong lúc, hắn hẳn là sẽ ngay đầu tiên phát giác mới đúng, bởi vì này thụ giới chính là của hắn cơ thể nhưng nhường Thiên Lang khiếp sợ là Mộc Tộc lao tổ thế mà không chút phản ứng nào có xem ra thật đã xảy ra chuyện nghĩ tới đây Thiên Lang không do dự nữa ngũ hành mệnh bàn phía trên lục mang lói lên thể chất của hắn lập tức chuyển đổi trở thành một linh thể trực tiếp dung nhập vào cái này khổng lồ thụ giới ở trong theo không ngừng xâm nhập Thiên Lang bắt đầu cảm nhận được nguyên khí ba động hắn nín thở ngưng thần không ngừng hướng thụ giới trung tâm tiếp cận hắc hắc Lão giả còn tưởng rằng ngươi thật sự đã khôi phục đầu, không nghĩ tới vẫn là tàn phế ngươi cảm thấy là ngươi chống lâu hay là ta huynh đệ hai người chống lâu đâu Cùng ngày Lang tiếp cận thụ giới trung tâm thời điểm, thần thức đống nhiên bắt được một đoạn thần niệm ba động, hắn lúc này đem hồn mắt thôi động đến cực hạn, cuối cùng thấy rõ tình huống bên trong, chỉ thấy hai đầu lộng lẫy cự hổ đang cùng một cái thụ nhân lâm vào thể bí, cự hổ trên thân quấn lấy nhánh cây, nhánh cây vào trong thịt, mà hai đầu cự hổ miệng rộng cũng cắn lấy thụ nhân hai cái trên bờ vai, ba ở giữa tràn ngập đạo tắc hình thành liều nhất cái đặc thù không gian, khóa lại bọn họ khí thế, cho nên Thiên Lang lúc ở bên ngoài mới không cảm ứng được bọn hắn. Thuận nhân nhánh cây không ngừng từ hai đầu cự hổ trên thân hấp thu một loại đặc thù nào đó năng lượng, mà hai đầu cự hổ cũng không ngừng từ trên người hắn cắn nuốt cái gì hình thành liêu nhất cái vi diệu cân bằng nguyên lai phục thị là hộ tộc huyết mạch vi mỹ nữ đến lượt ngươi ra tay cho ta đâm cái tia hai đầu xúc sinh hồng lớn thiên lang lúc này trao đổi chờ tại hắn động thiên bên trong lĩnh tôn phi á tâm hạ lưu nếu không phải lo lắng bại lộ lĩnh tôn đoán chừng đã xông ra động thiên cùng thiên lang liều mạng ta nhưng không có vận mệnh của ngươi bản nguyên lại không có nửa tổ viên mãn ta đi không phải không công chịu chết lĩnh tôn có chút sợ hai nói hai người này thế nhưng là thứ tư thứ năm bá chủ à một ngón tay đều có thể nghiền chết nàng yên tâm đi ngươi chỉ là đi để bọn hắn phân tâm Ta và Lang Linh sẽ ngăn trở bọn họ." Thiên Lang dùng ý niệm cùng Lệnh Tôn câu thông đạo. "Nghe lời ngươi, bất quá sau đó ngươi được cho ta mấy khỏa tạo hóa đan." Lệnh Tôn có kẻ mặc cả đạo. "Được được được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, chờ đột phá nửa tổ cảnh chín tầng lại ăn, bằng không ngay cả ta đều cứu không được ngươi." "Được." Lệnh Tôn nói xong, còn không có chờ Thiên Lang hạ lệnh liền đã dung nhập vào thụ giới ở trong. "Xuy, xuy, xuy." Một lòng cùng một tộc lão tổ đối kháng phục thị huynh đệ lại nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám tham gia chiến đấu giữa bọn họ, lúc này bị Lệnh Tôn bén nhọn kia dây leo đâm vào cơ thể, Hơn nữa còn là tương đối nhạy cảm bộ vị. Ta đi, cái này vô liêm sỉ, mới vừa rồi còn mắng ta ác tâm hạ lưu, bây giờ thế mà so với ta còn quá phận, thực sự là thế phong nhật hạ a. Đang khi nói chuyện, Lang Linh đã đánh về phía Phục Thị huynh đệ, mà hỗn độn hỏa thai thì hóa thành một mảnh con sóng lớn màu đen, trong nháy mắt liền cuốn lấy một tộc lão tổ. "La ai, dám phá hỏng ta phục thị huynh đệ chuyện tốt." Phục niệm tức giận quát, mà một tộc lão tổ thì mặt lộ vẻ vui mừng, tại tiếp xúc đến hỗn độn hỏa thai một khắc này hắn liền đã biết thiên lang tới, cho nên cũng không có phản kháng. Sư Minh trước ngẫm ngơi một chút, kế tiếp liền giao cho tiểu đệ a. Thiên Lang tay hất lên, đem một cái lắp ráp mười khỏa thượng phẩm tạo hóa đan hộp ngọc tử ném cho một Tộc Lão Tổ. Tiếp đó cũng không quay đầu lại xông về Phục Niệm. Mặc dù Phục Thị huynh đệ bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, nhưng là không phải Lang Linh cùng Lệnh Tôn đối phó được. Trở về. Thiên Lang sau lưng Kim Lang gần hiện, to lớn quyền ấn giống như thiên thạch giống như đập về phía Phục Niệm. Thu đến hắn chỉ lệnh Linh ngừng lại lúc này độn trở về hắn động Thiên bên trong, bất quá cũng thỉnh thoảng nô ra dây leo phụ trợ chiến đấu. Chỉ là tiểu bối cũng dám cùng ta Phục Thị Huyên đệ tranh phong. Không biết sống chết. Phục Niệm nói xong, lúc này xông về đệ đệ của hắn phục tâm. Hai người là xông bạo hai. Vốn là tâm ý tương thông, chiến đấu giống như một cái người đồng dạng, cho nên hai người chiến đấu với nhau mà nói, chiến lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nhưng tiên lang người thế nào, hắn cùng Lang Linh cũng là huyết mạch tương liên tâm ý tương thông, há lại sẽ nhìn không ra bọn hắn muốn làm gì? Lúc này cùng Lang Linh cùng một chỗ, gắt gao cuốn lấy đối thủ. Bà ngươi cũng nghĩ ngăn ta lại nhóm, hừ. Theo phục thị huynh đệ gầm thét, thân thể của bọn hắn phía trên bỗng nhiên dâng lên vô tận xương máu, những cái kia xương máu ở tại bọn hắn bầu trời dung hợp lại cùng nhau, hình thành liêu nhất cái cự hổ hư ảnh. Cảm thụ ta quỷ hổ phục thị phẫn nộ a. Phục thị huynh đệ tụ cùng một chỗ sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Hai cái huyết sắc cự trảo hư ảnh trong chớp mắt liền vọt tới Liêu Thiên Lang và Lang Linh trước mặt. Phanh! Phanh! Hắn hai còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải Thiên Lang là thể tu, đoán chừng lần này đầy đủ nhường hắn xương cốt đứt gãy. Thật là lợi hại hai đầu xuất sinh, xem ra chỉ có thể nếm thử một chiêu kia. Thiên Lang trà sát mép một cái vết máu, tức giận mắng. 907 thứ 907 chương nửa tổ cảnh chín tầng trước thực lực tuyệt đối, lại sặc sỡ thủ đoạn cũng là phi công. Bây giờ phục thị huynh đệ huyết mạch tương liên, song thân một thể, ngay cả nói chuyện cũng giống như một cái người đồng dạng. Thực lực không phải dựa vào miệng nói, đánh qua mới biết được. Thiên Lang tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Tiên đỉnh từ Hắn động Thiên bên trong bay ra, tiếp đó kịch liệt biến lớn, hóa thành cự đỉnh đem một tộc lao tổ bản mệnh cây bấu vào bên trong. Đến lúc này còn có tâm tư nhìn lấy người khác, xem ra huynh đệ ta hai người lâu không như thế, thế nhân cũng đã quên quỷ hổ nhất tộc mang tới sợ hãi. Phục niệm cả giận nói: đại ca không cần tức giận, như thế thượng đẳng huyết thực, xé nát nhưng lại ăn không ngon." Phục Tâm không thèm để ý chút nào nói, rõ ràng không có đem Thiên Lang để vào mắt. Từ Thiên Lang xuất hiện bắt đầu, Phục thị huynh đệ nhìn về phía hắn ánh mắt liền nóng bỏng vô cùng. Cái kia trắng như tuyết răng ranh giữa nước bọt giống như dòng suối nhỏ giống như hoa lạp lạp chảy xuống, vô cùng ngát thơm. Thiên Lang người mang hỗn độn bản nguyên, khí tức trên thân đối với yêu tộc có cám dỗ chí mạng, phục thị huynh đệ tu vi cao sâu, mặc dù nhìn không thấu Thiên Lang bản nguyên vì cái gì, nhưng cũng biết chỉ cần thôn phệ Liêu Thiên Lang, đối bọn hắn tiến hóa át hẳn rất có ích lợi. Cái này hai đầu xuất sinh thật là khinh thường, vậy liền để các nguyên liếm thử ra ra lợi hại. Ban đầu ở cùng lệ biển cả chém giết thời điểm, Thiên Lang từng dùng vạn hóa tiên quyết mô phỏng hóa ra 4 đầu cánh sả. Những cái kia cánh xà khi lấy được mạng hắn trên bàn cái kia tứ tượng thủ hộ thần thú sức mạnh sau đó liền giống bị rót vào linh hồn đồng dạng vô cùng lợi hại. Thời điểm đó tứ tượng thủ hộ thần thú chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Thiên Lang lần này một phá tứ tượng thủ hộ thần thú triệt để thành hình, hắn cũng hiểu rõ một ít chuyện. Cái này bốn đầu thần thú cũng không chỉ là bài trí đơn giản như vậy, là có thể trợ giúp hắn chiến đấu. Giống theo Thiên Lang câu thông, mạng hắn trên bàn trắng hổ thần giống phát ra hừng hực tia sáng, theo một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một đạo bạch quang từ Thiên Lang đan điền vị trí vỡ ra. Phục thị huynh đệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đầu trên thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng cao lớn bạch hổ đã sừng sững ở trước người của bọn hắn. Tại bạch hổ xông ra thiên lang bên ngoài cơ thể một khắc này, hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp đó liền ngã trên mặt đất, cả người nguyên khí cùng khí lực giống như bị người hút khô đồng dạng. Ta đi, mới thả ra một đầu cứ như vậy muốn mạng, xem ra sau này chỉ có thể làm thành đòn sát thủ đến sử dụng. Thiên Lang thầm nghĩ, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Thiên Lang tâm niệm vừa động, hắn động tiên chính giữa lĩnh tôn lúc này lộ ra mấy cây dây leo, giống như xúc tu đầm dạng, từ hắn trong nhận chứa đồ móc ra một đống đan dược, một mạch nhét vào trong miệng của hắn. Trần khôi phục sức mạnh thiên lang lúc này ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển đại mộng tiên quyết cùng tình không thể tới khôi phục nguyên khí, trong lúc nhất thời, vô tận luồng khí xoáy xuất hiện ở trung quanh hắn, điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn chui. Phía sau hắn chín đại động tiên giống như chín cái dị giới cửa vào đồng dạng, nồng nặc kia năng lượng cũng không ngừng hướng về trên người hắn chút xuống. Một bên khác, phục thị huynh đệ khi nhìn đến trắng hổ thần thú một khắc này liền đã trợn tròn mắt. Bọn hắn bị hổ tộc kỳ thực chính là thái cổ trắng hổ thần thú hậu duệ, tại trải qua cùng ngoại tộc vô số đời thông hôn sau đó, bọn hắn bộ tộc này huyết mạch đã rất nồng đậm. Nếu không phải huynh đệ bọn họ hai có cơ duyên khác, trong lúc vô tình kích hoạt lên tổ huyết, bọn hắn căn bản tiến hóa không đến bây giờ tầng thứ này, cũng sẽ không có bá chủ phục ra tồn tại. Nhưng bây giờ đứng trước mặt bọn họ chính là cái gì? Lại là bọn hắn chuyển thừa huyết mạch đầu ngượn, thuần chính Bạch Hổ tộc. Đừng bị tiểu tử này lừa, đây là linh thể, chỉ là đã biến thành Bạch Hổ bộ dáng mà thôi. Phục nghiệm rất nhanh liền tỉnh lộ lại, mở miệng nhắc nhở: "Lại dám gạt chúng ta, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Phục trong lòng tự nhủ xong, liền nghĩ vòng qua Bạch Hổ, phóng tới Liêu Tiên Lang. Nhưng Tiên Lang tốn công tốn sức gọi tới Bạch Hổ há lại sẽ chỉ có bề ngoài chỉ thấy quanh người hắn lượn lờ năng lượng phong đoạn, tiêm lệ trưởng chảo phá toái hư không đâm về phía phục lòng trái tim, côn sắt một dạng cái đuôi thì đập về phía phục nghiệm Phanh, phanh, phanh. trong lúc nhất thời, ba đầu quái vật khổng lồ liền chiến lại với nhau. Tráng Hổ Thần Thú không hổ là Thiên Lang bản nguyên thanh nén, luyện hóa tạo hóa chi khí ngưng tụ ra đồ vật. ở trên Thiên Lang phú linh sau đó, uy thế nhất thời có một không hai, thế mà ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. nhưng ở vận công điều tức Thiên Lang lại gấp gáp vô cùng, Tráng Hổ Thần Thú cùng hắn tâm ý tương liên, bởi vì hắn còn không có tạo dựng tạo hóa chi tháp, Tráng Hổ Thần Thú căn bản duy chỉ không được bao lâu co như không chống được bao lâu cũng không thể để cái này hai đầu xuất sinh tốt hơn. Thiên Lang đung nhiên ngưng thần nhìn phía Phục Thị Huynh đệ vô tận thần thức hội tụ linh hải. Hiu, hiu, hai đạo vô hình đạo niệm ý tiến lúc này đánh ra. A, a, Phục Thị Huynh đệ bị bạch hổ ngăn chặn, nơi nào sẽ nghĩ đến Thiên Lang còn có bực này công kích nguyên thần thủ đoạn. Lúc này chúng chiêu lâm vào trạng thái thất thần, bạch hổ đương nhiên sẽ không theo cái này hai đầu xuất sinh khắc khí, thê thê hổ chảo ấn đến rồi eo của bọn hắn trên bụng. Giang giác, giang giác, theo hai tiếng xương cốt gãy lịa âm thanh, Phục Thị Huynh đệ lập tức huyết vẩy trường không bay ra ngoài, mà trắng hổ thần thú cũng biến thành một cái đạo nhàn nhạt, nhạt linh quang độn trở về liêu thiên lang mệnh bản phía trên, một lần nữa ngồi trồn hồn ở âm dương chỉ bên cạnh. sư đệ, khổ cực, kế tiếp giao cho sư huynh liền tốt. đúng vào lúc này, hỗn độn tiên đỉnh thăng lên, toàn thân xanh biếc tràn ngập sinh cơ một tộc lao tổ đi ra. phục thị huynh đệ chí ít có tạo hóa tầng 4 tu vi, lớn như thế bổ chi vật, há có thể nhường sư huynh độc hưởng? đang khi nói chuyện, thiên lang đã đứng lên, phía sau hắn động thiên lập lòe, vô tận đạo tắc lan lụt, thái cực thiên đổ phát ra hào quang sáng chói lấy phục thị huynh đệ song thân hợp nhất thực lực, cho dù bản thân bị trọng thương, tại không có tứ tượng thần thú dưới sự trợ giúp, thiên lang muốn đánh bại bọn hắn, cơ hội là không thể nào. Nhưng có một tộc lao tổ gia nhập vào cũng không giống nhau. sư đệ tiêu hao quá lớn, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. một tộc lao tổ nói xong, hai chân lập tức cùng thụ giới dung hợp lại với nhau, vô tận nhánh cây hóa thành xanh biết mũi tên, điên cuồng đâm về phục thị huynh đệ, mà thiên lang cũng vung nắm đấm ấn, tấn công về phía phụ niệm. ở trên thiên lang không có xuất hiện phía trước, một tộc lao tổ liền có thể bằng vào mình cạ rũ cựu dũng cùng phục thị huynh đệ rằng có hơn ba năm. Bây giờ mượn nhờ Thiên Lang tạo hóa đang chẳng những khôi phục thương thế, liền cái kia mất đi tu vi cũng khôi phục một chút, tăng thêm Thiên Lang hiệp trợ, trọng thương phục thị huynh đệ như thế nào có thể là bọn hắn đối thủ? Một phen kịch chiến sau đó, đại thiên thế giới thứ tư thứ năm bá chủ trùng quy là thảm đạm kết thúc. Huynh đệ hai người một cái trở thành một tộc lao tổ khôi phục thực lực chất dinh dưỡng, một cái bị Thiên Lang tinh không thể luyện hóa bản nguyên tu vi. Tuy sư đệ lấy được sư phụ đưa vào tổ linh giới tạo hóa bản nguyên, nhưng cái này tiến hóa chi lộ tưởi hồ cùng sư phụ không giống nhau à? Một tộc lao tổ chăm chú nhìn chăm chăm Thiên Lang đan điển, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì phục nghiệm lưu lại đoàn kia năng lượng bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, Thiên Lang không dám thất lễ, nhường một tộc lão tổ ở một bên hộ pháp sau đó, liền toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tu luyện ở trong. Ở đối với một tộc lão tổ tín nhiệm, Thiên Lang cũng không có che lớp mệnh bản, bởi vì luyện hóa phục nghiệm bản nguyên hắn thật sự là không dám phân tâm, cho nên mới nhường một tộc lão tổ thấy được bậc này thiên hạ kỳ quan. Chỉ thấy Thiên Lang mệnh bản bên trong âm dương lưu không ngừng xoay tròn, trong tay hắn đoàn kia sáng chói năng lượng bị không ngừng lôi kéo tiến Thiên Lang thể nội, hội tụ đến trong đan điền của hắn. Sau đó, tạo hóa chi khí thì bị tách ra, chìm vào mệnh bản bên trong. Ngồi chờ tại Âm Dương Chỉ tứ phương tứ tượng thủ hộ thú đồng thời mở cái miệng rộng, liều mạng cắn nuốt cái kia vô tận tạo hóa chi khí, thân thể của bọn chúng cũng đi theo phát sáng lên. Tại tứ tượng thần thú sau lưng, Âm Dương Chỉ bên cạnh, mấy đạo thanh khí xây dựng tượng từ từ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Lang bắt đầu tạo dựng tạo hóa chi tháp thời điểm, thân mục cấm điệu bầu trời bỗng nhiên kinh lôi cuồn cuộn, vô tận kiếp vân đang cuồn cuộn, giống như trên chín tầng trời hung thú tại tụ tập đồng dạng. Bây giờ, thất ở Mộc Châu người đều có thể nhìn đến, thân mục rừng bầu trời xuất hiện một tòa đen như mực tháp lớn, tòa này tháp lớn giống như chống trời chi trụ, cao vút đám mây. Vô tận kia lôi dẫn lượn lở, đại khí bàng bạc. Như thế thiên kiếp, nên được tiến lên không cổ nhân đi. Một tộc lão tổ cảm thán một tiếng, lúc này giải trừ cạm cả vũ cải cờ dừng, đi ra thần mục cấm địa. Sau đó, thần mục dừng giáng xuống vô biên kinh lôi, một đạo trẻ tuổi thân ảnh ứng kích trường không, đi ngược dòng nước, sát tiến tầng tầng kiếp vân ở trong, tiến nhập trời cao tòa kia đen nhánh trong cự tháp. Thiên lang ở bên trong đã trải qua cái gì, không có ai biết, bởi vì cho dù cường đại như một tộc lão tổ, cũng không cách nào xem thấu cái kia lôi kiếp đến tháp. Một ngày này, thần mục dừng xuất hiện dị tượng tin tức lan truyền nhanh chóng, nhưng không có ai biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ biết là một tộc tinh thần tượng trưng, thần mục cấm địa bị hủy diệt, một tộc lao tổ lại bình nhiên vô sự đi ra, mà kia đối ba chủ song bảo thai lại như đá ném vào biển rộng, không có tin tức. trong lúc nhất thời, ba chủ phục thị binh bại thần mục dừng, tộc trưởng phục chấn bị giết, hai vị lao tổ mất tích tin tức truyền khắp đại thiên thế giới, chỉ cần không phải đồ đần nếu biết, ba ngàn châu yếu đại loạn, một tộc nghị sự đại điện. Phu quân, thật muốn đi không? huyết linh na nhìn về phía thiên lang, gương mặt lo nghĩ. tiên tâm, hôm nay ta tuy không thể nào là ba cái tiên lão gia đối thủ, nhưng bọn hắn nếu muốn giết ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, lại nói. Không phải còn có sư huynh sao? Thiên Lang ăn mũi. Lần này độ kiếp Thiên Lang chẳng những thành công đột phá đến nửa tổ cảnh trí tầng, liền tạo hóa chi tháp đã xây dựng thành công, thực lực đã tăng mấy lần. Lúc này nếu như gặp lại Phục Thị Huynh đệ đối thủ như vậy, Thiên Lang có tự tin một người đem bọn hắn đánh nổ. Bây giờ bọn hắn giết chết Phục Thị Huynh đệ, đã hoàn toàn cùng người hạ khoảng không bọn hắn không nể mặt mũi. Nếu là người hạ khoảng không bọn hắn đã biết tình huống ngoại giới, nhất định sẽ trước tiên xuất quan tới tìm hắn xử lý. Cho nên tại thành công đột phá, Thiên Lang liền trước tiên cho Tiêu Giao Thư sinh cùng Lang Hạo Nhiên đưa tin, để bọn hắn canh giữ ở hỗn loạn không gian cửa vào, cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào chờ đợi bọn hắn đến. Đồng thời, hắn còn nhường huyết linh na mẫu tử mang lên lễ biệt cả, cùng mỹ bọn hắn cùng một chỗ quay về thiên phủ, trợ giúp ngao Linh bọn hắn phát triển thiên phủ, trừng phạt 3000 châu bá chủ thế lực. Mục Hoa, vô tận năm tháng đến nay, ta một tộc đều không tranh quyền thế, nhưng bây giờ dính đến đại thiên thế giới tương lai, các ngươi cũng xuất thế à, cùng thiên phủ còn có hai đại liên minh, toàn diện tiếp quản 3000 châu. Mục tộc lao tổ nhìn về phía Mục Hoa nói, "Tôn lão tổ lệ. Mục Hoa tự tin nói, "Ở trên tiên lang tạo hóa đan chi phía dưới, mục tộc vô căn cứ nhiều hơn hơn 10 vị chuẩn tạo hóa cấp cao thủ." Có như thế một cỗ sinh lực quân, một hoa tự nhiên lòng tin tăng gấp bội. 908 thứ 908 chương 3000 châu đại tẩy bài nha a, ngươi thế mà không có việc gì, sư minh ta còn tưởng rằng ngươi đã bị người tiêu diệt. Bỗng nhiên, một cái giọng nịa mai âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, nhưng thiên Lang lại biết, người nói chuyện còn tại ngoài trăm vạn rậm. Hử, ngươi tới làm gì? Một tộc lao tổ nghe được cái này âm thanh, sắc mặt lúc này lại biến, bất quá thiên Lang nhưng từ trong mắt của hắn thấy được vẻ kích động cũng phức tạp. Khụ khụ, lời nói này, sư huynh ta có lạnh như vậy màu sao? Chẳng lẽ biết mình sư đệ bị người khi dễ, ta còn có thể làm không nghe thấy? đang khi nói chuyện, một thân ảnh trước mắt đã tới, rơi xuống liêu thiên lang và một tộc lao tổ trước mặt. khi thấy rõ người tới diện mạo sau đó, thiên lang trên mặt không khỏi lộ ra cái dị thân sắc, bởi vì người tới hắn nhận biết, là hắn tại kim châu đại hoang sơn lúc độ kiếp gặp phải vị kia từ dưới nền đất bỏ ra tới lao gia hỏa. cắt, mẹo khóc con chuột, trước kia nếu không phải là sư phụ, ta đã chết ở trong tay người. nhìn thấy lao nhân này, một tộc lao tổ gương mặt phẫn nộ, nhìn căn bản muốn không cùng hắn nói chuyện. đều đi qua đã bao nhiêu năm, vẫn là thù dai như vậy, không phải liền là hồi nhỏ đốt đi tóc của ngươi đi. Ta thử quỷ kia lão cha đã đem ta đánh một cái gần chết, ngươi còn muốn ta thế nào?" Lão đầu nói xong, không tiếp tục tiếp tục lý tới một tộc lão tổ, mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Lang nói, "Tiểu tử ngươi giấu đi đủ sâu à?" Lão đầu ta thế mà nhìn lầm. Tiên bối nói đùa, Vạn bối lúc đó không phải cũng không nhìn ra ngài sâu cả đi. Thiên Lang cười theo nói, "Một tộc lão tổ hô lão gia hỏa này sư huynh, rõ ràng người này cũng là đạo tổ đệ tử, một tộc lão tổ là bởi vì chủng tộc nguyên nhân mới sống đến bây giờ, lão gia hỏa này rất rõ ràng là nhân tộc, là thế nào sống sót?" Nghĩ đến cái này, Thiên Lang không khỏi nghĩ tới Thần lên Tinh Vãng sinh doanh cùng Thần Đao Đường, bọn hắn dùng một loại tên là Quy Tức Nạp Linh Bí Pháp sống tiếp được. Nghĩ đến lão nhân này hẳn là cũng dùng phương pháp tương tự, bất quá đem chính mình trôn dưới đất lâu như vậy, cũng là đủ kỳ hoa. Lão cha ta thế nhưng là đạo tổ, bằng ngươi thời điểm đó tu vi liền nghĩ xem tấu lai lịch của ta, vậy ta chẳng phải là sống vô dụng rồi. Lão đầu dùng sức vỗ vỗ Thiên Lang bà vai, đáng sợ kia lực đạo chính là Thiên Lang đều cảm giác toàn thân chấn động, không khỏi cảm thán lão nhân này quả thật không đơn giản, ít nhất không thể so với hắn hiện tại yếu. Bất nói nhiều lời, nếu đã tới liền theo chúng ta cùng đi hỗn loạn không gian a một tộc lao tổ lườm lão đầu một mắt quay đầu hướng thiên lang nói sư đệ đừng để ý hắn chúng ta đi một tộc lao tổ nói xong trước tiên vọt ra khỏi thần mục rừng vô cùng không chào đón cái này trong đất chui ra ngoài lão đầu thiên lang bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể gọi kịp. ngươi gọi hắn sư đệ đây là có chuyện gì ngươi cùng ta nói tin tưởng lão đầu bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ ở phía sau điên cuồng đuổi theo trước khi đến hỗn loạn không gian trên đường thiên lang cùng lão đầu kia nói chuyện rất nhiều cũng biết tên của hắn chớ cao hiền nhưng nhường thiên lang khiếp sợ hay là hắn xuất hơn, gia hỏa này vậy mà thật là đạo tổ rồng roi. thiên lang sư đệ, sư huynh có một yêu cầu quá đáng, mặc dù rất đường đột, nhưng đây là khốn nhiều sư huynh nhiều năm tâm ma, hy vọng sư đệ thành toàn. chớ cao hiên khi hiểu được thiên lang là đạo tổ truyền thừa giả, tạo hóa bản nguyên chọn chúng người phía sau, một mặt nghiêm túc đưa ra thỉnh cầu. sư huynh mới nói, nhìn thấy chớ cao hiên cái tiêng ngưng trọng bộ dáng, thiên lang cũng tỏ mò lên, muốn biết lao gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. sư huynh nghĩ kiểm tra một chút mệnh của ngươi bàn bản nguyên. chớ cao hiên một mặt ngưng trọng nói, lao giả, ngươi quá mức đã nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là không bỏ xuống được cái kia chấp nhiệm. Một tộc lao tổ tức giật quát. Mặc dù hắn xem như hai người sư mình, nhưng vô tận năm tháng đi qua, vừa nhận nhau liền đưa ra yêu cầu như vậy, quả thật làm cho người khó mà tiếp thu. Bởi vì mệnh bản bản nguyên là tu giả sau cùng bí mật, cho dù là người thân nhất người cũng sẽ không tùy tiện đưa ra dạng này thỉnh cầu. Yên tâm, ta liền là muốn biết ta tử quỷ kia lao cha vì cái gì không muốn đem tạo hóa bản nguyên truyền cho ta. Chớ cao hiên một mặt khổ sở nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thiên lang chỉ là suy nghĩ một chút liền ngồi xếp bằng xuống, tản đi che lấp chính mình bản nguyên sơ ngủ đem chính mình mệnh bản hoàn toàn bại lộ tại một tộc lao tổ cùng chớ cao hiên trước mặt. Chớ cao hiên giống như cử chỉ điên dồ một cái giống như, nhìn chòng chọc vào Thiên Lang Ngũ Hành mệnh bản, còn có cái kia chậm rãi chuyển động âm dương chỉ, trong mắt từ nghi hoặc đến chấn kinh, cuối cùng vậy mà lộ ra thư thái thần sắc. Tạo hóa chi tâm, vạn giới chi nguyên, thiên sinh địa dưỡng, quỷ thần không kỵ. "Lão cha a, con bất hiểu rốt cuộc minh bạch ngươi mấy câu nói này ý tứ." Chớ cao hiên thở ra một cái thật dài, tựa hồ giải khai khốn nhiều chính mình vô số năm năm để. Đơn giản như vậy lại muốn lý giải mấy ngàn vạn năm? coi như sư phụ thật có thể lựa chọn chuyên nhân, đoán chừng cũng sẽ không tuyển như ngươi vậy ngu ngốc. Mục tộc lao tổ nhịn không được hất đạo. Chỉ ngươi nói nhiều, nhanh chóng xuất phát. Ba ngàn trâu đoán chừng đã loạn thành một bầy, chúng ta nhất định phải nhanh chóng phong bế hỗn loạn không gian. Không phải vậy, nhường mấy cái kia thằng giành con chạy đến liền phiền vãi. Chớ Cao Hiên cao thâm mặt chất nói, sư huynh có biện pháp phong bế hỗn loạn không gian. Thiên Lang ngạc nhiên nhìn về phía Chớ Cao Hiên. Hắc hắc, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là đạo tổ nhĩ tử, ai có thể so với ta hiểu rõ hơn hỗn loạn không gian? Đi, sáu. Chớ Cao Hiên nói không sai, ba ngàn chính xác đã loạn thành một bầy tại biết ba chủ phục thị tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lao đều vẫn lạc tại thần mục rừng hai vị lao tổ không thấy tâm hơi sau đó chỉ cần là đầu óc hơi người bình thường đều biết phục thị đã xong chờ ngại phục thị huynh đệ chính là đại thiên thế giới phía trước ba vị bá chủ tiểu đệ rất nhiều bản thổ thế lực lo lắng gia tộc của bọn hắn sẽ trợ giúp phục thị cho nên cũng không dám làm cái kia chim đầu đàn trước tiên động thủ kết quả lại tiện nghi liễu thiên phủ cùng đông đảo vừa tạo dựng lên mới phát thế lực những người này cũng là từ cấp thấp giới vừa tới nhận hết bản thổ thế lực cưỡng hiếp bây giờ có cơ hội tốt như vậy bọn hắn há lại sẽ buông tha tại huyết linh na mẫu tử cùng mỹ ba người quay về thiên phủ phía trước Thiên phủ cũng tại Ngao Linh các nàng chỉ huy phía dưới, nhanh chóng cướp lấy Kim Châu cùng Vân Châu quyền sở hữu, đây vẫn là Ngao Linh cân nhắc đến thiên phủ cao cấp chiến lực không đủ mới dừng tay. Đại phu nhân, ba vị thái thượng trưởng lão đã trở về, còn có 6. Ngũ phu nhân Hòa Nhị công tử. Lang Thành thái cực trên núi, Tân Hạo có chút do dự báo cáo. Tân Hạo là Sâm La Điện ba bách lục thập đường ăn xin đường đường chủ đệ tử, bây giờ đã trở thành Liêu Thiên phủ lực lượng trung tiên, thống suất thiên phủ 10 bộ một chồng, người xưng hạ thiên vương. Ờ, vậy chúng ta được ra ngoài nên đón một chút mới được. Đang khi nói chuyện, Ngao Linh cùng Tiểu Hàn các nàng đều đứng lên, nhưng còn không có đợi các nàng đi xuống bệ cao, Huyết Linh Na đã mang theo Huyết Thanh Thiên cùng mì Ba người vào. Tiểu Muội mới đến, sao dám nhường bốn vị tỷ tỷ chào đón, nên Tiểu Muội tới bái kiến các ngươi mới lạ. Huyết Linh Na mặt mày hớn hở tiêu sái vào, Hào một cái diêm dúa loè loẹt nữ tử, phu quân liền dạng này, người đều có thể tự tuyệt, xem ra chính xác không hề động ý đồ xấu. Đây là Ngao Linh cùng Tiểu Hàn các nàng đối với Huyết Linh Na ấn tượng đầu tiên, mà Huyết Linh Na cũng là cảm giác hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm phu quân thê tử quả nhiên đều không phải là phàm nhân. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, lời khách sáo liền miễn đi, đều lên ngồi đi. Tướng do tâm sinh, Ngao Linh từ nữ chỉ là nhìn Huệ Linh Na một mắt, liền đã đón nhận nữ tử này, bởi vì các nàng đầy đủ tín nhiệm Thiên Lang, Đa tạ chư vị tỷ tỷ. Huyết Linh Na cũng đã làm giòn người, trực tiếp lấy ra thiên lang giao cho nàng tạo hóa đan cùng đưa tin ngọc giản giao cho Ngao Linh. Quá tốt rồi, có cái này tạo hóa đan, lo gì đại sự không thành. Ngao Linh khi biết tạo hóa đan công hiệu sau đó, lập tức vui mừng nhướng mày. Ngao Linh lúc này đưa tới Liêu Thiên phủ tất cả nửa tổ cảnh 9 tầng tu giả, hết thảy có 12 người nhiều trong đó bốn vị chính là từ tổ linh giới theo tới đồng thanh bọn người còn dư lại cũng là đi nương nhờ thiên phủ cái khác giới vực tu giả trong khoảng thời gian này những cao thủ này ở trên thiên phủ địa cung bế quan tại càng trồng càng nhiều đạo mạch phía dưới cái chỗ kia đã trở thành tu luyện thánh địa cho nên gần nhất đột phá người càng tới càng nhiều khi biết tạo hóa đan là vật gì sau đó những người này đều kích động đến tột đỉnh thể thể sẽ vĩnh viễn chung với thiên phủ tại những này những cao thủ chuẩn bị rời đi thời điểm huyết thanh thiên đông nhiên xuất hiện ở trước người của bọn hắn tạo hóa cao thủ đáng sợ kia uy áp lúc này đem bọn hắn đè ngã xuống đất bên trên ta gọi huyết thanh thiên là của các ngươi nhị công tử Hy vọng các ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay mà nói. Bằng 06, Huyết Thanh Thiên nói xong, trực tiếp đem hấp hối lệ biển cả ném đi ra, lời còn sót lại đã không cần hắn nói tiếp. Lệ biển cả, đại điện trong đám người bỗng nhiên xông ra hai người, chính là Huyền Quý Nhất tộc Tịch Minh Sinh cùng Tịch Giao hai cha con gái. Ngài hẳn là cha ta trong miệng tịch lão ca à, người này chính là cha để cho ta giao cho các ngươi. Nhìn thấy Tịch Minh Sinh, Huyết Thanh Thiên lúc này đem sát khí trên người thu vào. Đa Tạ Thiên Lang lão đệ, Đa Tạ Nhị đệ tử, không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Tịch Minh Sinh nước mắt tuôn đầy mà nói, trước đây hắn vô cùng lo lắng từ tổ linh giới đuổi đi lên. Còn tưởng rằng tịch nhà đã bị lệ biển cả tiêu diệt, không nghĩ tới người cả nhà cũng đã bị Thiên phủ nhận được lan thành. Lệ biển cả tính là gì, liên phục thị huynh đệ đều chết ở cha ta cùng sư bá trong tay." Huyết Thanh Thiên đặc ý nói. Nghe được tin tức này, mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết. Cái kia tám vị chưa từng gặp qua Thiên Lang nửa tổ cảnh chín tầng càng là toát ra mùi hôi lạnh, mặc dù bọn hắn gia nhập vào liêu Thiên phủ, nhưng kỳ thật không có gì lòng trung thành. Bởi vì Thiên phủ cao tầng cũng là thế hệ trẻ tuổi, hơn nữa tu vi không bằng bọn hắn, bọn hắn còn nghe nói phủ chủ cũng tu vi và đại phu nhân không sai biệt lắm, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, lòng khinh thị thì sâu hơn bây giờ nghe nói phụ chủ giết chết phục thị huynh đệ sau đó bọn hắn dọa đến lòng can đảm đều nhanh nổ tung nơi nào còn dám khác biệt tâm tư ngao linh bọn người ở tại cùng huyết linh na liên hệ tin tức sau đó lúc này nương mi mặc ra tỷ đệ cùng huyết thanh thiên làm mũi tên tất cả mang một bộ nhân mã thẳng hướng lân cận các châu sau đó để thiên phủ đội ngũ khác nhanh chóng tại các châu thiết lập trụ sở cái này cũng chưa tính mỗi trinh phạt tiếp theo châu chi địa ngao linh liền để bọn hắn tại các châu trung tâm dựng thẳng lên thiên lang tự thần tiếp đó quay chúng quanh tượng thần thiết lập thiên thành bởi vì đây là thiên lang đưa tin trong ngọc giản lời nhắn đủ lúc này Thiên phủ nhiều năm trước tới nay để dành tới sức mạnh cuối cùng phát huy hiệu dụng mới xây 10 điện diêm la cùng 3 bách lục thập đường, còn có từ lời trẻ, trung niên thống lĩnh Thiên phủ 10 bộ đồng thời xuất động. Trừ cái đó ra, công tâu bang thống lĩnh Thiên tượng các cùng tinh thần các cũng nhanh chóng liên chiến các nơi, một lần nữa điều chỉnh chuyển tống lỗ sâu, thiết lập các châu đầu mối khen chốt cùng liên hệ. Một bên khác, bảo trì trung lập 5 tháng vô tận đan sư liên minh, trận sư liên minh cùng một tộc cũng bắt đầu trinh phạt. Hơn nữa bọn họ mục tiêu chủ yếu không phải phục thị mà là người hạ khoảng không, Đoạn Sơn Hà cùng Sao Lạnh Âm Châu ở gia tộc. Có Liêu Thiên Lang tạo hóa đan, bọn hắn đã sáng tạo ra một nhóm chuẩn tạo hóa cấp cao thủ, cầm xuống tam đại bá chủ gia tộc căn bản vốn không đang nói phía dưới. Một ngày này, bị lục đại bá chủ thống trị 5 tháng vô tận 3000 châu cuối cùng nên đón đại thời bài, vô số bị áp bách bị nô dịch hạ giới tu giả cuối cùng cầm vũ khí lên, gia nhập phản kháng bá chủ thế lực hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, 3000 châu giống như đưa tới hắc ám loạn lạc, đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. 909 thứ 909 chương Võ Hồn hiện thế cái này tiêu giao thư sinh thật đúng là có biện pháp a. Thiên Lang sư huynh đệ ba người đi tới hỗn loạn không gian cửa vào thời điểm, phát hiện ở đây đã bị người bậy ra trọng trọng huyễn trận rất nhiều lưu toan tiến vào hỗn loạn không gian nửa tổ cảnh tu giả đều bị vây ở huyễn trận ở trong giống như con rùi không đầu đồng dạng thiên lang lão đệ các ngươi xem như tới nhìn thấy thiên lang ba người tiêu giao thư sinh sư đổ lúc này tiến lên đón ở trên thiên lang tạo hóa đan dưới sự trợ giúp tiêu giao thư sinh cuối cùng tạo dựng ra tầng thứ ba tạo hóa chi tháp thực lực đại trưởng mà ở hắn che trở phía dưới lang hạo nhiên cũng tiến bộ thần tốc khổ cực tiêu giao lão ca tình huống bên trong như thế nào thiên lang vấn đạo con tốt vô luận là hỗn loạn chi môn vẫn là hội nghị bản tròn bên kia cũng không có động tĩnh gì nghĩ đến ba vị kia cũng không cách nào tiếp thu ngoại giới truyền đi tin tức bảng không đã sớm giết ra tới nói lên cái này tiêu giao thư sinh không thể không đội phục thiên lang hắn lưu lại khoảng không gian linh ấn lại có thể không nhìn hỗn loạn không gian đạo tắc áp chế trực tiếp cho hắn truyền lại tin tức sư đệ thừa dịp bọn hắn còn không có phát giác chúng ta nhanh chóng đóng lại hỗn loạn không gian tiếp đó cấp đoạt tạo hóa bí cảnh nếu để cho bọn hắn biết ngoại giới phát sinh sự tình đoán chừng ba châu tận thế cũng liền đến, đến rồi chớ cao hiên sốt rồi nói Vô tận năm tháng phía trước, hắn lựa chọn tán đi tu vi quy tức dưới mặt đất, mới có thể hơi tàn đến nay. Bây giờ còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, căn bản không có khả năng là người hạo không bọn hắn đối thủ. Vị tiên bối này tạo hóa bí cảnh cửa vào cũng không ở đây, hơn nữa hỗn loạn không gian cửa vào cũng là không cách nào đóng lại. À à. Tiêu Giao Thư sinh ở một bên giải thích nói, đó là các ngươi vô tri, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, chớ Cao Hiên trước tiên vọt vào hỗn loạn không gian, nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là hắn vậy mà mang theo mọi người đi tới hội nghị bàn tròn chỗ ở gian kia căn phòng nhỏ. Tiên bối. Cái này hội nghị bàn tròn đã bị người Hạo không luyện hóa, chúng ta chín người đều ở đây lê lưu lại riêng mình ấn ký, tùy thời đều có thể hình chiếu tới. Tiêu giao thư sinh tràn đầy sự khó hiểu, không biết vị này bị Thiên Lang gọi là sư huynh tiền bối đến cùng muốn làm gì. Cái gì hội nghị bàn tròn? Đây là mở ra cùng đóng lại hỗn loạn không gian chìa khóa, người Hạo không luyện hóa chỉ là tầng ngoài cùng cấm chế, chỉ cần chúng ta bài trừ hắn ấn ký, liền có thể cưỡng ép luyện hóa chìa khóa, tiếp đó phong bế hỗn loạn không gian. Trở Cao hiền nói. Nhưng nếu như vậy làm, nhất định sẽ kích động người Hạo không bọn hắn, lấy chúng ta thực lực hôm nay đối đầu bằng hắn, cái này có chút treo a. Một tộc lao tổ tràn đầy lo lắng. Bây giờ vô luận là hắn vẫn chớ Cao Hiên, thực lực đều cùng Thiên Lang không sai biệt lắm, liên hiệp lại có lẽ có thể đánh thắng Đoạn Sơn Hà cùng Sao Lạnh em một người trong đó, nhưng đối đầu với người hạo không sẽ không nhất định. Truyền thuyết người này đã cấu kiến 9 tầng tạo hóa chi tháp, cũng tại ngóng nhìn thiên môn, nếu là lại bước ra một bước kia, phương thiên địa này chính là của hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên cướp Đoạn Tạo Hóa bí cảnh, các ngươi đi theo ta." Chớ Cao Hiên cắn răng, lúc này vọt ra khỏi doanh phòng. Trong lúc mọi người chuẩn bị đi theo Chớ Cao Hiên rời đi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên vọt tới 7 người. Khi thấy trong đó cái kia nam đạo tịnh lệ thân ảnh thời điểm, Thiên Lang lập tức sắc mặt đại biến. "Ta hai vị lão ca à, các ngươi lúc này mang đám này cô nãi nãi vào để làm gì? Đây không phải thêm phiền đi?" Thiên Lang mặc dù cũng rất tưởng niệm vợ con của mình, nhưng tạo hóa bi cảnh can hệ trọng đại, căn bản không cho phép con hắn nữ tình trường. "Ngươi đừng vé mục dã tiền bối cùng trọng mang tiền bối, là ta cầu bọn hắn mang bọn ta tiến vào." Ngao Linh ôm Thiên Lang cánh tay, hai mắt đỏ bừng nói, nhiều năm như vậy không thấy, nàng nhìn trời làm tưởng niệm cũng đã nước tràn thành lụt. Nhìn thấy Ngao Linh cùng Tiểu Hàn khắc nàng cái kia dần dần phiếm hồng hốc mắt, Thiên Lang lở ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào cuối cùng chỉ gạt ra một câu những năm này thực sự là khổ cực các ngươi nhưng các ngươi rời đi về sau thiên phụ làm sao bây giờ hừ ngươi cũng chớ xem thường con cái của ngươi nhóm bọn hắn bây giờ đã không phải là tiểu hải tử hơn nữa còn có lao mi bọn hắn còn có sư phụ bọn hắn ngươi lo lắng cái gì vậy a lúc này tử đồng cũng chen chúc tới một bộ bị hủy khuất tiểu nữ nhi tư thái mà tiểu hàn tam nữ thì đứng ở một bên cởi trộm sau một phen hiểu rõ thiên lang mới biết được nguyên lai ngao linh các nàng lo lắng an nguy của hắn một phen bàn bạc sau đó không để ý hắn tại trong ngọc giản khuyên bảo trực tiếp phục dụng tạo hóa đan không nghĩ tới hiệu quả lại tốt kinh người Tại tạo hóa đan rèn luyện cùng cái tạo phía dưới, các nàng chẳng những tu vi tăng mạnh, những cái tiêu tạo hóa chi khí còn tại mạng của các nàng trên bàn ngưng kết trở thành một đạo cùng các nàng tâm ý tương thông hồn thể. Thiên Lang từng cái kiểm tra năm vị tiểu thê mệnh bàn, đều bị các nàng mệnh bàn bên trong hồn thể kinh động. Loại vật này có chút giống hán lang linh, lại có chút giống hắn tứ tượng thủ hộ thần thú. Ngao linh ngưng tụ ra là một đầu đồng thể trong suốt tiểu bạch long, cho dù là nàng ban đầu ở tiên thần thế giới dưỡng dục ra long linh cũng phải làm cho ra vị trí. Vây quanh nó chuyển, tiểu hàn ngưng tụ ra là một đóa tử vô số hàn băng cánh hoa tạo thành băng liên hoa chỉ là quan sát liền cho người ta một loại hàn băng thứ cốt cảm giác từ đồng ngưng tụ là một gốc linh quang long lánh tiên đẳng ảnh cơ chính là một cái phát ra ô quang bảo kiếm mà huyết linh na lại là một cái tam túc kim hối loại này hồn thể cùng linh thể giống như không giống nhau tựa hồ cùng các ngươi huyết mạch thiên phú liên quan nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai tu luyện có thể tu ra loại vật này tới a thiên lang kinh ngạc nói ta tử quỷ kia lão cha hao tốn vô tận thời gian và tinh lực đều không thể hoàn thành sự tình tiểu tử ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền làm đến, đến rồi nếu như hắn dưới suối vẫn biết đoan trưởng cũng nhắm mắt ta chớ cao hiên sở lấy dầu rượu gương mặt cảm khái Đám người nghe xong hắn lời nói này đều chố mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng thiên lang cũng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Đạo Tổ từng theo chớ cao hiên nói qua mấy câu, tạo hóa chi tâm, vạn giới chi nguyên, thiên sinh địa dưỡng, quỷ thần không kịp. Cái này tạo hóa chi trong lòng tự đủ hẳn là tạo hóa bản nguyên, tạo hóa bản nguyên không cách nào chủ động chuyển thừa, cần tự động chọn chủ. Thiên lang bây giờ chính là tạo hóa bản nguyên chủ nhân, hơn nữa tạo hóa bản nguyên kèm theo thiên lang thai nghén, xuất sinh cùng trưởng thành, đã sớm quy về hỗn độn, cùng hắn hòa làm một thể, biến thành Liêu Thiên Mã sơ khai thời điểm hỗn độn bản nguyên. Thiên địa sinh ra mới bắt đầu. Tạo hóa bản nguyên 1/19, phân biệt sáng tạo ra hôm nay cựu Thiên Thập Địa, mỗi một phe thiên địa tạo hóa bản nguyên chỉ có thể dựng dục ra một cái tổ cảnh, cái này có lẽ chính là cựu Thiên Thập Địa đại chiến nguyên nhân căn bản. Một phương thiên địa chỉ có thể có một vị bá chủ, chỉ cần vị trí kia còn có người chiếm, những người khác liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cha ta vẫn muốn giải quyết vấn đề này, nhường tạo hóa bản nguyên biến thành có thể kéo dài tụ, có thể thành thì càng nhiều người đổ vận. Chớ Cao Hiên nói nghiêm túc, ngươi là nói mấy vị sư muội ngưng tụ ra linh thể là tạo hóa bản nguyên mỗi dưỡng. Mục tộc lão tổ nhìn về phía Trở Cao Hiên, hắn trước đó chỉ là ký danh đệ tử. Đối với đạo tổ cơ mật kỳ thực biết được không nhiều. Kỳ thực không chỉ là hắn, chính là mục giã, trọng mang cùng tiêu giao thư sinh ba vị này khi xưa bá chủ cũng đều bị chấn động đến mức nói không ra lời, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Đó chính là bọn họ phương thiên địa này sẽ không còn chịu tạo hóa bản nguyên hạn chế, chỉ cần chuyển thừa tạo hóa bản nguyên người, đều có cơ hội cựa lên trời, mặc dù đây chẳng qua là cực nhỏ hy vọng, nhưng chung quy là có một khả năng nhỏ nhoi. Tại mọi người lửa kia nóng ánh mắt ở trong, chớ cao hiên nghiêm túc gật đầu một cái. Không tệ, tạo hóa bản nguyên hẳn là tại sư đệ ở vào thai nghén giai đoạn liền tiến vào trong cơ thể của hắn kèm theo hắn xuất sinh cùng trưởng thành, bây giờ tạo hóa bản nguyên quy về hỗn độn, trở thành vậy quá sơ chi khí, chân chính có tạo hóa chi lực, nếu là sư đệ đang lâm đỉnh cao nhất, nói không chừng còn có thể tự thành một bộ, mở ra mới hệ thống tu luyện. Quá tốt rồi. Đám người nghe lời nói này, lập tức vui mừng khôn xiết, bất quá chớ cao hiên câu nói đầu tiên đem bọn hắn nhiệt huyết tới tắt. Đừng cao hưng quá sớm, trên đời này sự tình cũng là hai mặt, tạo hóa bản nguyên trở thành ngươi hỗn độn bản nguyên sau đó, mặc dù thành tiểu ngươi và vợ con của ngươi, nhưng là đã mất đi để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành cả tính nếu như các ngươi bên trong không ai có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, chúng ta phương thiên địa này cũng sắp biến thành cựu thiên thập địa ở trong hạng chót tồn tại. Nếu là lại phát sinh cái gì đại chiến, chúng ta liền sẽ trở thành người cắt thịt cá trên tất gỗ. đã như vậy, không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta phải mau chóng đoạt lấy tạo hóa bí cảnh. Thiên Lang nhìn về phía Trư Cao Hiên cùng một tộc Lão tổ nói, hảo, tất cả mọi người gật đầu một cái. Phu quân, cái này hồn thể nếu là chúng ta mạch này chuyên trúc, vậy ngươi cho nó lấy cái tên a? Huyết Linh Nam Đông nhân nói, vậy thì gọi võ hồn a? Thiên Lang suy nghĩ một chút nói, cuối cùng, ngục dã. Trọng mang cùng tiêu giao thư sinh sư đổ lưu lại thủ hộ tại hỗn loạn không gian cửa vào phụ cận để phòng có người tùy tiện xâm nhập ngao linh năm nữ thì đi theo thiên lang bọn hắn tiến nhập hỗn loạn không gian chỗ sâu dung chớ cao hiên mà nói chính là các nàng năm người cũng là tạo hóa bản nguyên nhị đại người thừa kế tiến vào bí cảnh lời nói có lẽ sẽ nhìn trời lang trưởng không bí cảnh có chỗ trợ rốt theo không ngừng đi tới thiên lang bản nguyên liền càng thêm sao động bây giờ hắn đã xác nhận tạo hóa bí cảnh chính là tạo thành hắn bản nguyên sao động chỗ đến rồi đi qua hơn nửa tháng gấp rút lên đường, Thiên Lang bọn hắn đi tới một cái trăm trượng vòng xoáy trước mặt, nơi này hỗn loạn đạo tắc so phía ngoài cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo chớ cao hiên cùng một tộc lão tổ lý giải, Ngao Linh các nàng năm cái chắc chắn gánh không được nơi này áp lực, nhưng để bọn hắn kỳ quái là, Ngao Linh bọn hắn vậy mà một chút việc cũng không có, hơn nữa các nàng trong cơ thể võ hồn còn tại chậm rãi thu nạp trùng quanh tạo hóa chi khí tráng đại bản thân. Được trời ưu ái a. Chớ cao hiên cùng một tộc lão tổ đều ở đây trong lòng cảm thán nói, xem ra đây chính là tạo hóa bí cảnh ở vào hỗn loạn không gian nội bộ lối vào, chúng ta đi vào đi." Thiên Lang nói xong, gia hai cánh tay đem ngao linh các nàng bảo hộ ở trong lực nhưng còn không có đợi hắn hành động trước mắt vòng xoáy bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn tại mọi người còn chưa kịp phản ứng chính giữa vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng không thể kháng cự trực tiếp cuốn lấy thiên lang liền kéo tiến vào chính giữa vòng xoáy phu quân ngao linh các nàng không hề nghĩ ngợi liền theo nhảy vào chớ cao hiên bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp lao ra hỏa đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói cái này cửa vào là an toàn sao mục tộc lao tổ chừng chớ cao hiên tức giật gắt đều đi qua đã nhiều năm như vậy người hạo không mấy cái kia tiểu độc tử lại chạy vào đi làm loạn một trận. Ta nào biết được lại biến thành dạng này? Chớ cao hiên gương mặt bất đắc dĩ. Đi, đừng nói nhảm, đi vào trước rồi nói sau. Hai người lẫn nhau, cũng đi theo nhảy vào vòng xoáy. 910 thứ 910 chương Tổ Thần Điện thiên Lang rơi vào vòng xoáy sau đó, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, giống như đã rơi vào đường hầm không thời gian muốn bị lôi kéo đi đến sinh đồng dạng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thiên Lang giống như là một quả cục đá đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ, một viên đá gây lên ngàn cơn sóng, trung tâm hỗn loạn đạo tắc lập tức dao động đứng lên, điên cuồng hướng hắn cuốn tới. Xuy, xuy. Suy. cho dù Thiên Lang kịp thời tạo ra Thái Cực Thiên Đồ cùng đạo vực, thế nhưng cùng bạo đạo tắc phong bạo còn tại trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu, nếu không phải thể phách của hắn đủ cường đại, đoán chừng thịt đều sẽ bị cạo xuống một lớp tới. Nơi này đạo tắc chi lực so hỗn loạn không gian cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là Thiên Lang bền chắc không thể gãy kia đạo vực ở đây đều bị không ngừng tan dã. Thời khắc mấu chốt, Thiên Lang quả quyết trốn vào Hỗn Độn Tiên Đỉnh ở trong, nhưng hắn vẫn không cách nào khống chế tiên đỉnh tiến lên, chỉ có thể giống như trong đại dương một chiếc thuyền con giống như nước chảy bèo trôi, bị đáng sợ kia hỗn loạn phong bạo cuốn đi. 6. Cùng trời lang tao ngộ không giống nhau. Chớp Cao Hiên cùng một tộc Lão Tổ cũng không có gặp phải bao lớn hung hiểm, này đối sư huynh đệ an nhiên rơi xuống bí cảnh bên trong. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng lại tới nơi này, chỉ là không biết hiện tại ta đây có hay không tư cách tiến vào tổ thần điện. Chớp Cao Hiên nhìn xung quanh cái kia mờ mờ đại sơn cảm khái nói: Tổ thần điện là cái gì? Một tộc Lão Tổ chỉ là nói tổ ký danh đệ tử địa vị kỳ thực so chớp Cao Hiên năm đó tùy tùng gã sai vật còn thấp hơn, nếu không phải là dựa vào kéo dài thọ nguyên sống đến bây giờ, hắn căn bản không có khả năng cùng chớp Cao Hiên mình khởi bình toạn, cho nên hắn biết đến bí mật vô cùng có hạn. Nói như thế nào đây? xem như chúng ta thế giới này hạch tâm a thiên lang sư đệ mặc dù đã dung hợp tạo hóa bản nguyên nhưng hắn nếu muốn chân chính nhường tạo hóa bản nguyên một lần nữa quý nhất còn phải tiến vào tổ thần điện tiếp nhận tề lễ nếu là hắn vào không được sáu. vào không được sẽ như thế nào một tộc lao tổ truy vấn ta đây cũng không biết cha ta nói ta không phải là người thừa kế của hắn cho nên không có nói cho ta biết quá nhiều đi được tới đâu hay tới đó a chớ cao hiên nói xong căn bản vốn không để ý tới một tộc lao tổ truy vấn trực tiếp đi về phía bí cảnh chỗ sâu đã bao nhiêu năm lại có người đi tìm cái chết làm chớ cao hiên cùng một tộc lao tổ đi tới một tòa cao vút trong mây không nhìn thấy cuối cổ bảo phía trước lúc một cái thanh âm lạnh lùng đống nhiên hướng lên giả thân giả quỷ lang ra đến a một tộc lao tổ lạnh lùng nói chớ cao hiên liền so một tộc lao tổ trực tiếp nhiều hắn con ngón tay liền hướng về cổ bảo trước một tòa pho tượng bắn tới. Vành. pho tượng kia lập tức nổ tung lộ ra một đạo to lớn thân ảnh đoạn Sơn hạ chớ cao hiên không nhận ra người này một tộc lao tổ nhưng là quen thuộc phải bởi vì người này chính là đại thiên thế giới đệ nhị bá chủ đoạn xuân hạ ảnh ảnh đúng lúc này ngoài ra hai tòa pho tượng cũng nổ tung một đen một trắng hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở sư huynh đệ hai người trước người truyền thuyết mấy người các ngươi thẳng danh quan tại hỗn loạn không gian bế quan xem ra thế nhân đều bị lựa à. một tộc lao tổ lúc này toàn thân kéo căng tùy thời chuẩn bị xuất kích bởi vì này hai người chính là đệ nhất bá chủ người hạo không cùng đệ tam bá chủ an lương âm sư đệ chớ khẩn trương đây bất quá là bọn hắn tự chém đi ra ngoài phân thân thôi chớ cao hiên lạnh lùng nói nha à, lại có thể nhìn ra chúng ta là phân thân không biết vị đạo hữu này sương hôn như thế nào Mặc dù bị người xem thấu thân phận, nhưng Đoạn Sơn Hà lại không có để ý chút nào, cho dù là phân thân, hắn cũng có đầy đủ tự tin đánh giết trước mắt hai lão già này. Nói nhảm cái gì, nhanh chóng ra tay. Cùng đoạn núi sông tự đại không giống nhau, người hạo không khi nhìn rõ ràng chớ Cao Hiên khuôn mặt sau đó, căn bản vốn không nói nhảm, trực tiếp độc thủ. Lão đại như thế nào trở nên như thế xúc động rồi? Đoạn Sơn Hà không rõ ràng cho lắm nhìn về phía An Lương Âm. Hắn là chớ Cao Hiên. An Lương Âm nói xong, đưa tay trước người khẽ vỗ, một chuông bạch ngọc đàn lúc này trống rỗng xuất hiện, nàng ấy tiêm tú mười ngón nhanh chóng tại bạch ngọc trên đàn toát ra từng chuôi âm phủ đổi thành thực chất, giống như như hồ điệp hướng người hạo không cùng đoạn sơn hà bay đi. Tổ Thảo. Đoạn Sơn Hà mắng to một câu, lúc này đánh về phía một tộc lão tổ. Thế nhân không biết chớ cao hiên là ai, nhưng bọn hắn ba người há lại sẽ không biết, đây chính là đạo tổ duy nhất dòng dõi, truyền thuyết tại vô tận năm tháng phía trước liền đã tạo dựng ra chín tầng tạo hóa chi tháp. Sư đệ, ra tay toàn lực. Chớ Cao Hiên đối với một tộc lão tổ nói. Chỉ thấy trên người hắn kim quang ẩn hiện, giống như một cái màu vàng hư ảnh động dạng, không ngừng tại người hạo không chúng quanh quẩn hiện, người hạo không căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hắn nhưng hắn bắn ra kim sắc phích lịch lại đánh người hạo không sức đầu mẹ chán minh bạch một tộc lao tổ hai chân lúc này cắm dễ tại bí cảnh ở trong xanh biết sợi dễ giống như vô số súc tu điên cuồng hướng đoạn sơn hà vây quanh mà đi hắn kể từ phục dụng liễu thiên lang cho thượng phẩm tạo hóa đan chi phía sau tu vi đã khôi phục năm thành tuy không nhất định là đoạn sơn hà bản thể đối thủ nhưng chừng trị hắn một cái phân thân một tộc lao tổ vẫn có lòng tin vốn là sư huynh đệ hai người cho là rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu nhưng chiến đấu chân chính đứng lên bọn hắn mới phát hiện quá áy đương nhiên nếu như là đơn đả độc đấu Bọn hắn tự tin tùy thời đều có thể cầm xuống người hạo không cùng đoạn núi sông phân thân, nhưng một bên còn có một cái khó dây dưa an lương âm. Nữ nhân này mặc dù không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng nàng huyện âm đạo tắc lại làm cho chớ cao hiên cùng một tộc lao tổ nếm nhiều nhức đầu. Tại nàng lấy huyện âm đạo tắc ra chỉ, người hạo không cùng đoạn núi sông thực lực bị cất cao một cái cấp độ, nhưng bọn hắn hai người lại vừa vận tương phản. Cuối cùng tại chớ cao hiên vận dụng bí thuật dưới tình huống, bọn hắn sư minh đệ mới thủ thắng. Sư minh, làm sao bây giờ? Một tộc lao tổ thở hôi thì nói, vốn là cho là bọn họ nhiều nhất phái mấy cái tiểu lâu la ở nơi này chấn dữ. Không nghĩ tới, nhưng là phân thân của mình, lần này sẽ toái, chúng ta nhất thiết phải lập tức đóng lại hỗn loạn không gian. Chớ Cao Hiên thần sắc ngưng trọng nói, đại thiên thế giới là hắn cha địa bàn, nếu để cho ba tiên này biết tạo hóa bản nguyên rơi vào Liêu Thiên Lang trong tay, nói không chừng sẽ lấy thiên phủ đám người vì thẻ đánh bạc, uy hiếp thiên lang giao ra tạo hóa bản nguyên. Nhưng tạo hóa bản nguyên sớm đã cùng thiên lang hòa làm một thể, căn bản là không có cách tách ra, đến lúc đó thiên lang rất có thể vì Liêu Thiên phủ đám người mà hy sinh chính mình. Người hạo không không phải tạo hóa bản nguyên chọn chúng người, hắn làm được cho dù tốt cũng không khả năng vượt qua năm đó đạo tổ, chớ đừng nói chi là Thiên Lang nếu là cựu thiên thập địa lần nữa phát sinh đại chiến, không có liều thiên lang che chở đại thiên thế giới, chỉ có bại vong một đường. vậy còn chờ gì, đi. sư huynh đệ hai người liếc nhau, lúc này hướng bi cảnh mở miệng liền xông ra ngoài, lại đối với cái kia gần ngay trước mắt cổ bảo cửa vào nhìn như không thấy. cùng chớ cao hiên này đối sư huynh đệ đoán một dạng, tại người hạo không ba người phân thân bị chém giết một khắc này, bọn hắn thân ở hỗn loạn không gian chỗ sâu bản thể trước tiên liền hiểu rõ. Cấp thực cuối cùng vẫn là xuất hiện. người hạo không lạnh lùng nói, hai cái này lão giả thế mà cũng chưa chết. đoạn sơn hà chấn động vô cùng. Mà An Lương âm lại yên lặng phá vỡ nàng nhiều năm qua đông lại đạo ken ở, kể từ lên người hạo không thuyền hải tặc, nàng liền đã không được chọn. 6. Tại Song Vương Nhân Mã riêng phần mình bận rộn thời điểm, khống chế Hỗn Độn Tiên Đỉnh Tiên Lang bị vẻ này cường đại hỗn loạn phong bạo đưa vào một tòa xưa cũ đồng điện ở trong. Ken, Hỗn Độn Tiên Đỉnh đụng vào đồng điện trên vết tường, đáng sợ kia lực phản chấn trực tiếp đem Tiên Lang từ trong đỉnh đánh bay đi ra. Hô, Tiên Lang từ trong đỉnh lăn ra đến sau đó, nhịn không được thở ra một cái thật dài. Hắn lúc này, cảm giác mình toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Ta đi, cái này nơi quái quỷ gì? Thiên Lang xoa bả vai lẩm bẩm lầu bầu nói: "Bởi vì chỗ này không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hơn nữa hắn cả người nguyên khí cùng đạo tắc đều bị áp chế gắt gao, liền trên đất Hỗn Độn Tiên Đỉnh cũng cùng hắn đã mất đi cảm ứng. Nếu không phải hắn thể phách cường đại, nói không chừng vừa rồi cái kia một chút là có thể đem hắn ngã chết, hắn cũng sắp trở thành tu luyện sử thượng cái thứ nhất bị ngã chết tạo hóa cấp cao thủ." "A, chuyện gì xảy ra?" Ở trên Thiên Lang nghi hoặc lúc, trên đất Hỗn Độn Tiên Đỉnh thế mà lơ lửng, tiếp đó tự động hướng về đồng điện chỗ sâu bay đi. "Làm cái gì?" Thiên Lang nhịn không được tò mò đi theo, Hỗn Độn Tiên Đỉnh là của hắn bản mệnh khí cũng không thể cứ như vậy ném đi. Theo không ngừng xâm nhập, trong điện đồng bắt đầu xuất hiện một chút mờ mịt thanh khí. Đến rồi chỗ sâu thời điểm, những thứ này mờ mịt thanh khí đã hóa thành thực chất, giống như đám mây đồng dạng phiêu phù ở đồng điện ở trong. Đây rốt cuộc là sáu. Nhìn trước mắt tình cảnh, thiên lang chấn kinh đến nói không ra lời. Ở nơi này đồng điện chỗ sâu vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tượng đồng. tòa này tượng đồng phía trên đã mọc đầy màu xanh đồng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Tượng đồng trung canh lượn lờ từng đoàn từng đoàn từ tạo hóa thanh khí hóa thành đám mây, giống như thần tích. Hai tay của hắn đặt ngang ở trước người, giống như là kéo lên cái gì nhưng phía trên lại chống chân như thế. tại tượng đồng tại phía trước lơ lửng một tôn từ đạo tắc tạo dựng mà thành cự đỉnh. nhường thiên lang chăm nghĩ không thể lý giải là tôn này đạo tắc cự đỉnh thế mà cùng hắn huôn độn tiên đỉnh giống nhau như lúc. ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì quỷ? dường như là vì hồi ứng thiên như sói vậy, tôn này đạo tắc cự đỉnh bỗng nhiên phát ra một hồi quang mang mấy liệt. thiên lang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ý thức của hắn tụt ra hiện một mảnh mênh mông huôn độn thế giới ở trong. đây là một cái vô cùng nguyên thủy thế giới, nhân loại vẫn ở tại an long ở lỗ mới sinh giai đoạn, bọn hắn không hiểu được tu luyện, thậm chí ngay cả thịt cũng là an sống nhưng bọn hắn thể phách lại vô cùng tương đại. Ầm ầm. Tại một cái nào đó đoạn thời gian, hỗn độn thế giới nổ tung, một đoàn tràn ngập thanh khí quang mang từ hỗn độn thế giới bên trong bật ra, tiếp đó chia làm 19 phần, phiêu tán đến chia ra tới thế giới ở trong. Ở nơi này đoàn ánh sáng mang phổ chiếu phía dưới, một cái bị chia ra tới thế giới ở trong, Vạn Linh cuối cùng đi ra u mê, mở ra linh trí, từ từ xuất hiện đủ loại văn minh. Bộ phận người thông tuệ nhóm tìm được đoàn kia tia sáng chỗ ở đại sơn, mỗi ngày chiều bãi, tại nơi tia sáng phía dưới, bọn hắn hiểu được như thế nào mở ra tự thân tiềm năng, đó chính là công pháp hình thức ban đầu. Thời điểm đó mọi người vô cùng phấn phác, vì cảm ơn tia sáng mang tới hết thảy, bọn hắn tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, chiếu vào bộ dáng nhân loại tạc ngọn núi kia, tạc thành một người thành tín nâng tia sáng bộ dáng. 911 thứ 911 chương Tổ thần tượng đồng tiên dân mở Đại Sơn là một tòa đồng núi, tại tượng đồng sau khi hoàn thành, bọn hắn mỗi ngày hướng về phía tượng đồng cung bái, cảm tạ tia sáng ban cho, cuối cùng thế giới này đạn sinh toàn bộ sinh linh đều gia nhập sùng bái hàng Ngũ. Cuối cùng, bọn hắn còn thu thập thiên hạ chi đồng, cùng mở Đại Sơn được nát liệu dùng luyện cùng một chỗ, vì tượng thần chế tạo thần điện, đây là một hạng gian khổ mà công trình vĩ đại. Trải qua thực rất nhiều người không ngừng cố gắng mới hoàn thành. Cái này đoàn ánh sáng mang chính là tạo hóa bản nguyên nguyên bản hình thái, tại vạn linh nghiệp lực gia trì, tạo hóa bản nguyên cùng phương thiên điệu này triệt để dung hợp, mà tượng thần tiếp nhận vạn linh tri bái, cũng từ từ sinh ra linh trí. Theo vạn linh trí tuệ cũng càng ngày càng cao, các tộc ở giữa bắt đầu có bất đồng, mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, cuối cùng cuối cùng bạo phát chiến tranh. Tại vĩnh viễn tranh đấu ở trong, mọi người dần dần quên đi tạo hóa bản nguyên đất nước, sùng bái người cũng càng ngày càng ít. Tại vạn tộc đại chiến sắp đem phương thiên điệu này đánh nát thời điểm, tôn này tượng đồng bên trong linh thức cuối cùng không nhìn nổi, hắn đi ra tự động cùng tạo hóa bản nguyên dung hợp lại với nhau. hắn bởi vì tạo hóa bản nguyên mà sống, cùng tạo hóa bản nguyên vốn là nhất thể, cả hai dung hợp sau đó, tu vi của hắn đột phá đến tổ cảnh. chẳng những có mình một thân, hơn nữa trí tuệ cũng viễn siêu đại thiên thế giới sinh linh. tổ cảnh cường giả đưa tay liền có thể huy động thiên địa vĩ lực, thậm chí có thể thay đổi thế giới quỹ tích vận hành, chiến tranh rất nhanh liền bị san bằng định rồi. đại thiên thế giới cũng đưa tới một đoạn rất dài hòa bình tối nguyện. tại đại thiên thế giới đồng bộ phát triển đồng thời, cựu thiên thập địa thế giới khác cũng không có dậm chân tại chỗ, bọn hắn cũng có riêng mình văn minh cùng hệ thống tu luyện nhưng cũng không phải mỗi một phe thiên địa tổ cảnh cường giả cũng giống như đại thiên thế giới tượng đồng linh thức như vậy nhân tử. Bọn hắn tại cùng tạo hóa bản nguyên dung hợp sau đó, đều hiểu rõ bản nguyên bí mật, bắt đầu đối cái khác thế giới bản nguyên lên thám nghiệm. Cuối cùng, tại một cái nào đó thời đại, tổ cảnh đại chiến bạo phát. Một trận chiến này, tiểu thiên thập địa bá chủ đều không thể chí thân sử ngoại, bao quát đại thiên thế giới tượng đồng linh thức. Nhân tử tượng đồng linh thức không nhịn đau hạ sát thủ, cuối cùng vẫn là bị thế giới khác tổ cảnh cường giả đánh nát, hắn liều mạng lực lượng cuối cùng đem bản nguyên đưa về đại thiên thế giới tượng đồng bản thể ở trong, lúc này mới có về sau đạo tổ. Đạo tổ cũng là một vị nhân từ tổ cảnh cường giả, hắn hấp thụ tượng đồng linh thức giao hấn, muốn làm đại thiên thế giới mưu một cái có thể cầm tụ phát triển tương lai, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Cuối cùng, hắn cũng đi tượng đồng linh thức đường xưa. Bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn làm một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt, tại trước khi chết đem đồng điện móc ra, thành lập tạo hóa bĩ cảnh. Tiếp đó đem đồng núi vị trí kèm thêm tạo hóa bản nguyên chia liệ ra ngoài, để cho nó thế giới cường giả không cảm ứng được. Cái này cũng là tổ linh giới cùng hỗn loạn không gian từ đầu tới. Đây quả thực là đại thiên thế giới vạn linh tiến hóa lịch sử a. Xem xong những vật này sau đó. Thiên Lang cảm khái nói, hắn tâm niệm vừa động, thoát ly thế giới này, về tới ở trong hiện thực. Lúc này Thiên Lang minh bạch, vô luận là tượng đồng linh thức hay là đạo tổ, bọn họ đột phá đều cùng tòa này tượng đồng có liên quan. Đến nỗi tượng đồng lúc trước năng lượng cự đỉnh, liền để Thiên Lang nhìn có chút không hiểu, hắn hiểu đến trong tin tức giống như không có vật này. Hơn nữa, cái này năng lượng cự đỉnh chẳng biết tại sao, vậy mà cùng hắn huân độn tiên đỉnh giống nhau như lúc, chẳng lẽ cái đồ chơi này xuất hiện cùng hắn có liên quan? Tính toán, không muốn nhiều như vậy, vẫn là nghĩ biện pháp tăng cao tu vi quan trọng. Nghĩ tới đây, Thiên Lang nhảy lên một cái trực tiếp rơi xuống cái kia tượng đồng hai tay phía trên cùng lúc đó hỗn độn tiên đỉnh cũng lên tới cái kia năng lượng cự đỉnh trung ương ông thiên lang vừa ngồi xếp bằng xuống toàn bộ tượng đồng liền phát ra hừng hực bạch quang trên người nó màu xanh đồng cũng bắt đầu chậm rãi chọc từng mảng lộ ra cái kia lập loè thần quang chân thân cùng lúc đó tượng đồng cái kia mơ hồ ngũ quan cũng bắt đầu từ từ rõ ràng nếu như thiên lang lúc này nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện cái kia tượng đồng ngũ quan vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc nhưng thiên lang đã không thấy được bởi vì hắn đã đắm chìm vào tu luyện ở trong tượng đồng trên thân hảo quan vật trợ không ngừng hướng về thiên lang thể nội chui ở tầng này tia sáng chiếu dọi phía dưới thiên lang trong cơ thể ngũ tạm lục phủ kinh mạch xương cốt cũng biết tích hiện ra những ánh sáng này đang không ngừng rèn luyện thân thể của hắn tại những này tia sáng dưới sự kích thích thiên lang ngũ hành mệnh bản cũng phát sáng lên âm dương trong ao âm dương ngư bắt đầu truy đuổi đứng lên sau đó một cỗ đáng sợ hấp lực lấy thiên lang làm trung tâm không ngừng ra bên ngoài khuấy tán hô trong điện đồng mờ bị thanh khí chịu đến cổ lực lượng này lôi kéo tất cả đều điên cuồng tuôn hướng thiên lang giống theo bốn tiếng giống giận kinh thiên động địa âm dương chỉ trung bành tứ tượng thủ hộ thần thú đồng thời mở hai mắt ra bốn tơ miệng rộng đột nhiên mở ra Vô tận tạo hóa thanh khí giống như tìm được thổ lộ miệng đồng dạng, điên cuồng xông vào thần thú trong miệng. Theo tứ tượng thủ hộ thần thú không ngừng thôn vệ tạo hóa thanh khí, thiên lang âm dương chỉ bên ngoài tạo hóa chi tháp bắt đầu rung động, từ một tầng từ từ hướng mà tầng 2 tiến phát, sau đó là tầng 36. Mà ở ngoại giới, cái kia năng lượng cự đỉnh cũng bắn ra rầm dạp chẳng trị năng lượng sợi tơ, liên tiếp đến hỗn độn phía trên tiên đỉnh, cả hai dường như đang từ từ dung hợp. 6. Tạo hóa bí cảnh bên ngoài, hỗn loạn không gian. Ngụy Hạo không đi ra đạo kia nở sau đó, trước tiên cũng cảm giác được không đúng. Hắn cùng Đoạn Sơn Hà, sao lương âm không giống nhau. Phục thị huynh đệ lấy nói là cùng bọn hắn ngồi ngang hàng bá chủ, không bằng nói là tiểu đệ của hắn càng thêm thỏa đáng một chút. Bởi vì phục thị huynh đệ là theo chân hắn cùng nhau lớn lên, hắn đưa cho phục thị huynh đệ không ít cơ duyên, bằng không lấy chỉ là quỷ hộ tộc tứ chất, cho dù kích hoạt lên tổ huyết cũng không khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Nhưng bây giờ hắn vậy mà cảm giác không thấy phục thị huynh đệ tồn tại, hắn lưu lại trên người bọn họ ấn ký càng là biến mất. Lão đại, gì tình huống? Lúc này, Đoạn Sơn Hà hòa an lương âm cũng tới đến rồi người hạo không bên người. Phục niệm cùng phục tâm chết, Đoán Trường Lệ biển cả cũng đã bị giết ta, vô tận năm tháng đi qua nhưng cái kia người không an phận cuối cùng đi ra. người hạo không nói xong, bước ra một bước, cuốn lấy đoạn sơn hà hòa an lương âm biến mất ở hỗn loạn không gian chỗ sâu. hội nghị bàn tròn, cũng chính là hỗn loạn không gian chìa khóa bên trong, chớ cao hiên tại một tộc lao tổ hiệp trợ phía dưới, không ngừng luyện hóa trên mặt bàn đóa hoa kia, nhưng tiến độ vô cùng chậm. sư minh lấy chúng ta tiến độ này, ngày tháng năm nào mới có thể đóng lại hỗn loạn không gian a? người hạo không bọn hắn chắc chắn đã chạy về đằng này. một tộc lao tử khẩn trương nói, bọn hắn đã đến. chớ cao hiên đống nhiên ngừng lại, thần sắc ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa, xem ra ngươi biết món đồ này lai lịch. Người Hạo không chấp hai tay sau lưng đi đến, lạnh lùng nhìn xem chớ Cao Hiên. Phía sau hắn Đoạn Sơn Hà Hòa An Lương Âm cũng đối hai người nhìn chằm chằm. Biết lại như thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho người sao? Chớ Cao Hiên sao cũng được nói, ánh mắt lại tích lưu lưu loạn chuyển lấy. Lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, liên thủ đối phó yếu nhất sao Lương Âm có lẽ vẫn được, đối đầu Đoạn Sơn Hà nhất định sẽ bị đè lên đánh, đối đầu người Hạo không đó chính là tự tìm cái chết. Một cái vì sống sót liền tu vi đều có thể tàn đi người, lại còn có khuôn mặt nói lời như vậy. Đoạn Sơn Hà khinh thường nói, sao Lương Âm lại lặng lặng đứng tại người Hạo không sau lưng? trên mặt nhìn không ra buồn vui. Giống. Đúng lúc này, bốn tiếng đáng sợ tiếng thú gào từ hỗn loạn không gian chỗ sâu truyền ra. Sau đó, một tôn to lớn tượng đồng hư ảnh dần dần hiện lên, tiếp đó từ từ biến lớn, giống như trụ trời đồng dạng đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở hỗn loạn không gian chỗ sâu, vô tận tường vân vây quanh tượng đồng. Tổ thân tượng đồng. Năm cái lao ra hỏa miệng đồng thanh quát. Tiểu tử thúi này, thật sự nhường hắn tìm được cái chỗ kia, ha ha. Làm chớ cao hiên thấy rõ ràng tôn này tượng đồng khuôn mặt thời điểm, nhịn không được phá lên cười. Kẻ này là ai? Người hạo không toàn thân đạo cắt bánh trưởng. Trên thân gân xanh và mèo, vô tận sát khí đem hắn vần quanh, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. "Lệ biển cả không có nói cho các ngươi biết sao?" Mục tộc lao tổ lạnh lùng nói. Đối mặt so với phía bên mình cường đại ba người, mục tộc lao tổ đã không đếm xỉa đến, chỉ cần Thiên Lang thành công kích hoạt bản nguyên, nhất định sẽ giết người Hạo Không vì bọn họ báo thù. "Hỗ trưởng." Người Hạo Không lúc này nơi nào còn quan tâm được cái này rất nhiều, phi thân liền hướng hỗn loạn không gian chỗ sâu bỏ chạy. Hắn đem phân thân lưu lại tạo hóa bí cảnh vô số năm, vì chính là một ngày kia có thể tiến vào tổ thần điện, dung hợp tạo hóa bản nguyên, bây giờ lại bị người đoạt mất, hắn lại há có thể không tức. Hắc, gia tử quỷ kia láo cha sắp đặt vào cổ, há lại cho các ngươi bực này đạo trích phá hư." Chớ Cao Hiên nói xong, hai tay nhanh chóng kết ấn, mệnh của hắn bản nhất thời sáng lên lên. Một tộc lao tổ thấy thế, không chút do dự hóa ra thân cây bản thể, đem Chớ Cao Hiên cuốn quanh bảo vệ, cũng đi theo kích hoạt lên mệnh bản. "Siêu! Siêu! Siêu!" Theo Chớ Cao Hiên hét lớn một tiếng, mệnh của hắn bản cùng linh đài bỗng nhiên ô quang chói nghiễu, ba đầu đen như mực cực lớn vòng xích đột nhiên bay ra, thế mà không nhìn người hạo không ba người đã vực, trực tiếp cuốn quanh đến rồi trên người của bọn hắn. Luân hồi cấm thuật. "Lão giả, ngươi tự tìm cái chết!" Đoạn Sơn Hà nhận ra chớ cao hiên cấm thuật sau đó, lúc này chửi ở lên, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Lão đại, cứu ta! Đến lúc này, tưởng tượng bình tĩnh sao Lương Âm cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Luân hồi cấm thuật đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn há lại sẽ không biết. Đây là lấy thiêu đốt bản nguyên cùng nguyên thần làm đại giá cấm thuật, mà lại là không thể khôi phục thiêu đốt, thi triển luân hồi cấm thuật rơi xuống tu giả, sẽ hoàn toàn biến mất, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Bị luân hồi cấm thuật cuốn lên nhân, tự thân bản nguyên cùng nguyên thần cũng sắp bị nhen lửa, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, cũng sẽ bị lôi kéo cùng một chỗ cho cùng. Cái này cũng là Đoạn Sơn Hà hòa an Lương Âm sợ hai nguyên nhân điều trùng tiểu kỹ. người hạo không trên tay phải đống nhiên tràn ngập lên một hồi tử sắc quan mang, tiếp đó hướng về chớ cao hiên xiềng xích đột nhiên nhất chạm, giang dắc, xiềng xích thế mà bị người hạo không tay không chặt đứt. chờ ta thu thập tiểu tử kia, trở lại thu thập các ngươi. người hạo không đem đoạn sơn hà trên người bọn họ xiềng xích chặt đứt sau đó, tiện tay vung lên, hai cây tràn ngập tử mang đồng tử trực tiếp đinh đến rồi chớ cao hiên cùng một tộc lao tổ trên thân. đoạn sơn hà hòa an lương âm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên người hai người màu tím động tử một mắt, vội vội vàng vàng đi theo người hạo không. Liên bọn hắn cũng không biết người Hạo không lúc nào tu luyện ra bực này bí thuật, thậm chí ngay cả luân hồi cấm thuật đều không làm gì được hắn. Hơn nữa màu tím kia bổng tử tựa hồ vô cùng đặc thủ, có thể đem người đạo nguyên đạo tắc đều đinh trụ, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. 912 thứ 912 chương Thiên Quang sơ hiện sư hình, đây là vật gì? Một tộc lao tổ hữu khí vô lực vấn đạo. Bị cái này màu tím bổng tử đóng đinh sau đó, hắn cảm giác mình chính là một gốc lớn bình thường cây, ngoại trừ ý thức còn có thể động bên ngoài, hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải đại thiên thế giới sức mạnh. Xem ra người hạ khoảng không cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à? Chớ cao Hiên Thần sắc ngưng trọng nói. Hắn tại đại thiên thế giới sinh sống vô tận năm tháng, đã từng đi theo đạo tổ du lịch thiên hạ, có thể nói được là kiến thức rộng, nhưng hắn vẫn chưa từng có thấy qua loại đáng sợ này vật chất. Loại vật chất này trên đạo tắc vô cùng đáng sợ, ngoại trừ có thể đem người tu vi phong cấm bên ngoài, còn có thể từ từ ăn mòn bị phong cấm người đạo, tiếp đó chiếm thành của mình trả lại chủ nhân. Cũng không biết Thiên Lang sư đệ có phải là hắn hay không đối thủ, ta đại thiên thế giới tương lai đáng lo à? một tộc lao tổ hóa thành trên đại thụ, một gương mặt mo không ngừng vặn méo lên, rõ ràng màu tím kia cây gậy dày vò không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu là ở phía trước, ta cũng cảm thấy thiên lang sư đệ phần thắng rất lớn, nhưng bây giờ liền khó nói sáu. nghĩ đến người hạo khoáng không lực lượng quỷ dị kia, chớ cao hiên liền một hồi lo lắng, hắn nhưng cũng có màu tím đồng tử loại này quỷ dị đồ vật, nói không chừng còn có cái khác càng thêm lịch thiên hậu chiêu. thiên lang một cái mới tu luyện mấy trăm năm tiểu gia hỏa, cho dù thiên tư lại cao hơn, đối đầu như thế cái thực lực hùng hậu, lại xảo trá vô cùng lao gia hỏa, nhìn thế nào đều để người lo lắng. sáu, tổ thần trong điện. Thiên Lang hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở trong, theo không ngừng hấp thu tổ thần trong điện năng lượng cùng đạo tắc, mạng hắn trên bàn tạo hóa chi tháp càng ngày càng cao, mà phía sau hắn tượng đồng cũng tại phát sinh biến hóa kỳ diệu, mặt kia mạo thân hình đều ở đây từ từ hướng hắn chuyển biến. Ông, ông, ông, vài tiếng vụu vụu sau đó, Thiên Lang sau lưng chín khẩu động tiên cùng Thái Cực Thiên Đồ tự động trúng ra, động tiên ở trong đạo tắc bành trướng, giống như chín cái xôi chào thế giới. Tại chín động tiên cùng Thái Cực Thiên Đồ phụ trợ phía dưới, Thiên Lang giống như vậy từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra chân tiên, toàn thân tràn ngập đại đạo chi khí, phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa rung động. Tại vô tận tạo hóa thanh tức giận hấp dẫn phía dưới, lĩnh tôn tự động từ thiên lang động thiên bên trong đi ra, không cần thiên lang nhắc nhở nàng liền tự mình mọc rễ vào đồng điện phía trên, giống như một cái tham lam hải tử giống như liều mạng phun ra nuốt vào lấy nơi này khí tức. Theo lĩnh tôn không ngừng phun ra nuốt vào, nàng ấy 18 phiến hai màu trắng đen cánh hoa từ từ khép lại, từ từ tạo thành một cái nụ hoa. Chín âm tiểu dương cuối cùng tìm được thời cơ, cuối cùng, cùng lúc đó lang linh cũng từ thiên lang trong đan điền đi ra, ngồi trôn hổm ở tượng đồng dưới chân, hướng về bầu trời không ngừng chui lên, theo nó chui lên, vô tận tạo hóa thanh khí bị nó dẫn dắt mà đến, đã rơi vào trong miệng của nó giống như đang phun ra nuốt vào sân hà lang linh vừa có độc lập linh thức lại cùng thiên lang tâm ý tương thông huyết mạch tương liên hai người đồng thời tu luyện lẫn nhau trả lại khiến cho thiên lang tiến độ tu luyện càng lúc càng nhanh nếu như lúc này thiên lang đi kiểm tra hán hư không linh giới liền sẽ phát hiện hư không linh giới bây giờ đang phát sinh biến hóa kỳ diệu khắp nơi đều là sấm sét vang rội ánh lửa tứ nghiệt, mưa to gió lớn liền không gian đều ở đây không ngừng vặn vẹo vỡ nát tại loại này hủy diệt biến hóa chi phía dưới hư không linh giới không gian đang không ngừng mở rộng yết dạ sỉ đang không ngừng tấc cao thế giới đạo tắc đang không ngừng hoàn thiện vô số một linh tộc từ yết dạ sỉ bên trong sinh ra ít dạ sỉ trưởng thành cũng kích thích ban đầu một linh tộc, bọn hắn nhao nhao đột phá, một linh tộc trưởng càng là đột phá đến nửa tổ cảnh. Trừ cái đó ra, hư không linh trong giới linh dược cùng huyền thuốc cũng tại điên cuồng lớn lên, thành thục, Tiếp đó hạt giống dụng lại tiếp tục trưởng thành, gây nên cái này liên tiếp biến hóa nguyên nhân là thiên lang đối với đủ loại đại đạo lý giải đang không ngừng tăng sâu. Thế giới của hắn, không gian, liệt diễm, hàn băng cùng lôi đình đạo tắc, tại hư không linh giới bên trong không ngừng diễn hóa, thôi động hư không linh giới mở rộng trưởng thành. Theo hư không linh giới trưởng thành, thiên lang cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn đạo tắc càng cường đại hơn, đạo nguyên càng thêm tinh thần. Lực lượng thần thức cũng càng thêm hùng hậu. Tại loại này tốt tuần hoàn phía dưới, tổ thần trong điện tạo hóa thanh khí, đạo tổ vật chất, còn có đại đạo quy tắc các loại, không ngừng hướng tượng đồng bên này mãnh liệt mà đến. Chính là bởi vì Thiên Lang loại này nghịch thiên tu luyện, khiến cho tổ thần điện vô tận 5 tháng để dành tới nội tình hao hết, liên nhập miệng cấm chế đều mất hiệu lực. Cùng lúc đó, bị lôi kéo tiến tạo hóa bí cảnh, giống như con rối không đầu giống như khắp nơi đi loạn ngao linh bọn người ở tại cảm nhận được động tĩnh bên này sau đó, đều không tự chủ được hội tụ tới, tiếp đó đi vào tổ thần điện. Vừa vận ở thời điểm này, Thiên Lang tâm thần cũng từ trạng thái nhập định bên trong lui ra, lúc này mới phát hiện mình mấy vị tiểu thê. Hôm nay Thiên Lang mặc dù không có tại toàn thân toàn ý tu luyện, nhưng hắn thôn phệ tạo hóa thanh khí cùng đại đạo lực tốc độ lại không có chút nào chậm. Đến đằng sau ta tới, Thiên Lang thanh âm tại ngao linh trái tim của các nàng vang lên. Ngao linh năm nữ lẫn nhau, lúc này bay đến tượng đồng đại thủ phía trên, xếp bằng ở Thiên Lang sau lưng. Với anh, với anh, Thiên Lang chín khẩu động tiên lập tức rũ xuống từng đạo năng lượng thắp nước, rơi xuống ngao linh trên người của các nàng. Nếu như lúc này có người ở một bên quan sát liền sẽ phát hiện, ở trên Thiên Lang và hắn năm vị tiểu thê ở giữa, có một loại vô hình liên hệ, bọn hắn sáu người giống như là một cái chỉnh thể đồng dạng. Ngao Linh cùng tiểu Hàn các nàng đang cảm thụ đến mối liên hệ này thời điểm, đều thất kinh, bởi vì các nàng cảm quan thế mà cùng Thiên Lang nối liền với nhau. Tại loại này dưới trạng thái, mặc dù các nàng còn không cách nào thấy rõ Thiên Lang tất cả bí mật, nhưng thị giác cùng cảm quan lại cùng Thiên Lang nối liền với nhau, có thể nhìn thấy đại bộ phận Thiên Lang nhìn thấy đồ vật. Hoa, những thượng thần này sáu, Nguyên Lai Phu quân sớm đã dự kiến trước. Thông qua Thiên Lang tầm mắt nhìn thấy trước mắt tình hình, Tự đồng nhịn không được phát ra cảm thán. Đây là tự thần lên tinh lấy được gợi ý, phía trước ta cũng không biết tượng đồng tồn tại. Thiên Lang nói. Bây giờ bọn hắn sáu người tâm thần nối liền cùng một chỗ, có thể tâm niệm giao lưu. Nguyên Lai like ở trên Thiên Lang thu nạp tổ thần điện tạo hóa thanh khí cùng lưu lại tượng đồng trên người đạo vận sau đó, tượng đồng liền biến thành hắn tự thần. Hắn thông qua tượng thần cảm nhận được vô tận niệm lực. Tiếp đó hắn liền thấy ba ngàn châu ở trong cái kia vô số điểm sáng, những cái kia cũng là thiên phủ đệ tử, thần mục dừng cùng hai đại người trong liên minh đánh xuống địa bản sau đó, cho hắn đứng lên tự thần. Mặc dù những tượng thần kia phía trên không có hắn chân huyết nhưng lại viết lên tên thật của hắn, thông qua niệm lực, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Lúc này Thiên Lang có thể nói đem 3000 châu thu hết vào mắt, hơn nữa bởi vì niệm lực quan hệ, phía sau hắn tượng đồng trên thân đã che phủ một tầng bạch quang, phía sau đầu còn xuất hiện một vòng ánh sáng. Thiên Lang biết, đây cũng là niệm lực, cũng chính là tín ngưỡng chi lực, điều này nói rõ 3000 châu đại chiến tiến triển được rất thuận lợi. Nếu là đại thiên thế giới cũng cùng thương lan tinh vực đồng dạng, có thuộc về mình bản nguyên liên tốt, chỉ cần luyện hóa bản nguyên, phương thiên địa này còn có ai dám làm loạn, Thiên Lang thầm nghĩ nói. Phu quân, có 3 người đang đến gần, hẳn là người hảo khoảng không bọn hắn. Ngao Linh bỗng nhiên nhắc nhở, kỳ thực không cần nàng nói, Thiên Lang đã thấy, tới cũng tốt, miễn cho bọn hắn ra ngoài thai họa ba ngàn châu đều chuẩn bị xong chưa? Thiên Lang lớn tiếng hỏi, Cung Phu quân cùng tiến thôi. Ngao Linh năm người bây giờ tâm ý tương thông, miệng đồng thanh nói, mà lúc này đây, người hạ khoảng không ba người đã đi tới tổ thần điện cửa ra vào. Trời cũng giúp ta, tổ thần điện cấm chế biến mất, nghĩ đến là bởi vì tiểu tử kia thu được tổ thần tượng đồng tán thành, nhưng hắn trung quy là dọa trúc bốc nước, công dã chẳng, ha ha. Người hạ khoảng không nói xong, mang theo đoạn sơn hà hai người trốn vào tổ thần điện. ầm ầm người hạ khoảng không ba người mới xuất hiện ở trên thiên lang tượng thần cách đó không xa vô tận thích lịch liền từ trên trời cao rơi xuống điều trùng tiểu kỹ người hạ khoảng không ba người cũng không xem thiên lang lôi đỉnh đạo tắc trực tiếp vọt vào tia lôi dẫn ở trong làm tia lôi dẫn sắp rơi xuống trên người bọn họ thời điểm một tòa từ thanh khí tạo thành tiểu tháp hư ảnh liền đem bọn hắn bao phủ thiên lang lôi đỉnh rơi xuống tiểu tháp phía trên mấy hơi thời gian liền bị hấp thu hầu như không còn tạo hóa chi tháp còn có thể như thế dùng thiên lang cùng ngao linh năm nữ cả kinh nói lăn xuống đi a Người hạo trống không trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây màu tím trường côn, hắn hét lớn một tiếng liền hướng lên trời lang đánh qua, mà đoạn sơn hà cùng sao lương âm cũng không nhàng nhõn hai người cắt thiết thủ đoạn, thẳng đến thiên lang sau lưng ngao linh các nàng. Lúc này thiên lang tạo hóa chi tháp đã tạo dựng đến rồi tầng thứ tám, không thể toàn lực ứng chiến, bất quá hắn tâm niệm vừa động, lúc này có biện pháp. Hô! Theo một hồi gió lốc, hai tay dâng thiên lang thanh đồng tượng thần bỗng nhiên dơ lên tay phải, một trường liền vô về phía người hạo khoảng không. Keng! Đáng sợ dốc mệ tổ chấn động đến mức tổ thần điện đều một hồi lắc lư. Thiên Lang kinh ngạc phát hiện, tại tượng đồng toàn lực công kích, người hạo khoảng không cùng trong tay hắn trường côn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa hắn từ trường côn phía trên cảm nhận được một cỗ khắc thường đạo vận ba động. Chẳng biết tại sao, Thiên Lang đối với loại này đạo vận ba động rất là basic. Ken, Ken, Ken, người hạo khoảng không ngay từ đầu chỉ là đang thử thăm dò, theo chiến đấu thăng cấp, hắn là càng chiến càng mạnh, thế mà đánh tượng đồng ánh sáng trên người không ngừng tán loạn, chính là sau đầu treo quang hoàn cũng lung lay sắp đổ. Wen, cũng là ở nơi này thời khắc này, Thiên Lang mệnh bản trên tầng thứ 9 tạo hóa chi tháp cuối cùng tạo dựng hoàn thành. Giờ khắc này Ở trên Thiên Lang thần thức thế giới bên trong, một đạo sáng chói thiên quang tử thiên khung phía trên rơi vai xuống, tắm rửa ánh sáng mặt trời thiên lang cảm giác mình đón nhận một hồi linh hồn tẩy lễ, thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, hắn đạo đều đã trải qua một lần thối biến. Một bên khác, Đoạn Sơn Hà cùng Sao Lương Âm đã công về phía Ngao Linh các nàng. Nếu như Ngao Linh năm người đơn độc đối đầu Đoạn Sơn Hà cùng Sao Lương Âm một người trong đó, kết quả cũng sẽ không có lo lắng, nhưng bây giờ các nàng năm người đã cùng Thiên Lang so như một thể, hơn nữa bên cạnh còn có hai vị một mực tại yên lặng phun ra nuốt vào tạo hóa thánh khí tồn tại. Ngay tại Đoạn Sơn Hà cùng Sao Lương Âm sắp chạm đến Ngao Linh thời điểm, Lang Linh bỗng nhiên động, nó giống như hư không thú đồng dạng, trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới Đoạn Sơn Hà trước mắt. Gào gừ, Lang Linh hét lớn một tiếng, liền đem Đoạn Sơn Hà sâu ngã xuống đất. Như hôm nay Lang đã cấu kiến tầng thứ 9 tạo hóa chi tháp, Lang Linh chịu đến trả lại, mặc dù thực lực không bằng thiên Lang, nhưng là không phải Đoạn Sơn Hà cái này tạo hóa 8 tầng có thể đối phó. Mà đổi thành một bên, Sao Lương Âm sắp chạm đến tiểu Hàn thời điểm, tấm dây tại trên điện đồng nụ hoa bỗng nhiên bắn ra một đạo màu vàng sợi tơ, trong chớp mắt liền đem Sao Lương Âm chói chặt đứng lên. 913 thứ 913 chương đại chiến đệ nhất bá chủ người Hạo không sức mạnh rất là quỷ dị, ta hoài nghi hắn còn có sát chiêu không xuất ra, các ngươi trước tiên tĩnh tâm tu luyện. Thiên Lang thông qua thần niệm cùng Ngao Linh các nàng nói, có Lang Linh cùng đã cuối cùng lĩnh tồn tại, Thiên Lang căn bản vốn không cần lo lắng Ngao Linh an toàn của các nàng. Phu quân cứ việc buông tay hành động, không cần lo lắng chúng ta." Nam nữ đồng thời nói. Ngoại trừ Trung Ly Nam Thiên bên ngoài, người Hạo không là Thiên Lang từ trước tới nay gặp qua đối thủ lợi hại nhất, các nàng há lại sẽ để cho mình phu quân phân tâm. "Người Hạo không, ngươi không nhìn đạo tổ mệnh vọng, vì bản thân tư dục, cùng đoạn sân hạ" sao lệnh êm hai người độc bá tạo hóa bí cảnh, độc hại đại thiên thế giới, tội không thể tha. hôm nay ta lấy tổ thần tượng đồng người thừa kế thân phận đưa ngươi diệt trừ. theo thiên lang quát chói hai, tay phải của hắn phía trên động nhiên sáng lên một đoàn lưu hòa bạch quang, cái này đoàn bạch quang tràn ngập đại đạo chi khí, giống như tiên quang, cùng hắn tại ý thức thế giới bên trong tiếp nhận đạo kia thiên quang có chút tương tự. hoàng khẩu tiểu nhi, nói khoác không biết ngượng. người hạo không cảm nhận được thiên lang trên tay đoàn kia tia sáng khí tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn muốn cho rằng đại thiên thế giới ở trong chỉ có hắn nắm giữ tổ nguyên chi khí, không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này cũng có bậc này cơ duyên, lưu hắn gầy vớm nghĩ tới đây, người hạo không lúc này thu hồi trong tay trưởng côn, trên bàn tay cũng tràn ngập lên tương tự năng lượng, bất quá hắn trong tay quang đoàn nhưng là màu tím. đi chết! hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng đụng vào nhau. ầm ầm. đáng sợ kia tổ nguyên phong bạo giống như vũ trụ bít bang đồng dạng, khuyết tán ra đại đạo gợn sóng liền tổ thần điện tường đồng vách sắt đều dung ra từng cái khe nước to lớn. ở nơi này đáng sợ phong bạo chi phía dưới, rằng có ở chung với nhau đoạn sơn hà cùng lĩnh tôn bọn hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngao linh năm nữ nếu không phải có thiên lang bảo vệ, chắc chắn cũng nhịn không được. thiên lang sau lưng có tượng đồng gia trì, một bước không lùi. Nhưng người Hạo không lại bị đẩy lui mấy chục bước. Thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới một cái tu luyện không được đến 300 năm hoàng khẩu tiểu nhi thế mà cũng có thể tắm rửa thiên quang, nếu là cho ngươi thêm 300 năm, thế giới này nơi nào còn có bản tôn chỗ dung thân. Người Hạo không nói xong, trên thân đột nhiên bộc phát ra từng vòng tử từ quang, khí thế của hắn cũng tại liên tục tăng lên, thân thể càng là không ngừng cao lớn, rất nhanh liền dài đến mấy văn trượng, cùng trời lang tổ thần tượng đồng cùng cao. Lực lượng này không thuộc về đại thiên thế giới, không nghĩ tới người Hạo không vị cấp đoạt tạo hóa bản nguyên, vậy mà mượn nhờ bên ngoài đạo chi lực. Thiên lang hỗn độn bản nguyên đã bị triệt để kế hoạch Hơn nữa hắn còn chiếm được tổ thần tượng đồng, hắn bây giờ đã cùng thế giới này chặt chẽ tương liên. Phía trước người Hạo không vận dụng sức mạnh có hạn, Thiên Lang còn không cảm giác được, bây giờ người Hạo không không cố kỵ gì, động khởi thật sự, hắn cuối cùng phát giác dị thường, phát hiện năng lượng màu tím bí mật. Phu quân, cái gì là bên ngoài đạo chi lực?" Ngao Linh Tò mò hỏi. Bên ngoài đạo chi lực tự nhiên là đại thiên thế giới ra sức mạnh, xem ra thế giới khác bá chủ đã phát giác được đại thiên thế giới dị thường. Đoán được loại khả năng này, Thiên Lang lập tức gương mặt nghiêm trọng. Các ngươi trước tiến vào ta động thiên tu luyện, mau chóng tạo dựng tạo hóa chi pháp. Nói không chừng đợi chút nữa ta cần các ngươi trợ giúp." Thiên Lang nói nghiêm túc. Bây giờ chỉ có Ngao Linh, Tiểu Hàn cùng Tử Đồng tạo dựng ra một cái tầng tạo hóa chi tháp, ảnh cơ cùng Huyết Linh Na còn tại liều mạng. bất quá có Thiên Lang tạo hóa đan cùng hắn Động Tiên bên trong đậm đà tạo hóa chi khí ủng hộ, hai người tạo dựng ra tạo hóa chi tháp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hảo. Ngao Linh năm nữ không chút do dự trốn vào Liêu Thiên Lang độc tiên. Mà ở nơi xa, Lang Linh cùng Lệnh Tôn còn tại Cùng Đoạn Sơn Hà cùng sao lạnh âm chiến đấu. Lang Linh mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng Đoạn Sơn Hà dù sao cũng là lâu năm tu giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng là miễn cưỡng có thể chọ chống. Linh tôn đối mặt sao lạnh âm liền hơi có vẻ cố hết sức, nàng mặc dù đã cuối cùng vẫn còn không có hoàn thành tiến hóa, bây giờ vẫn là một cái nụ hoa, chỉ có thể dựa vào nụ hoa bên trong phun ra ra sợi tơ chiến đấu. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lấy được tạo hóa bản nguyên, thu được tổ thần tượng đồng tán thành, ngươi liền có thể trở thành đại thiên thế giới chi chủ sao? Hôm nay bản tôn liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng. Lúc này người hạo không đã đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa màu tím cự nhân, trong tay hắn màu tím trường côn giống như chống trời chi trụ, nhìn vô cùng uy mãnh. Sinh tại đại thiên thế giới, lại mưu toan mượn nhờ bên ngoài đạo chi lực cướp đoạt bản thổ chi nguyên. Hôm nay tiểu gia ta liền thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Thiên Lang nói xong, lúc này dung nhập vào tổ thần tượng đồng bên trong. Vô hình, vô Theo Thiên Lang dung nhập, chín khẩu to lớn động thiên lấy nửa vòng tròn hình thái xuất hiện ở tổ thần tượng đồng sau lưng, cái kia lớn đến khoa trương thái cực thiên đồ càng là huy hoàng cửu thiên, giữ biết hạo không màu tím tạo thành so sánh rõ ràng. Thang ngại danh cùng vọng, vậy để cho bản tôn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám như thế khẩu xuất của nôn, gửi hạo không cơ màu tím trường côn, như cái kia diệt thế chi thần đồng dạng tấn công về phía Liêu Thiên Lang. Thiên lang hỗn độn tiên đỉnh còn tại dung hợp năng lượng hư ảnh, hắn không còn bản mệnh khí, không thể làm gì khác hơn là vung nắm đấm ấn đón lấy người hạo không. Giống. Theo tổ thần tượng đồng sau lưng cái kia kim sắc cự lang gầm lên giận dữ, đại thiên thế giới lợi hại nhất hai người kia lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Ken. Ken. Ken. Thiên lang dung nhập tổ thần tượng đồng sau đó, sức mạnh tăng gấp bội, đáng sợ kia thanh đồng năm đấm giống như tiên binh đồng dạng, cùng người hạo không màu tím trường côn không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hai người lập tức đại đạo tứ nghiệt, đáng sợ kia cơn bão năng lượng giống như có thể đem thế giới đánh xuyên qua, liền tổ thân điện tường đồng bách sắt đều bị chấn động đến mức nứt đấy. Ma Lâm Thiên Hạ, người hạo không đống nhiên hét lớn một tiếng, giống như ma thần hàng thế đồng dạng, trong tay trường côn thiêu đốt lên hừng hực lửa tím, đột nhiên đập về phía Thiên Lang. Quản ngươi là thần vẫn là ma, tiểu gia ta một quyền phá đi. Thiên Lang trên thân kim quang lập lòe, giống như vậy không động như núi kim thân La Hán, hắn tại tiếp thụ thiên quang tẩy lễ sau đó, thiên nhân huyết đã phản phát quy chân, một lần nữa đã biến thành màu đỏ. Hắn bây giờ khí huyết cuồn cuộn như sấm, máu trong cơ thể giống như quần cuộn sóng lớn, di động ở giữa sóng lớn vô bờ. Theo thể nội đại long một hồi đùng đùng bạ hưởng, thiên lang mạnh nhất một quyền giống như tinh cầu giống như đập về phía người hạo không màu tím chưởng côn. ầm ầm, ở nơi này mạnh nhất va chạm phía dưới, đừng nói tổ thần điện bị triệt để chấn vỡ, chính là tạo hóa bí cảnh đều bị đánh xuyên. Hai người phi thân lên, xuất hiện ở hỗn loạn không gian ở trong. sư minh đánh tới, hỗn loạn không gian chìa khóa ở trong đã suy yếu tới cực điểm một tộc lao tổ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, hưng phấn hô lên. người hạo không thật là đáng sợ lấy thực lực của hắn muốn giết hai ta, đoán chừng một ngón tay là đủ rồi, hắn giấu đi đủ sâu. chớ Cao Hiên lòng vẫn còn sợ hai nói. một bên khác, đang hướng ra tạo hóa bí cảnh sau đó, Thiên Lang trước tiên liền phát hiện bị vây ở chìa khóa chính giữa chớ Cao Hiên cùng một tộc lão tổ. lúc này liền muốn đem bọn hắn cứu ra, lại bị người Hạo không ngăn cản. hắc hắc, tại bản tôn dưới mí mắt còn nghĩ cứu người, trước lo cho chính ngươi a. người Hạo không trường côn vung vẩy giống như một chàng di động tinh hà, hoàn toàn đem Thiên Lang ngăn chặn, căn bản vốn không cho hắn cứu người cơ hội. bất quá người Hạo không trượt lại hơi một việc, đó chính là Thiên Lang hôn đốn tiên đỉnh. Kể từ Thiên Lang bay đến Tổ Thần tượng đồng thời điểm lên, hỗn độn tiên đỉnh mà bắt đầu cùng cái kia năng lượng cự đỉnh dung hợp, thời gian lâu như vậy đi qua, nó cuối cùng dung hợp hoàn thành. Như hôm nay Lang và Tổ Thần tượng đồng hòa làm một thể, Tổ Thần điện cũng bị đánh tan tành, hỗn độn tiên đỉnh cùng hắn ở giữa liên hệ lại khôi phục lại. Siêu, Thiên Lang tâm niệm vừa động, cùng năng lượng cự đỉnh hòa làm một thể hỗn độn tiên đỉnh lập tức bay ra phía tích, biến thành một tôn đại đỉnh, chao đến rồi hỗn loạn không gian chìa khóa kia phía trên, tính cả chìa khóa ở bên trong, chớ Cao Hiên cùng một tộc lao tổ lập tức bị hỗn độn tiên đỉnh thu vào trong đó. Nhìn thấy bực này tình hình cùng trời lang trong lúc kịch chiến người hạo không tựa hồ phát giác cái gì, lúc này từ bỏ Liễu Thiên Lang, xông về hỗn loạn không gian mở miệng. Lao ra hòa này, trực tiếp thật là bén ngậy. Rõ ràng, hắn đã phát giác được cái kia cái gọi là hội nghị bản tròn là hỗn loạn không gian chìa khóa, hắn lo lắng bị Thiên Lang bị nhốt ở đây. Thiên Lang thu hồi hỗn độn tiên đỉnh, đem chớ cao hiên cùng một tộc lao tổ trên người màu tím bổng tử trừ bỏ sau đó, liền đem bọn hắn đưa vào mình động thiên ở trong. Hắn thôn nạp tổ thần điện tất cả đạo tắc chi lực cùng tạo hóa thánh khí, đều tồn tại chín khẩu trong động tiên, để bọn hắn hai tại động tiên bên trong tu luyện không thể tốt hơn nữa. Tại dạng này dưới điều kiện, bọn hắn còn có thể quan sát thiên lang cùng người hạo không ở giữa đại chiến. sư đệ, muôn ngàn lần không thể đem hắn để vào tam Tiên châu, nếu không thì là đại thiên thế giới tận thế a. một tộc lao tổ khẩn trương nói. sư minh yên tâm, hắn chạy không thoát. thiên lang khống chế huấn độn tiên đỉnh, trước tiên liền vọt vào hư không, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở người hạo không trước mặt. bản nguyên tổ khí. không đúng, vẫn chỉ là hình thức ban đầu. người hạo không nhìn trời lang dưới chân huấn độn tiên đỉnh, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, rõ ràng nhìn ra cái gì manh mối. người hạo không, người chạy không thoát. một lần nữa trưởng khống huấn độn tiên đỉnh sau đó. Thiên lang chiến lược lần nữa tăng lên rất nhiều, lòng tin càng tăng lên gấp bội. Ken, Ken, Ken. Thiên lang điều khiển hỗn độn tiên đỉnh, cùng mình cùng một chỗ đối với người Hạo không tiến hành hai mặt giác công. Hán ngoại trừ thi triển thiên lang quyền bên ngoài, còn vận chuyển đại ngộng tiên quyết phối hợp vạn hóa tiên quyết, thủ đoạn công kích đó là thiên biến vạn hóa, tầm tầng lớp lớp, đánh người Hạo không liên tục bại lui. Chỉ thấy cái kia hỗn loạn chi địa bầu trời, đại đạo chi lực khi thì hóa thành cao sơn lưu thủy, khi thì hóa thành bách điểu triệu phượng, khi thì lại là tiên địa băng liệt, hư hư thật thật, làm cho người Hạo không đậy bụi đất. Ken, Ken, Ken đến cuối cùng, thiên lang càng là đơn giản thu bạo cầm lên cự đỉnh, hướng về phía người hạo không chính là một trận bạo truy. hai người đụng nhau tạo thành cơn bão năng lượng bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi địa, những cái kia tại hỗn loạn chi địa bế quan đám lao già này nhao nhao thối lui đến ngoại vi, gặp phải như thế đại chiến khoáng thế, bọn hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà đi, đều ở đây chúng quanh bày ra đạo cấp giám thị trận, đem hai vị cự nhân hình ảnh chiến đấu bắn ra đến rồi tam thiên châu riêng mình gia tộc và thế lực ở trong, đây không phải là đệ nhất bá chủ người hạo không sao? a, cùng hắn đối chiến lại là thiên phủ phủ chủ, cái này sao có thể? không phải nói thiên phủ phủ chủ là một cái người trẻ tuổi sao? Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Liên thân mục dừng cùng hai đại liên minh đều phải nghe hắn phân công. Ngươi cảm thấy dạng này người không lợi hại? Sáu. Tại hỗn loạn chi địa những lao gia hỏa kia đem hình ảnh bắn ra đến từ phía sau, toàn bộ Tam Thiên Châu người đều đã biết hỗn loạn chi địa chuyện phát sinh, thế là nhao nhao nghị luận. Bởi vì trong đoạn thời gian này, vô luận là thiên phủ, thân mục dừng vẫn là đan sư liên minh cùng trận sư liên minh, đều dốc toàn bộ lực lượng, giống như như cuồng phong bao phủ Tam Thiên Châu. Liên phía trước ba vị kia bá chủ quyền sở hữu cũng không có buông tha. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, những bá chủ kia quyền sở hữu cao thủ giống như là giấy dán đồng dạng căn bản ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Lúc kia mọi người mới biết, Thiên phủ thần mục dừng cùng hai đại liên minh không biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một nhóm chuẩn tạo hóa cấp cao thủ, tại lực lượng cường đại như vậy phía dưới, ai dám chống cự? Thế là, cái này bốn quốc thế lực thông qua trận sư liên minh vượt châu chuyển tống Lô Sâu, lấy thế tối khô lập hủ đoạt lấy Tam Thiên Châu, hơn nữa môi đoạt lấy một chỗ, bọn hắn đều tuân theo Thiên Lang phân phó, đứng lên hắn tập thần. 914 thứ 914 chương đáng sợ ghế đổ mạ dǒu người thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Hôm nay cho dù trà giá thiên đại đại giới, bản tôn cũng muốn để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Người hạo không diện mục giữ tận cái kia ánh mắt bén nhọn ở trong tràn đầy điên cuồng cùng dã tâm, hắn lúc này vô cùng thê thảm, trên thân tử quang tán loạn, tiên huyết chảy ngang, liền cái kia màu tím trường côn đều bị thiên lang hỗn độn tiên đỉnh sinh sinh đập gãy. Vĩ đại ma tổ đệ tử nguyện lấy huyết làm tế, lấy hồn làm dẫn, thỉnh cầu ngài buông xuống. người hạo không đong nhiên quỳ dạp xuống trên không, trong miệng nói lẩm bẩm. rất nhanh, trên thân thể hắn liền bốc hơi lên một hồi đậm đà huyết quang, sau đó cùng hồn của hắn quang giao dung cùng một chỗ. ông, đạo ánh sáng kia phát ra một hồi vù vù, cương ép trong hư không mở ra một cánh cửa. cánh cửa này cùng trời lang mở ra hư không chi môn không giống nhau. Bởi vì bên trong để lộ ra khí tức vô cùng tà ác, tựa như đến từ U Minh hố ma, căn bản không thuộc về thế giới này. Đệ tử người hạo không, cũng nên ma tổ đông xuống. Theo người hạo không một tiếng quát chói tai, hai cái so với hắn thân thể còn to lớn hơn cánh tay từ cái kia không gian chi trong môn ló ra, sau đó dụng lực đẩy ra không gian chi môn. Sau đó, một khỏa mọc ra dữ tợn răng nanh đầu người từ trong chui ra, trên đầu hai con mắt giống như hai cái hắc động, thâm thúy mà quỷ dị, giống như là có thể thôn phệ thế gian hết thể sự vật. Quả nhiên là ghệ đô ma Làm cái kia cái gọi là Ma tổ toàn bộ bước ra không gian chi cửa thời điểm, chính là Thiên Lang mí mắt cũng nhịn không được nhảy một cái, mặc dù đây chỉ là cái kia Ma tổ một đạo ma tượng, nhưng thực lực lại mạnh đến mức lạ thường. Trên người hắn cắm đầy cùng người hạo không trong tay trường côn một dạng cực lớn đồng tử, phía trên lượn quanh ngoại đạo quy tắc có thể giam cầm phương thiên địa này dòng năng lượng động, hơn nữa trên người của hắn vẻ này ngoại đạo chi lực so người hạo không cường đại gấp 10 không chỉ. Đại thiên thế giới tu giả khi nhìn đến đáng sợ kia Ma tổ thời điểm, rất nhiều người trước tiên liền bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng phát run, giống như thấy được trên đời chuyện đáng sợ nhất vật đồng dạng. Tế phẩm ở đâu? Gế Đồ mạ Dụ hiện thế sau đó, quét một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Liêu Thiên Lang cho ở tổ thần tượng đồng phía trên. Ma tổ đại nhân chờ một chút, người Hạo không nói xong, hai tay đột nhiên kết ấn, tại hỗn loạn không gian chi bên trong cùng Lang Linh cùng Lệnh Tôn đấu đoạn sơn hà cùng sao lạnh âm bỗng nhiên cảm giác cơ thể căng thẳng, trên thân lập tức liền sáng lên mấy đạo loé sáng sợi tơ. Chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, đã bị người Hạo không kéo tới gế Đồ mạ Dụ trước mặt, nguyên lai like hắn đã sớm tại hai người trên thân xuống cấm chế, tùy thời đều có thể khống chế bọn hắn. Lão đại, ngươi cái này muốn làm gì? Đoạn Sơn Hạ cùng Sao lạnh Em sợ hãi nhìn trước mắt cái vật khổng lồ này, không rõ người Hạo không vì cái gì đung nhiên ra tay với bọn họ. Các ngươi gần đây không phải là đều bằng vào ta như Thiên Lôi sai đầu đánh đó sao? Hôm nay chính là các ngươi biểu trung tâm thời điểm. Người Hạo không vừa dứt lời, cái kia gã đồ mạ rộ liền hít mạnh thở ra một hơi. Đoạn Sơn Hạ cùng Sao lạnh Em lập tức bị hút vào vào trong miệng, hai người liền kêu thảm cũng không kịp liền trở thành gã đồ mạ rộ trong miệng chi thực. Chực chực chực. Cái thế giới này huyệt thực thật là mỹ vị a, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Sau khi chuyện thành công ta muốn ăn thông khoái. Ma Tượng chẹp chẹp lấy miệng nói chỉ cần đại nhân giúp ta cầm xuống tiểu tử này, nhưng đệ tử trở thành phương thế giới chủ nhân chân chính, một giới này sinh linh đều mặc cho ma tổ đại nhân xử trí. người hạo không định hót nói, hạo, cái kia lễ đồ mạ rồ mặc dù vô cùng to lớn, nhưng lại động như kinh lôi, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền đi đến liễu thiên lang trước mặt, na cự lớn nắm đấm giống như tinh thần giống như rơi động, đối mặt như thế kinh địch, thiên lang sao lại chậm trễ? chỉ thấy mạng hắn trên bàn chín tầng tạo hóa chi tháp chấn động mạnh, một toa kim quang lóng lánh bảo tháp lập tức đem tổ thần tượng đồng bá phụ, mà hắn đạo vực cũng kể đến này bảo tháp hư ảnh phía trên, với Gãy đồ Ma Dụ một quyền liền đem Thiên Lang đập bay ra ngoài, giang dác. Thiên Lang bảo tháp hư ảnh lập tức phát ra ken kết âm thanh, phản phất tùy thời có thể bể nát đồng dạng. Quý vị, theo Thiên Lang gầm rú, Lang Linh cùng Lệnh Tôn lúc này trốn vào hắn còn xuất lại hai cái động thiên ở trong. Phu quân, cảm nhận được Gãy Đồ Ma Dụ sức mạnh đáng sợ đó, thân ở động thiên chính giữa Ngao Linh cùng chớ cao hiên đám người nhất thời biến sắc. Không có việc gì, hắn tuy là ngoại đạo ma tổ, lại bởi vì thiên địa đạo thì áp chế, chân thân không cách nào buông xuống. Nếu là ta liền một cái bóng mở phân thân đều đánh không lại, tương lai lại như thế nào đối mặt ngoài ra cựu trọng thiên mà? Thiên Lang gánh vác thiên đồ, từng bước một hướng đi gãy đồ mạ rổ. Cùng lúc đó, vô tận hắc viêm từ trong cơ thể của hắn thẩm thấu mà ra, rất nhanh liền đem hắn đã biến thành một cái tiêu đốt lên hắc viêm cực lớn đồng nhân, hỗn độn hỏa thai. Nhìn thấy Thiên Lang cái kia nóng rực hắc viêm, chính là gãy đồ mạ rổ con người đều đột nhiên co rút lại một chút, bởi vì này loại trí dương chi hỏa trời sinh khắc chế hắn. Giết! Thiên Lang quyền ấn như sấm, thân hình như điện, điên cuồng đánh về phía gãy đồ mạ rổ. Tại hỗn độn hỏa thai ra chỉ, hắn mặc dù vẫn còn hạ phong, nhưng là đã có thể cùng gãy đồ mạ rổ chính diện giao phong. Nguyên lai like ở trên Thiên Lang tạo dựng ra chín tầng tạo hóa chi tháp thời điểm. Hỗn độn hỏa thai cũng đi theo tiến hóa, nó vốn là thiên lang hỗn độn thể chất tu luyện tinh không thể đản sinh hậu thiên chi hỏa, có thể theo thiên lang trưởng thành mà trưởng thành. Hôm nay hỗn độn hỏa thai mặc dù chưa lộ sắc thành trung cực chi hỏa, nhưng nó lại nắm giữ nhất bản cùng tái sinh chi năng, chẳng những có thể thế thiên lang ngăn cản bộ phận tổn thương, còn có thể kịp thời chữa trị thiên lang bị thương, bổ sung hắn hao tổn. "Rống!" Theo gầm lên giận dữ, ngồi chờ ở trên thiên lang mệnh bản trên thanh long hóa thành một đạo thanh quang vọt ra, sau đó đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu mấy vạn trượng cự long, nó cơ sắc bén long trảo gia nhập chiến đoàn. "Xù! Xù! Xù!" Thanh Long Linh Động là thường, tốc độ vô song, chủ yếu nhất là, nó cặp móng nhọn kia vậy mà có thể xé rách gãy đô mạ rổ túi ra. Giống, lại là gầm lên giận dữ, một đạo bạch quang hóa thành một hồi gió lốc vào ra, đã biến thành một đầu uy phong lấm lấm bạch hổ, phối hợp với thiên lang tiến công. Vân phòng Long Phong Thòng Hổ, có hai cái này sinh lực quân gia nhập vào, thiên lang bắt đầu ổn định thế cục, nắm đấm của hắn giống như đẩy trời thiên hạch, điên cuồng đập về phía gãy đô mạ rổ, vạn hóa tiên quyết hóa thành đẩy trời mưa kiếm, chút xuống. Đáng giận. Ma Tổ vốn cho rằng đại thiên thế giới đạo tổ đã vong, thế giới này đã không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn, cho nên chỉ giáng xuống một đạo ma tượng, nào biết được lại bước lên thiên lang như thế cái nghịch thiên tiểu tử hỏng chuyện tốt của hắn. A, gẻ đồ mạ rồ trên người màu tím đồng tử bỗng nhiên tử mang đại thịnh, nhìn tụi hồ muốn thi triển đại chiêu gì. Không tốt, tất cả mọi người, lập tức ra khỏi hỗn loạn chi địa. Thiên lang thông qua tổ thần tượng đồng giống to. Đi. Vốn đang ở ngoại vi quan sát mục dã, trọng mang cùng tiêu giao thư sinh sư đổ trước tiên liền bốt nát trên người đột phủ, rời đi hỗn loạn chi địa mặt khác những người kia mặc dù cũng kính sợ Thiên Lang nhưng đối hắn cái này thất đống nhiên nô Noah hắc mã cũng không phải hiểu rất rõ trong lúc nhất thời liền lộ vẻ do dự chỉ có số người cực ít nghe theo Liễu Thiên Lang khuyên cáo trước tiên rút đi t gã đồ mạ rô đống nhiên hít sâu một hơi thân thể khổng lồ phi đằng đột nhiên đánh vào hư không bên trên ầm ầm bên ngoài ma đạo giống toàn lực công kích hỗn loạn chi địa cả vùng không gian đều xảy ra đổ sụp một cú cường đại đến không cách nào tưởng tượng hấp xả chi lực từ ma tượng thân thể bên trên phát ra a a những cái kia chưa tới kịp rời đi hỗn loạn chi địa tu giả lúc này giống như họ phờ lìn con diều đồng dạng Nhao nhao mất khống chế, bị kéo hướng ra phía ngoài ma đạo giống. T. Rễ đồ mạ rổ há mồm đột nhiên hút một cái, vô số nửa tổ cánh tu giả giống như một phiến như nước chảy bị hắn hấp xả đến miệng bên trong, tiếp đó bị hắn đạo tát xoắn ốc, trở thành máu của hắn ăn. Thiên Lang hai chân giống như đổ bê tông trong hư không, ổn định thân hình của mình, mà Lệnh Tôn cũng lộ ra vô tận sợi rễ cắm rễ hư không, trợ giúp Thiên Lang ngăn cản loại này hấp lực. May mắn Thiên Lang lão đệ nhắc nhở, bằng không chúng ta mấy cái cũng muốn biến thành quái vật kia trong miệng chi thực. Ngục Giá lỏng vẫn còn sợ hai nói. Trọng mang cùng tiêu giao thư sinh sư đồ cũng sợ không thôi. Loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu phạm chủ. Đúng lúc này bọn hắn bỗng nhiên thu đến liêu thiên lang truyền âm mở ra thiên nhãn đại trận bắn ra gậy đồ mạ rô hoạ tụ tập vạn linh niệm lực giúp ta giết địch. Thiên nhãn đại trận ngược lại là đơn giản, ta chỉ cần triệu tập 10 vị nửa tổ cảnh viên mãn trưởng lão liền có thể mở ra. Nhưng cái này vạn linh niệm lực nói nghe thì dễ à? Trọng mang lắc đầu nói, trọng minh chẳng lẽ đã quên chúng ta đứng lên những tượng thần kia? Mục gia nhắc nhở, không tệ, chỉ cần bắn ra tình huống chiến trường. Nhường đại thiên thế giới người biết ghế đồ mạ dồ đáng sợ, còn có thiên lang láo đệ chiến công, bọn hắn chắc chắn nguyện ý cống hiến mình niệm lực. Tiêu giao thư xin nói. Đối với, thiên lang huynh đệ tại chúng ta tổ linh giới thời điểm liền từng dùng qua tượng thần tụ tập niệm lực, biện pháp này có thể đi. Lang hạo nhiên đến từ tổ linh giới thương lan tinh vực thái sơ tinh, tự nhiên biết thiên lang cái kia chấn thủ tinh vực tứ phương tự thần. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Bốn người nói xong, lúc này xông về trận sư liên minh cuối cùng Minh Châu ở mình Châu. Thông qua trận sư liên minh thiên nhãn đại trận hỗn loạn chi địa phát sinh hết thể rất nhanh liền thông qua tất cả phân minh đại trận công bố ra, hơn nữa còn có thể đem hỗn loạn chi địa thời gian thực phát sinh sự tình bắn ra tới. Người hạo không ác ma này, thiệt thòi chúng ta những năm này còn không ngừng tiến cống văn ra, không nghĩ tới hắn lại là một ăn cây táo rào cây sung đồ vật, chẳng những đưa tới ghế đồ mà dỗ, còn muốn huyết tế chúng ta, đơn giản quá ghê tẩm. Hy vọng thiên phủ chủ năng đủ đánh bại ma tượng, đưa ta đại thiên thế giới một mảnh thanh minh. A di đà phật, phật cái dám, phật sẽ phù hộ ngươi sao? Trọng minh chủ nói, muốn đi triều bái thiên phụ chủ tượng thần, tụ tập vạn linh niệm lực ra chỉ tổ thần tượng đồng. Trợ giúp Thiên phủ chủ phá địch. Vậy còn chờ gì, đi mau. sáu. Tại hai đại minh chủ động viên phía dưới, Thiên Lang muốn tụ tập vạn linh nghiệp lực đối địch sự tình trước tiên truyền khắp 3000 châu, tăng thêm hỗn loạn chi địa hình ảnh, 3000 châu sinh linh đều biết đại thiên thế giới diện trước khi khói cảnh. Chỉ cần Thiên Lang thất bại, thế giới này đem sinh linh đổ thán, có lẽ toàn bộ thế giới sinh linh đều đưa biến thành ghẻ đồ ma dồ huyết thực, hóa thành ma tổ sức mạnh. Tại sinh tử trước mặt, chúng sinh bình đẳng, thế là 3000 bên trong vạn vạn đứa sinh linh đều hướng về các châu Thiên Lang tượng thần cùng bái đứng lên. 915 thứ 915 chương tiểu mại thế bản lại hiện lộ uy thật không nghĩ tới người hạo không thế mà ăn cây táo rào cây sung, chúng ta nhất thiết phải đem hết toàn lực trợ giúp cha trải qua lần này nan quang. Tại 3000 châu tòa nào đó đại thành ở trong, Thiên Hữu nhìn qua cái kia bắn ra trên bầu trời Thiên Nhãn đại trận nói, Thiên Nhãn đại trận chính là trận sư liên minh nội tình chỗ, tất cả phân minh cũng có Thiên Nhãn đại trận từ trận, chỉ cần cuối cùng minh bên kia kích hoạt chủ trận, liền có thể đem chủ trận giám sát đến hình ảnh đồng bộ bắn ra đến tất cả phân minh. Tiêu Trường lão, thông tri 10 điện diêm là cùng ba bách lục tập đường, đem hết toàn lực tại 3000 châu du thuyết các đại tông môn, thay phụ chủ tụ nạp nhiệm lực. Thiên hữu đối đứng tại một bên Tiểu Ân Viễn nói, Tiểu Ân Viễn nguyên là Sâm La Điện Ba Bách Lục thập Đường Tiểu Đường Đường Chủ, rất được Thiên Lang tín nhiệm, phía sau để bạt làm Thiên Phụ Trưởng Lão, đồng thời trưởng quản Thần Lên Tinh Khóa Thiên Đại trận, trước đó vài ngày cũng tới đến rồi Đại Thiên Thế Giới, là Thiên hữu người kính trọng nhất một trong, là Đại Công Tử, Tiểu Ân Viễn lĩnh mệnh mà đi, Đại ca, ta cũng đi hỗ trợ. Huyết Thanh Thiên nói, hắn muốn cho là mình xem như con Tư Sinh, nhất định sẽ bị các Minh đệ tỷ muội bài xích, nhưng Đại Gia rất nhanh liền đón nhận hắn cái này, đung nhiên nô no, gia nhị ca, nhường hắn cảm động không thôi, bây giờ hắn đã cùng Thiên Hưu Thiên Du bọn hắn hòa mình. Chúng ta cũng đi. Có huyết thanh thiên dẫn đầu, Thiên Du cùng Thiên Đức bọn hắn tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau. Ở trên Thiên phủ hộ an bài phía dưới, Thiên phủ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, thông qua trận sư liên minh truyền tống lỗ sâu gián tiếp các châu, du thuyết tất cả tông môn. Rất nhanh, cho dù là những cái kia thân ở rừng sâu núi thẳm hoặc tiểu thế giới chính giữa ẩn thế tông môn, cũng đều biết đại thiên thế giới bây giờ phát sinh hết thảy, nhao nhao gia nhập Triều Bái Hàng Ngũ. Theo Triều Bái nhân không ngừng gia nhập vào, nghiệp lực cũng như như hồng thủy không ngừng tụ tập, thông qua đứng ở Cắt Châu Thiên Lang tượng thần tụ nạp đến Thiên Lang châu ở tổ thần tượng đồng ở trong. 6. Hỗn loạn chi địa. Gãy đổ mạ rồ thôn vệ đông đảo nửa tổ cảnh cao thủ sau đó, chẳng những khỏi hẳn thương thế, khí thế cũng đi theo liên tục tăng lên, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Vô chi tiểu nhi, hôm nay bản ma tổ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tổ cảnh chi lực. Gãy đổ mạ rồ liều linh quát, thỉnh chư vị giúp ta giết địch. Thiên lang toàn thân nguyên khí phồng lên, hướng sau lưng mọi người nói là. Chịu đến gãy đổ mạ rồ kích thích, ngao linh nam nữ, chớ cao hiên, một tộc lao tổ cùng lĩnh tôn cũng lớn âm thanh giống lên, lang linh cùng trời lang tâm ý tương thông, tự nhiên không cần nói nhiều. Vang, vang, vang. Thiên Lang sau lưng chín khẩu động thiên bỗng nhiên phát ra hừng hực tia sáng, chín tòa tạo hóa chi tháp hư ảnh ở bên trong trình nổi. Thông qua Thiên Lang thần niệm cung hưởng, còn có trên người của hắn hỗn độn ý cảnh, huyết linh na hòa ảnh cơ cũng cuối cùng tạo dựng ra mình tạo hóa chi tháp. Nhờ nhờ tổ thần tượng đồng chi lực cùng tạo hóa chi khí, chớ cao hiên cùng một tộc lão tổ tu vi càng là khôi phục hơn phân nửa. Có ngao linh ủng hộ của các nàng, tổ thần tượng đồng quang mang đại thịnh, chính là hỗn độn hỏa thai chịu đến cổ lực lượng này ủng hộ, hỏa diễm cũng phải cất cao một cái màng lớn. Cái này cũng chưa tính. Thiên Lang tượng đồng trên thân bỗng nhiên xuất hiện một mảnh xương ngũ bạch quang. Theo bạch quang xuất hiện, hắn sau đầu cái kia lung lay sắp đổ vầng sáng cũng ngưng thật đứng lên. Hơn nữa từ một vòng ánh sáng đã biến thành chín đạo. Lúc này Thiên Lang tượng đồng thanh quang lấp lóe, người khoác mông lung bạch quang, nhìn giống như là trong truyền thuyết kia trên chín tầng trời thần chi, toàn thân tràn ngập khí tức thần thánh. Nhưng bị mông lung bạch quang ngăn cách bởi bên ngoài tầng kia hắc hỏa nhưng lại nhường hắn mông thượng một cỗ khí tức tà ác, ngẫu nhiên một cái rơi vào ma đạo thần minh. Giết! Thiên Lang cùng gã đồ mạ rộ đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa đụng vào nhau. Vang, vang, vang. Hai cái thông thiên cự nhân giống như đến từ dị giới, tại nơi vô tận thương không đánh hư không sụp đổ, cho dù là cường đại hỗn loạn đạo tắc đều bị giữa hai người sinh ra đại đạo phong bạo xoắn nát. Tại hai người dục hết phấn chiến phía dưới, hỗn loạn chi địa cuối cùng sôi trào lên, thần bí kia hỗn loạn không gian cửa vào lập tức bị hai người chiến đấu dư ba văn bạo, khiến cho toàn bộ hỗn loạn không gian tự nhiên cấm chế sụp đổ, bắt đầu cùng hỗn loạn chi địa dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, hỗn loạn chi địa đã biến thành hỗn loạn tương bừng thế giới, không gian không ngừng đổ sụp, đại địa không ngừng rạn nứt, nham tương chảy ngàn, hỗn loạn đạo tắc hóa thành hỗn loạn chi hải, khắp nơi tàn phá bờ bãi. Lúc này đừng nói nửa tổ cảnh chí tầng, liền xem như thành công cấu kiến tạo hóa chi tháp tu giả, đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự đi ra cái này hỗn loạn thế giới. Ha ha, thông thái, không hổ là tạo hóa bản nguyên tuyển định người, nếu để ngươi bước qua thiên môn, đoán chừng năm đó đạo tổ lão nhi đều không phải là đối thủ của ngươi. Gã đồ mạ rồ trên thân khắp nơi đều là thiên lang đánh ra lỗ thủng, nhưng hắn vẫn không có để ý chút nào, vui sướng phá lên cười. Ma tổ đại nhân, muôn ngàn lần không thể buông tha tiểu tử này, nếu không thì là nuôi hổ gây họa a. Duy nhất lưu lại chiến trường bên trong người hạo không nhìn thấy gã đồ mã rồ bực này tư thái, cho là hắn lên quý tài chi ý lập tức khẩn trương lên, làm càn, bản ma tổ làm việc, lúc nào đến phiên ngươi con kiến cỏ này tới khoa tay múa chân, gậy đồ mạ rổ chán ghét nhìn người hạo không một mắt, đung nhiên bàn tay xoé ra, liền đem người hạo không hút tới trong lòng bàn tay, tiếp đó trực tiếp ném tới trong miệng. người hạo không xem như tạo dựng 9 tầng tạo hóa chi tháp cao thủ, chính là đại thiên thế giới phía trước hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, vốn là ma tổ nuôi cổ, bây giờ cổ trùng đã dài mập, tự nhiên đến rồi làm thịt thời điểm. ma tổ đại nhân tha mạng a sáu, người hạo không hoảng sợ hô, nhưng vô luận hắn như thế nào rái ruột đều không thể tránh thoát gậy đổ mạ rổ đạo tắc gò bó. Hắn muốn muốn mượn trợ ngoại đạo chi lực nhận được tạo hóa bản nguyên, không nghĩ tới kết quả là chẳng những cái gì đều không nhận được, còn đem chính mình mất đi. Thôn vệ người hạo không sao đó, ghe đồ mạ rồ trên người tử mang lần nữa tăng gọn, nhưng thân hình lại rút nhỏ số một, trở nên cùng trời làng tổ thần tượng đồng đồng dạng lớn nhỏ. Bất quá cho người cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Lão già này rõ ràng là thế giới khác tổ cảnh đại năng, lại không biết xấu hổ như thế buông xuống đại thiên thế giới, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ gây nên chú nộ, để cho nó thế giới bá chủ quẩn khởi công chi sao? Chớ cao hiên vẫn thần nói, hắn là đạo tổ chi tử biết đến bí mật không thiếu, đã sớm xem thấu lệ độ mạ dụ vừa vặn. Nghe Chớ Cao Hiên nói như thế, một tộc Lao tổ cùng Ngao Linh các nàng cũng đều lo lắng theo lên. Mặc dù như hôm nay làng có Thanh Long Bạch Hổ tương trợ, hơn nữa gánh vác Thái Cực Thiên Đồ treo chín độ tiên, còn có Quang Hoàn gia thân cùng Hỗn Độn Hỏa Thai bảo vệ, nhưng đối đầu với nội tình này, Phong Phú không ngừng trở nên mạnh mẽ lệ độ mạ dụ, vẫn là không bằng anh bằng em. Các ngươi yên tâm, hắn nội tình Phong Phú lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền không có hậu chiêu. Thiên Lang đương nhiên hướng Lệnh Tôn chỗ ở động tiên hô, Lệnh Tôn, lúc này không nỡ đợi chờ đến khi nào? Ông? Thiên Lang vừa dứt lời, phía sau hắn động thiên bên trong đống nhiên vọt ra khỏi một vệt kỳ quang. Sau đó, một đóa đóa hoa màu vàng lóng tại động thiên bên trong nở rộ, đóa hoa chung quanh là 18 căn xanh biếc lá non. Siêu, không cần thiên lang lên tiếng, cuối cùng một lần nữa nở rộ lĩnh tôn đã mọc rễ vào sau lưng hắn thái cực thiên đồ phía trên. với anh, lĩnh tôn xuất hiện khiến cho thái cực thiên đồ quang mang đại thịnh, giữa này âm dương ngư càng là nhanh chóng du động lên. giết, hai tôn cự nhân lần nữa chém giết cùng một chỗ, bất quá lúc này rễ đổ mạ rổ so trước đó lợi hại không thiếu, trên người của hắn tử mang giống như là một loại kích động đang cùng thiên lang va chạm ở trong không ngừng áp chế thậm chí ăn mòn thiên lang trên người huấn độn hỏa thai thông qua huấn độn hỏa thai truyền ra sóng ý niệm thiên lang biết nó nhanh không chống nổi mặc dù cái này ma tượng sức mạnh không bằng bản tôn một phần mười nhưng hắn rốt cuộc là tổ cảnh cường giả chỉ là tổ nguyên chi lực không phải là chúng ta có thể chống lại sư đệ nhanh nghĩ một chút biện pháp chớ cao hiên một bên thôi động tạo hóa chi tháp cho thiên lang chuyển vận sức mạnh đồng dạng khẩn trương nhắc nhở hắn sửa không biết là bậc nào đại đạo cái tiêu tử quang có thể ăn mòn huấn độn hỏa thai thiên lang một bên chiến đấu một bên thông qua thần niệm cùng mọi người giao lưu đột phá tổ cảnh nhất thiết phải ngưng kết đạo ấn đến đó cấp độ đã có thể làm đến ngôn xuất phát tùy, trừ phi ngươi đạo vượt qua hắn, hoặc nắm giữ sánh vai hắn nói ấn độ vật, bằng không hôm nay liền nguy hiểm. chớ cao hiên cật lực nói, sánh vai đạo ấn độ vật. nghĩ tới đây, thiên lang nội tâm khẽ động, tại hắn tạo dựng tạo hóa chi tháp lúc liền lâm vào ngủ say tiểu mài thế bản đống nhiên chấn động một cái. nhìn thấy bực này tình hình, thiên lang đống nhiên hai mắt tỏa sáng, trực tiếp nhường hôn đột hỏa thai mở ra một đường vết rách, đem gãy đổ mạ rổ cái kia mang theo đạo ấn lực hảo quang màu tím dẫn tới trong đan điển. ông, tiểu mai thế bản giống như là nhận lấy kích động đồng dạng, đống nhiên quang mang đại thịnh. Điên cuồng chuyển động, hào Quang màu tím kia lúc này bị nó hấp xả tiến vào ma bàn bên trong, nghiền thành tinh túy đạo tắc chi lực. Cái này cũng chưa tính, cảm nhận được loại này đẳng cấp cao sức mạnh, Tiểu Mai Thế Bản tựa hồ nhận lấy khiêu khích, theo cố khí tức kia xông ra liếu Thiên Lang bên ngoài cơ thể. Lúc này Thiên Lang không khỏi nghĩ tới trước kia hắn tại Thần Lên Tinh đối chiến Minh Hoàng thời điểm tình hình, lúc này đem chính mình tâm niệm truyền lại cho Lệnh Tôn cùng Tiểu Mai Thế Bản. Siêu, Siêu, hai gia hỏa này lúc này ai vào chỗ nấy, Tiểu Mai Thế Bản vọt vào Thái Cực Thiên Đổ Dương Cá bên trong đại biểu cực âm một điểm kia, mà Lệnh Tôn thì vọt vào âm Cá Đại Biểu Cực Dương một điểm kia ầm ầm. Giờ khắc này hỗn loạn chi điệu đống nhiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi, mà gã đồ mạ rồ càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trời thân sói phía sau cái kia giống như liệt dương giống như trói mắt thái cực thiên đồ. Đây là vật gì? Vì cái gì nắm giữ luân hồi chi lực? Gã đồ mạ rồ kinh hãi vấn đạo. Chẳng qua hiện nay thiên lang đã không cách nào trả lời hắn, bởi vì hắn lâm vào một loại trạng thái huyền diệu ở trong, giống như trích tiên người đồng dạng dừng lại ở giữa hư không, kịch liệt chuyển động thái cực tiên đồ đống nhiên một hồi xoay tròn cấp tốc, không ngừng thu nhỏ, trốn vào liêu thiên lang thể nội, cùng hắn mệnh bản chồng chất vào nhau, trung gian âm dương ngư vừa vặn đối ứng hắn âm dương chỉ. Theo thiên lang đan điền bộ vị phát ra từng trận thiên quang, nương theo ở hai bên người hắn thanh long cùng bạch hổ cũng đều hóa thành tia sáng. Một lần nữa về tới mệnh của hắn trên bàn. Vậy anh, giờ khắc này hỗn loạn chi địa bầu trời đống nhiên kinh lôi lan lụt, tại nơi vô tận bao la bên trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dù dù mạ kỳ trung tâm từ từ xuất hiện một cái khe, vô tận tia sáng từ trong chút xuống, rơi xuống liêu thiên lang trên thân. 916 thứ 916 trăm chương thảm nhất bá chủ cái này sao có thể? Nhìn thấy bực này biến hóa, gã đồ mạ nhịn không được thất thanh hô, bởi vì đây là cửa lên trời, bước vào cái tia mười số dấu hiệu cũng là ở thời điểm này, thiên lang đột nhiên mở hai mắt ra, hắn lúc này hai mắt giống như ẩn chứa tinh thần đại hải, để cho người ta nhìn một chút liền vì đó trầm luân. thiên lang đang cảm thụ đến quanh mình biến hóa chi phía sau, lúc này vung tay lên, đem ngao linh năm nữ cùng chớ cao hiên sư huynh đệ phóng ra. ta đăng thiên sắp đến, hỗn loạn chi địa chẳng mấy chốc sẽ biến thành tuyệt địa, cho dù các ngươi chờ tại động thiên bên trong cũng sẽ nhận tác động đến, ta trước đưa các ngươi ra ngoài. thiên lang một mặt nghiêm túc nhìn qua đám người, hắn lúc này trên mặt tràn đầy kiên quyết cùng tự tin. phụ quân, ngươi là nói ngươi muốn bội phá? ngao linh các nàng phản ứng lại sau đó, đều giật mình nhìn trời lang. Thiên Lang bây giờ đã làm nửa tổ cảnh viên mãn, tạo hóa chi thấp cũng cấu kiến chín tầng, lại đột phá mà nói chính là trong truyền thuyết kia cảnh giới. Nhìn thấy Thiên Lang khẳng định gật đầu sau đó, đám người kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Hảo, chúng ta chờ ngươi. Chớ cao Hiên cùng một tộc lão tổ còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Ngao Linh ngăn trở xuống. Thiên Lang mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem đám người đưa ra hỗn loạn chi địa. Sư muội, các ngươi như thế nào yên tâm một mình hắn? Coi như độ kiếp cũng phải có người hộ pháp à? Hơn nữa còn có một cái ma tổ phân thân tại nơi nhìn chằm chằm. Rời đi hỗn loạn chi địa phía sau chớ Cao Hiên cùng một tộc lão tổ cũng nhịn không được oán trách đứng lên. Hai vị sư huynh rửa mắt mà đợi chính là Ngao Linh mỉm cười, mang theo tiểu hàng các nàng sông về trận sư liên minh phương hướng, chớ Cao Hiên này đối sư huynh đệ mặc dù vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. 6. Hỗn loạn chi địa trung tâm. Thiên Lang sau lưng treo chín động tiên, trên thân hắc hỏa vì bảo, đỉnh đầu nổi lơ lửng tiên quang tràn ngập hỗn độn tiên đỉnh, giống như thần chi đi tuần đồng dạng gánh vác lấy một cái tay, chậm rãi bước về phía Lệ Đồ Ma Dô. "Tiểu tử, tính toán bản ma tổ xem thường ngươi, nhưng ngươi chưa qua chịu thiên địa khảo vấn, có thể làm gì được ta?" Lệ Đồ Ma Dô hét lớn một tiếng. Hai tay đột nhiên đánh vào hư không bên trên, bên cạnh hắn lập tức nhấc lên hai mảnh biển động một dạng cơn bão năng lượng. Oen, cái này hai mảnh cơn bão năng lượng giống như nội lòng, điên cuồng hướng lên trời lang đánh tới, mà gã Đồ Mạ Dổ thì thừa cơ mở ra miệng lớn, điên cuồng thôn nạp lấy mảnh này tàn phá thế giới bên trong hỗn loạn đạo tác. Đối mặt cái kia hung mãnh cơn bão năng lượng, Thiên Lang lại làm như không thấy, vẫn là đi bộ nhàn nhã giống như hướng đi gệ Đồ Mạ Dổ. Đi chết. Theo gệ Đồ Mạ Dổ gầm thét, từng vì sao một dạng nghệ nở gì bạn từ trong miệng của hắn bò ra. Những năng lượng này cầu từ tổ Nguyên Chi khí ngưng kết hỗn loạn đạo tắc tạo thành, còn sắp nhập vào gã đồ mạ Do Đại đạo Chi lực nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, đừng nói một cái huyết nhục chi khu, chính là một cái tiểu thế giới đều có thể van bạo. Nhưng đối mặt bá đạo như vậy công kích, Thiên Lang lại lông mày cũng không có nhíu một cái, chỉ thấy hắn giơ tay hướng phía trước để ép cái kia một chuỗi hệ n gỉ bạn liền đứng tại trước mặt của hắn, không ngừng xoay tròn lấy. Cho ngươi a! Thiên Lang tiện tay ném đi, cái kia một chuỗi lớn như vậy hệ n gỉ bạn liền bay về phía phía sau hắn. Siêu! Chỉ thấy một đạo cử ảnh thoáng qua, từ động thiên bên trong lao ra Lang Linh mở ra miệng lớn. Giống như lỗ xuyên đồng dạng đem cái kia một chuối huyễn nở gì bạn nuốt xuống. Ven, Ven, Ven. Theo vài tiếng nghênh mình, lang linh bụng đột nhiên nở lớn, sau đó lại thu nhỏ thành bình thường bộ dáng, hiện nhiên đã hoàn toàn tiêu hóa. Ma tổ, còn có thủ đoạn gì nữa liền khiến cho ra đi, tiểu gia ta còn muốn độ kiếp, cũng không có thời gian lý tới ngươi. Thiên lang khiêu khích nhìn qua gẻ đồ mã rổ, vẻ mặt khinh thường. Hắn đang sắp đột phá, bầu trời uy áp càng ngày càng mạnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ý thức thế giới chính giữa thiên quang, không để nó chút xuống. Tại ma giới ở trong, ma tổ là trí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ lại bị đại thiên thế giới một cái hậu bối tiểu tử coi thường như vậy, hắn như thế nào chịu được? Lập tức tức giận đến toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Lấn ma quá đáng, hôm nay ngươi nhất thiết phải trả giá đắt. Gậy đồ mạ rồ quát chói hai một tiếng, hai tay đột nhiên khép lại đứng lên, kết xuất một cái huyền ảo ẩn ký. Theo dấu tay của hắn biến hóa, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở, vô tận âm lãnh ma khí từ khe hở ở trong chút xuống, rơi xuống gậy đồ mạ rổ trên thân. Rõ ràng, hắn vì đối phó thi lan, bỏ ra một chút đền bù nhường bản tôn dáng xuống càng nhiều sức mạnh hơn. Tiểu tử nhận lấy cái chết, ghe đồ ma rồ hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên co rút lên. Sau đó, trên người của hắn động tử không ngừng dâng lên ma khí, khiến cho hắn đã biến thành một quả cắm đầy màu tím cây gậy cỡ nhỏ tinh cầu. Vô hình, theo một hồi ngắn ngủi bạo hưởng, khổng lồ ghe đồ ma rồ liền đã mất đi bóng dáng. Mặc dù hắn thể tích không nhỏ, nhưng tốc độ nhanh liền thiên nhãn đại trận đều không thể bắt giữ. Nghĩ đến ma tổ đã nhìn trời lang lên lòng kiêng kỵ, muốn nhất kích tất sát. Tại thiên nhãn đại trận bên ngoài, đại thiên thế giới sinh linh đều khẩn trương nhìn chăm chăm hình ảnh chỉ sợ bỏ lỡ một kia chi tiết, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cùng thiên lang hòa làm một thể tổ thần tượng đồng lặng lặng đứng ở đó không ngừng sụp đổ hỗn loạn chi địa ở trong. siêu. đung nhiên trước mắt mọi người một hoa, trong nháy mắt mất đi liếu thiên lang bóng dáng, mà ở thiên lang trước kia đứng yên trên vị trí lại xuất hiện một khỏa tử quang long lánh tinh cầu. theo ta ma tổ đại nhân đấu tiểu tử ngươi còn nó lắm, một giới này sinh linh bản ma tổ liền thu nhận. ha ha. quả cầu ánh sáng kia ở trong phát ra ma tượng liễu lĩnh tiếng cười. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ thiên phủ chủ đa sáu? Tại Thiên Nhãn đại trận ngoại vì quan sinh linh không thể tin nhìn xem trong trận hình ảnh, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Xong, xong, chúng ta muốn trở thành quái vật kia mới thực. Bộ phận tiêu cực người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiện nhiên đã vạn niệm đều thành cho. Ờ, phải không? Đương nhiên, một cái thanh âm bình thản từ quả cầu ánh sáng màu tím ở trong truyền ra, mặc dù không là cái gì tiếng trời, nhưng ở đại thiên thế giới chúng sinh trong hai, lại càng hơn tiếng trời. Bành, bành, bành. Chỉ nghe thấy liên tiếp bạo hưởng, bốn đầu uy phong lẫm lẫm cự thú từ màu tím kia quang cầu ở trong bật ra, đám người nhìn kỹ phát hiện lại là trong truyền thuyết thanh long bạch hổ chu tước cùng huyền vũ sau đó một đầu chân đạp thác hỏa trên thân lôi quang lóng lánh cự lang tử trong đó một cái trong lỗ thủng đi ra một vị người mặc xanh nhạt bảo người trẻ tuổi đứng tại trên lưng của nó là thiên phụ chủ hắn không có việc gì đại thiên thế giới mọi người nhất thời hoan hô sẽ nắt hắn thiên lang hướng tứ tượng thần thú nói sau đó hắn cùng lang linh cùng một chỗ tiến vào không ngừng lan lộn kiếp vân ở trong mà dưới chân của hắn thì truyền đến ma tượng tiếng tiêu tham thiết đau đớn tiểu tử ngươi dám làm nhục như thế bản ma tổ Ngày khác ta nhất định xuất lĩnh ma tộc đại quân, san bằng ngươi cái này đại thiên thế giới. A. Mặc dù đây chỉ là ma tổ một đạo phân thần, nhưng hắn bản tôn nhưng là cựu Thiên Thập Địa cường đại nhất cái kia 19 người một trong, bây giờ lại bị bốn đầu thủ hộ thần thú tươi sống cắn chết, đây nếu là truyền đi, hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. 917 thứ 917 chương lên ken báo nổi đại kết cục ghế đổ mạ dụ mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng Thiên Lang đã hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn đã trốn vào cái kia vô biên kiếp vân ở trong, độ hắn trung cực kiếp nạn đi. Trong thời gian kế tiếp, Toàn bộ hỗn loạn chi điệu đều bị vô biên kinh lôi bao phủ, chỉ cần là có thể thấy được sự vật, đều ở đây đáng sợ kia kia lôi dẫn phía dưới tăng ăn dã, mãi đến hóa thành hư không. Ba ngàn châu bên trong sinh linh, rất xa đều có thể nhìn đến hỗn loạn chi điệu bầu trời cái kia không ngừng sụp đổ thiên cung, còn có ngẫu nhiên xuất hiện đen như mực khe hở. Mỗi lần những cái khe kia vừa xuất hiện, đại thiên thế giới sinh linh liền kinh hoàng không chịu nổi một ngày, giống như tận thế đến đồng dạng, bởi vì loại khí tức kia thật là đáng sợ. Căn cứ thế hệ trước tu giả lời nói, cho dù là năm đó đạo tổ độ kiếp cũng chưa từng xuất hiện qua đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Cái thuyết pháp này lưu truyền tới sau đó. Đại thiên thế giới sinh linh nhìn trời lang liền càng thêm kính sợ, đồng thời bọn hắn cũng vô cùng may mắn, bởi vì đại thiên thế giới có một vị như vậy cường đại bá chủ tại, bọn hắn cũng không cần chịu vượt mọi người khi dễ, hậu thế cũng không cần trở thành người khác chi huyết đã ăn. 6. 20 năm sau, Lang Thành, Thái Tổ Ra Ra, mau tới bắt chúng ta nha. Thái cực trên núi, mấy cái ghim bím tóc sườn dê tạo lấy tiểu chọc đầu nai hoa từng cái nhảy đến treo ở trên vách đá dây xích sắt bên trên, tiếp đó đột nhiên đã ra ngoài, trong nháy mắt liền đã mất đi bằng dáng. ở tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Một cái dâu tóc hoa dâm lại tinh thần lão nhân quốc thức đang không ngừng đuổi theo. Tiểu tổ tông của ta nhóm nha, tỷ thí thế nào các ngươi ra ra lúc nhỏ còn muốn tinh nghịch, đây nếu là rất bể nhưng làm sao bây giờ a? Thiên Lan tại sau lưng thở hốn hển hô. Hắn là thật cầm những thứ này tiểu tổ tông không có biện pháp, trước kia hắn cho là cháu chắt thiên đức đời này là thiên giang nghịch lớn nhất, không nghĩ tới những cái kia đám danh con hải tử quá đáng hơn. Kể từ Thiên Lang mở ra từ đại thiên thế giới cấp thấp giới vực thông đạo sau đó, Thiên Lan liền theo thiên gia người đến đây, hắn tự giác thiên phú có hạn, rất lâu phía trước cựu đỉnh chỉ tu luyện. Lão gia tử ở trên tiên phủ ở trong ngậm kẹo đùa cháu. Thời gian cũng là trải qua tiêu diêu tự tại, nhưng hắn huyền tôn nhóm tư chất một cái so một cái nguy thiên, hắn mang theo tới là càng ngày càng cố hết sức. Cha, những hài tử này đều kế thừa ngài tôn nhi thiên phú, cường đại đây, không ra được nhiễu loạn, tùy bọn hắn náo đi thôi. Thiên thư cùng Hàn Băng Tuyết đi tới lão nhân bên cạnh, dịu lấy hắn nói: "Già, già, cái này đại thiên thế giới là các người thiên hạ của người trẻ tuổi, ta đây đám xương giả a, vẫn là thích hợp tại tổ linh giới ở lại." Thiên Lan cảm khái nói: "Già già, ngài không có giả chút nào, đợi ngài thích thượng vương tiên địa này đạo tắc sau đó, tùy tiện đến tổ linh địa cung tu luyện mấy ngày nữa." mấy cái này hùng hài tử còn không bị ngài trị phải phục phục thiết thiếp theo một hồi như hoàng anh âm thanh em hai năm vị như hoa như ngọc nữ tử tử trên trời ra xuống rơi xuống liêu thiên lan ba người trước mặt chính là ngao linh tiểu hàn tử Đồng, ảnh cơ cùng huyết linh Na ha ha vẫn là cháu dâu nhóm biết nói chuyện tiểu tử thúi còn chưa cút tới nói đi lần này lại muốn đi đâu hồi não thiên lan nhìn chăm chăm đi theo ngao linh sau lưng các nàng thiên lan nói thiên thư vợ chồng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình cái này không an phận nhi tử gia gia cha nương hải nhi muốn mang linh nhi bọn hắn rời đi đại thiên thế giới du lịch một chút cửu thiên thập địa Thiên Lang vẻ mặt thành thản nói: "Kể từ đột phá tổ cảnh sau đó, hắn đánh liền thông 3000 châu cùng tất cả cấp thấp giới vực ở giữa thông đạo, chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể tiến vào đại thiên thế giới tu luyện. Bây giờ đại thiên thế giới cùng cấp thấp giới vực ở giữa mâu thuẫn đã tiêu trừ, hơn nữa còn có thiên phủ cùng hai đại liên minh giám sát, 3000 châu giới tu luyện phát triển không ngừng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, hắn cũng không cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa coi như đại thiên thế giới đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần huyết mạch của hắn chí thân hướng về phía tổ thần tượng đồng cầu nguyện, hắn đều có thể ở trước tiên phát giác. Bây giờ cái này huy hoàng đại thế Có thể cùng so với hắn vai bất quá là cái kia giải dắc hơn 10 người mà thôi. Hơn nữa cái kia năm vị tiểu thê cũng không phải hạ người qua loa, thôi diễn ra chuyên thuộc về các nàng ngũ hành hợp kích chi thuật, mặc dù còn không cách nào sánh vai bá chủ, nhưng là trên lệch không xa. "Kaka, các ngươi đi đâu, ta cũng muốn đi." Đột nhiên, một cái khiêng ham thiên chủ y Sinh sẵn thân ảnh chạy nhanh đến, một bên lao vụt một một bên hô. Hoàng bét, bị Len Ken phát hiện, tự đồng hai tay che miệng nói. "Không cần phải nói, chắc chắn lại là cóc vàng ba chân cái kia tên lùn thôi diễn đi ra ngoài." Ngao Linh cấp nàng cũng là vứt trán, gương mặt không thể làm gì. "Ai, chính mau a." Thiên Lang tâm niệm vừa động, Lang Linh chớp mắt đã tới. Chờ Lenken mang theo tiểu bất điểm, cốc vàng ba chân đám này tiểu đệ chạy đến thời điểm, Thiên Lang bọn hắn đã hóa thành một đạo lôi quang, xông vào liêu Thiên khung ở trong. Đáng giận, lại để cho bọn hắn chạy. Lenken phẫn nộ phải một truy đập chúng vệ đạo vương trùng trên đầu. A Nệ Kỳ, bỏ ngươi lại chính là lão đại cũng không phải ta, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu không xong ôm đầu, vô tội nói, còn dám mạnh miệng. Đánh liền ngươi thế nào? Feng, Feng, Feng. Đáng thương tiểu bất điểm lần nữa đã nhận lấy mấy trăm vạn điểm báo kích, may mắn Thiên Hữu thất huynh muội cùng tiên phụ một đám lão nhân bu xuống. Bằng Không Lenken còn không chịu dừng tay. Lenken Haji, quên đi thôi, cha ta bọn hắn chinh chiến một cái đời, hiếm thấy thanh nhàn xuống, liền để bọn hắn qua mấy ngày sống yên ổn thời gian a. Thiên Hữu nhìn qua cái kia vô tận thương khung, khẽ cười nói, một bên tiểu nam lặng lặng giúp vào Thiên Hữu bên người, cho dù ai cũng không nghĩ tới, năm đó ở Thiên vực tỉnh lại Thiên Lang Lọ lì Chan bây giờ vậy mà trở thành con dâu của hắn. Hừ, nghĩ hay lắm, bản nữ vương đại nhân phải vào hỗn loạn chi địa, đợi ta lúc trở về, định bổ ra thiên môn, truy tìm ca ca dấu vết, quấy hắn long trời lở đất. Lenken nói xong, lúc này thu hồi hám tiên chủ ý xong về truyền thống lộ Sâu, oa nhi này vẫn là cùng lúc nhỏ một dạng lôi lệ phong hành nói làm liền làm. "A nệ kỳ, ta với ngươi cùng đi." Tiểu bất điểm mặc dù chịu đủ Lenken ưu hiệp, lại vô cùng giáng nghĩa khí, kỳ thực nó cũng không nỡ thiên lang. "Ta xấu, Giả ta, ta cũng đi." Cóc vàng ba chân mặc dù nói chuyện rất không có sức, nhưng vẫn là hùng hục đi theo hai người sau lưng. Hỗn loạn chi địa bây giờ chính là địa ngục xâm la, Lenken a gì có thể thành công sao? Thiên Du cùng một đám em trai em gái có chút lo lắng nhìn qua Lenken bóng lưng, mặc dù Lenken có đôi khi điêu ngoa tùy hứng, Nhưng đối hắn nhóm nhưng là cái tốt, vô luận phát sinh thời điểm chuyện, cũng giống như bao che cho con một dạng che chở bọn hắn. Nàng xuất sinh phía trước liền sáp nhập vào Hỗn Độn chi huyết, những năm này cha lại không ngừng dùng Hỗn Độn Tiên đỉnh cho nàng dung luyện căn cốt, có thể nói tư chất của nàng cũng không so chúng ta kém, một số phương diện thậm chí vượt qua chúng ta." Thiên Hữu nói. "Ai, xem ra cái này cựu Thiên Thập Địa lại phải lớn hơn dối loạn rồi." Thiên Đức một bên đập lấy linh qua tử, một bên làm như có thật nói. "Chính như Thiên Đức lời nói, mấy trăm năm sau đó, Cửu Thiên Thập Địa náo nha nhác khắp nơi, lên tên danh uy chấn Cửu Tiêu 6, hết cho bộ."